Đường Trạch ngay từ lúc bạn cốt thức hải không gian bên trong, liền dựa vào đan dược đem óc của mình sức chứa mở rộng đến tương đương trình độ kinh khủng. Tuy rằng đúng như hắn nói, từ khi hắn rời khỏi bạn cốt thức hải không gian sau đó, hắn mở rộng trôi qua thức hải liền cơ hồ không có lại lấp đầy qua, nhưng thần hồn cường độ so với bám thân lâm thanh cũng kia đạo thần hồn cũng yếu không quá nhiều. Đường Trạch dễ như trở bàn tay liền không chế được cổ kia thần hồn, sau đó phối hợp hồng, lấy toàn bộ lực lượng thần thức để ép hướng cổ kia thần hồn. A! Âm thanh thảm thiết từ cái này thần hồn trong miệng truyền đến, nếu không phải hiện tại Đường Trạch muốn để lại đây cổ thần hồn một mệnh, lấy hắn và Hồng hai người thần hồn chi lực dễ như chở bàn tay liền có thể đem triệt để tiêu diệt. Bởi vì Đường Trạch cũng không thiếu muốn từ trong miệng hắn biết đồ vật. Nói, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ta tiểu sư muội lại là lai lịch gì? Trước ngươi nói, trên người ta có người nào đó sinh hồn, người kia lại là ai? Đường Trạch từng tiếng quát chói tai, đều kèm theo hắn thần thức áp lực nặng nề. Để cho đạo này vừa mới còn diễu võ Dương Oai điều khiển Lâm Thanh thân thể thần hồn thống khổ không được, vội vã tiêu lớn. À à à! Tiểu tử, thả ta ra. Ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ đắc tội là người nào? a Trả lời vấn đề của ta đường trạch thần thức lại là vừa dùng lực, thiên đạo thần hồn gạo thảm thì càng thêm thế lương. Không, các loại, chờ một chút. Không phải ta không trả lời vấn đề của ngươi, phải là ta hiện tại không có cách nào nói cho ngươi biết. Nếu mà ta nói, ngươi cùng ta đều sẽ nhận được thiên đạo trừng phạt. A, ta, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tiểu sư muội của ngươi còn có cái kia mạnh nha nha, đều đều đến từ tiên giới. A, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Thống khổ thần hồn tại đường trạch thần thức vòng quanh bên dưới chết đi xuống lại, mà hồng lúc này chính là nhẹ giọng nói, thiếu niên, nếu như là liên quan tới tiên giới chuyện. Người này có thể nói khả năng sát thực không nhiều. Cổ nhân có nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Liên quan tới tiên giới sự tình, rất nhiều đều thuộc về thiên cơ hàng ngũ, nhận được thiên đạo giám thị cùng trọng tài. Đúng đúng đúng. Không hổ là hống linh hồn, hiểu chính là nhiều. A, thả, thả ta đi. Ta thật không có gì có thể nói rồi. Van cầu ngươi. Thần hồn vội vàng phụ họa, âm thanh thế thảm. Xách. Đường trạch cho mày. Kết quả quay đầu lại, còn là không có cách nào biết được Lâm Thanh Các nàng đến cùng là lai lịch gì, thân phận gì. Thiên đạo, thiên cơ, tiên giới. Cái thế giới này có thể bó tay đồ đạc của hắn không khỏi cũng rất nhiều rất nhiều suy nghĩ đường trạch chậm rãi thu hồi lực lượng thần thức bị thả ra kia đạo thần hồn thở ra một hơi dài trong bụng khẽ động âm thầm cười lạnh một tiếng tiểu tử này vẫn là tuổi trẻ vẫn là mềm lòng cư nhiên không hiểu đổi tận giết tuyệt hắn hiện tại là thần hồn trạng thái chỉ cần hắn chạy được khá nhanh lại tìm một người bám thân tiểu tử này mặc dù có hướng linh hồn phụ trợ cũng như thường tìm không đến hắn chờ hắn lại qua mấy thập niên đông sơn tái khởi nhất định phải báo mối thù ngày hôm nay suy nghĩ kia đạo thần hồn đánh thẳng tính chạy trốn rời khỏi liền nghe được sau lưng đường Trạch quát khẽ một tiếng tuyệt hồn phương pháp phệ hồn thần hồn bất thình lình quay đầu, liền thấy một tấm khủng bố dữ tợn mặt quỷ, giữ miệng lớn dính máu, đột nhiên hướng hắn cắn xé mà tới. A! Cuối cùng hét thảm một tiếng vang vọng tại nguyệt bình núi bên trên, sau đó, chính là một mảnh yên tĩnh. Đây đạo thân hồn, đường Trạch tự nhiên bất luận làm sao cũng không thể để cho chạy. Dám để cho hắn tiểu sư muội trải qua những thống khổ kia, đường Trạch thậm chí đều cảm thấy, như vậy giết hắn lợi cho hắn quá rồi. Đường Trạch tiện tay tản đi triệu hồi ra phệ hồn mặt quỷ, đồng thời, cũng tản đi trên thân ma thần chân thân. Kết quả ma thần chân thân mới vừa thu lại, cả người hắn liền vô lực ngã ngã trên đất. Ngoại trừ cánh tay phải cùng chân trái ra, trên thân những địa phương khác, cơ hồ mỗi thốn ra thịt đều bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng kiêm mà tan vỡ ra nước, máu tươi hoành lưu. bất quá, so với những cái kia sử dụng ma thần chân thân hóa sau đó trực tiếp bỏ mạng ma tu lại nói, hiện tại đường Trạch tình huống đã được rồi rất nhiều. nguyệt bình tông hậu sơn nơi này chiến đấu âm thanh tự nhiên đã sớm đưa tới không ít người, nhưng bởi vì nơi này chiến đấu hoàn toàn là suất khiếu cấp bậc, cho nên những cái kia nguyệt bình tông người thấu cũng không dám thấu, sợ mình bị dư âm hơi quét một hồi liền bị mất mạng, chỉ dám xa xa ở nuốt. thằng đến lúc này chiến đấu âm thanh dần dần lắng xuống, mới có nhân theo đến bên này nhích tới gần. a Tuy rằng nhục thân bị thật lớn tổn thương, nhưng Đường Trạch thần thức vẫn là không có vấn đề quá lớn. Nhận thấy được có người tới gần, Đường Trạch nhẹ giọng gọi A Xả một tiếng. A Xả cũng là lập tức hiểu ý, trực tiếp dùng cái đuôi cuốn lên Đường Trạch và bên kia té xịu trên đất lâm thanh, sau đó bay lên trời. Trước khi đi, Đường Trạch bỗng nhiên lại mở miệng nói, đem ra hỏa kia mang theo. Ra hỏa kia. A Xả ra, sau đó mới phản ứng được. Đường Trạch chỉ bị trước lâm thanh đánh bại, người bị thương nặng, ngã xuống đất không dậy nổi hất diễm lên câu thú. Đại gia, đây, thằng này nặng như vậy, ta làm sao mang được a? Một cái ngũ gia yêu thú yêu đàn ba cái ngũ phẩm đã dược, một gốc có thể giúp ngươi lột ra xả linh hóa sinh thảo. Này, lại ra, nhìn ngươi lời nói này, đừng để ý trầm tĩnh không trầm tĩnh, chỉ cần là mệnh lệnh của ngươi, vậy ta khẳng định đều nghe a. Vừa nghe đến đường trạch trong miệng những phần tưởng này, lúc trước còn một bộ bất đắc dĩ a xà, lập tức là tinh thần gấp trăm lần. Không nói hai lời, liền dùng cái đuôi quấn lên hắc diễm lân câu thú, sau đó mang theo nó cùng nhau bay lên giữa không trung, ly khai Nguyệt Bình Tông. Trước khi đi đường trạch còn dùng thần thức cho Nguyệt Bình lão tổ giữ lại cái tin tức, đại khái chính là nói cho Nguyệt Bình lão tổ, vừa mới hắn cùng với người xấu nhất chiến, bị chút tổn thương, muốn rời khỏi điều dưỡng. Mạnh nha nha độc trong người đã bị tạm thời không chế được. Qua một thời gian ngắn hắn còn có thể lại đến. Khi Nguyệt Bình lao tổ và người khác chạy tới thời điểm, thấy chính là tin tức này và chân trời đã bay xa, một đầu trưởng xà. Chương 468 thấy thèm a xà. Chương 468 thấy thèm a xà. Đông Bộ Châu Quảng Vân nhìn. Nơi này là khoảng cách Nguyệt Bình núi một chỗ không xa đạo có nhỏ. Quảng Vân nhìn bên trong, chính đang nhìn bên trong sái tảo mấy cái tiểu đồng đột nhiên cảm giác được thiên âm lại đến. bọn hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên, đang buồn bực lúc trước còn bầu trời trong trẻo này, làm sao đột nhiên thì trở nên này kết quả đây ngẩng đầu nhìn lên, mấy cái này tiểu đồng suýt chút nữa không có hù dọa ngất đi. liền thấy đến trong bầu trời, một đầu gần trăm mét dáng dấp cự mãng di động giữa không trung, mà cự mãng trên lôi, càng là còn quấn một cái đồng dạng thân hình cao đại khủng bố cự thú. đây một mãng một thú xuất hiện bị dọa sợ đến mấy cái tiểu đồng hoa hoa tiêu loạn, mà nhận thấy được bên ngoài dị trạng quảng vân nhìn quan chủ đám trưởng lão cũng là vội vội vàng vàng chạy ra. bọn hắn vừa thấy được đây một mãng một thú cũng là dọa sợ không nhẹ. trong đó có một hư anh cấp bậc tu luyện giả, càng là giọng nói, đây, đây hai con yêu thú ít nhất đều là ngũ giai trở lên nguyên anh yêu thú, thậm chí mạnh hơn. Cho dù là ta, đều cha sẽ không ra bọn họ sâu cạn. Chỉ hy vọng chúng nó chỉ là đang đánh nhau trong quá trình đi ngang qua tại đây, không thì. Lời nói của hắn vừa mới nói một nửa, liền thấy trên trời kia một mãng một thú, đã hướng phía bọn họ nói nhìn rơi xuống. Lần này, đừng nói những cái kia tiểu đồng rồi, ngay cả còn lại những này nhìn bên trong những trưởng lão kia cùng tu luyện giả đều là hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi, có chút có thực lực, thậm chí trực tiếp ngự kiếm mà đi. Nhưng bọn hắn tốc độ của những người này, lại chỗ nào có thể so với nguyên anh cấp bậc ngay cả cường đại hơn yêu thú? Khi tự mang thời điểm rơi xuống đất bọn hắn rất nhiều người thậm chí đều còn chưa kịp đem linh khí của mình trường kiếm từ chữ vật trong ngọc đội móc ra. khí. Cự mãng hướng về phía những đạo sĩ đó khản lưỡi. Có mấy người nhát gan, thấy một màn này, hẳn là trực tiếp dọa cho hôn mê bất tỉnh. đi, đừng làm rộn. Chính đang đạo sĩ này bị dọa sợ đến không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm. bọn hắn chợt nghe, ở đó con cự mãng trên lưng truyền đến một đạo thanh âm thật thấp. mà kia con cự mãng lại cũng thành thành thật thật cúi đầu, lộ ra sau lưng nó nằm. kia hai tên nhìn qua đều người bị thương nặng nhân loại. Quang vân nhìn quan chủ trần chờ một chút, sau đó chắp tay nói, đây, đây vị lại năng có gì muốn làm? có thể thúc giục một con như vậy cự mãng, cho dù đối phương bây giờ nhìn đi lên trật vật không chịu nổi, vết thương chống chất. đối với quảng vân nhìn những người tu luyện này lại nói, đối phương vẫn là chỉ có thể nhìn mà thèm đại năng. qua đây, đối phương nói thật nhỏ một câu như vậy, quảng vân nhìn quan chủ chần chờ do dự một chút, sau đó mới thận trọng đi lên phía trước. hắn ngồi đi một bước, đều muốn liếc mắt nhìn kia con cự mãng, rất sợ xúc sinh này đột nhiên nổi lên đả thương người, mạng nhỏ mình khó giữ được. nơ Nớ nớp lo sợ đi đến cự mãng sau lưng người kia bên cạnh, quảng vân nhìn quan chủ cẩn thận thận trọng túi đầu không người hỏi, tiền bối, có gì phân phó? kết quả. Hắn liền thấy đối phương đem một khối ngọc bội con ra. Nhìn thấy khối ngọc bội này trong ngay mắt, Quảng Vân nhìn quan chủ chính là giật mình một cái. "Đây, thuộc hạ tham kiến đại nhân." Hắn không nói hai lời, lập tức quỳ một chân trên đất hướng về phía cự mãng sau lưng người kia cung kính hành lễ. Cự mãng người sau lưng, dĩ nhiên chính là Đường Trạch rồi. Mà đây Quảng Vân nhìn quan chủ sở dĩ gọi Đường Trạch vì đại nhân, khẳng định cũng là có nguyên do. Tại đây, không chỉ có đơn thuần là một tòa đạo quán, đồng thời cũng là Nguyệt Minh lâu tại Đông Bộ Châu cứ điểm một trong. Tại đến Đông Bộ Châu lúc trước, Ngọc công tử đặc biệt đem Nguyệt Minh lâu tại Đông Bộ Châu mấy cái cứ điểm nói cho Đường Trạch, đây Quảng Vân Nhìn, vừa vặn là khoảng cách Nguyệt Bình Tông tương đối gần một cái, cho nên Đường Trạch liền để cho A Xả mang theo bọn hắn đi tới đây Quảng Vân Nhìn. Vừa mới hắn lấy ra cái tấm ngọc bội này, cũng là Ngọc công tử đã từng cho hắn, Nguyệt Minh lâu tượng trưng thân phận. Chỉ có ngũ đại hộ pháp cái cấp ở đó mới có thể nắm giữ loại ngọc này bội. Cho nên cho dù Quảng Vân Nhìn quan chủ chưa từng thấy qua Đường Trạch, vừa nhìn thấy tấm ngọc bội này, cũng hiểu Đường Trạch là cấp trên của hắn. Đây rắn là yêu thú của ta, ngươi yên tâm liền được, cho chúng ta tìm một nơi yên lặng địa phương, ta cần phải tĩnh dưỡng. Vâng. Nguyệt Minh lâu người, lực chấp hành kia cũng là tương đối cao. Quảng Vân nhìn quan chủ không nói hai lời liền dẫn đường đến Quảng Vân nhìn hậu viện phòng khách, đem xa hoa nhất một tòa tiểu viện để lại cho Đường Trạch Tú dưỡng. Sau đó, càng là tham ăn tham uống phái người hầu hạ, vô cùng cung kính. Kỳ thực cho dù Đường Trạch không lấy ra ngọc bội, chỉ là dựa vào a xà lực trấn nhiếp, đây Quảng Vân nhìn người cũng như nhau sẽ trung thực nghe lời. Thực lực khoảng cách thật sự là quá lớn. Tại Quảng Vân nhìn hậu viện tinh dưỡng 3 ngày, dựa vào hệ thống đan dược, Đường Trạch thương thế trên người cuối cùng cũng khôi phục hơn nửa. Bất quá tiểu sư muội Lâm Thanh muốn khôi phục liền không có dễ dàng như vậy. Lâm Thanh thực lực bản thân liền so sánh Đường Trạch yếu hơn, đối với đan dược hấp thu lực cũng không mạnh. Và lại, đường Trạch thụ thương cũng chỉ là nhục thân thương nghiêm trọng, mà tiểu sư muội chính là thần hồn bị tổn thương. Lúc trước kia đạo thần hồn cưỡng ép xâm chiếm tiểu sư muội thân thể, cực lớn tổn thương tiểu sư muội thần thức cùng thức hải. Đây cũng không phải là nhất thời nữa khắc có thể điều dưỡng tới rồi. Cũng may, hiện tại đường Trạch đã giải quyết rồi tiểu sư muội thể nội hệ thống vấn đề, trừ đi sẽ nguy hại đến tiểu sư muội kia đạo thần hồn, tiểu sư muội hiện tại chỉ cần thành thành thật thật nghỉ ngơi cho khỏe là được. Đi ra phòng khách, đường Trạch đi đến trong sân. A Sa hiện tại hình thể thu nhỏ cùng một con lươn nhỏ giống vậy địa bàn ở cửa đường trạch vừa ra khỏi cửa suýt chút nữa đạp phải cái đuôi của nó nó giật mình một cái sau đó thân thể lắc lư một cái thoáng một cái dây dưa đường trạch cổ chân đại gia đại gia ngài tỉnh rồi nhìn thấy nó cái này ân cần bộ dáng đường trạch cũng biết nó là đang đánh tâm tư gì bất quá lần này a sa đích thực là đại công thần không có a sa quyết định nhanh chóng đi dẫn dụ đến hắc diễm lân câu thú hắn căn bản không thể nào có thời gian cùng cơ hội đi học tập ma thần chân thân cuối cùng chiến thắng nhập thân vào lâm thanh trên thân kia đạo thần hồn đem phía trước hứa hẹn cho phần thưởng của nó đều ném ra ngoài A xà lập tức thi điên thí điên cuốn một đống đan dược và linh thảo chạy tới đi sang một bên rồi. Đường Trạch lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía trong sân, tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, vẫn vô pháp nhúc nhích hắc diễm lân câu thú. Đây hắc diễm lân câu thú lần này bị thương không thể bảo là không nghiêm trọng. Bản thân nó là thuộc ở tại loại kia linh trí buổi tối mở, nhưng cực kỳ hung tàn hiếu chiến một loại kia hình yêu thú. Loại này yêu thú, cho dù đụng phải thực lực vượt qua nó, chỉ cần là bị chọc giận, vậy cũng muốn nhất chiến đến cùng. Cùng lúc ấy bị phụ thân Lâm thanh trận trên đó, Hắc Diễm Lân Câu thú liền bị lúc ấy Lâm Thanh bộ kia căn bản không đem nó để ở trong mắt bộ dáng cho hoàn toàn chọc giận, ngay sau đó không chết không thôi giống vậy cùng Lâm Thanh cùng chết lại đi. Nếu không phải thời đó Lâm Thanh tâm tư càng nhiều hơn đều ở đây đường trạch trên thân, đối với đây Hắc Diễm Lân Câu thú không có hứng thú gì, chỉ sợ nó thì không phải trọng thương đơn giản như vậy. Nhìn đến đầu này cực đại yêu thú, Đường Trạch suy nghĩ một chút sau đó, tiện tay ném cái yêu đan đi qua. Hắc Diễm Lân Câu thú cúi đầu ngửi một cái, vừa liếc nhìn Đường Trạch, sau đó vẫn là đem yêu đan nuốt xuống. Sau đó, liền cúi đầu nằm trên đất, tiếp tục nhắm mắt tu dưỡng, luyện hóa yêu đan. Từ nay về sau liên tục gần nửa nguyệt, cơ hồ mỗi ngày, Đường Trạch cùng nó giữa chuyển động cùng nhau liền đều chỉ có những thứ này, gặp mặt, mắt đối mắt, uy yêu đan, an yêu đan, sau đó nằm xuống luyện hóa. Đến cuối cùng, đã luyện hóa xong đường trạch cho những dược liệu kia A xà đều có chút không hợp mắt rồi, đại gia, ngài cầm nhiều như vậy yêu đan uy nó, nói không chừng cũng chỉ có thể uy một Bạch Nhãn Lang đi ra a. Chẳng để lại cho ngài trung thành A Sở, chắc chắn sẽ không phản bội ngài a. Bạch Nhãn Lang không Bạch Nhãn Lang lại để ở một bên, gia hỏa này nói thế nào cũng coi là cứu ta một mạng. Húng chi nó hẳn đúng là mạnh nha nha thủ hộ thú. Nó có thể khôi phục, bảo hộ mạnh nha nha. Ta cũng có thể thiếu phần điểm tâm. Đường Trạch vừa nói, lại đem một cái yêu đan ném cho Hắc Diễm Lân câu thú. Nhìn A Sa được gọi là một cái thấy thèm. Trong nháy mắt lại là mấy ngày trôi qua, chỉ là hôm nay, khi Đường Trạch lại đi ra tiểu viện thì lại phát hiện trong sân Hắc Diễm Lân câu thú không thấy. Chương 469, báo ân. Chương 469, báo ân. Kỳ thực ngay từ lúc mấy ngày trước, Hắc Diễm Lân câu thú thân thể ngay tại yêu đan bồi dưỡng dưới khôi phục cái ba bốn thành quang. Khi đó nó đã có thể tự do hoạt động. Bất quá khi đó hắc diễm lân câu thú vẫn là lựa chọn thành thành thật thật nằm ở trong tiểu viện, thậm chí xà còn đang nhạ báng, thằng này là cảm thấy ở chỗ này bên trong coi yêu đan ăn, cho nên muốn nghỉ tại chỗ không đi. Đường Trạch cũng không ngại, tuy rằng yêu đan vật này, tại hệ thống thương thành rất ít có thể trao đổi nói, nhưng lúc trước tại tổ địa bí cảnh hắn cũng không có thiếu giết yêu thú, cộng thêm bình thường giết yêu thú bên trong, có chút chủng loại yêu đan không thích hợp Asha dùng, đường Trạch liền lưu lại, tổn xuống không ít hàng tích chữ. Tuy rằng đường trạch biết rõ không có cùng hắn hoàn thành chính và phụ khế được Hắc Diễm Lân Câu Thú sớm muộn có một ngày sẽ đi, nhưng Hắc Diễm Lân Câu Thú rời đi đột nhiên như vậy, là hắn không có nghĩ tới. Dẫu gì cũng chào hỏi một tiếng phải không? A xà lúc này lại ngó ráo rác từ đường trạch trong tay háo chui ra, cũng không biết là cái gì tâm lý, cười hắc hắc nói, đại gia, ngài nhìn thấy đi, ta đã sớm nói nó là một bạch nhãn lang, hiện tại ngược lại tốt, những cái kia yêu đàn đều nuôi chó rồi. Ngài nếu như nút cho ta, ta bây giờ nói không định đô thành thần thú. Đường trạch đưa tay bắn nó một hồi, lại cũng không nói gì nhiều. Bất kể như thế nào, đây hắc diễm lần câu thú không có ở khôi phục sau đó ngược lại cắn hắn một cái đường trạch liền đã coi như là thỏa mãn dù sao loại này yêu thú linh trí buổi tối mở khả năng chỉ số thông minh so sánh một ít thông tuệ ba bốn bậc yêu thú cũng không bằng không phải là thật lãng phí điểm yêu đan đường trạch cũng không có để trong lòng chỉ là đến lúc ngày thứ hai buổi chiều thì để cho đường trạch không có nghĩ tới sự tình phát sinh buổi chiều đường trạch vốn là tính toán ở trong viện luyện chế một ít đan dược lấy để cho lâm thanh khôi phục biểu thức kết quả hắn đan dược này mới vừa luyện chế không có bao lâu thời gian liền cảm ứng được cách đó không xa một cổ nồng nặc yêu khí truyền đến tiếp theo. Đường Trạch liền thấy kia Hắc Diễm Lân Câu Thú cư nhiên từ giữa không trung này xuống, rơi vào trước mặt của hắn. Thằng này lại đã trở về. A Xà Ra hỏa này ngược lại trải qua cảm thấy rất, ngay lập tức trở nên lớn thân hình, trợn mắt nhìn Hắc Diễm Lân Câu Thú nói, ngươi ngươi làm gì? Ra ngoài chạy hết một vòng, trở về còn muốn gạt nhà ta đại gia Yêu Đan. ngươi đem tại đây làm miễn phí quán ăn sao? A Xà đây vừa mới dứt lời, Hắc Diễm Lân Câu Thú liền hướng về phía Đường Trạch túi xuống cực đại thú vật. Sau đó cự miệng hái mở, cục cục sụn. kèm theo một hồi nhẹ vang lên. Đường Trạch cùng A liền thấy từ nơi này Hắc Diễm Lân Câu Thú trong miệng phun ra mười mấy cái lớn nhỏ khác nhau, thậm chí còn mang theo nước miếng, tia máu cùng thịt vụn yêu đan. Phun ra những yêu này đan sau đó, Hắc Diễm Lân Câu thú dùng mũi chạm chạm bọn họ, đem yêu đan đều đẩy tới đường trạch trước mặt, sau đó phát ra gầm nhẹ một tiếng. Đường trạch ngược lại mở ra. Thằng này lúc trước biến mất, phải đi giết yêu thú lấy yêu đan sao? Nó muốn dùng những yêu này đan, trả nợ báo ân. A xả lưỡi thụt vào phun ra, nó tựa hồ nghe rõ Hắc Diễm Lân Câu thú vừa mới kia gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía đường trạch giải thích, đại gia, gia hỏa này nói, đa tạ chúng ta cứu nó trở về, cũng đã tạ ngươi mấy ngày này chiếu cố. Gào, gào. Hắc Diễm lân câu thú lại mở miệng gầm nhẹ hai tiếng. A Xà chính là làm quan phiên dịch, lại giải thích, nó còn nói, nó là thiếu chủ thủ hộ thú. Lúc trước là nhận thấy được thiếu chủ có nguy hiểm mới hiện thân đại não nguyệt bình tông. Bất quá chủ nhân đã báo cho nó, thiếu chủ không sao. Nó cũng biết, là đại gia ngươi cứu thiếu chủ, nó cũng công nhận đại gia ngươi thực lực. Nói nếu mà không phải là vì thủ hộ thiếu chủ, nó nguyện ý tiếp tục cùng đại gia ngươi hoàn thành khế ước. Nhưng tiếc là nó còn khác biệt sứ mệnh. Nếu như một ngày kia, đại gia ngài muốn cùng thiếu chủ cùng đi trung thiên vực hoặc là thiên giới, nó nguyện ý đồng hành. Khi đó lại thành là đại gia ngài trợ lực. Nói xong. A xà phun nổ ra lời rắn, mãi mãi, khi phiên dịch thật khó, nó gào hai tiếng liền xong chuyện, ta phải nói nhiều như vậy. Đường Trạch không thấy A xà nổ nước bọn, nhìn đến Hắc Diễm Lân Câu thú nói, ngươi nói chủ nhân, có phải hay không một cái cùng trong miệng ngươi thiếu chủ tướng mạo rất giống nhau, nhưng quần áo trắng lệ nữ tử. Hắc Diễm Lân Câu thú nhẹ một chút thú vật, ngươi cùng nàng là hơn một trăm năm trước quen biết biết. Hắc Diễm Lân Câu thú gầm nhẹ một tiếng, A xà tắt lại lần nữa xung đường phiên dịch, kỳ thực Hắc Diễm Lân Câu thú nhất mạch đã kể cận diệt tuyệt, nó còn sống là bởi vì mấy ngàn năm trước cha mẹ của nó dùng bí pháp đem nó phong ấn ở rồi nguyệt bình núi tránh thoát lúc ấy một nhóm tu sĩ truy sát hơn 100 năm trước là chủ nhân của nó vì giải phóng nó cũng là chủ nhân của nó cho nó thực lực hôm nay vậy liên quan tới người thiếu chủ đâu ngươi biết được bao nhiêu hắc diễm lân câu thú lại lắc đầu đường trạch suy nghĩ một chút xem ra cô gái kia thần bí không chỉ là đối với hắn ngay cả đối với hắc diễm lân câu thú loại này yêu thú đều cực kỳ thần bí nghĩ đến đúng như lúc trước bám thân lâm thanh kia đạo thần hồn từng nói có một số việc đích thực là thiên cơ không thể tiết lộ những điều này đan bản thân ngươi đi hấp thu là tốt rồi mạnh nha nha còn phải dựa vào ngươi bảo hộ ngươi mau mau khôi phục mới là phải làm Đường Trạch đưa tay sờ một cái hắc diễm lân câu thú đầu, ngày sau ta nhất định sẽ đi chung thiên vực, đi tiên giới, đến lúc đó, lại hoàn thiện khế ước giữa ta và người đi. Hắc diễm lân câu thú cung kính gật đầu, lúc này mới lại há mồm nuốt vào những cái kia yêu đan, đứng dậy bay lên đến giữa không trung, cuối cùng biến mất tại trong mây ngủ. Nhìn đến rời đi hắc diễm lân câu thú, A-sa đều có điểm tức nghiến răng nữa. Đây đây đây! Đại gia! Ngài đây cũng quá phá của đi! Nhiều yêu đan như vậy, ngươi không muốn ta còn muốn đây! Làm sao lại để nó mang đi đâu? Vừa nói A lại chớn mắt nhìn một đôi mắt rắn nhìn về phía Hắc Diễm Lân câu thú rời đi phương hướng, người này cũng là đủ ra mặt dày, đại gia ngươi cũng chính là khách khí khách khí, người này cư nhiên thật đem yêu đan đều lấy đi, một khỏa không lưu. mắt thấy A liền muốn bởi vì mấy khỏa yêu đan lãi ngải cái không kết thúc, đường Trạch chỉ đành phải lại ném ra hai khỏa yêu đan cho A nó lập tức liền cùng nhìn thấy xương cẩu một dạng nào tới, sau đó một chút nói bậy không có đường chạy, gia hỏa này không có chuồn mất nhi bộ dáng làm cho đường chạy buồn cười, bất quá đây A xà bảo quy sái bảo, thật đến cần dùng nó thời điểm, nó cũng không chút nào cậu thả, không có A xà. Lúc trước hắn nói không chừng thật liền muốn ngã xuống. Suy nghĩ, Đường Trạch túi đầu, nhìn về phía cánh tay phải của mình. Mấy ngày nay ngoại trừ cho Lâm Thanh luyện đan luyện dược, giúp đỡ Lâm Thanh khôi phục, Đường Trạch còn lại tinh lực chính là đặt ở Ma Thần Chân Thân bên trên. Đích thân thể hội qua Ma Thần Chân Thân lực lượng khủng bố sau đó, Đường Trạch ngoại trừ chấn động, còn mơ hồ có một điểm nho nhỏ phát hiện. Đó chính là, hắn cảm giác mình hẳn có thể khống chế Ma Thần Chân Thân lực lượng, khống chế Ma Thần Chân Thân phóng thích trình độ. Chỉ có điều đây cũng không dễ dàng, Đường Trạch gần đây thử qua rất nhiều lần, đều suýt nữa để cho Ma Thần Chân Thân bao phủ toàn thân. Nếu không phải hắn thu tay lại kịp thời, lại được biến thành một người toàn máu. Giữa lúc Đường Trạch một vừa suy nghĩ ma thần chân thần, một bên ngồi xuống dự định cấp Lâm Thanh luyện chế đan dược thời khắc, liền nghe được Lâm Thanh trò ở trong phòng, đồng nhiên truyền đến từng tiếng khụ. Mà nghe thấy tiếng này trong sạch ho khan Đường Trạch, chính là ngay lập tức đứng dậy, đi về phía Lâm Thanh căn phòng. Chương 470, ghét nhất ta, bản thân ngươi tin tưởng sao? Chương 470, ghét nhất ta, bản thân ngươi tin tưởng sao? Lâm Thanh trong phòng, tiểu nha đầu có chút thống khổ cao mày. Nàng cảm giác mình làm một cái rất dài rất dài, lại phi thường khủng bố động. Ở trong động, nàng tựa hồ thay đổi không còn là nàng. Thân thể của nàng bị một đạo khắc linh hồn thao túng, chi phối. Nàng biến thành một bộ đề tuyến tượng gỗ. Tiếp theo nàng làm gì sao cũng sẽ không tiếp tục bị nàng khống chế. Nàng giết rất nhiều rất nhiều người, giết vương tiểu đục tiền bối, giết hướng về nàng thân xuất viện thủ người đi đường, giết cản đường binh lính, giết sơ tặc, giết nông dân. Nàng mục đích có thể đạt được, trước mắt chính là một phiến thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Hai tay dính đầy máu tươi nàng, cuối cùng tựa hồ đứng ở nàng đại sư minh đường chạy trước mặt. Sau đó, tay nàng không bị khống chế nâng lên, giơ tay chém xuống, chém đường chạch đầu lâu. Một màn này để cho lâm thanh cả người đều muốn qua đời nàng trực tiếp từ trong ác ngộng thức tỉnh, sau đó đã cảm thấy trên thân vô cùng suy yếu cùng kịch liệt đau nhức, không nhịn được ho khan, lâm thanh thống khổ nghiêm rồi thân thể, nàng nhớ nhắm mắt lại, có thể mỗi lần nhắm mắt, đại sư minh bị chém xuống đầu lâu kia cảnh tượng này liền sẽ xuất hiện trong lòng của nàng, để cho lòng của nàng giống như là bị hung hăng nắm chặt rồi một dạng. Bởi vì lâm thanh mình rất rõ ràng, chỉ cần trong cơ thể nàng hệ thống tồn tại một ngày, chỉ cần nàng một ngày bị điều khiển, nàng liền thật rất có thể làm ra dạng này đối với đại sư minh chuyện bất lợi, cho nên hắn nhất thiết phải cách xa đại sư minh, nhất thiết phải rời khỏi nàng toàn bộ người thân cận, như vậy. Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn về phía rồi căn phòng bốn phía. Như vậy hiện tại, nàng là ở địa phương nào? Chính đang Lâm Thanh nghi hoặc cực kỳ, nàng chợt thấy cửa phòng bị người mở ra. Tiếp theo, một đạo nhân ảnh đi nhanh đến trong phòng, trực tiếp đi tới trước mặt nàng, quan tâm đầy đủ ngồi xuống thân thể, một bên vì nàng kiểm tra, một bên ôn nhu hỏi, "Ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Có thể nhìn đến cái người này, Lâm Thanh nhưng trong lòng thì ngũ vị tặc trần. Cuối cùng, càng là không nhịn được, khóc lên. "Đại sư Vinh, đường Trạch." Lâm Thanh hiện tại không muốn gặp nhất người. Lại là Lâm Thanh hiện tại, muốn đi gặp nhất người. Từ khi lúc trước nàng đả thương Vương Tiểu Nhục Đại Năng, thoát đi Nam Bộ Châu sau đó, mỗi ngày mỗi đêm Lâm Thanh đều sẽ nhớ tới Đại sư mình của nàng. Có thể nàng lại không thể không cách xa Đại sư mình. Nàng thật thống hận loại này không thể hướng theo mình tâm ý làm việc mình, nhưng nàng lại vô năng vi lực. Nhìn thấy đường Trạch mấy mắt, Lâm Thanh trong lòng là kinh ngạc vui mừng, là vui vẻ. Nhưng bây giờ khi kinh hỉ cùng vui vẻ tan đi, Lâm Thanh trong tâm cũng chỉ có nồng nặc đau thương cùng sợ hãi. Nàng thật sợ hãi, sợ hãi nàng tỉnh táo chỉ là tạm thời, sợ hãi giới thân thể nàng một giây cũng sẽ bị chiếm cứ, sợ hãi nàng lập tức liền sẽ giết sạch Đại sư mình. Loại này trong lòng, để cho Lâm Thanh cắn răng, sau đó đem hết toàn lực đưa tay, muốn đem trước người Đường Trạch cho đẩy ra. Ta không muốn gặp lại ngươi, ngươi có thể hay không từ trước mặt của ta cũng ngay? Nói ra như vậy thì, Lâm Thanh cảm thấy, chính nàng tâm đều là tê liệt. Chỉ là lời của nàng đều còn chưa nói hết, Đường Trạch hai tay liền không để cho ngăn trở, trực tiếp ôm lấy nàng, đem nàng thật chặt ôm vào trong lòng. Ấm áp ôm ấp hoài báo, giống nhau hôm qua, giống nhau 10 năm lúc trước. Nàng vô lực nện Đường Trạch, nàng hy vọng nhiều Đường Trạch có thể cách nàng càng xa càng tốt, lại lại suy nghĩ nhiều, vĩnh viễn không rời khỏi cái này tuổi thơ. Nàng thật tốt khổ sở thật là khổ sở. đã không sao. đường trạch thanh em ôn nhu bên thai bờ chuyển đến, giống như là rất lâu lúc trước. đại sư huynh giặt tay nàng, cũng là ôn nhu như vậy an ủi nàng. lâm thanh nước mắt trong nháy mắt tuột xuống, cuối cùng, chui đầu vào rồi đường trạch trong lòng đau khóc thành tiếng. rời khỏi nam bộ châu mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều trải qua vô tri vô giác, mỗi ngày đều thừa nhận vô cùng áp lực cùng sợ hãi. nàng thật quá mệt mỏi, nàng thật quá thống khổ rồi. vỗ nhẹ lâm thanh sau lưng, đường trạch trên mặt, thần sắc cũng là có chút phiền muộn. hắn đột nhiên cảm giác được, lúc trước hạ thủ giết chết kia một đạo thần hồn, vẫn là lợi cho hắn quá rồi dám để cho sư muội của hắn khổ sở thành loại này, liền để cho kia thần hồn vạn kiếp bất phục, đều còn chưa đủ. Lâm Thanh cứ như vậy bò tới đường trạch trong ngực khóc thật lâu, thậm chí đến cuối cùng, nàng trực tiếp ngủ ở đường trạch trong lòng. Đường trạch dùng linh lực giúp nàng khai thông rồi một giới khí tức trong người, sau đó đem nàng bình đặt lên giường. Mới đầu hắn còn muốn ngồi ở mép giường trông coi Lâm Thanh, lại sợ quay rối đến Lâm Thanh nghỉ ngơi, liền rời khỏi phòng. Mà chờ qua không biết bao lâu, khi Lâm Thanh lại lần nữa khi tỉnh lại, liền phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối, mà đường trạch chính là không thấy thân ảnh. Lâm Thanh tâm tình có chút phức tạp. Có chút mất mát, nhưng cũng có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên đại sư huynh tìm được nàng, để cho nàng cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng, nàng chú định không thể ở lại đại sư huynh bên cạnh. Không thì, nàng biết giống như đâm bị thương Vương tiểu nhục đại năng một dạng, tổn thương đến đại sư huynh. Vương tiểu nhục đại năng nguyên anh thực lực đều bị nàng trọng thương, nếu như nàng tiếp tục ở tại đại sư huynh bên cạnh, chỉ sợ đại sư huynh thật sự có khả năng giống như nàng trong mộng dạng này, bị nàng trực tiếp giết chết. Lâm Thanh Thả rằng nửa đời sau cũng sẽ không tiếp tục cùng đại sư huynh gặp nhau, cũng không muốn nhìn thấy một màn kia xuất hiện hơi điều tức một hồi, lâm thanh rón rén xuống giường, lột xuống bên cạnh treo đấu đồng, gói kỹ lương sau đó, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi ra khỏi phòng. giữa lúc nàng tính toán lặng lẽ không tiếng động rời đi nơi này thì phía sau của nàng, đống nhiên truyền đến một tiếng trầm trầm thanh nhẹ. đã trễ thế này, ngươi muốn đi đâu? lâm thanh giật mình một cái, quay đầu lại mới phát hiện đại sư minh của nàng cư nhiên liền ngồi tê đít phòng nàng bên cạnh chất tượng. ngươi lai, đại sư minh không hề rời đi, hắn một mực đang trông coi nàng. trong tâm hơi ấm, có thể lâm thanh biết rõ, nàng hiện tại nhất thiết phải làm kết thúc. Giấu ở rồi trong lòng ấm áp, Lâm Thanh trên mặt cố ý giả bộ rồi một phiến lạnh nhạt thần sắc. Cho dù trong tâm đau đớn, vẫn là lạnh giọng mở miệng nói, ta muốn đi đâu, ngươi bây giờ đã không quản được rồi. Phù Vân tông ta sẽ không lại trở về, ngươi cũng sẽ không là đại sư huynh của ta. Còn nữa, ta hiện tại người đáng ghét nhất chính là ngươi, ngươi về sau tốt nhất không nên xuất hiện ở trước mặt của ta. Không, ta không chỉ chán ghét ngươi, ta thậm chí hận ngươi, ta hận ngươi hận muốn chết, ta chỉ mong ngươi bây giờ đang ở trước mặt của ta cũng ngay. Lâm Thanh chính mình cũng không nói rõ ràng, nàng đang kể ra những lời này thì trong lòng là cỡ nào khó chịu. Đại sư huynh vì tìm đến nàng, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, không biết trải qua như thế nào gặp chắc trở. Có thể nàng hiện tại lại nói ra lời ấy, đã thương đại sư huynh tâm. Lâm Thanh nhìn thấy Đường Trạch đứng lên đến, kỳ thực nàng còn tưởng rằng đại sư huynh là bị lời của nàng thương tổn được, lại không nghĩ rằng, nghe xong những lời này Đường Trạch cư nhiên là chủ động đi về phía nàng bên này. Lâm Thanh lùi sau một bước, Đường Trạch liền tiến tới hai bước. Lâm Thanh lùi về sau hai bước, Đường Trạch liền tiến tới ba bước. Hơn nữa mặc cho Lâm Thanh trong miệng nói gì nữa lời khó nghe, Đường Trạch cũng chỉ là làm như không nghe. Lâm Thanh tâm tình khỏi phải nói có phức tạp hơn. Đột nhiên, Lâm Thanh chân sau đó bỗng nhiên bị là thứ gì đẩy ta một hồi, vốn là đang đang lùi lại hành cầu, cộng thêm thân thể còn quá mức yếu ớt nàng, một hồi liền mất đi thăng bằng. Cả người đứng không vững, hướng về sau ngã xuống. Nhưng, nàng cũng không có té ngã trên đất, mà là ngã xuống một người trong lực. Đường Trạch trong ngực, "Ngươi ghét nhất ta, nếu như vậy, bản thân ngươi tin tưởng sao?" Đường Trạch chỉ là nhàn nhạt nói một câu như vậy, mà Lâm Thanh nước mắt tắt lại một lần nữa tuôn ra ngoài. Chương 471, ngươi là nữ nhân của ta. Chương 471, ngươi là nữ nhân của ta. Đỉnh núi, dưới ánh trăng Đường Trạch ôm lấy Lâm Thanh leo đến rồi Quảng Vân nhìn chょ ở đỉnh núi đỉnh núi, ban đêm nguyệt quang chút xuống, giống như thủy ngân chạy, tại trên người hai người bỏ ra nhộn nhạo người ảnh. Tại Đường Trạch mang Lâm Thanh đến dọc theo con đường này, Lâm Thanh đã không biết tự mình nói bao nhiêu lần, nàng không muốn cùng Đường Trạch chung một chỗ, nói bao nhiêu lần để cho Đường Trạch buông nặng ra. Nhưng hiển nhiên, đều không làm nên chuyện gì. Đường Trạch thực lực lại mạnh ở tại Lâm Thanh, cộng thêm hiện tại Lâm Thanh thân thể suy yếu, nàng căn bản không có năng lực từ Đường Trạch trong lòng vùng vây đi ra. Lâm Thanh có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện hệ thống không muốn trong khoảng thời gian này lại thao túng thân thể của nàng. Cầu nguyện đại sư minh sẽ không được nàng thương tổ tới. Tiểu sư muội, dưới ánh trăng, nghe thấy đường Trạch khẽ gọi, lâm thanh nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác, do dự một chút sau đó, vẫn là thật thấp ử một tiếng. Suy nghĩ một chút, lâm thanh vẫn là quyết định chủ động nói ra, đại sư minh, không, đường Trạch ngươi thả ta rời khỏi đi. Đả thương vương tiểu nhục tiền bối, ven đường còn giết không biết bao nhiêu người, ta hai tay dính đầy đẫm máu, ta đã không phải là người nguyên nguyên like lai người tiểu sư muội kia rồi. Ta đã từng cũng nghĩ tới muốn giết ngươi, thậm chí động thủ thật qua, ngươi chắc biết rõ. Bất quá khi đó ta chỉ là cho đùa con nít hiện tại nếu mà ta thật muốn giết ngươi, ngươi thật sẽ chết. thả ta đi, thả ta đi. ngày sau ta sẽ nghĩ biện pháp, hướng về vương tiểu nhục tiền bối thứ tội. nhưng không phải hiện tại. lâm thanh lời nói khiến cho đường trạch khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay lung tung xoa xoa lâm thanh tóc, giống như là tại trấn an một cái tâm thần có chút không tập trung tiểu hải tử. lâm thanh mở ra, sau đó nghiêm túc trừng mắt lên, ngươi đừng tưởng rằng ta đang nói bậy. ngươi nếu đổi tới ta, thì nên biết vương tiểu nhục đại năng gặp cái gì. hắn là bên trên một cái, ngươi chính là cái tiếp theo, ta cuối cùng đều muốn giết chết các ngươi. hoặc là ngươi bây giờ liền thả ta. Hoặc là ngươi bây giờ liền giết ta. Thật vất vả tìm được ngươi, ta sẽ không tha rồi ngươi, cũng sẽ giết ngươi. Đường Trạch vuốt tóc của nàng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không lại để cho loại tình huống đó xuất hiện. Loại tình huống đó? Đường Trạch lời nói khiến cho Lâm Thanh trong lòng căng thẳng. Ngươi, ngươi đều biết cái gì? Ta biết, trong cơ thể của ngươi còn có một cổ thần hồn chi lực, cổ lực lượng kia không chế ngươi, để ngươi làm ra chuyện ngươi không muốn làm. Ví dụ như lạc lệnh ngươi đi giết ta, ví dụ như để ngươi đi giết Vương Tiểu Nhục, ví dụ như thao túng thân thể của ngươi, đâm tổn thương Vương Tiểu Nhục, lại giết rất nhiều người. Vậy ngươi còn. Lâm Thanh không muốn đến, Đường Trạch tại biết do những này dưới tình huống, cư nhiên hoàn nguyện ý như thế tiếp cận nàng. Lẽ nào Đại sư Vinh sẽ không sợ, nàng bây giờ lần nữa mất khống chế, sau đó trực tiếp đem hắn giết sao? Nha Đồng đốc, ta chính là Đại sư Vinh ngươi a. Đường Trạch cười ôm lấy Lâm Thành, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi bị ủy quất, ta làm sao có thể tùy ý người khác khống chế ngươi thân thể, để ngươi thống khổ như vậy. Đừng lo lắng, bên trong cơ thể ngươi kia đạo thần hồn đã bị ta diệt mọi trừ. Ngươi bây giờ đã tự do. Cái? Lâm Thành nghe xong Đường Trạch mà nói, cả người đều bối rối. Khống chế nàng kia đạo thần hồn đã bị tiêu diệt nhưng mà chính là trong cơ thể nàng hệ thống tựa hồ vẫn còn tại không không đúng lâm thanh lúc trước chỉ chú ý đến hệ thống tồn tại bất quá hiện tại tỉ mỉ một cảm ứng mới phát hiện tuy rằng hệ thống ném ở nhưng lúc trước không ngừng quấy nhiễu nàng ảnh hưởng nàng đạo thanh âm kia cũng đã không có ở đây toàn bộ hệ thống cũng giống là trừ đi cái gì tạm vật một dạng lẽ nào lúc trước khống chế nàng không vẹn vẹn chỉ là hệ thống mà là hệ thống bên trên bám vào một cái đặc thù thần hồn lẽ nào đại sư minh thật đã đem cái kia đặc thù thần hồn cho diệt sát đại sư minh đây đây là thật sao tự nhiên đường trạch cười ha ha một tiếng. Nhìn ngươi bộ kia tiểu tử con, làm sao? Hiện tại ngươi có phải hay không còn ghét nhất đại sư huynh, hiện tại là không phải còn muốn để cho đại sư huynh khuất đi. Ta. Nhìn đến đường trạch cái này đắc ý bộ dáng, Lâm Thanh Vốn định lên tiếng phản kích. Có thể lời đến khoé miệng, lại suýt chút nữa lại biến thành nền nào. Nàng vội vã hít mũi một cái, sau đó đưa tay đem đường trạch đẩy về phía một bên. Lâm Thanh Vốn là chẳng qua là cảm thấy vừa mừng vừa sợ lại xấu hổ, chỉ cảm thấy tại đường trạch trong người ngồi, đều là dạng này nóng, dạng này không được tự nhiên. Đặc biệt là nhớ tới nàng vừa mới nói qua những lời đó, trên mặt càng là hồng không được lúc này mới muốn đem đường trạch đẩy ra. Kết quả nàng một cái này thoạt nhìn không có gì lực đạo động tác, chính là vừa vặn đẩy tới đường trạch vết thương bụng. Ngày đó đường trạch suýt chút nữa bị Lâm Thanh thể nội thần hồn tới một mở rộng ra thang, bụng cùng sau lưng đều thấu xuyên tim rồi. Nặng như vậy tổn thương, trong thời gian ngắn tuy rằng có thể ngừng huyết, nhưng muốn trị càng vẫn là không quá dễ dàng. Cộng thêm đường trạch mấy ngày nay cơ bản không sao cả dụng tâm điều chỉnh mình, càng nhiều hơn chính là đang chữa trị Lâm Thanh, cho nên vết thương bụng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Lâm Thanh đây đẩy một cái lực đạo mặc dù không lớn, nhưng dựa vào kia một cổ thốn tinh nhi, hãy để cho đường trạch bụng có một khối nhỏ vết thương ra ra. Tuy nói đường trạch nhịn xuống đau đớn, nhớ làm bộ vô sự, nhưng máu tươi vẫn là ngay lập tức sẽ thâm nhập y phục của hắn. Lâm Thanh lập tức cảm giác đến tay một đứt, nhờ ánh trăng vừa nhìn, mới phát hiện kia hẳn là máu tươi. Trong lòng nàng nhất thời kinh sợ, đôi mi thanh tú khẩn túc nói, đại sư minh, ngươi bị thương. Đường Trạch vốn định lắc đầu nói không gì, có thể Lâm Thanh lại phát hiện đường chạch vết thương trên người tuyệt đối không nhẹ. Nàng bận rộn vén lên đường trạch y phục, mà khi nàng nhìn thấy đường trạch bụng kia một đạo cực đại vết sẹo, và vết sẹo bên trên bị xé nứt sau đó, ồ ồ chảy ra máu tươi thì hô hấp của nàng đều dừng lại. Bởi vì Lâm Thanh trong thoáng chốc chợt nhớ tới, nàng tựa hồ có một đoạn như vậy ký ức. Nàng nhớ, tựa hồ có người tìm được nàng, mà thân thể của nàng tắc không bị khống chế, cùng người kia chiến đấu. Quá trình chiến đấu, Lâm Thanh hồn hồn ngạc ngạc không có nhớ kỹ bao nhiêu, chỉ nhớ rõ, lúc ấy nàng kiếm trong tay, đâm xuyên qua người kia bụng. Lúc trước Lâm Thanh còn tưởng rằng đoạn ký ức kia chỉ nằm động, có thể bây giờ nhìn lại. Người bị thương, rõ ràng chính là đại sư huynh của nàng. Đại sư huynh? Là ta, đã thương ngươi sao? Lâm Thanh ngâm thanh run rẩy đến, nàng giơ lên tay, nhớ chạm đường trạch vết thương mụn, nhưng lại sợ để cho đường trạch cảm thấy đau đớn nhìn đến đạo này vẫn chưa có hoàn toàn vậy kết vết sẹo, Lâm Thanh Tâm, khỏi phải nói nhiều đau. Đại sư huynh vì nàng bị nặng như vậy tổ thương, có thể lúc trước nàng rốt cuộc nói ra chán ghét đại sư huynh, hy mong đại sư huynh lăn lời nói như vậy. Nàng đến cùng là nói thế nào cửa ra? Ảo não cùng đau lòng để cho Lâm Thanh cắn chặt môi dưới, đường trạch chính là một bên an ủi Lâm Thanh, một bên trong tâm bóng tối thở phào. May mà hắn chỉ để lộ bụng chút vết thương này, nếu để cho tiểu sư muội biết rõ, mình vì cứu nàng, vì chiến thắng kia đạo thần hồn, không tiếc sử dụng ma thần chân thân, thậm chí suýt chút nữa không nổ thể mà chết, tiểu sư muội nhất định sẽ càng tự trách. Trấn An một hồi tiểu sư nội tâm tình, lại đang tiểu sư nội dưới sự giúp đỡ tại bụng thoa lên dược cao sau đó, Đường Trạch lúc này mới một cái kéo qua Lâm Thanh, để cho Lâm Thanh cùng hắn cùng nhau nằm ở trên mặt đất. Lâm Thanh đầu gối ở Đường Trạch trên cánh tay, tư thế như vậy để cho nàng rất không được tự nhiên. Nàng muốn tư tưởng vùng ấy, lại lo lắng sơ ý một chút lại xúc động đại sư minh tổn thương, cuối cùng liền chỉ có thể nhịn vẻ thẹn thùng cùng trong tâm kia một kia hoan hỉ, trung thành nằm ở đại sư Vinh trong lực. Đường Trạch người nàng sợi tóc thơm dịu, nhẹ nói nói, tiểu sư muội về sau mặc kệ ngươi gặp phải chuyện gì, mặc kệ ngươi gặp phải khó khăn gì, không muốn trốn, cũng không cần ẩn nú ta. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, cho dù là trời sập xuống, ta cũng muốn thay ngươi gánh lên lớn nhất nhất chầm kia một hối. bởi vì ngươi là nữ nhân của ta. Chương 472, nữ sát thủ Lâm Thanh. Chương 472, nữ sát thủ Lâm Thanh. Đêm nay, Đường Trạch cùng Lâm Thanh ngủ đều rất trầm tĩnh rất nặng. Lâm Thanh là bởi vì hạnh phúc, là bởi vì an tâm, là bởi vì buông lỏng, là bởi vì may mắn cùng thích Tú. Mà Đường Trạch, Tắc Đơn thuần là bởi vì yêu thích người trong ngực, cho nên ngủ an ổn. Đến lúc ngày thứ hai tỉnh lại, Lâm Thanh đều còn có chút cảm thấy giống như mấy lời Nàng lại lăn qua lộn lại kiểm tra nhiều lần mình hệ thống, xác định rõ giống như thật không có thứ khác phụ bên trên sau đó, nàng mới lại thở dài một cái. Nhìn thấy bên cạnh đường trạch cũng đã tỉnh, Lâm Thanh do dự một chút sau đó, có chút khiểm nhiên nói ra, "Đại sư huynh, xin lỗi, lúc trước để các ngươi lo lắng. Còn có Vương Tiểu Nhục tiền bối, ta hy vọng sau đó có thể có cơ hội hướng về Vương Tiểu Nhục tiền bối nói xin lỗi." Lâm Thanh tâm lý ấy này nhất, ngoại trừ đường trạch ra, đó chính là Vương Tiểu Nhục rồi. Lâm Thanh cảm thấy, người ta Vương Tiểu Nhục đại năng, đường đường nguyên anh cường giả, vì bọn hắn phủ Vân tông cùng đường ra tận tâm tận lực, có thể nói là chiếu cố tỉ mỉ chu đáo có thể quay đầu lại, nàng cư nhiên suýt chút nữa đem người ta cho đâm chết, đây tính là cái gì chuyện a? thậm chí lâm thanh đều sợ, vương tiểu nhục đại năng cuối cùng có thể hay không vì vậy mà giận cá chém thất phụ vân tông cùng được ra, về sau không còn cho đường ra cùng phụ vân tông trợ giúp, kia nàng thật có thể gây chuyện lớn rồi rồi. tuy rằng đường chạy chính là vương tiểu nhục, nhưng hắn vẫn là làm bộ một bộ thâm dĩ vi nhiên biểu tình, gật đầu nói, hừm, ta cũng cảm thấy ngươi nên đi nói xin lỗi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cùng đi với ngươi. Ờ, lâm thanh tâm lý được gọi là một cái ấm áp, mà đường chạy tâm lý được gọi là một cái nén cười. a vẫn là tròt tiểu sư muội thú vị a mấy ngày kế tiếp đường trạch vẫn là trước hết để cho lâm thanh tại quảng vân trong quan tính dưỡng đấy lâm thanh thương chính là thần hồn muốn triệt để khôi phục liền tính nhanh cũng cần chừng nửa năm thời gian vừa mới tỉnh lại lâm thanh càng là suy yếu nếu mà tùy tiện đi đường lâm thanh nói không chừng sẽ không chịu nổi đường xá lắc lư lưu lại cái gì gì chứng về sau một mực chờ đến lại qua rồi gần nửa tháng đường trạch mới xem như mang theo lâm thanh ly khai quảng vân nhìn trước khi đi đường trạch trả lại cho quảng vân nhìn đám này các đạo sĩ không ít đan được cũng coi là chiếm dùng bọn họ mâm quả cảm ơn không nói khác gần đây những ngày gần đây Quảng Vân nhìn các đạo sĩ đối với chiếu cố của bọn họ thật sự là rất đúng chỗ rồi. Ăn mặc dùng ở tất cả chi vật, Quảng Vân nhìn đạo sĩ đều cho đường trạch chuẩn bị đầy đủ, biết rõ đường trạch phải chiếu cố người bị thương, còn 3 ngày 2 đầu đưa tới cháu gà. Đường trạch tại đây ăn gần 1 tháng ăn không, tổng không rất biểu đạt một ít cảm ơn. Đường trạch lưu lại đan dược sau khi đi, Quảng Vân nhìn các đạo sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó, một tên trẻ tuổi đạo sĩ bĩu môi, xem như đi, những ngày qua ở nơi này chúng ta lại ăn lại dùng, thật không đem mình làm ngoại nhân a. Không phải là nói, ta nói sư minh, tiểu tử này còn trẻ như vậy nhìn đến cũng không giống là Nguyệt Minh lâu đại nhân và ta. Chúng ta sẽ không được hấu đi. Lúc đi còn để lại như vậy mấy cái tiểu phá bình. Đây là cái gì? Đan dược sao? Hắn chẳng lẽ không biết? Chúng ta Quảng Vân nhìn cũng là lấy luyện đan nổi tiếng sao? Một ít một đan dược nhị phẩm đối với chúng ta lại nói có thể so với đường đầu, hắn cũng không cảm thấy ngại cẩm. Tên này đạo sĩ vừa nói, một bên không thèm để ý chút nào tiện tay mở ra cái bình ngọc nhỏ. Kết quả vừa vừa mở ra, nồng đậm đan hương liền trong nháy mắt tràn đầy rồi nửa cái đạo quán. Tên đạo sĩ kia lập tức đậy lại nó bình, vừa mới còn mang theo chút mặt khinh thường bên trên, hiện tại đã là tràn ngập sợ hãi còn lại các đạo sĩ cũng đều là thần sắc khác nhau mới bắt đầu nói chuyện tiên kia tuổi trẻ đạo sĩ càng là cả người giống như bị sét đánh một loại ngây ngốc tại chỗ hàm răng run rẩy hắn không dám tin lầm bẩm nói đây con mẹ nó là ngũ phẩm đan dược sao ly khai quảng vân nhìn đường trạch cũng không có để cho a xà mang theo hắn và lâm thanh lập tức trở về đến nam bộ châu lâm thanh thân thể còn chưa đủ để lấy chống đỡ xa đường phi hành cho nên đường trạch mướn một chiếc xe ngựa một mặt có thể để cho lâm thanh ở trong xe ngựa nghỉ ngơi mặt khác dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ cũng có thể bồi lâm thanh du sơn ngoạn thủy để cho lâm thanh nhiều buông lỏng một chút tâm tình Đường Trạch có thể cảm giác được, Lâm Thanh vẫn còn có chút không bỏ được trước khúc mắc, tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ trở thành tiểu sư ngộ tâm ma. Đương nhiên, Đường Trạch cũng sớm đã liên lạc qua rồi Ngọc công tử bên kia, đã sớm cho Ngọc công tử báo bình an, cũng để cho Ngọc công tử thay mặt truyền đạt cho phụ Vân tông cùng người của Đường gia, nói cho bọn hắn biết hắn và Lâm Thanh đều không sao. Bên ngoài người lái xe chạy xe ngựa, Đường Trạch cùng Lâm Thanh cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa. Tựa vào Đường Trạch bên cạnh Lâm Thanh tâm lý chỉ cảm thấy một hồi an ổn, cuộc sống như thế, là nàng lúc rời Nam Bộ Châu, đi tới Đông Bộ Châu đoạn thời gian đó bên trong, nam Mộng đều không dám nghĩ. Khi đó Lâm Thanh cho rằng mình khả năng vĩnh viễn cũng không có tư cách cùng đại sư mình gặp mặt. May mà hiện tại, hết thề đều đã đi qua. nhập thân vào trên người ta kia đạo thần hồn, khống chế ta nghĩ để cho ta đi nguyệt bình tông. cũng không biết nơi đó có cái gì. hơn nữa ta cuối cùng mơ hồ cảm thấy, ta giống như có lẽ đã đã đến nguyệt bình tông rồi. suy nghĩ chuyện phát sinh qua lúc trước, lâm thanh thấp giọng nói ra. đường trạch sờ sờ đầu của nàng, là ảo rất đi. ít nhất ta là ở cách cái gì đó nguyệt bình tông rất địa phương xa phát hiện ngươi. ngoài ra, nếu bên trong cơ thể ngươi thần hồn đã bị tiêu diệt, ngươi cũng sẽ không cần lại bận tâm nguyệt bình tông có cái gì. từng Lâm Thanh hiểu chuyện giật đầu, đường Trạch trong lòng ngược lại vi thở dài. Liên quan tới Nguyệt Bình Tông, liên quan tới Mạnh Nha Nha sự tình, thậm chí đã liên lụy đến tiền giới. Trình sự kiện quá mức phức tạp, cũng quá mức nặng nề, cho dù là bây giờ đường Trạch đều không quá làm rõ ràng. Hắn không muốn để cho tiểu sư mội vì vậy mà tăng thêm phiền não, đồ tăng thêm áp lực. Cho nên tại tiểu sư mội không thể không biết rõ chuyện này lúc trước, đường Trạch vẫn là muốn hướng nàng giấu giếm trận tướng. Xe ngựa một đường tiến lên, rất nhanh, bọn hắn liền trải qua một nơi thành phố tương đối lớn. Hồng Phong thành. Bởi vì Đông Bộ Châu tạo thành tương đối là tụ đã từng khống chế Đông Bộ Châu quyền to đều không phải quốc gia mà là từng cái một gia tộc, cho nên Đông Bộ Châu cũng chỉ có rất nhiều không về nước nhà quản lý, lại quy những gia tộc kia quản lý độc lập thành chấn. Cũng tỷ như chỗ ngồi này Hồng Phong Thành, với tư cách Đông Bộ Châu dựa vào miền Nam một tòa số một số hai đại thành, nó đã từng chính là kế hoạch ở tại ban đầu ngũ đại gia tộc bên trong Lý gia quản hạt bên trong, cũng chính là Lý Hùng Trạm chỗ ở gia tộc. Kể từ năm đó Đạm Đại gia được thế, Lý gia xa suốt sau đó, Hồng Phong Thành một lần trở thành Đạm Đại gia thành thị, nhưng hướng theo đan đạo đại hội thì Đạm Đại gia bị diệt, Hồng Phong Thành lại biến thành một tòa không có người quản lý độc lập thành thị nghe nói Lý Gia muốn phải về Hồng Phong Thành quyền quản lý, nhưng đây Hồng Phong Thành bây giờ thành chủ lại cảm thấy Lý Gia hôm nay thực lực không đủ, cho nên không muốn giao quyền. Mà Lý Gia đâu, hiện tại thật giống như xác thực là không quá được. Mặc dù có cái thiếu chủ Lý Hùng chạm, có thể lúc trước cùng Đạm Đài Gia đối nghịch tổn thất quá nghiêm trọng, chốc lát còn giống như thật không có năng lực từ Hồng Phong Thành thành chủ trong tay phải về Hồng Phong Thành. Trước xe ngựa người phụ xe tại gần đến giờ đạt đến Hồng Phong Thành lúc trước, liền thao thao bất tuyệt cùng Lâm Thanh cùng đường chạy thuật lên. Lâm Thanh ngược lại có chút hiếu kỳ hỏi, đại sư huynh, Đạm Đài Gia cùng còn lại những gia tộc kia, gia chuyện gì? Ngũ đại gia tộc hỗn loạn kia cuối cùng là Đông Bộ Châu sự tỉnh Lâm Thanh không phải Đông Bộ Châu người thậm chí còn thân ở tin tức đối lập nhau bế tắc Nam Bộ Châu đối với Đông Bộ Châu biến cố tự nhiên biết không nhiều Đường Trạch sơ lược cho Lâm Thanh giảng thuật một hồi ngũ đại gia tộc hư suy bất quá cũng không có nói Vương Tiểu Nhục là bởi vì đạm đại gia ép buộc Lâm Thanh mới động thủ diệt đạm đại gia chỉ nói là đạm đại gia thất tín bộ nghĩa phản bội Nguyệt minh lâu cuối cùng tự rước diệt vong Lâm Thanh nghe cũng là có chút thổ thức trong lòng hắn đối với đạm đại gia đạm đại tranh vẫn là rất có chút tân tốt công tử cô nương đây Hồng Phong Thành gần đây tựa như xảy ra chút án mạng bây giờ đang ở giới nghiêm Ngài nhị vị được xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Xe dừng ở Hồng Phong Thành lúc trước, người lái xe vén rèm xe, hướng về phía đường chạy cùng Lâm Thanh nói ra. Hai người gật đầu xuống xe, Hồng Phong Thành thị vệ tiến đến tới kiểm tra. Chỉ là, một tên trong đó thị vệ mới vừa nhìn thấy Lâm Thanh, thần sắc trên mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Tìm, tìm được, giết thành chủ công tử nữ nhân này sát thủ, chính là nàng. Tiếp theo, tên thị vệ kia, chính là một tiếng hô to. Chương 473, tâm lý nắm chắc sao? Chương 473, tâm lý nắm chắc sao? Hồng Phong Thành chính là đông bộ châu bên trong thành thị lớn, tới nơi này hướng nữ nhân thương đội số lượng tương đương khả quan. Vì vậy mà thị vệ đây một tiếng hô to, nhất thời là hấp dẫn khá nhiều người sự chú ý. Mà phản ứng nhanh nhất thuộc về nó thị vệ của hắn. Khi nghe nói giết thành chủ công tử nữ nhân này sát thủ liền ở ngay đây thì lập tức tất cả mọi người đều để tay xuống đầu kiểm tra, không nói hai lời cầm lấy vũ khí liền vọt tới lâm thanh cùng đường chạch trước người của. Một cái lại một đem lóe hàn quang trường thương cái búa lớn nhắm thẳng vào lâm thanh. Về phần lúc trước đánh xe tên kia người lái xe, hiện tại người đã trải qua sợ choáng váng. Thật lâu sau đó hắn mới phục hồi tinh thần lại, vội vã hét lớn ta, ta chính là bọn hắn muốn đến kéo xe, ta cái gì cũng không biết. vừa nói, hắn chuyển thân liền muốn chạy trốn, thậm chí ngay cả xe ngựa cũng không cần. một tên cầm lấy trưởng cung thị vệ lập tức dương cung lắp tên, một mũi tên liền bắn về phía muốn chạy trốn người lái xe. chỉ có điều mũi tên này cũng chưa thành công trúng mục tiêu người lái xe, bởi vì nó ở giữa không trung, liền bị Đường Trạch tiện tay bắt được. nắm mũi tên này, Đường Trạch một bên ngăn ở lâm thanh trước người, một bên thờ ơ nhìn đến đám kia tới vây thị vệ, không quản các ngươi tìm sư muội của ta cùng ta có chuyện gì, tên kia người lái xe cùng chúng ta cũng không có đóng. đừng, đừng nghe hắn. Hắn như vậy bảo hộ người phu xe kia, người phu xe kia nhất định là có quỷ. Tiếp tục bắn tên. Một tên xem ra giống như là thị vệ đội trưởng nam tử cao to lập tức hét lớn chỉ huy đến. Tên kia cầm lấy cung tiễn thị vệ liền lại lần nữa dương cung lắp tên, lại là một mũi tên thoát dây mà ra. Bèo. Lợi tiễn phá không âm thanh giống như phượng hót, đây một cái được cho thêm linh khí lợi tiễn, tốc độ nhanh kinh người. Rất nhiều người thậm chí đều không thấy rõ mũi tên này tung tích, sau đó. Sau đó bọn hắn liền lần nữa lại nhìn thấy, cái kia ngăn ở cái gọi là nữ sát thủ trước người nam nhân trẻ tuổi, lần nữa đưa tay bắt được mũi tên này. Một tay bắt lấy tiễn đường chạy ánh mắt lạnh như băng quét nhìn hướng chỉ huy bắn tên thị vệ đội trưởng và cầm lấy cung tiễn người thị vệ kia có mấy lời ta chẳng muốn lặp lại lần thứ hai vừa nói tay hắn dường lên trong tay hai cái lợi tiễn lập tức hướng phía hai cái phương hướng bắn ra cơ hồ đồng thời đâm vào cầm cung thị vệ và thị vệ đội trưởng dưới chân bị dọa sợ đến hai người đều là run một cái bất quá đây thị vệ đội trưởng ngược lại vẫn tính có chút can đảm mắt thấy đường Trạch thực lực không yếu hắn vẫn là cố cắn răng nói ngươi ngươi có biết hay không phía sau ngươi thân phận của người kia ngươi dám bao che nàng còn dám vì nàng cùng chúng ta hồng phong thành người đạo thủ ngươi là thật chán sống sao có lẽ ngươi có chút thực lực, nhưng chúng ta Hồng Phong Thành bên trong cũng có cung phụng trưởng lão, vị yea chính là hư anh cấp bậc đại năng. Nếu như hắn ra mặt, ngươi vừa có thể tính là cái gì? cho nên ta khuyên ngươi, hoặc là liền chớ xen vào việc của người khác, giao ra phía sau ngươi nữ nhân, hoặc là ngươi liền thành thật chờ đợi cung phụng xuất thủ, trực tiếp đem ngươi diệt. đường trạch tùy ý chỉnh sửa một chút một bộ, sau đó tài năng danh vọng đến kia thị vệ đội trưởng nói, giao ra phía sau ta người. lý do đâu? lý do phía sau ngươi người kia làm cái gì? ngươi tự mình đi hỏi nàng. Lâm Thanh chính là nghi hoặc không hiểu lắc đầu ta tựa hồ không nhớ rõ trong tòa thành này phát sinh qua chuyện gì. giả bộ ngu, nàng chính là đang giả ngu. đầu tiên xác nhận lâm thanh tên thị vệ kia kêu to một tiếng, ta nhớ tin tưởng, kia thiên thành chủ công tử ở trên đường thấy được một cái bao bọc đấu đồng đen nữ nhân, thành chủ công tử cảm thấy hiếu kỳ, liền lên đi bắt chuyện. lúc ấy ta ngay tại cách đó không xa tuần tra, liền thấy công tử trực tiếp vén lên nữ nhân này nón rộng vành mũ trùm, nữ nhân lúc này tức giận, trực tiếp liền giết thành chủ công tử. tên thị vệ kia nhìn đến lâm thanh ánh mắt được gọi là một cái sợ hãi. ta đúng lúc thấy được sốc lên mũ trùm sau đó kia nữ sát thủ bộ dáng, cùng cô nàng này giống nhau như lúc. Ta dám cam đoan, nàng chính là giết thành chủ nhà công tử nữ Sát thủ. Kỳ thực vốn là đường trạch còn có hoài nghi tới, có thể hay không đại lục bên trên ngoại trừ mạnh nha nha Lâm Thanh cùng chỉ là hư ảnh nữ tử thần bí ra, còn có vóc người cùng Lâm Thanh rất giống, vì vậy mà những thị vệ kia mới nhận là người. Lâm Thanh mình cũng nghĩ như vậy qua, nàng mặc dù không biết đại lục trên có vóc người giống như nàng, nhưng nàng ngay từ đầu cũng là cảm thấy trong này khả năng có hiểu lầm gì đó. Bất quá vừa nghe thị vệ nói đến đấu đồng màu đen, Lâm Thanh cùng đường trạch liền đều biết, người thị vệ này chỉ sợ thật đúng là không có nhận là người, thật không có hiểu lầm. Hẳn đúng là đoạn thời gian đó ta bị khống chế. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Lâm Thanh hỏi nhỏ. Nếu đối phương không có nhận lầm người, đó chính là nàng giết người ta rồi thành chủ nhà công tử. Đường Trạch suy nghĩ một chút, hắn cũng không phải không nói lý người, cũng là nên cho đây Hồng Phong thành thành chủ một câu trả lời. Đường Trạch hướng về phía kia Thị vệ đội trưởng nói, mang chúng ta đi gặp các ngươi thành chủ đi. Thành chủ là ngươi nói thấy là có thể thấy sao? Bất nói nhảm, ngươi bây giờ nếu là không tránh ra, liền cùng nhau mang đi, trước tiên giải vào đại lao. Tiến lên. kia Thị vệ đội trưởng một tiếng quát to, xung quanh đám kia bao vây Đường Trạch cùng Lâm Thanh bọn thị vệ, liền rối rít cầm súng cầm lấy phủ vây lại xung quanh không ít đến từ nữ nhân khách thương thấy một màn này đều là thấp giọng nghị luận, lại không nói nữa từ kia, tiểu tử này vừa mới cách không bắt mũi tên bản lãnh, chỉ sợ thì không phải phạm nhân a, nói không chừng là tu luyện giả. Những thị vệ này có thể đánh được hắn sao? Ha, ngươi đây liền không hiểu được. Từ khi Hồng Phong Thành thoát khỏi Lý Gia cùng đạm Đài gia quản lý sau đó, nội thành thủ vệ đều đổi thành thành chủ chiêu mộ tư binh. Những tư binh này có một nửa đều là tu luyện giả, đây cũng là vì sao, cho dù là bây giờ Lý Gia không có cách nào cứng rắn thu hồi Hồng Phong Thành quyền quản lý nguyên nhân. Hồng Phong Thành Thị Vệ đội trưởng, lúc này nhìn đến bị thủ hạ của hắn vây công đường Trạch cùng Lâm Thanh, trong lòng cũng là không chút nào lo lắng. Hắn tự nhiên cũng biết, có thể cách không bắt diễn, đường Trạch khẳng định không phải người bình thường. Bất quá đây Thị Vệ đội trưởng vẫn có niềm tin bắt bọn hắn lại. Dù sao dưới tay hắn những thị vệ này, phần lớn cũng đều là tu luyện giả, mọi người đều là tu luyện giả, người chúng ta còn càng nhiều, người dựa vào cái gì không thúc thủ chịu chói? Thị vệ đội trưởng căn bản không muốn đến đường Trạch thực lực sẽ mạnh bao nhiêu, dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, thực lực chân chính cường đại tu luyện giả đã sớm ngự kiếm mà đi, đã không phi hành sẽ ngồi đàng hoàng ở trong xe ngựa, thực lực khẳng định so sánh những thị vệ này không mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa đường Trạch cùng lâm thanh đều cực kỳ tuổi trẻ, nhìn không tướng mạo, thị vệ đội trưởng liền không cảm thấy hai người này sẽ cường đại bao nhiêu. hắn lúc này tâm lý thậm chí đã bắt đầu tính toán, chờ đem hai người này, đặc biệt là đem cái kia giết thành chủ nhà công tử nữ nhân bắt lại sau đó, hắn làm như thế nào đi thành chủ đại nhân trước mặt danh công. Kết quả ý nghĩ của hắn mới mới mọc lên đến, mộng đẹp của hắn vẫn không có làm xong, bên kia liền truyền đến thủ hạ của hắn bọn thị vệ từng tiếng kêu tham thiết. Thị vệ đội trưởng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy thủ hạ của hắn bọn thị vệ hắn là từng cái từng cái bay ngược quay về. Hắn kiếp sợ nhìn về phía vừa mới còn đưa ra trong vòng vây một nam một nữ, lại vừa vặn cùng đường trạch ánh mắt giáp nhau. Hai người mắt đối mắt, thị vệ đội trưởng trong tâm thịch thịch một tiếng. Rõ ràng đối phương thoạt nhìn chỉ là người thanh niên, có thể chẳng biết tại sao, cái nhìn này mắt đối mắt, rốt cuộc để cho thị vệ đội trưởng cảm thấy mình thật giống như đang cùng một đầu mãnh thú, không, một vị ma thần mắt đối mắt. Kia cảm giác kinh khủng để cho thị vệ đội trưởng theo bản năng lông tóc dựng đứng, thậm chí hai chân cũng không nhịn được mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Từ trước ta phải nói qua, có mấy lời ta không muốn lặp lại. Hiện tại ngươi nên làm cái gì, tâm lý năm chắc sao?" Ánh mắt hờ hững nhìn đến tên thị vệ kia lộ trưởng, đường trạch lạnh giọng nói ra. "Chương 474, chôn cùng." "Chương 474, chôn cùng." Hồng Phong Thành, phủ thành chủ. Hôm nay toàn bộ Hồng Phong Thành bên trong đều là một phiến đổ tang, đặc biệt là Hồng Phong Thành Phụ thành chủ. Trong phủ thành chủ, Hồng Phong Thành thành chủ Vương Hải ngồi ở thư phòng, bên cạnh ngồi hắn đại phu nhân. Đại phu nhân lúc này khóc như một lệ người, tại Vương Hải bên cạnh khóc kể lể, lão gia, đều nhiều ngày như vậy, giết Lân Nhi tên sát thủ kia còn không có tìm được sao?" Nếu không là có thể để cho vì Lân Nhi trong cùng, đây, Lân Nhi đến chết đều không thể nhắm mắt ra lao ra. Đại phu nhân gào khóc để cho Vương Hải khẽ như mày. Bất quá trong lòng của hắn, lại làm sao không khó chịu sao? Hắn Vông Vương Hải với tư cách Hồng Phong Thành thành chủ, đặc biệt là tại Lý gia cùng Đạm Đài gia lần lượt thất thế, bọn hắn Hồng Phong Thành độc lập sau đó, hắn đều có thể được xưng là một phương hoàng đế mới vườn. Kết quả tiểu một tháng trước, ngay tại hắn nội thành, hắn đại nhi tử cư nhiên bị người giết. Vương Hải giối kỳ thực hại tử không ít, bất quá chỉ có đây đại nhi tử là đại phu nhân sinh. Hôm nay đại phu nhân lâu năm sát suy, vẫn luôn là dựa vào cái này đích tử đến vì mình chỗ dựa mẫu bằng tử quý đại nhi tử vong lân cái chết đại phu nhân không có dựa vào tự nhiên chỉ có thể dựa vào phiền não tranh thủ hắn vông hải đồng tình xoa xoa mi tâm vương hải nói ra có người dám giết ta vương hải hải tử vẫn là tại thành của ta bên trong đây không thể nghi ngờ là đánh mặt ta không bắt được sát thủ kia ta đương nhiên cũng cấp bách bất quá hiện tại đã qua gần một tháng lân nhi thi thể cho dù là đặt ở bằng quan bên trong cũng nên cho là thời điểm trôn kỳ thực dựa theo bọn hắn hồng phong thành truyền thống người chết sau đó trong vòng 7 ngày liền muốn hạ táng nhưng hắn đại phu nhân không phải muốn gây chuyện không phải nói phải để cho sát thủ cho nhi tự bồng lần cùng nhau cho cùng nếu không tuyệt đối không hạ táng Làm vương hải cũng có chút nhức đầu giữa lúc hắn nghe bên cạnh bà nương nói liên tục khóc giống thời điểm bọn hắn phủ thành chủ trong phủ hạ nhân đống nhiên chạy tới hướng về phía vương hải nói lao ra tìm được tìm được tìm ra cái gì sát thủ tìm được cụ đội trưởng mang theo sát thủ ngay tại phủ thành chủ bên ngoài cầu kiến đây nghe thấy người làm mà nói đại phu nhân phản ứng thậm chí so sánh vương hải còn kích động hơn nàng bất thình lình đứng dậy tiêu khóc đến hét lớn nhanh còn không đem người mang vào ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai giết con ta, ta nhất định phải để cho nàng chôn cùng, chôn cùng. Hạ nhân bị đại phu nhân phản ứng này dọa sợ không nhẹ, nhanh chóng gật đầu lui ra. rất nhanh, Vương Hải cùng đại phu nhân liền thấy, bọn hắn Hồng Phong Thành thị vệ đội đội trưởng cổ đội trưởng mang theo hai người đi vào. bất quá Vương Hải càng chú ý đến, lúc này cổ đội trưởng trên mặt kia vô cùng sợ hãi, lại cực kỳ khó coi thân xác. cái này khiến Vương Hải nhíu mày một cái. đây cổ đội trưởng cùng hắn dính điểm thân thích, trong ngày thường tại Hồng Phong Thành làm làm bậy, cũng không thấy hắn có cái gì sợ hãi. Hôm nay hắn tóm lấy rồi sát thủ, dựa theo gia hỏa này dĩ vãng tính cách, không yêu ngũ hát lục giành công mời thường thì thôi, làm sao lại sợ đến như vậy? Nhìn lại cổ đội trưởng sau lưng một nam một nữ kia, nữ có thể là bởi vì thân thể yếu ớt chuyên cớ, Vương Hải khó xác định nàng rốt cuộc là cái gì thần sắc. Nhưng cái nam nhân kia, chính là thần sắc như thường, sắc mặt đạm nhiên, thấy thế nào cũng không giống là bị bắt bộ dáng. Khác thường, Vương Hải với tư cách một phương thành chủ, nhãn lực kình tự nhiên là có. Bất quá hắn bên này còn đang suy tư, bên kia đại phu nhân đã gào khóc gọi hô lên, bọn hắn, bọn hắn chính là sát thủ sao? Chính là bọn hắn giết con ta sao? Lao ra. Giết bọn họ. Giết bọn họ. Vì Lân nhi chôn cùng. Đại phu nhân ôm sòng để cho ông Hải tâm tình thiên muộn, hắn quay đầu nhìn về phía cổ đội trưởng mang tới một nam một nữ, cao mày hỏi, lúc trước nghe người ta nói, giết con ta là một người, vẫn là phụ nữ người. Vậy vì sao, hiện tại mang đến hai người. Lời này nên là từ cổ đội trưởng đến trả lời, bất quá vào lúc này cổ đội trưởng gan đều muốn hù dọa phá, run lẩy bẩy, một câu nói cũng không nói được. Đi theo cổ đội trưởng sau lưng một nam một nữ, đương nhiên chính là đường Trạch cùng lâm thanh. Lúc này Đường Trạch chủ động hướng về phía thành chủ ông Hải vừa thấy lễ, nếu mà trong đó không có gì hiểu lầm, hẳn đúng là sư muội ta động thủ, giết lâm lệnh công tử. Ta chính là sư minh của nàng, họ Đường, Đường Trạch. Đường Trạch thái độ rất là bình thường, không thấy cung kính, không thấy khiêm tốn. Trên thực tế, Đường Trạch cũng quả thực không cảm giác mình có cái gì tốt cung kính hảo nhún nhường. Lại không nói lây hắn Vương tiểu nhục thân phận, liền tính lấy hắn Đường Trạch đây một thân phận, với tư cách hư anh cường giả, đồng thời còn là nguyên anh Vương tiểu nhục tương tự đồ đệ giống vậy tồn tại, người như vậy đừng nói ra mắt một phương thành chủ rồi. Liền tính hắn lấy đường trạch thân phận đi gặp đại hạ hoàng đế Mục Văn, Mục Văn cũng phải khách khách khí khí với hắn. Hơn nữa, tuy nói Lâm Thanh là giết Hồng Phong Thành thành chủ nhi tử không sai, nhưng vừa đến Lâm Thanh khi đó không bị khống chế. Thứ hai, đang trên đường tới, đường trạch cũng cùng cái này cổ đội trưởng nghe ngóng một phen. Lâm Thanh giết Hồng Phong Thành thành chủ nhi tử tên là Hồng Lần, chính là đây Hồng Phong Thành tiếng xấu lan xa ác thiếu. Đặc biệt là gần đây 1 2 năm, dựa vào Hồng Phong Thành độc lập, cha hắn Hồng Phong Thành thành chủ được thế, hắn càng là ngày càng táo tợn, huynh hành ngang ngược, khi nam phế nữ. Sở dĩ sẽ trêu chọc đến trạng thái mất khống chế Lâm Thanh cũng là đương thời kia Vung Lân đi dọc trên đường, mơ hồ thấy được Lâm Thanh nhận nó mũ trùm xuống một khuôn mặt tươi cười. Chính là lên sát tâm, tiến đến lạc lệnh Lâm Thanh lấy xuống mũ trùm. Tuy rằng Lâm Thanh là không nhớ rõ phát sinh cái gì, nhưng cổ đội trưởng nói, căn cứ vào lúc ấy cái khác người xem miêu tả, Lâm Thanh lúc ấy nhìn qua có chút hồn hồn ngắc ngạc, tinh thần không quá bình thường, bước đi đều đi không vững. Vung Lân thấy vậy, càng là nhớ trực tiếp tiến lên đối với Lâm Thanh động tay động chân. Lúc này mới bị Lâm Thanh một kiếm đứt cổ. Bởi vì Vung Lân hoàn toàn có thể nói là chết ở sự háo sắc của chính mình bên trên, nói ra cũng không vẻ vang, cho nên công bố ra ngoài tin tức chỉ nói là ông Lân bị nữ sát thủ giết đi. Biết được điều này Đường Trạch thậm chí cũng muốn sờ một cái Lâm Thanh Đầu nói làm rất khá. Nếu là đương thời hắn tại Lâm Thanh bên người, được phải như vậy tên Lưu Manh nhớ đối với Lâm Thanh động tay động chân, hắn chỉ sợ có thể sử dụng hắc tuyệt ở đó tên Lưu Manh trên thân lái lên mấy trăm lỗ thủng. Đây ông Lân mặc dù là chết ở Lâm Thanh giết lầm phía dưới, nhưng Đường Trạch thật không cảm thấy thằng này chết toan. Hơn nữa liền tính không đề cập tới đây ông Lân nhớ đối với Lâm Thanh làm gì sao? Theo cổ đội trưởng từng nói, mấy năm nay mỗi năm bị ông Lân chiếm đoạt, khi dễ, làm nhục nữ tử, cũng không dưới hai chữ số. Người cặn bã như vậy, liền tính không chọc tới Lâm Thanh Ngày sau cũng chậm sớm trọc tới cô gái khắp cửa giả. Ác giả áp giả báo, cho nên đường trạch đến phụ thành chủ này ra mắt thành chủ huống hải, mới có thể là bộ dáng này. Mà đường trạch thái độ cũng để cho huống hải biểu tình hơi đổi. Tuy rằng huống hải cũng biết mình đại nhi tử không phải vật gì tốt, cũng mơ hồ cảm thấy, trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này chắc có điểm tới đầu. Nhưng ngươi lại có lai lịch, ngươi cũng là quá giang long. Mà hắn Vông hải, mới là đây Hồng Phong thành địa đầu xà. Người lai lịch lớn hơn nữa, cũng là đến nói xin lỗi xin tội một phương, một chút thái độ cũng không có. Đây không phải là tỏ rõ không đem hắn huống hải để vào mắt sao? bây giờ Vương Hải liền Lý gia thiếu chủ Lý Hùng Trạm cũng dám hận, cũng dám cùng Lý gia hò hét, lại sao có thể dung nhẫn như vậy một người trẻ tuổi? Tại địa bàn của hắn như thế không coi ai ra gì. Vương Hải lúc này vỗ bàn một cái, lạnh giọng quát lên: các ngươi là giết con ta hung thủ, có thể xem các ngươi bộ dáng bây giờ có một chút hối cải thái độ sao? Các ngươi là tông môn nào? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai dạy dỗ hảo đồ đệ? Chương 475, Hồng Phong Thành Cung phụ. Chương 475, Hồng Phong Thành Cung phụ. Vì thành chủ người nên có chút thành chủ người uy nghiêm cho dù là đối mặt lúc trước nhớ muốn lấy lại Hồng Phong Quyền Quản Lý Lý Gia Thiếu Chủ Lý Hùng Trạm Vương Hải cũng là không có chút nào khách khí. Tại Vương Hải trong lòng, đây hai người trẻ tuổi, cho dù thân phận lại không bình thường, cho dù là phụ cận cái gì Đại Tông môn đệ tử, vừa có thể đại đi nơi nào, còn có thể siêu qua được Lý Gia Thiếu Chủ hay sao? Bên cạnh, Vương Hải phu nhân lúc này càng là một bên khóc lớn vừa nói, chính là các ngươi giết con ta, ta, ta muốn giết các ngươi, ta muốn cho các ngươi để mạng, để các ngươi chôn cùng, các ngươi đều phải chết, các ngươi phải chết, ta lần nhí a. Đại phu nhân gào khóc để cho Đường Trạch quay đầu qua đi nhìn nàng một cái, sau đó lại hướng về phía Vương Hải nói: Thành chủ tại nghị sự thì một mực yêu thích mang theo như vậy một vị gia đình sao? Ta thế nào làm việc? Chưa dùng tới ngươi đến dạy. Vương Hải tuy rằng cũng cảm thấy đại phu này người quá ổn, nhưng trên mặt vẫn là hướng về phía Đường Trạch cười lạnh nói: Hãy bất nói nhảm đi, ta vừa mới đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi đến cùng là môn nào phái nào người? Nam Bộ Châu, Phù Vân Tông đệ tử. Đường Trạch thuận miệng trả lời: Nam Bộ Châu. Nghe thấy ba chữ kia, Vương Hải trong lòng nhất thời lại là buông lòng một chút. Xem ra đây hai người trẻ tuổi, thậm chí đều không phải phụ cận cái gì đại tông môn, căn bản chính là tại Nam Bộ Châu kia cái Thâm Sơn cùng cốc bên trong chạy đến. Bởi vì Nam Bộ Châu linh khí khôi phục so sánh chỗ khác chậm dòng dã 100 năm, cho nên phát triển tự nhiên cũng chậm chạp không ít. Cho nên đối với rất nhiều Nam Bộ Châu bên ngoài địa khu mọi người lại nói, Nam Bộ Châu liền cùng nông thôn không sai biệt lắm. Lần trước đang đạo đại hội, Hùng Phong thành thành chủ cũng may mắn đi tới, lúc ấy hắn cũng nhìn được Nam Bộ Châu đội ngũ. Vương Hải bây giờ còn có ấn tượng, lúc ấy hắn nhìn thấy, toàn bộ Nam Bộ Châu các đại tông môn trưởng môn trưởng lao tập hợp thành một đội, cũng mới bất quá mấy cái hư anh, một đống kim đan chớ đừng nhắc tới Nam Bộ Châu trung đan từng cái cái tông môn lực lượng, lấy cái gì với bọn hắn hồng phong thành so sánh. Vương Hải trong tâm nhất thời đại có niềm tin, nhìn về phía Lâm Thanh cùng Đường Trạch thần sắc, cũng thay đổi được càng ngoạn lệ, nghiêm nghị quát lên, nho nhỏ Nam Bộ Châu bên trong một cái không biết tên tông phái ra đệ tử, vậy mà còn dám tại trước mặt của ta không coi ai ra gì như thế càng rỡ. Xem ra các ngươi còn không biết, so với Nam Bộ Châu, Đông Bộ Châu cường thịnh đến đâu, mạnh mẽ đến mức nào, có bao nhiêu các ngươi không trêu chọc nổi người. Giết con trai của ta, các ngươi liền dùng mệnh đến đền mạng đi. Người đâu, đem hai người bọn họ mang xuống thị chúng chém đầu, để bọn hắn cho lân Nhi chôn cùng. Ngoài cửa thị vệ lập tức theo tiếng, chỉ là, còn không chờ bọn họ hướng về đường trạch cùng Lâm Thanh, đường trạch chính là theo tay vung lên. Nhất thời, một đạo linh lực bất thình lình quét tán, trực tiếp đem kia một bọn thị vệ tất cả đều đánh bay ra ngoài. Đây là, Vương Hải ánh mắt nhất thời biến đổi. Với tư cách Hồng Phong Thành thành chủ, Vương Hải bản thân cũng là một người tu luyện. Hơn nữa thực lực so với những người khác, cũng vẫn không tính là quá yếu, Trưởng Kim Đan bắt trọng. Có thể Kim Đan bắt trọng hắn, lại không nhìn ra vừa mới đường trạch kia một đạo linh lực sâu cạn lúc trước cho vương hải báo tin, nói bắt lấy sát thủ tên kia hạ nhân, chính là vương hải sư gia. lúc này hắn đứng tại vương hải bên người, thấp giọng hướng về phía vương hải nói ra, lao ra, tiểu tử này, không đơn giản a. vương hải gật đầu một cái, hắn không muốn đến, nam bộ châu chỗ đó, vậy mà sẽ có thực lực ở trên hắn người trẻ tuổi. người đi mời cung phụng, tiểu tử này mạnh hơn nữa cũng so không lại cung phụng. vâng, sư gia lập tức lĩnh mệnh lui ra, mà vương hải lúc này chính là ngồi về trên ghế, thở ơ nhìn đến đường chạy nói, giết qua ta, hôm nay lại tổn thương ta thị vệ, ta xem các ngươi hôm nay không phải đến nhận tội, là đến gây chuyện. Đường Trạch tự mình cũng kéo một cái cái ghế, dịu đỡ Lâm Thanh ngồi xuống, mình tác ngồi ở tay vịn của cái ghế bên trên, nhìn đến Vương Hải nói: Ta tới nơi này vốn cũng không phải là nhặt tội, con của ngươi trêu đùa sư muội của ta, con Lưu Toàn động tay động chân, giết hắn là hẳn, không giết hắn mới là bi hay. Ngươi, Đại Phu nhân khí cũng sắp rơi chân, bất quá Đường Trạch nơi đó sẽ còn nàng. Đường Trạch hai tay ôm ngực, nhìn đến Vương Hải nói: Lúc trước sư muội ta trong thân kỳ độc, thần trí không rõ, thêm nữa ngươi nhi tử mình muốn chết, lúc này mới giết hắn. Tuy rằng lời là nói như vậy, nhưng dù sao ngươi cũng là nỗi đau mất con, cho nên ta mới đến chỗ ở của ngươi. Tính toán cùng ngươi thương nghị bồi thường sự tình. Nhưng bồi thường quy bồi thường, ngươi muốn năng dược, ngân lượng, linh khí ta có thể cho ngươi, muốn ta theo ta sư ngồi điện mạng. Đáng tiếc ngươi nhi tử còn chưa như vậy quý giá. Không trách đường Trạch giọng điệu không tốt. Kỳ thực trên đường tới, đường Trạch trong lòng nghĩ tới. Tuy nói thành chủ công tử trêu đùa sư muội hắn, nhưng dù sao cũng là giết người ta rồi nhi tử. Nếu như thành chủ này biết lý lẽ, đường Trạch tuy rằng không thể nào thật lấy mệnh mù đắp, nhưng cho nhiều chút bồi thường cũng là không có vấn đề, thái độ của hắn cũng sẽ không như thế kém nhưng đây Hồng Phong Thành Thành Chủ rõ ràng một bộ địa đầu xà Tư Thái đặc biệt là kia Thành Chủ Phu Nhân cũng không để ý con trai của nàng là Đức hành gì đi lên cũng làm người ta đền mạng nếu là thật muốn đền mạng những cái kia bị Thành Chủ Nhi Tử vông lần ô nhục bức tử nữ tử mệnh lại có ai có thể hoàn lại đâu con ta mệnh làm sao không quý giá làm sao cũng so sánh hai tên tiện chúng các ngươi mệnh muốn đắt? lao ra ngươi xem tiểu tử kia thái độ này hôm nay nhất thiết phải để cho hai người bọn họ cho Lâm Nhi đền mạng a đại Phu Nhân như là chiên vỡ gạo thét bi thương để cho Lâm Thanh đều ngăn chặn lỗ thai. từ tới bây giờ phủ Thành Chủ Lâm Thanh kỳ thực một mực liền không có có ý nói chuyện. Mới đầu Lâm Thanh cảm thấy, mặc kệ nàng có hay không bị không chế, cuối cùng là giết người ta rồi nhí tử. Vốn là nàng là nhớ tìm một cơ hội hảo hảo nói xin lỗi, lại đem sự tình giải thích một chút, không có nghĩ tới đây thành chủ bá đạo, thành chủ phu nhân đồng thời như cùng phụ nữ đánh đá. Làm nàng hiện tại xin lỗi nói nói không nên lời, còn một bụng hỏa khí. Rõ ràng là con trai của nàng treo chọc nàng trước, nói thật, liền tính nàng lúc ấy không có thần trí không rõ, liền tính nàng lúc ấy là thanh tỉnh, có như vậy cái yêu dâu xanh đi lên liền muốn đối với nàng động tay động chân, nàng cũng sẽ không nói hai lời động thủ. Vương Hải chấp hai tay sau lưng, thuận theo đại phu nhân, nhìn đến đường trạch Lâm Thanh hai người nói, các ngươi cũng nghe được, phu nhân của ta không chấp nhận các ngươi nói linh khí đan dược chờ một chút bồi dưỡng. Hơn nữa ta bản nhân cũng không chấp nhận, ta chính là Hồng Phong Thành thành chủ, con trai lớn của ta chính là Hồng Phong Thành thiếu chủ. Hắn tại trên đường chính bị người giết hại, hung thủ thẳng đến tiểu một tháng sau mới tìm được, nếu không là có thể nghiêm trị hung thủ. Vậy ta người thành chủ này mặt mũi còn cần hay không? Giang Hải trong lúc nói chuyện, ngoài cửa lại bỗng nhiên truyền đến một đạo có chút thanh âm giàn mua thành chủ nói không sai, giống như bậc này bọn đạo trích liền tương ứng beo đầu thị chúng, gian đe. Vừa nói, Đường Trạch cùng Lâm Thanh liền thấy, một tên thân hình có chút lòm khòm lão giả chậm rãi đi vào sách trong phòng. Đây trên mặt của lão nhân mang theo sâm nhiên lãnh ý, nhìn đến Đường Trạch cùng Lâm Thanh nói, hai cái tiểu gia hỏa, liền lưu lại, cho chúng ta đại thiếu gia chôn cùng đi. Chương 476, Vương Tiểu nhục ngươi có từng ngày chưa? Chương 476, Vương Tiểu nhục ngươi có từng ngày chưa? Hư anh ngũ trọng, đang nhìn đến lão nhân này trong ngay mắt, Đường Trạch liền đoán được tu vi của đối phương. Không thể không nói, tại bây giờ Đông Bộ Châu, có thể nắm giữ hư anh ngũ trọng thực lực đã coi như là có thể. Đường Trạch liếc nhìn lão nhân vừa nhìn về phía thành chủ Vương Hải, ta vẫn là câu nói kia, đan dược, ngân lượng, linh khí, ngươi muốn cái gì bồi thường ta có thể cho, ta chỉ muốn mạng của ngươi. Vương Hải lạnh giọng nói ra, đó chính là không có nói chuyện, tiểu sư muội, đi thôi. Đường Trạch têm ái kéo Lâm Thanh, hoàn toàn không để ý đại phu nhân khóc giống hòa vang biển nhiễu chặt chân mày. Đi. Ngươi cho rằng các ngươi đi sạch? Chỉ là, bọn hắn vừa vừa đi hai bước, cái lao giả kia lợi dụng một loại tuổi tác cùng hắn hoàn toàn không tương xứng tốc độ, xuất hiện ở hai người trước mặt, chặn lại đường đi của hai người. Hư anh ngũ trọng linh lực giống như là chặn một cái thật dày tường thành, đồng thời như cùng một tòa núi cao một dạng. Đối phương cổ linh lực này, để cho thân thể còn yếu ớt Lâm Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn lại có chút tái nhợt lên. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo đường trạch ống tay áo, sắc mặt khó coi thấp giọng nói, "Đại sư huynh, lão giả này thực lực không thể khinh thường." Tuy rằng Lâm Thanh biết rõ, đường trạch hiện tại đã có hư anh thực lực cấp bậc, bất quá từ đại sư huynh khí tức cùng lão giả kia khí tức nhìn lên, Lâm Thanh cảm thấy, chỉ sợ vẫn là lão giả kia càng hơn một bậc. Lâm Thanh âm thanh tuy rằng không cao, bất quá lão giả vẫn là nghe được. Hắn còn lương thân hình hướng về phía lâm thanh cùng đường trạch cười lạnh nói còn coi như các ngươi có chút nhã lực cái nam hoa này ba ba tuy rằng cũng có hư anh thực lực nhưng so sánh lao phu vẫn là kém không ít lao phu kinh phong tán nhân hư anh ngũ trọng thực lực có thể chết tại lao phu trong tay ở tại các ngươi mà nói cũng coi là một loại vinh hạnh vừa nói hắn từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một cái quải trượng đầu rồng cầm trong tay quải trượng đi về phía đường trạch. nếu mà các ngươi có thể ngoan ngoãn đưa cổ bị lục lao phu tâm địa tốt nói không chừng còn có thể lưu các ngươi một bộ toàn thời nhưng các ngươi nếu như phản kháng tên là kinh phong tán nhân lão giả cười lạnh một tiếng Khí thế trên người lại lần nữa bạo phát, linh lực cường đại cơ hồ muốn lật tung thư phòng này nóc nhà, để cho lúc trước kêu khóc không chỉ đại phu nhân đều ngừng miệng. Thành chủ Vương Hải cũng là hơi nheo mắt lại, trong tâm chính là âm thầm cười lạnh. Đầy kinh phong tán nhân, chính là hắn bỏ ra nhiều tiền mời tới cung phụng. Từ khi Đông Bộ Châu hỗn loạn, các đại thế lực cường giả dối rít bỏ mạng tại Nam Bộ Châu thu phong rừng rậm sau đó, một tên hư anh ngũ trọng cường giả cũng đã phi thường khó được. Cũng là bởi vì có tên này kinh phong tán nhân tọa Vương Hải mới có cùng lý ra lý hùng trạm hét, địa vị ngang nhau phân khích. Nếu như các ngươi hai người bối cảnh tâm hộ, Nói không chừng ta còn sẽ có chỗ cố kỵ, thả các ngươi. Nhưng các ngươi chỉ là Nam Bộ Châu kia cái thôn sơn cùng cốc đến thẳng nhà quê, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình." Vương Hải thầm nghĩ đến, đồng thời hướng về phía Kinh Phong tán nhân khẽ quát, "Động thủ đi." Một lời rơi xuống. Nhưng ông Hải theo dự liệu trang diện, lại chưa từng xuất hiện. Vương Hải nguyên bản thiết tưởng là, hắn ra lệnh một tiếng, Kinh Phong tán nhân tay nâng trượng rơi xuống, trực tiếp nhận lấy hai cái này tiểu bối tính mạng. Nhưng bây giờ, Kinh Phong tán nhân không những động cũng không có nhúc nhích, thậm chí ngay cả lúc trước hắn phóng thích ra linh lực, đều biến mất. Nhìn đến không nhúc nhích kinh phong tán nhân, Vương Hải cao mày, lại nói: "Cung phụng, ta nói, có thể lập thủ." Kinh phong tán nhân vẫn vẫn không nhúc nhích. "Cung phụng, được rồi, chớ than. Đường Trạch bỗng nhiên móc móc lỗ tai, nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi lại gọi thế nào, hắn cũng không nghe được." Vừa nói, Đường Trạch chậm rãi đi đến kia kinh phong tán nhân bên người, đưa tay chỉ một cái, điểm vào không nhúc nhích kinh phong tán nhân bên người. Mà kèm theo động tác của hắn, kinh phong tán nhân cả người liền nằm ngửa trên mặt đất, thất khiếu bên trong, hắn là trong nháy mắt máu tươi chảy dài. "Đây, Vương Hải cũng tốt, đại phu nhân cũng tốt, phủ thành chủ sư gia." hạ nhân bọn thị vệ cũng tốt thấy một màn này tất cả đều hoảng sợ liền những câu đều không nói được hư anh ngũ trọng kinh phong tán nhân bọn hắn hùng phong thành cũng phụng, vậy mà cứ như vậy chết đường trạch vỗ tay một cái tựa hồ là đang quét lên bên trên dính bụi trần hắn quay đầu nhìn về rồi vương hải mở miệng nói xem ở hắn là cái lão nhân phân thượng ta cũng chừa cho hắn toàn thời hiện tại các ngươi phụ thành chủ còn khác biệt cung phụ sao nếu như có mau sớm gọi ra chờ ta đều giải quyết xong chúng ta lại đến nói chuyện một chút chuyện bồi thường mắt thấy một phiến đạm nhiên bình thản Nhưng ngay cả tùy tiện giết trong nháy mắt một tên hư anh ngũ trọng tu luyện giả đường trạch, Vương Hải cả người đều đốc. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn phản ứng đầu tiên chính là nhẫn không ngừng run rẩy rồi một hồi. Tiểu tử này, rốt cuộc là thực lực gì? Hắn, là đắc tội một hạng người gì? Vương Hải nuốt nước miếng một cái, bên cạnh, lúc trước còn kêu gào đến muốn đường trạch cùng Lâm Thanh cho con trai của nàng trôn theo đại phu nhân, hiện tại cũng là không nói ra lời. Nàng cho dù là phụ nữ đánh đá, cũng không phải ngốc. Nàng cũng biết, cung phụng kinh phong tán nhân chính là bọn hắn phụ thành chủ thực lực người mạnh nhất. Hiện tại liền kinh phong tán nhân đều chết như vậy, đột nhiên đại phu nhân liền tính tâm lý lại nghĩ để cho lâm thanh cùng đường chạy cho con trai của nàng trốn cùng, cũng là một câu nói cũng không dám nói rồi ta vương hải dựa vào cái ghế hung hắn hít một hơi thật sâu sau đó mới lại chậm rãi đứng dậy chậm giọng nói các hạ không tiền bối, chuyện hôm nay là ta nhiều có đã tội đứng dậy thời điểm vương hải hai chân đều là đang run rẩy nếu mà thời gian có thể chảy ngược hắn hiện tại cũng nhớ xuyên việt về vài phần trước trước hướng về phía khi đó chỉ cao khí ngang chính hắn mạnh mẽ trên quạt mấy bạn ai không hẳn xuyên việt đến con trai hắn chết vào cái ngày đó tự tay giết chết cái tiểu tử thối kia, tiểu tử kia đều treo chọc những người nào a, Miểu sát hư anh ngũ trọng trước mặt người trẻ tuổi này thực lực chỉ sợ liền không tính được tới nguyên anh, cũng có hư anh bát cửu trọng bên cạnh, còn trẻ như vậy lại có thực lực cường đại như vậy, thiên phú cái gì để ở một bên, đánh giá bối cảnh của hắn cũng hết không đơn giản, lần này bọn hắn hồng phong thành thật là đắc tội thiên thiên vạn vạn đều người không nên đắc tội rồi, nhìn đến nói xin lỗi bung hải đường chạch khẽ nhả khẩu khí, ta ngay từ đầu tới nơi này là muốn cho ngươi bồi lễ nói xin lỗi, dù sao cũng là con trai ngươi hẳn là chết ở sư muội ta trên tay của. Nếu không phải các ngươi nhất định phải lấy chôn cùng tương mược, cũng không đến mức đi đến bây giờ bước này. Vâng. Cho nên bây giờ, lại nói trở về nhận lỗi chuyện, Đường Trạch buông tay một cái, năm vạn lượng bạc trắng, 10 viên tam phẩm năng dược, một cái ba ngăn linh khí, ngươi muốn cái gì? Vương Hải hiện ở nơi nào còn dám muốn cái gì, mạng nhỏ mình không bị Đường Trạch giết chết cũng là không tệ rồi. Hắn khỏe miệng giật một cái, sau đó cười khổ nói, tiền bối, ta cái gì cũng không muốn. Ta đứa con trai kia, xác đảm ngập trời, trêu chọc phải ngài sư muội, hắn. Cái chết của hắn, là đúng người đúng tội. Thật không muốn. Thật không được. Thật không Vương Hải cắn răng nói ra, Đường Trạch vỗ tay một cái, vậy thì tốt, đã như vậy, liên quan tới chuyện của Lệnh Lang trước hết chấm dứt. Vậy ta đưa tiền bối rời khỏi. Đừng, không gấp. Giữa lúc Vương Hải nhớ phải nhanh đem Đường Trạch tên ôn thần này tiễn đi thời điểm. Đường Trạch đông nhiên khoát tay nói, nếu hôm nay thật vất vả nhìn thấy Thành Chủ đại nhân rồi, vậy trừ chuyện của Lệnh Lang, ta còn có chuyện muốn cùng Thành Chủ đại nhân nói một chút. Vương Hải trong tâm đống nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tưởng, nhưng hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật chắp tay nói, tiền bối mời nói. Ta nghe nói các ngươi đây Hồng Phong Thành đã từng là Lý gia thổ địa. Nghe thấy đường trạch đột nhiên để khởi lý ra, Vương Hải càng là trong lòng căng thẳng. Hắn không trả lời thẳng, mà là dò xét mà hỏi, "Dám hỏi ngài cùng lý ra, có quan hệ gì?" "Ta cùng lý ra ngược lại quan hệ không lớn, cùng lý ra có quan hệ là sư phụ ta." "Lệnh sư vị phải." Hắn à, đường trạch trên mặt, lộ ra giống như ma quỷ nụ cười, "Vương tiểu nụ, ngươi có từng nghe chưa?" Vương Hải mặt, thay đổi hoàn toàn trạng bệnh. Chương 477, ta là ma tu. Chương 477, ta là ma tu. Đông Bộ Châu, kéo ra rồi Vương Tiểu Nhục danh tiếng sau đó. Hồng Phong Thành thành chủ vừa nghe Lý Gia thì đã cùng Vương Tiểu Nhục hợp tác, vậy dĩ nhiên là không có can đảm lại theo Lý Gia hò hét, ngay lập tức sẽ biểu thị nguyện ý đi chủ động liên hệ Lý Gia, trả lại Hồng Phong Thành nắm quyền trong tay. Kỳ thực nếu không phải vừa vặn bắt kịp Hồng Phong Thành đã từng là Lý Gia thuộc địa, lại bắt kịp thành chủ này, ông Hải lúc trước được một tức lại muốn tiến một thước ý thế người, đường Trạch căn bản sẽ không đặc biệt đi giúp Lý Gia giúp cái gì. Đường Trạch càng hi vọng nhìn thấy, tại Lý Hùng chạm một tay thao túng phía dưới, Lý Gia đến cùng có thể phát triển thành cái dạng gì. Ly khai Hồng Phong Thành, nhàn ngồi trên xe ngựa, Đường Trạch thư thư phục phục ôm lấy tiểu sư muội, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Thanh tựa vào đường trạch trong lực, ngượng ngùng phi thường, cảm thấy lung túng, bận rộn tìm một đề tài nói, "Đại sư huynh, ngươi thực lực hiện tại mạnh bao nhiêu sao? Vì sao hư anh ngũ trọng tình phong tán nhân, ngươi đều có thể tùy tiện chơi chết? Kỳ thực thực lực của ta cũng không tính là quá mạnh, cũng chỉ hư anh tam trọng đi." Đường trạch nói ra, bất quá hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Nhưng ta bây giờ có thể phát huy chiến lực là không chỉ hư anh tam trọng, kỳ thực việc này liên quan ta một cái bí mật, lúc trước ta một mực gạt ngươi. Bất quá hiện tại, ta suy nghĩ, khả năng chuyện này còn là để cho ngươi biết tốt hơn, cũng tốt để ngươi đối với thực lực của ta yên tâm." Đường Trạch vừa nói bày ra một bộ cho dù ai xem ra đều vô cùng chân thành thân sắc. Vừa nghe Đường Trạch nói có bí mật phải nói cho nàng, Lâm Thanh nhịp tim nhất thời là thêm nhanh hơn không ít, trên mặt cũng càng thêm chút vẻ thẹn thùng. Cái nữ hải tử nào không hy vọng hoàn toàn lý giải mình một nửa kia đâu? Duy có đầy đủ tín nhiệm mới có thể đem bí mật giao phó cho đối phương. Kỳ thực một nghĩ tới chỗ này, Lâm Thanh còn cảm thấy có không yên lòng. Nàng lại làm sao là không có bí mật, chỉ là liên quan tới hệ thống. Lâm Thanh cảm thấy chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cậu thêm hệ thống đã từng một lần làm hại nàng lạc lối bản thân, cho nên hắn cảm thấy cho dù nàng lại tin mặc cho đại sư mình, khả năng cũng sẽ không đem hệ thống sự tình nói cho đại sư mình. Kỳ thực, ta vẫn là cái ma tu. Tại lâm thanh trong tâm có tiểu tâm tư thời điểm, đường trạch đông nhiên đến một câu như vậy. Hả? Bởi vì tâm lý đang nhớ khác, cho nên ngay lập tức lâm thanh còn không có nghe rõ. Nàng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía rồi đường trạch, liền nghe được đường trạch lại lần nữa lặp lại. Ta nói, ta vẫn là cái ma tu. Sau đó, lâm thanh liền choáng váng. Hả? Hắc. A. Nàng còn lấy vì lỗ thai của mình xảy ra vấn đề gì, cuối cùng mới lại không dám tin bắt lấy đường trạch cổ áo của đem đầu tiến tới đường trạch trước mặt của, cả kinh nói, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Ta nói, "Ta vẫn là cái ma tu." Đường trạch rứt khoát dùng linh lực chế tạo một cái che giấu thanh âm bình chướng, bọc lại xe ngựa, sau đó hướng về phía Lâm Thanh một tiếng giống to. Chấn động được Lâm Thanh lỗ tai đau nhức, mà thẳng đến lúc này, Lâm Thanh mới xác định, mình không có nghe lầm. Nàng cả người đỡ đẫn nhìn đến đường chạch, trên mặt viết đầy không dám tin. "Làm sao?" Khả năng Tại Lâm Thanh trong lòng, không, nói đúng ra, tại cơ hồ toàn bộ chính đạo linh tu trong tâm, ma tu cái từ này, kia ngược lại là không nghi ngờ chút nào tại ác, không nghi ngờ chút nào bất không nghi ngờ chút nào khủng bố. ở trong mắt bọn họ, ma tu đó chính là dựa và hút máu người ăn thịt người tăng lên thực lực. mỗi cái ma tu đều là tội ác tẩy trời người cặn bã ác ôn. đặc biệt là ở miền trung châu ẩn ma sẽ hỗn loạn sau đó. ẩn ma biết tâm nhu, và ẩn ma sẽ tạo thành ảnh hưởng thâm nhập nhân tâm, càng là sâu hơn chính đạo linh tu đối với ma tu nhận thức. cho nên tại lâm thanh nghe thấy, đường trạch nói mình là ma tu sau đó, phản ứng mới có thể kịch liệt như vậy. nàng thật sự là hết cách rồi. đem cái này có đôi khi thuật nhìn nhị, nhị có đôi khi lại đáng tin không được. quan tâm ôn nhu không được đại sư hình, cùng ma tu cái từ này vẽ lên ngang bằng nhưng nhìn đến đường trạch ánh mắt nghiêm túc kia, lâm thanh cổ họng rung động, trong nội tâm nàng hiểu rõ đại sư huynh lần này hẳn không có lừa nàng. vì sao nhẹ nhàng phun ra ba chữ kia kỳ thực liền lâm thanh mình cũng không biết nàng câu này vì sao, rốt cuộc là tại hỏi cái gì? là tại hỏi đại sư huynh tại sao là ma tu? vẫn là tại hỏi đại sư huynh tại sao phải đem điều bí mật này nói cho nàng biết? đường trạch mang trên mặt nụ cười, hắn xoa xoa lâm thanh tóc, thấp giọng nói sư muội, ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc, cũng không cần nghĩ phức tạp như vậy. kỳ thực ma tu cùng ma công không có người nghĩ khoa trương như vậy hơn nữa ta cũng không chỉ là ma tu, ta tu luyện linh lực cũng là thứ thiệt. vừa nói, đường trạch một bên biểu hiện ra rồi linh lực của hắn, một bên cho lâm thanh cẩn thận giải thích một phen, có liên quan ma tu cùng ma công đã qua của hắn trực tiếp đem lúc trước hồng nói cho hắn những cái kia cố sự đều dập theo cho lâm thanh. mới đầu lâm thanh còn ở tại không thể nào tiếp thu được đại sư huynh là ma tu chuyện này trạng thái, có thể hướng theo đường trạch không ngừng giảng thuật, hướng theo lâm thanh chậm rãi biết ma tu đã qua, biết rõ trước sớm ma tu cùng bây giờ ma tu hoàn toàn bất đồng sau đó, tâm tình của nàng cũng dần dần bình bổ lại. Xoa xoa vừa mới bởi vì tâm tình kích động mà chạy xuống nước mắt, Lâm Thanh quay đầu đi, còn mang chút nước lơ nói, "Ta biết ngay, đại sư huynh khẳng định không phải cái gì người xấu." Đường Trạch cười một tiếng, kỳ thực cho dù là tu luyện những cái kia tà công, cũng chưa chắc toàn bộ là người xấu. Ngươi hẳn nghe nói qua, ban đầu cùng Trần Đạo Lăng tiền bối cùng nhau thành lập Độ Tiên Minh, còn có một tên là Độ Vân Quân tiền bối đi. Kỳ thực vị kia Độ Vân Quân cũng là ma tu, chỉ bất quá hắn tuy rằng tu luyện chính là bị xoán sửa đội tà công, lại kiên trì không hút máu người, chỉ dựa vào thú huyết miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Người như vậy không chỉ có một cái, chỉ cần nhân tâm là thiện, công pháp sẽ không có phân biệt ác. Đường Trạch vừa nói, lại An úy Lâm Thanh nói, hơn nữa ta tu luyện ma công, là Vương tiểu Lục Đại có thể dạy cho ta, không bị soán sửa đổi ma công, ta chỉ cần bình thường tu luyện là có thể tăng thực lực lên, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Ừm. Lâm Thanh nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một chút sau đó, lại hỏi nhỏ, Đại sư Minh, ngươi vì sao phải đem chuyện này nói cho ta? Mặc dù bây giờ Lâm Thanh đã minh bạch, ma tu cùng ma tu khoảng là có khác biệt, có thể ma tu đây một thân phận hiện tại hiển nhiên vẫn không thể bị trên đại lục linh tu nhóm tiếp nhận, Đại sư Minh ma tu thân phận cũng một mực giấu rất kỹ, tại sao hiện tại phải nói cho nàng đâu? Ngươi là tiểu sư muội của ta, là nữ nhân của ta, có bí mật gì? đương nhiên phải nói cho ngươi. Đường Trạch mặt không đỏ, tim không đập, nói nói mỏ. Trên thực tế, hắn gạt Lâm Thanh sự tình, chỉ sợ liền chính hắn đều không đếm hết. Nói cho cùng, Đường Trạch hôm nay sở dĩ đột nhiên đem Ma Tu đây một thân phận nói cho Lâm Thanh, chỉ là muốn cho chính hắn đột nhiên tăng mạnh cảnh giới, còn có vượt xa quá cảnh giới thực lực tìm một cái cớ. Cũng tỷ như hôm nay dễ dàng đánh bại hư anh ngũ trọng kinh phong tán nhân, nếu mà Đường Trạch không bại lộ một ít lá bài tẩy mà nói, Lâm Thanh khẳng định ít nhiều gì sẽ hoài nghi. Đường Trạch đến cùng từ đâu tới thực lực cường đại như vậy? Mà nếu mà lá bài tẩy bại lộ quá nhiều, cũng có thể sẽ để cho tiểu sư muội cảm thấy giữa hai người khoảng cách quá lớn, lấy tiểu sư muội nhạy cảm tính cách, nói không chừng lại sẽ nghĩ nhiều cái gì. Cho nên Đường Trạch dứt khoát đem Ma Tu lá bài tẩy này cho ra, đem hắn là Ma Tu điều bí mật này chia sẻ cho tiểu sư muội, vừa có thể giải thích thực lực của hắn vì sao trở nên mạnh mẽ, lại bởi vì Ma Tu tính đặc thủ, sẽ không để cho tiểu sư muội cảm thấy chênh lệnh quá lớn. Huống chi, Đường Trạch cảm thấy, đem lớn như vậy một cái bí mật chia sẻ cho liền, tiểu sư muội tâm lý nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Sự thật cũng đúng là như vậy. Nhìn lên trước mặt cũng sắp dúi đầu vào trong lòng ngực của hắn Lâm Thanh, Đường Trạch cảm thấy mình thật là một cái tình thánh. Chương 478, trong cổ tịch cố sự. Chương 478, trong cổ tịch cố sự. Thứ Đông Bộ Châu trở lại Nam Bộ Châu, ước chừng tốn một nửa tháng. Kỳ thực nếu mà một mực ngồi xe ngựa mà nói, nửa tháng nửa, bọn hắn cũng chưa thấy có thể trở lại Nam Bộ Châu. Chỉ là Lâm Thanh cảm thấy, một mực ngồi xe ngựa quả thực quá chậm, nhớ mau trở về cho sư phụ, dây thua, còn có đường Trạch phụ mâu báo tin bình an. Cho nên Đường Trạch đang cùng Lâm Thanh ngồi mấy ngày xe ngựa sau đó, liền gọi ra Á để cho A xà trở đi hắn và Lâm Thanh trở lại Nam Bộ Châu. A xà người này ngược lại cũng sẽ trang, biết rõ đường trạch không muốn để cho Lâm Thanh biết rõ hắn chính là Vương Tiểu Nhục, cho nên A xà cố ý làm bộ một bộ cao lãnh bộ dáng, còn thỉnh thoảng từ trong giọng nói để lộ ra, nó vốn là Vương Tiểu Nhục tọa kỵ, hiện tại sở dĩ đi theo đường trạch, là Vương Tiểu Nhục lo lắng đường trạch, cấp cho đường trạch. Liên đường trạch đều không thể không thừa nhận, A xà đầu óc xác thực vẫn là đủ linh hoạt. Lâm Thanh biết được một điểm này sau đó, tâm lý đối với Vương Tiểu Nhục tiền bối đó là càng ngày này rồi, không phải nói chờ trở, trở về rồi Nam Bộ Châu báo bình an sau đó, lập tức liền muốn đi thấy Vương Tiểu Nhục tiền bối vững vệ kỳ đạc ấy nãy. Đường Trạch suy nghĩ một chút cũng không có ngăn, hắn biết rõ, đối với Đâm bị Thương Vương tiểu nhục chuyện này, Lâm Thanh thật một mực đang canh cánh trong lòng. Nếu mà không thể đem Lâm Thanh tâm kết này tháo gỡ, nàng biết một mực khó chịu đi xuống. Trở lại Nam Bộ Châu, trở lại Yên Quốc, Đường Trạch mang theo Lâm Thanh cùng nhau, trở lại đã lâu nhà. Hiện tại đường gia đã triệt để tại Yên Quốc chú tại, mà Yên Quốc phương diện cũng đã nâng đỡ tân đế đăng cơ. Cái này tân hoàng đế nghe nói là đã từng bị Yên chú chen ép trôi qua một tên bảng hệ vương gia, tên là Yên Phong. Yên Phong tuổi không lớn lắm, gia tâm thật cũng không bao nhiêu, thuộc về loại kia tính tình tương đối hiền hòa loại hình. Tại thừa tướng câu sinh còn có Tề gia và Đường gia dưới sự giúp đỡ vị này Tân đế rất thuận lợi liền đăng cơ thừa vị. Hơn nữa thượng vị sau đó chuyện thứ nhất chính là thả ngân phát tóc, tiến một bước hóa giải lúc trước bởi vì kinh tế hỗn loạn đưa đến thiếu hụt cùng cơ hoang. Cùng trước yến chú vừa so sánh dân chúng tâm lý đối với yến phong cái này Tân đế được gọi là một cái dao khẩu khen. Đường gia cũng tại yến phong dưới ảnh hưởng chỉ để tại yến quốc đứng vững bước chân mà Tề gia gia chủ Tề nghĩa rất hiểu chuyện chủ động trở thành Đường gia sau lưng lão nhị người khác không rõ Tề nghĩa lại biết rõ ràng có thể đẩy đổ yến chú dựa vào đúng là Đường gia là Đường gia cái kia tên là Đường Trạch thiếu gia cùng thời với bọn họ sau đó Vương Tiểu Đục, có thể đẩy đổ một cái hoàng đế, là có thể đổ xuống một cái quốc gia, biết rõ điểm này tề nghĩa nơi đó có can đảm cùng Đường Gia địa vị ngang nhau, Đường Gia ăn thịt hắn uống canh, hắn liền rất thỏa mãn rồi. Đặc biệt là Đường Thanh Thiên làm người chủ nghĩa, hoàn toàn chính là một chén canh thịt hai người bọn họ một nửa chia đều, tất cả mọi người có thịt ăn, đều có canh uống. Tề gia còn không dùng lại bị yên chú uy áp, cũng không cần lại thao nhiều như vậy tâm, tề nghĩa tâm lý đều xinh đẹp không chịu được. Khi Đường Trạch cùng Lâm Thanh trở lại Đường Gia thì, Đường Gia bên trong chứa tu cũng cùng lúc trước hoàn toàn bất đầu rồi. Có lẽ là Đường Thanh Thiên cùng Khương Uyển Nhi vẫn là không quên được Triệu Quốc bên kia đường ra tiểu viện, cho nên yến quốc nơi này trang hoàng, cùng Triệu Quốc bên kia cơ hồ không kém nhiều lắm. Hơn nữa hiện tại đường ra hạ nhân, cơ hồ cũng đều là lúc trước Triệu Quốc đường ra một nhóm kia, cho tới khi đường trạch đi vào đại viện sau đó, thậm chí có một loại trở lại Triệu Quốc đường ra hảo giác. Nhìn thấy đường trạch cùng Lâm Thanh trở về, một cái so sánh quỷ tinh linh các người hầu lập tức hô lớn, lao ra. phu nhân, thiếu gia cùng thiếu nãi nãi đã trở về." Thốt ra lời này, đường trạch còn không có gì, Lâm Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn sông lên liền đỏ. Đường Trạch nhìn quả muốn cười, làm bộ làm tịch đạp kia hạ nhân một cước sau đó, mang theo Lâm Thanh đi về phía hậu viện. Phía sau, nghe thấy tin tức Đường Thanh Thiên cùng Khương Nguyệt Nhi và Đường Tịch đều là bước nhanh chạy tới, lần này Đường Trạch cùng Lâm Thanh biến mất thời gian cũng không ngắn, từ đầu đến cuối cộng lại không sai biệt lắm có 2 tháng. Tuy rằng nửa đường có Nguyệt Minh lâu cho truyền tin nhi trở về, Đường Thanh Thiên bọn hắn vẫn lo lắng không được. Vừa nhìn thấy Đường Trạch cùng Lâm Thanh bình yên vô sự trở về, phản ứng kích động nhất chính là Khương Nguyệt Nhi. Nàng hằn là đỏ mắt, khóc, đưa hai tay hướng phía Đường Trạch cùng Lâm Thanh bên này đi tới. Đường Trạch vừa nhìn, mẫu thân mình đây là muốn cùng mình ôm a mặc dù nói mình số tuổi không nhỏ, nhưng hắn cũng biết lần này xuất hành quá lâu, đích thực là để cho phụ mẫu lo lắng, liền cũng đưa ra hai tay. Kết quả, Khương Nguyệt Nhi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, trực tiếp ôm lấy Đường Trạch bên cạnh Lâm Thanh, kích động nói: Thanh Nhi, ngươi có thể tính đã trở về. Ngươi có biết hay không ta lo lắng nhiều ngươi a? Đường Trạch lúng túng đưa hai tay, cuối cùng chỉ có Đường Thanh Thiên đi tới trước, vỗ một cái cánh tay của hắn, đi, Đường dư rồi, ngươi còn mong đợi cha ngươi ta với ngươi ôm sao? Đường Trạch lúng túng buông cánh tay xuống, gãi đầu một cái. Kỳ thực Khương Nguyễn Nhi cũng không là cố ý muốn cho Đường Trạch lúng túng chủ yếu là so với Đường Trạch, nàng vẫn là lo lắng hơn Lâm Thanh. Tuy nói Đường Trạch là con của mình, nhưng Khương Uyển Nhi chính là biết con trai mình còn có một thân phận khác, đó chính là Vương Tiểu Đục. Con của mình chính là nguyên anh đại năng, hơn nữa còn là khá cường đại nguyên anh đại năng. Vì vậy mà Khương Uyển Nhi lo lắng hơn, vẫn là mất tích Lâm Thanh. Cùng phụ mẫu còn có muội muội trò chuyện trò chuyện khoảng thời gian này sự tình, nói đơn giản một hồi Lâm Thanh tình huống sau đó, Đường Trạch đột nhiên hỏi, "Dây tôi đâu? Làm sao không gặp nàng?" Đường Trạch vốn là cho rằng, tần anh đây 1 tháng đều sẽ ở đường ra. Dù sao từ Yên Quốc đến phủ Vân Tông núi cao đường xa, Tần Anh lại quan tâm Lâm Thanh, cũng sẽ không mình trở về mới đúng. Tại Nguyệt Minh lâu cho chúng ta đưa tới các ngươi bình an tin tức sau đó, dây tua người nhà cũng đưa đưa tới một phong thư, nói là Phong Quốc ra chuyện gì, dây tua trước hết chạy trở về. Khương Nguyệt Nhi lời nói khiến cho Đường Trạch khẽ run, Phong Quốc xảy ra chuyện. Đường Trạch biết rõ Phong Quốc cùng Tần Anh quan hệ giữa, trừ phi Phong quốc là xảy ra đại sự gì, không thì Tần Anh chắc chắn sẽ không bỏ qua chờ đợi Lâm Thanh, trước một bước trở lại Phong quốc. Ngươi đi xem một chút đi. Lâm Thanh trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau, nàng lôi kéo Đường Trạch ống tay áo, thấp giọng nói ra. Lâm Thanh biết rõ, nàng bây giờ không có hoàn toàn khôi phục, đường trạch chắc chắn sẽ không mang theo nàng lại tàu xe mệt mỏi, cho nên cũng không có nói mình muốn đi, chỉ nói để cho đường trạch đi xem một chút. Đường trạch khẽ bước cảm, cùng người nhà đoàn tụ một lát sau, đường trạch rất nhanh liền đi gặp Mục Cảnh Liệt một bên. Lão đầu này vừa nhìn thấy đường trạch, liền la hét muốn nữ Nhi Hồng. Đường trạch lúc này mới nhớ tới, lần trước lão đầu này mở cho hắn điều kiện, để cho hắn chân chạy đi đại hạ quốc mua nữ Nhi Hồng trở về. Đường trạch thuận miệng trước tiên lừa bịp rồi đi qua, nói chờ lần sau cho hắn mua một chữ vật ngọc bội nữ Nhi Hồng trở về, Mục Cảnh Liệt lúc này mới bỏ qua chờ lão đầu này an ổn xuống, Đường Trạch nói đến chính sự. "Tiên bối, ngươi có biết hay không, liên quan tới tiên giới sự tình?" Đường Trạch những lời này vừa ra, một khắc trước còn cười vui vẻ không có chính hình mục cảnh liệt, thần sắc đông nhiên nghiêm túc lên. Hắn kéo Đường Trạch ngồi vào chỗ, hạ thấp giọng nghiêm túc hỏi, "Tiểu tử, ngươi không gì hỏi thăm tiên giới sự tình làm cái gì? Nếu như không gì, ta cũng sẽ không đánh nghe tiên giới sự tình." Đường Trạch suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút sau đó, đem mạnh nha nha sự tình nói cho mục cảnh liệt một phần. Tuy rằng Đường Trạch tín nhiệm mục cảnh liệt, bất quá lý do cẩn thận, hắn cũng không có nói cho mục cảnh liệt Mạnh Nha Nha cùng Lâm Thanh dáng gấp giống nhau. Chỉ nói cho rồi mục Cảnh Liệt Mạnh Nha Nha cùng kia nữ nhân thần bí quan hệ, còn đem nữ nhân thần bí một ít lời truyền báo cho mục Cảnh Liệt. Nghe xong đường trạch miêu tả, mục Cảnh Liệt sắc mặt, rõ ràng âm trầm không ít. Hắn trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu tử, liên quan tới tiên giới sự tình, vừa đến ta biết không coi là nhiều, thứ hai, ta có thể nói không coi là nhiều. Nhưng nghe sự miêu tả của ngươi, ta đại khái có thể nói cho ngươi biết một chuyện. Trong miệng ngươi nữ hài kia, tại tiên giới thân phận không đơn giản." Vừa nói, mục Cảnh Liệt liếc nhìn bầu trời, tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì sau đó mới dùng thanh âm thấp hơn nói ra, ta không có đi qua tiên đế giới, rất nhiều đều là từ năm đó cổ tịch rút lui cố sự xem ra. trong miệng ngươi nữ hải kia trải qua, rất giống trong cổ tịch một cái cố sự. trong chuyện xưa nói, tiên giới tiên đế có một nữ nhi, nhưng bởi vì không nghe tiên đế mà nói, tự mình cùng trung thiên vực tu luyện giả kết hôn sinh con, tiên đế chọc giận, giết người tu luyện kia, còn đánh tan nữ nhi của hắn thần hồn. nữ nhi của hắn thần hồn tán lạc tại phạm trần giới cùng trung thiên vực, mỗi đạo thần hồn đều muốn chịu nỗi khổ luân hồi, nghe nói ước chừng 10 cái luân hồi sau đó, tiên đế mới phái người đón đi những cái kia thần hồn. Mục Cảnh Liệt nói xong lại nhìn mắt bầu trời, chợt mới thả mở thanh âm nói, đây cuối cùng là cái cố sự, khẳng định không phải chân thực. Chỉ là sự miêu tả của ngươi để cho ta nghĩ tới câu chuyện này mà thôi. Sự tính đến cùng là như thế nào, ai cũng không nói chắc được, bất quá tiểu tử, ta cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một lần, nếu mà có thể, chớ cùng tiên giới dính vào quan hệ. Mục Cảnh Liệt híp mắt nhìn đến Đường Trạch, cảnh cáo một bản nói, vậy, là ngươi bây giờ tuyệt đối tuyệt đối, vô pháp sánh bằng độ cao. Mục Cảnh Liệt mà nói, để cho Đường Trạch không nhịn được cười khổ một tiếng. Nếu mà có thể, ai ngờ cùng cái gì đó xui xẻo tiên giới dính liễu quan hệ a. Hắn chỉ mong đời này liền ở tại phạm trần giới, cùng sư muội ngủ chung đại giác. Nhưng tiếc là, Lâm Thanh cùng tiên giới có liên quan, cho dù hắn lại không muốn, vì Lâm Thanh, hắn cũng không khỏi không đi đối mặt tiên liên giới. Cũng được, chuyện của tương lai, ai có thể nói rõ đâu. Đường Trạch cũng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỉ là sát trời, là như thế âm u. Chương 479, thần Anh lại phải thông ra. Chương 479, thần Anh lại phải thông ra. Bởi vì tần anh chuyện, cho nên Đường Trạch tại đem Lâm Thanh thu xếp ổn thỏa, cùng mọi người trong nhà đoàn tụ một lúc sau, chỉ ở Yên Quốc dừng lại đường này, liền khởi hành đi trước phong quốc. Lần này không cần cố kỵ Lâm Thanh thân thể, Đường Trạch trực tiếp để cho A đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Lúc trước tại Quảng Vân Tông, A cũng là ăn đường trạch không ít thứ tốt, tuy rằng hôm nay vẫn không có đột phá lục giai, có thể thực lực tổng thể đã có thể sánh vai Nguyên Anh bắt trọng người tu luyện. Tốc độ của hắn tự nhiên cũng là cực nhanh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đã từ Hiếu Quốc chạy tới tương đối xa xôi Phong Quốc. Gần đến giờ Phong Quốc, Đường Trạch liền trước tiên thu hồi A làm bộ lữ nhân bộ dáng vào Phong Quốc kinh thành. Phong Quốc kinh thành nhìn bề ngoài cũng không nhìn ra giống như là đã ra chuyện gì, điều này càng làm cho Đường Trạch cảm thấy tò mò. Dù sao nếu mà không là xảy ra đại sự gì, dây tua cũng sẽ không tùy tiện trở lại phong quốc chỗ này mới đúng. đang suy nghĩ, đường trạch liền nghe bên cạnh qua đường phong quốc người nghị luận, người nghe nói không. hảo giống công chúa lại không đồng ý lần này hôn sự a, không đồng ý vừa có thể làm sao cũng. ta có thể nghe nói, lần này tới chính là trung bộ châu long vương tông người, là long vương tông thiếu long chủ ninh thần. đây chính là được xưng một hồi lộ một, một nước hai tộc tam tông bên trong, tam tông một trong long vương tông a, long vương tông thiếu chủ tự mình đến cầu hôn, cho dù lần này bệ hạ đứng tại công chúa bên kia, cũng không cách nào cự tuyệt a. Ài, công chúa cũng là số khổ. Nhìn nàng dạng này, tựa hồ là có người thích đi. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Người đi đường nghị luận để cho Đường Trạch đều bắt đầu hoài nghi lỗ thai của mình rồi. Cái gì đồ chơi? Dây tua lại lại lại bị bức ép kết hôn rồi. Hơn nữa bước hôn một phương khác, cư nhiên là cái quái gì vậy Long Vương Tông? Kháo, Ninh Du Long cùng Ninh Thần hai cha con này là cái quái gì vậy hốc chó sao? Cư nhiên chạy đến Nam Bộ Châu nho nhỏ này Phong Quốc tìm dây tua thành thân. Đây con mẹ nó là sinh sợ không chọc tới trên đầu của hắn vẫn là người. Quan trọng nhất là nếu mà Đường Trạch nhớ không lầm, lần trước tại tổ địa bí cảnh. Hắn có thể mơ hồ nghe nói, Long Vương Tông Ninh Thần, thật giống như sở thích Long Dương, thậm chí yêu thích người vẫn là quý gia đại thiếu quý bố thanh đi. Ngươi, thang này lại đổi khẩu vị. Đường Trạch lại muốn khí vừa muốn gửi, cất bước liền vào rồi Phong Quốc Hoàng Cung bên trong. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói Phong Quốc Hoàng Cung, rồi, coi như là Đại Hạ Quốc Hoàng Cung, hắn nhớ lén vào đi cũng sẽ không có người có thể phát hiện rồi hắn. Vào hoàng cung, đi vòng qua nội viện, Đường Trạch vốn định đi trước tìm Tân Anh, hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, liền thấy tại hoàng cung Ngự Hoa Viên bên trong, Phong Quốc Hoàng Đế Tần Anh phụ thân Tần Đoan mặt lộ vẻ khó xử, hướng về phía trước người một người nói: "Thiếu long chủ, cùng ngài mở dạng, nữ nhi của ta đồng dạng không muốn cùng ngươi thành thân." "Có thể, có thể phụ thân ngài khăng khăng như thế, ta phong quốc loại này tiểu quốc, tại ngài trước mặt phụ thân thật là không có biện pháp nói ra nửa chữ không a." "Ngài không muốn việc hôn sự này, nữ nhi của ta lại làm sao nguyện ý, lần này ta bị vội vã đem dây tua lửa trở về, nàng đã muốn hận chết ta người cha này rồi. Hiện tại nàng mỗi ngày cũng là mất ăn mất ngủ, ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt nàng." "Ai?" Đường Trạch mầng đầu nhìn lại, liền thấy đứng tại Tần Đoan đối diện, không phải là người khác chính là Long Vương Tông thiếu Long chủ, Linh Thần. Linh Thần đứng tại tần đoàn trước mặt, tuổi thơ hai tay, lúc này cũng là thở dài nói, "Bệ hạ, chuyện này ta cũng phi thường xin lỗi. Rõ ràng chỉ là chúng ta Long Vương Tông vấn đề, lại liên lụy đến quý quốc cùng công chúa. Nhưng chỉ bằng vào ta cũng thật sự là không có cách nào xoay chuyển ý nguyện của phụ thân ta, nếu như ngài cũng hết cách rồi, kia hôn sự này chỉ sợ." Linh Thần đưa tay xoa chán một cái, nhìn ra được, hắn hiện tại tựa hồ so sánh tần đoàn càng thêm nhức đầu. Một màn này, nhìn đường trạch cũng là nhíu mày. Nghe hai người này đối thoại, Phong Quốc cùng Long Vương Tông thông ra, Tần Anh cùng Linh Thần thông ra. Không phải là Tần đoàn cái này từng có lịch sử đen tối phụ thân lần hai gây án, cũng không phải Ninh Thần cái này Long Dương sửa lại yêu thích. Hoàn toàn là Long Vương Tông Tông chủ Ninh Du Long một tay lo liệu. Vấn đề là xuất hiện ở rồi Ninh Du Long trên thân. Ninh Du Long lão gia hỏa này, là đầu gốc cùng Long Hồn cùng nhau bị ma chủ luyện hóa nuốt hết sao? Trung Bộ Châu không biết bao nhiêu hảo môn gia tộc, mạnh mẽ đại tông môn để không đi thông ra, mang theo con trai mình chạy đến cái này cùng Trung Bộ Châu so sánh có thể nói nông thôn Nam Bộ Châu Phong quốc, tìm Tần Anh như vậy cái tiểu nha đầu thông ra. Có quyết điểm. Chính đang đường trạch suy nghĩ thời khắc, Hắn liền nghe bên kia ninh thần cười khổ nói, cũng không biết cha ta là từ nơi nào nghe được, nói lệnh ái cùng vương tiểu đục đại năng quan hệ khá sâu, suy nghĩ thông qua để cho ta và công chúa thông ra, rút ngắn long vương tông cùng phong quốc quan hệ giữa. Ninh thần vừa nói như thế, đường trạch mới tỉnh táo lại. Hắn liền nói, ninh du long thằng này giàu gì cũng là tam tông một trong long vương tông tông chủ, nếu như không có đầy đủ lợi ích thúc dục hắn làm sao có thể mặt dạy mày dạn không muốn cho ninh thần cùng cùng tần anh thông ra. Không muốn đến hay là bởi vì hắn. Suy nghĩ kiếm một chút cũng vậy Từ khi ẩn ma sẽ trong sự kiện, Ma chủ đem Long Vương Tông rửa vào khai tông lập phái mạnh mệnh Long hồn cho sau khi luyện hóa, Long Vương Tông hiện tại toàn thể đều giống như không có tâm phúc mụn dạng. Không chỉ là thực lực bây giờ rất là bị tổn thương, sự phát triển của tương lai cũng cơ hồ không có đường lui. Dưới tình huống này, Ninh Du Long với tư cách Long Vương Tông tông chủ, sẽ chọn cùng Vương Tiểu Nhục dựng quan hệ ngược lại cũng đúng là bình thường. Chỉ là, đánh giá đây Ninh Du Long chỉ là nghe nói Tần Anh cùng Vương Tiểu Nhục có quan hệ, lại không biết đến cùng quan hệ bao sâu, cho nên mới đem ý nghĩ đánh vào để cho Ninh thần cùng Tần Anh thông ra bên trên hơn nữa đường trạch đoán trưởng Ninh du long hẳn không vừa vặn nghe nói tần anh cùng vương tiểu nụ có liên quan nếu hắn nghe ngóng tần anh vậy có quan lâm phải niệm chuyện Ninh du long không phải không biết Ninh du long sở dĩ sẽ chọn để cho nhi tử cùng tần anh thông gia mà không phải là cùng lâm thanh thông gia nghĩ đến cũng đúng coi trọng tần anh địa vị bọn hắn long vương tông lạc đà gầy còn lớn hơn nữa nếu như tìm lâm thanh dạng này không có gì thân phận người thông gia bao nhiêu sẽ quên người miệng lưỡi mà phong quốc bất luận lớn nhỏ giàu gì cũng là cái quốc gia một cái tông môn cùng một cái quốc gia thông gia nói ra cũng tốt thêm thay một chút nhưng bất kể thế nào vậy Mặc kệ Ninh Du Long đánh cái gì suy tính, lần này đều xem như chọc tới hắn đường trạch rồi. Cho dù lệ tình tình xưa, Đường Trạch sẽ không đối với Long Vương tông hạ tử thủ, có thể Ninh Du Long bọn hắn, lần này cũng đừng nhớ lại thỉnh, cầu đúng lúc rồi. Nếu nghĩ như vậy cùng Nam Bộ Châu thông ra, vậy các ngươi Long Vương tông lần này, liền dứt khoát ở lại Nam Bộ Châu được rồi. Tại Đường Trạch trong lòng, lúc này đã lặng lẽ bịa lập một cái kế hoạch. Đang cùng Tần Đoan nói chuyện trời đất linh thần, còn có ở tại Phong Quốc hoàng cung Thiền điện đang uống trà giải trí Ninh Du Long, đương nhiên đồng thời dùng mình một cái. Trời mát sao? Không nên a. Ninh Du Long lẩm bẩm thì thầm một câu, tâm lý lại luôn cảm thấy phải nhiều không nợ không có nhiều thực tế. Kỳ quái, hắn tại sao có thể có loại cảm giác này? Rõ ràng lập tức, con của mình là có thể cùng, cùng Vương Tiểu Nhục đại năng quan hệ không cạn tần anh thành thân thông gia, mình Long Vương Tông muốn cùng Vương Tiểu Nhục đại năng rút ngắn quan hệ. Chuyện tốt bực này là môn, mình cao hứng còn không kịp, vì sao lại cảm thấy không nỡ đi? Chương 480, đại ca ta quyền đả Tam Tông. Chương 480, đại ca ta quyền đả Tam Tông. Phong Quốc Ngự Hoa Viên, Đường Trạch Thẩm nghĩ được rồi đối với Long Vương Tông kế hoạch sau đó, lấy hắn vốn là khuôn mặt, đi vào Ngự Hoa Viên bên trong. Hắn đến, để cho Tần Đoan cùng Ninh Thần tất cả giờ mình Ninh thần là kinh ngạc ở tại đường Trạch thực lực. Từ khi ẩn ma chuyện xảy ra cái cùng tổ địa bí cảnh sự kiện sau đó, Long Vương Tông mặc dù có chút xa sút nhưng Ninh thần lại được chút cơ duyên. Hắn hôm nay thực lực đã đạt hư anh tứ trọng đỉnh phong, có thể cho dù là hắn bây giờ, hẳn là cũng không có nhận thấy được trước mặt đường chạy đến. Hơn nữa thẳng đến cùng đường Trạch mắt đối mắt, Ninh thần đều không cách nào tra xét ra đường Trạch thực lực. Người trẻ tuổi này thực lực vậy mà còn mạnh hơn hắn, Nam Bộ Châu vậy mà cũng có như thế kiệt xuất hậu bối sao? Cùng Ninh thần khác nhau, Tần Đoan cũng không hiểu tu luyện, hắn cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn là kinh ngạc ở tại đường Trạch cái người này. Tần Đoan là nhận thức Đường Trạch. Lần trước hết năm Tần Anh trở về Phong Quốc, Đường Trạch liền từ bên cạnh đi theo. Tần Đoan biết rõ, người này chính là Tần Anh Đại sư huynh, đồng thời Tựa Hồ cũng là Tần Anh người yêu. Hắn cư nhiên cũng tới Phong Quốc, thậm chí đánh thẳng một mạch vào hoàng cung. Đây là muốn tìm đến mình Hương sư vấn tội sao? Tần Đoan tâm lý một tiếng than thở. Rõ ràng lúc trước hắn hứa hẹn phải làm một người cha tốt, hôm nay lại đổ nát lời, tâm hắn bên trong mới là nhất xoắn xo khó chịu nhất. Nhìn đến Đường Trạch, Tần Đoan tâm tình được gọi là một cái ngũ vị tạp trần. Không biết các hạ là, Ninh thần với tư cách Long Vương tông thiếu Long chủ, nhã lực tất nhiên không kém vừa nhìn tần đoan vẻ mà đó cũng biết tần đoan nhận thức đường trạch, hơn nữa quan hệ tựa hồ rất phức tạp mắt thấy tần đoan nửa ngày không có giới thiệu linh thần tiến đến một bước chủ động hướng về phía đường chạy hỏi linh thần tính cách vốn là loại kia văn nhã âm u thêm nữa hắn biết mình thực lực không thể so với trước mặt người trẻ tuổi này câu hỏi thì giọng điệu cũng không có nửa điểm đại tông môn thiếu chủ cao ngạo không thể không nói đây chính là giáo dưỡng cùng giáo dưỡng giữa khác biệt Cùng là một nước hai tộc tam tông xuất thân kia quý gia nhị thiếu quý bố trúc chính là sống thoát một cái hoàn cố hỏi người khác tục danh lúc trước không nên trước tiên tự giới thiệu sao ngược lại thì đường Trạch vào lúc này liền bắt đầu được vào. Duệ cùng tự kỷ mở dạng, cả lơ phất phơ, thậm chí vẻ mặt toán khí nhìn đến linh thần, Ninh thần tâm lý cảm thấy buồn bực, mình thật giống như không có treo chọc đến người này đi. Làm sao đối phương vừa lên đến liền mùi hỏa dược lớn như vậy? Cũng may, vào lúc này Tần Đoan tỉnh huồi lại, vừa nhìn Đường Trạch gương mặt toàn khí, Tần Đoan vội vàng tiến lên chắn tại giữa hai người, hướng về phía Đường Trạch nói, tiểu hữu, chậm đến giới thiệu một chút, vị này chính là đến từ trung bộ Châu Tam Tông một trong Long Vương Tông thiếu Long Chủ linh thần. Chữ hiên chất, vị tiểu hữu này tên là Đường Trạch, là dây tua đồng môn đại sư huynh. Nói tới chỗ này, Tần Đoan dừng một chút, lúc này mới nói tiếp, ngoài ra cũng là người trong lòng của nàng. nghe thấy tần đoan những lời này, ninh thần cũng hiểu rõ ra. khó trách vị này vừa qua đến lại lớn như vậy bản khí. ninh thần cười khổ một tiếng, lại là hướng về phía đường trạch liền ôn quyền. đường minh, ta. ngươi cái gì ngươi? tam tông một trong liền ngư bước. là có thể cướp người khác nữ nhân. đường trạch giả trang ra một bộ não tàn mạng hán bộ dáng, trực tiếp vén tay áo lên. tam tông một trong tính là cái đít. đại ca ta quyền đả tam tông chân đá hai tộc. ngươi cho rằng tam tông một trong chính là ngươi có thể cướp người khác nữ nhân lý do? Ninh Thần vốn còn muốn cùng Đường Trạch hảo ngôn hảo ngữ giải thích một chút, ai ngờ Đường Trạch đi lên chính là hỏa khí như vậy, xong mấy câu nói, còn cái gì đại ca của mình quyền đả tam tông chân đá hai tộc, đây không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Không chờ Ninh Thần tính toán mở miệng trở về hận, quát lạnh một tiếng, liền trước một bước từ Đường Trạch sau lưng chuyển tới. Quyền đả tam tông, chân đá hai tộc. Hừ, tiểu tử ngươi khẩu khí thật là lớn, không bằng đem đại ca ngươi gọi vào trước mặt của ta đến, ta xem một chút hắn có thể làm sao quyền đả tam tông. Đường Trạch nghe tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy Ninh Du Long vẻ mặt nội đứng ở sau lưng hắn. Lúc trước Ninh Thần nói muốn đi ra ngoài tàn bộ. Ninh Du Long liền đáp ứng, có thể tiểu quan nửa ngày, Ninh Du Long cũng không trông thấy ninh thần trở về, hắn cũng biết rõ mình đứa con trai này đối với hôn sự không hài lòng, lo lắng ninh thần có thể hay không đà hôn, liền đánh tính ra tìm một hồi ninh thần, kết quả tản ra thần thức tìm được ninh thần sau đó, Ninh Du Long vừa chạy tới Ngự Hoa Viên, liền thấy đã có cái tiểu tử hướng về phía con trai hắn nói ẩu nói tả. Bản thân Ninh Du Long thân là Tam Tông Tông chủ một trong, liền có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tinh khí, hôm nay Long Vương Tông xảy ra chuyện, tại Tam Tông bên trong địa vị vốn là lão muốn ngã, Ninh Du Long càng là kiêng kỵ người khác nói ra miệt thị Long Vương Tông chính là lời nói chớ đừng nhắc tới, nói ra quyền đả Tam Tông chân đá hai tộc, liền chỉ là một nhìn qua chừng 20 tuổi người trẻ tuổi rồi. Tuy nói người trẻ tuổi này tuổi còn trẻ liền có hư anh thực lực, thậm chí thực lực so sánh con trai hắn còn mạnh hơn một chút, sắc thực rất khủng khiếp. Có thể ngươi lại khủng khiếp, đại ca ngươi lại khủng khiếp, vậy thì như thế nào? Một cá nhân thực lực mạnh hơn nữa, cũng rất khó cùng Tam Tông hai tộc nội tình so sánh. Lẽ nào đại ca ngươi còn có thể là Vương Tiểu Nhục hay sao? Ninh Du Long lúc này liền gầm lên lên tiếng, nhớ phải thật tốt cho người trẻ tuổi này một phen giáo huấn. Lấy đường chạch thực lực, Ninh Du Long đến hắn tự nhiên đã sớm phát giác Bất quá bây giờ hắn vẫn là giả trang ra một bộ có chút dáng vẻ bất ngờ, nhưng Đầu cố ý quan sát Linh Du Long một phen sau đó, mở miệng hỏi, "Người người nào a?" "Ta chính là trong miệng ngươi Tam Tông một trong Long Vương Tông Long chủ, Linh Du Long." Linh Du Long khẽ quát một tiếng, đồng thời trên thân khí thế bạo phát, cùng bạo linh khí để cho ngự hoa viên bên trong không biết bao nhiêu hoa cỏ phân tán bốn phía điêu tán, bụi trần khắp trời. Cái này kinh người cảnh tượng đối với tu luyện giả lại nói có lẽ vẫn không tính là cái gì, nhưng đối với tần đoan như vậy người bình thường mà nói, đã quá bị dọa sợ đến hắn sợ vỡ mà run. Hắn vội vàng kéo một cái đường trạch vào áo, run giọng nói, "Tiểu hữu a, đây Vị này long chủ thực lực, ở miền Trung Châu kia cũng là đứng hàng gần trước, còn là đừng trêu chọc hắn được à. Liên quan tới dây tua sự tình, ta là một người cha cũng thật xin lỗi, nhưng hắn bất chấp nguy hiểm, cố nén trong lòng hoảng sợ đi khuyên bảo Đường Trạch, ngược lại Đường Trạch giống như là không biết phải trái một loại, một vùng tay gạt bỏ Tần Đoan, hừ lệnh nói, đứng hàng gần trước lại thế nào. Tại đại ca ta trước mặt giống nhau là đống cặn bã. Ninh Du Long đúng không? Tới tới tới, can đảm ngươi ngay tại cụ gia ngươi trên đầu ta mở cái lỗ thủng. Đường Trạch bậc này khiêu khích, đừng nói Ninh Du Long ngay từ đầu tâm lý còn tức rồi, liền tính hắn vốn là không tức giận cũng phải bị hận được nỗi giận a. Tiểu tử quân vọng, ngươi biết vì hôm nay ngươi nói năng lộ mạng hối hận. Linh Du Long một tay nắm quyền, một đầu hư huyền thủy long từ quả đấm của hắn bên trên quanh quần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đầu vô cùng thật lớn huyền thủy long hồn, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Tân Đoan lần này càng là bị dọa sợ đến suýt chút nữa không có tá hơi, đừng nói hắn, hiện tại toàn bộ phong quốc trong đô thành dân chúng đều bị đây cơ hồ bay cao ở tại hoàng cung bên trên cực đại long hồn chọ kinh sợ đấy. Không ít không hiểu tu luyện bách tính còn tưởng rằng là cái gì thần tích hiển thánh, có vài người đều ầm ầm một tiếng té quỵ trên đất, bang bang dập đầu lên đầu. Trong ngự hoa viên, Ninh Du Long nắm trong tay Huyền Thủy Long Hồn, cả người lơ lửng giữa trời, ngạo mạn nhìn đến phía dưới đường trạch, Suy Thanh nói: Tiểu Bối, nói ra đại ca ngươi tục danh, giết ngươi sau đó, ta tự sẽ đích thân đi thăm viếng một hồi. Ngươi kia cái gọi là Quyền Đả Tam Tông, chân đá hai tộc đại ca. Vừa nói, Ninh Du Long đã không chế Thủy Long, tính toán đánh về đường trạch rồi, có thể để cho Tần Đoàn cùng Linh Thần đều kinh ngạc không được là, đường trạch lúc này cư nhiên còn là một bộ không biết trời cao đất rộng bộ dáng, ôm lấy cái cánh tay ngẩng đầu nhìn Ninh Du Long, chậm rãi mở miệng: Đại ca ta, đại ca ta đây không phải là đã tới sao? Ẩm. Đường Trạch đây lời vừa mới vừa nói xong, một cổ kinh khủng linh áp liền trong nháy mắt đắp lên Linh Du Long trên thân linh khí. Linh Du Long sau lưng Huyền Thủy Long hồn liền ầm ầm nổ tung, tiếp theo, một cái tay trực tiếp bóp Linh Du Long cái cổ, một tên nhìn qua có chút loẻo loẻo son phấn thư sinh bóp Linh Du Long cổ, trên mặt lộ ra quỷ dị cười lạnh. Nghe nói, Linh Long chủ muốn tự mình tham viếng một hồi ta. Voi vạn, ta Vương Tiểu Nhục cũng muốn cùng Long chủ ngươi ôn chuyện một chút tình. Chương 481, chuyển tông đến Nam. Chương 481, chuyển tông đến Nam. Tại đây Bạch Diễn thư sinh xuất hiện trong mắt, linh thần liền chấn váng. Linh Du Long cũng chấn váng bởi vì người này tướng mạo bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, thực lực của người này cũng đã sớm sâu đậm ấn khắc ở trong đầu bọn họ. cái kia đổ diệt nguyên anh cựu trọng ma chủ, một tay lăng xuống ma tu hỗn loạn, lại đang nguy cơ trùng trùng tổ địa trong bí cảnh cứu vớt trung bộ châu thiên kiêu cường giả tuyệt thế. cái kia toàn bộ trung bộ châu danh môn vọng tộc đều nghĩ đủ phương cách muốn định bỡ, được công nhận là hôm nay linh tu giới người thứ nhất vô thượng đại năng. cái kia trung bộ châu anh hùng, cái kia giống như truyền kỳ giống vậy nam nhân. vương tiểu nhụ, linh du long lúc trước liền nghĩ qua nếu quả thật có một người có thể làm được cái gọi là quyền đả tam tông, trần đá hai tộc mà nói, kia toàn bộ đại lục phụ họa điều kiện khả năng cũng chỉ có vương tiểu đục một người này rồi. nhưng lúc trước hắn chính là không tin kỳ lạ, hắn không tin một cái như vậy tiểu tử thối lại ca, cứ như vậy đúng dịp thật là vương tiểu đục. kết quả, Ninh du long bây giờ bị vương tiểu đục bắt cổ, nhưng hắn cảm thấy cổ của hắn không đau, hắn sợ đầu đau. vốn là hắn mang theo nhi tử không xa vạn dằm chạy tới nam bộ châu, để cho nhi tử đi theo phong quốc công chúa thông ra là vì định vương tiểu đục, cùng vương tiểu rút ngắn quan hệ. kết quả hiện tại ngược lại tốt, hẳn là trực tiếp đem vương tiểu đắt tội. Linh Du Long hiện tại cũng muốn khóc, hắn nhìn lên trước mặt Vương Tiểu Nhục, thậm chí có chút ủy khuất ba ba nói, Vương, Vương Tiểu Nhục tiền bối, đây, ta, ta không phải ý đó. Vậy là ngươi cái nào ý tứ? Vương Tiểu Nhục nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi. Đường Trạch hiện tại đứng tại trong Ngự Hoa Viên, cái này bay cao Vương Tiểu Nhục, đương nhiên liền không phải chân chính Vương Tiểu Nhục rồi. Đây là Đường Trạch để cho A Xà dùng huyễn thuật biến ra, tuy rằng Đường Trạch tự thân thần thức cũng có thể triệu hồi ra một cái loại thực lực này thân ngoại hóa thân, nhưng vẫn là để cho A Xà biến một cái càng thêm chân thực. Tiền bối, ta thật không biết kia tiểu, vị kia là ngài tiểu đệ. Đây. Đây hoàn toàn là đại nước trôi miếu long vương. Ta xem là đại nước trôi các ngươi long vương tông đi. A xà biến ảo vương tiểu nhục lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem ninh du long ném xuống đất. Lại lần nữa khe xuống đất ninh du long ho ra một ngụm lớn máu tươi, một bên ninh thần nhanh lên đi đỡ bất quá bây giờ hắn, nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn vương tiểu nhục một cái. Lực áp bách thật sự là quá mạnh mẽ. A xà biến thành huyền ảo vương tiểu nhục lăng không rơi xuống, cuối cùng đứng ở ninh du long cùng ninh thần trước mặt. Hắn vốn là quét mắt linh thần, sau đó tài năng danh vọng chú trọng tổn thương sau đó sắc mặt trắng bệnh Ninh Du Long nói: "Ngươi không biết Đường Trạch là tiểu đệ của ta, lẽ nào ngươi còn không biết Tần Anh cùng ta quan hệ giữa? Tần Anh chính là ta coi trọng nữ hoa, càng là cùng tiểu đệ của ta Đường Trạch tình đầu ý hợp người, ngươi là ăn cái gì gan hù mật báo, dám mang theo ngươi nhi tử tìm nàng thông ra. Ta coi trọng nữ hoa, trong mắt ngươi chính là loại này đám hỏi công cụ sao?" Những lời này nói xuống, Ninh Du Long liền cảm giác mình sọ đầu càng đau rồi. Đây con mẹ nó, hắn nơi đó biết rõ a. Sớm biết đây Tần Anh đã sớm bị Vương Tiểu Nhục tiểu đệ coi trọng sớm biết tần anh tại vương tiểu nhục bên này địa vị trọng yếu như vậy, lại cho ninh du long 18 cái lá gan, hắn cũng không dám mang theo nhi tử xâm phạm cái nguy hiểm này a. hiện tại ninh du long trong lòng muốn nhất chính đang chửi nguyễn minh lâu, đều do nguyễn minh lâu nói cái gì cũng không đối ngoại bán liên quan tới vương tiểu nhục tình báo, làm hại muốn cùng vương tiểu nhục rút ngắn quan hệ ninh du long chỉ có thể tự phái người thu thập tình báo. kết quả dưới tay hắn người chỉ thu được rồi tần anh cùng vương tiểu nhục có liên quan, có thể sâu hơn quan hệ là một chút cũng không có. mới làm hại hắn đi đến hôm nay bước này, ninh du long bây giờ thật là phải nhiều tuyệt vọng liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Vương Tiểu Nhục tính khí hắn chính là biết, đắc tội vị gia này, hắn nhất định là không có quả ngon để ăn rồi. Giữa lúc Ninh Du Long trong tâm ảo náo lại hối hận, tính toán mở miệng hướng về Vương Tiểu Nhục cầu xin tha thứ thời khắc, Vương Tiểu Nhục trước hết mở miệng nói, "Muốn hướng ta cầu xin tha thứ, muốn cho ta mở ra một con đường? Các ngươi cũng sắp trèo lên đầu ta rồi, còn mong đợi ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi?" Ninh Du Long ho ra một ngụm máu tươi, nhịn đau nói, "Tiền bối, đây, ta biết chuyện này chúng ta xác thực là làm không đúng, nhưng bản ý của chúng ta cũng là muốn cùng tiền bối ngại rút ngắn quan hệ. Hơn nữa chỉnh sự kiện đều là ta bày mưu tính kế, ngược lại con ta dùng mọi cách không nguyện." nơi lấy tiền bối nếu là thật không đồng ý bỏ qua chúng ta, kia cứ việc động thủ với ta liền được, kính xin bỏ qua thần nhi tính mạng. Cha, linh thần nghe vậy mở ra, trợn ngẩng đầu nhìn vương tiểu nhục nói, tiền bối, lần này cha ta vô ý mạo phạm đến ngài, có thể kêu cũng là bởi vì chúng ta long vương tông tử ẩn ma sẽ hỗn loạn sau đó, thực lực đại tổn, bất đắc dĩ mới nhớ muốn tìm một khảo sơn. ngài cũng là một phương đại năng, mới có thể lý giải cha ta tâm tình bây giờ. nếu không phải bây giờ bị bước đến tuyệt lộ, hắn cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn loại phương pháp này, cùng ngài rút ngắn quan hệ hơn nữa ta cùng với tần anh công chúa cũng còn không có gì cả phát sinh thậm chí chúng ta mặt cũng chưa từng thấy mấy lần chuyện này vẫn tính có thể không ở mong rằng tiền bối linh thần giọng điệu cứng rắn nói tới chỗ này một cổ cự lực liền trong nháy mắt kéo tới trực tiếp đem linh thần cho đánh bay ra ngoài thần nhi linh du long kinh thanh giống to mắt thấy linh thần nặng nề nện vào rồi ngự hoa viên trên tường rào phun ra một hớp lớn máu tươi đỏ thẫm linh du long hai mắt chính là đỏ lên hắn trợn lên giận dữ nhìn đến tận mắt quay đầu nhìn về rồi động thủ vương tiểu trầm giọng nói tiền bối ta đã nói chuyện này ngàn sai vạn sai đều tính là lỗi của ta Ngươi tại sao còn muốn đối với con của ta động thủ? Hắn một tên tiểu bối, đối với ta nói nhảm nhiều như vậy, ta không nên động thủ. A xà biến thành Vương Tiểu Nhục rất được đường trục chân truyền, lúc này liếc đôi mắt một cái, nếu là không có ta tại tổ địa bí cảnh cứu hắn, hắn đã sớm chết rồi. Hắn hiện tại cái mạng này đều là ta cho. Thậm chí, không phải ta chống lại ẩn ma biết, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có mệnh nói chuyện với ta? Ta. Linh Du Long nhất thời một nghẹn. Đúng là, Vương Tiểu Nhục là hắn, là toàn bộ trung bộ châu ngay cả toàn bộ đại lục linh tu đại ân nhân. huống chi Vương Tiểu Nhục thực lực lại hơn xa với hắn. Hắn lại làm sao có thể cùng Vương Tiểu Nhục hò hét chống lại đi? Thở dài, Ninh Du Long cắn răng một cái, từ dưới đất loạn trạo đứng dậy, từ bên hông chữ vật trong ngọc bội rút ra một thanh trường kiếm. "Chuyện hôm nay đều là ta Ninh Du Long một người chi sai, vừa mới thần nhi chống đối tiền bối, cũng chỉ là hắn miên thiếu vô tri, mong rằng tiền bối tha thứ. Hôm nay ta Ninh Du Long ở đây, lấy chết tạ tội, duy nguyện tiền bối ngài, ngày sau có thể chiếu cố nhiều hơn hải nhi của ta cùng Long vương Tông. Ninh Du Long ở đây, quỳ tạ tiền bối." Vừa nói, Ninh Du Long hai đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ xuống, đồng thời trường kiếm trong tay liền muốn lau cổ của mình. Phương Sa bị đánh bay, linh thần một tiếng kêu sợ hãi. Một bên Tần đoàn cũng là dọa sợ không nhẹ. Chỉ là chính đang Linh Du Long nhắm hai mắt lại, tính toán bị xuống đất tự vận thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cổ vô hình chi lực đem hắn cho nâng lên, đồng thời cũng bắn bay trường kiếm trong tay của hắn. Linh Du Long ngạc nhiên mở mắt, liền thấy Vương Tiểu Nhục đứng ở đối diện với hắn. Suy nghĩ cái chết sang bằng chuyện này, suy nghĩ sau đó đem Long Vương Tông cục diện rồi dám đều giao cho ta quản lý, đem ta làm lao động tay chân lao công, ngươi nằm mơ đâu? A biến thành Vương Tiểu Nhục lúc này là đứng tại đường trạch cho thần trí của nó truyền đang nói chuyện. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi Long Vương Tông xem như đem ta đắc tội chết rồi, nhưng ngươi muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại ngươi chuộc tội xong lúc trước, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nếu ngươi nghĩ như vậy cùng Nam Bộ Châu thông ra, lại cảm thấy các ngươi Long Vương Tông ở miền trung châu ngày càng suy thoái, vậy các ngươi Long Vương Tông, rứt khoát rời đến Nam Bộ Châu được rồi. Cho các ngươi thời gian 3 tháng, trong vòng 3 tháng, các ngươi nhất định phải tại Nam Bộ Châu huyện quốc phụ cận, tìm một nơi an tông lập phái, dám có thứ gì trì hoãn, đừng nói là ngươi, các ngươi Long Vương Tông trên dưới, ta đều đem đao đao chém hết, một cái giết sạch. Chương 482, để cho nàng ở trong ngậm khóc vừa khóc. Chương 482, để cho nàng ở trong ngậm khóc vừa khóc, trước mặt Vương Tiểu Nụ, để cho Ninh Du Long cùng một bên linh thần đều bối rối. để cho Long Vương Tông cử ra đưa đến Nam Bộ Châu. Đây, đây tính là cái gì yêu cầu? Không, tiền bối, như thế đối với Long Vương Tông cùng tiền bối, tựa hồ cũng không có ích lợi gì đi." Ninh Du Long nghi ngờ hỏi. "Cũng là bởi vì đối với các ngươi Long Vương Tông không có chỗ tốt, ta mới chịu cầu ngươi làm như vậy. Về phần đối với ta có không có lợi, ta liền thích làm như vậy hại người không lợi mình chuyện, ngươi có ý kiến?" "Không có." Vậy liền bất nói nhảm. Vẫn là câu nói kia, ba tháng Ta phải nhìn thấy Long Vương Tông toàn thể đưa đến Nam Bộ Châu, nếu có một chút duyên ngộ. A xà biến thành Vương Tiểu Nhục làm một thế tay chém đầu, khi thế trên người cùng lúc đó khuyết tán ra, bị dọa sợ đến Ninh Du Long cùng Ninh Thần đều là run một cái. Ninh Thần chống đỡ trên tay thân thể miễn gương đứng lên, đứng tại Ninh Du Long bên người thấp giọng nói, cha, cứ như vậy đi. Bọn hắn đắc tội Vương Tiểu Đục, chỉ bỏ ra loại này đại giới, hướng bọn hắn Long Vương Tông lại nói khả năng đã là tương đối khá kết cục. Tuy rằng muốn Long Vương Tông đưa đến Nam Bộ Châu. Liền có nghĩa là Long Vương Tông ắt phải cùng Trung Bộ Châu phong phú tài nguyên tu luyện nói lời tạm biệt rồi, nhưng bọn họ Long Vương Tông từ khi mất đi Long Hồn giúp đỡ sau đó, thực lực vốn cũng không đoạn tụt xuống. Cho dù lại từ Trung Bộ Châu lợi tiếp, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ rất nhanh từ Tam Tông bên trong xóa tên. Thay vì đến lúc đó trở thành chó rớt xuống nước, ngược lại chẳng đổi một tiểu địa phương phát triển. Không làm nổi đối phượng, cũng có thể khi đầu gà. Quan trọng nhất là, liền coi như bọn họ không muốn đi nữa Long Vương Tông rồi tới, bọn hắn cũng không có tư cách ngỗ nghịch Vương tiểu nhục ý tứ a. Ninh Du Long cũng là thở dài, sau đó hướng về phía Vương tiểu nhục chắp tay hành là. Vương Tiểu Nhục lúc này mới tùy ý khoát tay một cái, sau đó hùng hùng hổ hổ đi đi. Mãi cho đến Vương Tiểu Nhục rời khỏi thật lâu, hướng về phía hắn hành lễ Ninh Thần cùng Ninh Du Long mới dám ngẩng đầu lên. Mà lúc này, Đường Trạch đã đứng ở Ninh Du Long trước mặt, cài lông nói: "Ta nói đại ca ta quyền đả Tam Tông, ngươi còn có cái gì không phục?" Nhìn đến Đường Trạch, Ninh Du Long cũng sắc khóc. "Cái quái gì vậy? Nếu không phải ngươi tiểu tử này, lúc trước duệ cùng tự kỳ tự đắc, nói cái gì quyền đả Tam Tông chân đá hai tộc, ta cũng không đến mức cùng ngươi như vậy so tài, càng sẽ không vừa lên đến liền cùng Vương Tiểu Nhục tiền bối Dương cung kiếm. Nếu là không có ngươi, Nói không chừng ta, và Vương Tiểu Nhục tiền bối gặp mặt sau đó còn có thể hào ngôn hào ngữ nói lên mấy câu, đem đám hỏi chuyện làm một cái hiểu lầm cho giải thích mở, cuối cùng cũng sẽ không làm thành hiện tại bộ dáng này. Bất quá trong lòng lại làm sao nhớ, hiện ở ngoài mặt Ninh Du Long cũng không dám đối với Đường Trạch có nửa điểm vô lễ rồi. Hắn cười khổ chắp tay, bất đắc dĩ nói, không dám cung phục, không dám cư phủ. Tích thu được đến từ Ninh Du Long oán khí trị 20. Đường Trạch nhìn đến Ninh Du Long cố ý giả bộ nụ cười, nghe trong đầu oán khí trị nhắc nhở, hài lòng gật đầu một cái. Tiếp theo lại đi đến Ninh thần bên người, lệnh một cái Ninh thần đầu vai nói, "Còn ngươi nữa tiểu tử." còn muốn cùng nữ nhân của ta thông gia không? Vốn là đường trạch dùng lực cũng không lớn, nhưng hắn truy lại là rất tiện cho lúc trước cá xả đã thương linh thần vị trí. Lần này, linh thần cả người suýt chút nữa không có đau đến ta hơi. Hắn vẫn còn được miễn cưỡng cười vui mà nói, "Không muốn. Đường huynh, từ trước ta cũng đã nói, đây chính là một đợt hiểu lầm. Hiểu lầm cụ gia ngươi a hiểu lầm." Đường trạch một bộ đúng lý không tha người bộ dáng, giữa ngươi các nàng này chít chít bộ dáng, ta xem ngươi liền không xứng tìm nữ nhân, dứt khoát tìm một nam nhân sống hết đời liền như vậy. Đường trạch biết rõ linh thần có ở phương diện khác hướng. Hắn nói một câu như vậy, chủ ý chỉ là muốn đến kích thích một chút thằng này, nhiều từ trên người hắn ép một chút toán khí trị. Không lường trước, Đường Trạch nói xong lời này, Ninh Thần chẳng những không có cho hắn góp phần đoán khí trị, ngược lại còn mặt có chút đỏ lên túi thấp đầu xuống. Nhìn Đường Trạch một hồi buồn nôn, nhanh chóng khoát tay một cái không tiếp tục để ý Ninh Thần. Hắn quay đầu lại cùng Tần Đoan nói mấy câu nói sau đó, liền chạy đi tìm Tần Anh rồi. Tại đi tìm Tần Anh trên đường, biến trở về tiểu xà hình thái a xà leo về rồi Đường Trạch trên thân, giành công giống vậy nói ra, "Đại gia, ngươi thì nói ta học có thật hay không, có giống hay không?" Ngồm ngáy Đường Trạch miễn cưỡng dành cho khẳng định. ai, ta là rồi mô phỏng theo thật lớn ra ngài thần thái, chính là hao phí không ít tâm thần. Hôm nay đã cảm thấy à, đây thắt lưng cũng chua, lưng cũng đau, khắp toàn thân hư yếu đất quá, tương đối không thoải mái à. Nghe a xà kia làm bộ giọng điệu, Đường Trạch nơi đó còn có thể không biết ý của nó. Tiện tay đem mấy viên đan dược ném cho a xà, thằng này lập tức liền hùng hục giúp vào Đường Trạch tay háo không lên tiếng nữa. Đường Trạch lúc này mới tiếp tục đi về phía Tần Anh Tầm Cung. Có thể là sợ Tần Anh nào hôn, cũng có khả năng là Long Vương Tông bên kia yêu cầu tóm lại khi đường Trạch đi tới tần anh tẩm cung phụ cả thì thấy liền không phải ít vây ở tẩm cung phía trước thị vệ những thị vệ này tự nhiên không ngăn được đường Trạch bất quá hắn vẫn lựa chọn che giấu thân hình lén lén lẹn vào đến trong tẩm cung tần anh tẩm cung lúc này tần anh đang buồn bực ngã xuống giường gương mặt thủy khuất nàng có thể không bị cốt sao lúc trước phụ hoàng tặng cho nàng đi bức thư nói là phong quốc xảy ra đại sự muốn nàng đứng lập tức chạy về đi bức thư bên trong nôn ngữ vội vã cho dù tần anh lúc ấy còn đang lo lắng lâm thanh anh huy cũng không khỏi không vội vã chạy về phong quốc kết quả trở lại phong quốc vừa nhìn nơi đó có đại sự gì căn bản là cho nàng bày một cái bẫy lại là để cho nàng cùng người khác thông gia. Tuy rằng Tần Anh biết rõ, lần này phụ hoàng thì không muốn để cho nàng đám hỏi, nhưng Long Vương Tông đại danh Tần Anh cũng đã nghe nói qua. Long Vương Tông Long chủ tự mình tạo áp lực, Phong Quốc làm sao có thể chịu được cấp độ kia áp lực đi? Vốn là Tần Anh còn muốn mang ra Vương Tiểu Nhục đại danh, muốn mượn này chấn nhiếp một hồi Long Vương Tông, kết quả Long Vương Tông Long chủ lại nói, hắn chính là vì cùng Vương Tiểu Nhục rút ngắn quan hệ, mới lựa chọn theo gió quốc đám hỏi. Lời nói vừa ra, làm Tần Anh còn tưởng rằng lần này thông gia bên trong có Vương Tiểu Nhục bảy kế. Đây sẽ để cho Tần Anh càng thêm tuyệt vọng. Ngã xuống giường, nhìn đến màn tre. Tần Anh đỏ mắt, đưa tay sờ một cái một mực bị nàng sắp xếp ở bên cạnh một thanh trường kiếm. Nước đen kiếm, đường trạch đưa cho nàng, vì nàng lượng thân định tố linh khí. Cho dù thanh kiếm này ẩn chứa kịch độc, cho dù thanh kiếm này băng hàn như nước, có thể mỗi lần nhìn thấy thanh kiếm này, Tần Anh liền luôn cảm thấy, giống như là Đường Trạch đại ca còn ở bên người thì một dạng ấm áp. Đường Trạch đại ca. Đường Trạch đại ca, ngươi hiện tại hoàn hảo không tốt. Ngươi có tìm được hay không Lâm Thanh Tỷ Các ngươi có chưa có trở lại Nam Bộ Châu? Ta hy vọng ngươi tìm được nàng, lại không hy vọng ngươi trở lại Nam Bộ Châu. Ta không hy vọng ngươi nghe thấy tin tức của ta bởi vì tại Long Vương Tông tạo áp lực dưới, ta nhất định phải trở thành người khác cô dâu. Ta không hy vọng, ngươi thấy một màn kia. Càng không hy vọng, ngươi đang nghe tin tức này sau đó, kích động liều lĩnh chạy đến phòng quốc đến. Bởi vì Long Vương Tông quá mạnh mẽ. Đôi mắt dương dưng, dưng thân anh nhắm hai mắt lại. Mơ mơ màng màng, thân anh cảm thấy mình thật giống như ngủ tiếp. Trong giấc mộng, nàng cảm thấy có một cái tay khẽ vượt qua đỉnh đầu của nàng. Nàng ngẩng đầu, liền thấy Đường Trạch mặt mỉm cười ngồi ở mép giường. Đường Trạch đại ca. Tấn Anh nhất thời không nhịn được rơi xuống nước mắt. Nào tới Đường Trạch trong ngực. Đây là mộng, đây là mộng. Tấn Anh biết rõ. Đây chỉ là một giấc mộng. Nếu đây là mộng, kia không ngại để cho nàng ở trong mộng thật tốt khóc lên vừa khóc. Chương 483, không phải mộng. Chương 483, không phải mộng. Tần Anh luôn cảm thấy, giấc mộng này rất dài rất dài, lại rất chân thực rất chân thực. Ở trong mộng, Tần Anh nào vào nàng Đường Trạch Đại Ca trong ngực, khóc kể nàng mấy ngày qua bị đủ loại ủy khuất. Nàng thật tốt khổ thật là khổ, nàng thật tốt khó chịu. Đường Trạch Đại Ca ôm lấy nàng, an ủi nàng, cái ấm áp ôm ấp hoài báo là dạng này chân thực. Chân thực đến để cho Tần Anh không muốn buông ra. Ở trong động, Tần Anh còn nói, không hy vọng Đường Trạch Đại Ca thật đến Phong Quốc, bởi vì nàng không muốn để cho hắn nhận được liên lụy. Đường Trạch Đại Ca tựa hồ nói nàng ngốc, Tần Anh cười. "Đúng vậy a, nàng thật là ngu." Ở trong động, nàng nói những này thì có ích lợi gì đâu. Tần Anh không biết tự mình khóc bao lâu, không biết tự mình nói bao nhiêu, trong mơ mơ màng màng, nàng tựa hồ triệt để tiến vào mộng đẹp. Đến lúc nàng tại khi mở mắt ra, phát hiện mình vẫn là nằm ở trên giường, bên cạnh vẫn là thành kiếm nước đen trường kiếm. Không có Đường Trạch Đại Ca, không có ấm áp ôm ấp hỏi bảo, chỉ có trên mặt hơi khô hạc vệt nước mắt. Quả nhiên Quả nhiên hết thể các thứ này thật vẫn chỉ là một giấc mộng. Khi thực tại mở mắt một khắc này, Tần Anh tâm lý còn thoáng qua ý nghĩ như vậy, nàng hy vọng mình vừa mở ra mắt thấy chính là đường trạch đại ca, chính là mình nằm ở đường trạch đại ca trong lực. Cuối cùng, vẫn là mình nghĩ quá nhiều rồi. Đưa tay xoa xoa lại ngần, Tần Anh bưng lên một bên nước đen trường kiếm, tế tế quan sát một phen. Thay vì gả cho người khác, nàng còn không bằng. Trường kiếm nhẹ nhàng ních tới gần mình nhỏ dài trắng tinh cái cổ, Tần Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được nước đen kiếm mang tới thấu xương hàn ý. Giữa lúc một kiếm này muốn cắt vỡ cổ họng của nàng thời điểm, Tần Anh bất thình lình cảm thấy Tay nàng bị một cái khác cái tay ấm áp cho nắm chặt. Đồng thời một đạo mang theo chút cười khổ âm thanh, tại tần anh bên hai nói, ta liền đi cho ngươi làm chút đồ ăn, ngươi làm sao lại nghĩ không thông cơ chứ? Đây thanh âm truyền tới trong nấy mắt, thần anh chính là ngẩn ra, nàng ngạc nhiên, không dám tin mở mắt, lại nhìn thẳng đến, nàng lúc trước ở trong ngộp nhìn thấy đường chạy đại ca, liền đứng ở trước mặt của nàng. Trong tay nước đen kiếm len ken một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất, tần anh hai mắt đờ đẫn nhìn đến đường trạch một hồi lâu sau mới đột nhiên nào vào đường chạy trong ngực. Ta, ta có phải hay không còn đang nằm mơ? Tần Anh động tác để cho Đường Trạch bất đắc dĩ giơ tay lên, dù sao hắn trong tay kia lúc này còn bưng một chén canh thịt. Một tay giơ lên chén canh, một tay kia khẽ vuốt Tần Anh đỉnh đầu. Đường Trạch cười nói, nha đầu nốc, còn tưởng rằng trước ngươi là đang nằm động sao? Không hy vọng ta đến Phong Quốc, không hy vọng ta tới cứu ngươi, còn ngươi nữa chịu những cái kia bị quất, ngươi nói điều này thời điểm, chẳng lẽ nói đều là mơ sao? Đường Trạch mà nói, để cho Tần Anh nước mắt nhất thời tuôn ra ngoài. Nguyên Lai like vừa mới mọi thứ đều là thật sự, đều không phải đang nằm Nguyên Lai like Đường Trạch đại ca thật tìm đến nàng, khó trách thời đó tuổi thơ ấm áp như vậy, giống như là như bây giờ. Đường Trạch bất đắc dĩ chấn an Tần Anh thật lâu, mới để cho nha đầu này tâm tình dần dần bình tĩnh. Đem phía trước nấu xong canh thịt đút cho Tần Anh uống sau đó, Đường Trạch mới cười nhìn đến Tần Anh nói: Thế nào, cảm giác thoải mái chút ít sao? Tuy nói ngươi thực lực mấy ngày không ăn đồ ăn cũng không có gì, có thể ngươi mấy ngày nay ưu tư thành bệnh, thân thể quá mức suy yếu, sẽ không ăn đồ ăn bổ sung một hồi, thân thể sẽ không chịu nổi. Ừm. Tần Anh nhẹ nhàng gật đầu, do dự một chút sau đó lại hướng về phía Đường Trạch trần chừ nói: Đường Trạch đại ca, ngươi lần này tới là muốn đến dẫn ta đi sao? đương nhiên à, làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn gả cho Long Vương tông cái gì đó thiếu Long chủ sao?" Tần Anh đuổi vội vàng lắc đầu, bất quá có chút lo lắng nói ra, "Chính là Long Vương tông thực lực quá mạnh, Đường Trạch đại ca, ta không hy vọng ngươi gặp phải nguy hiểm." Trọng yếu hơn chính là, "Đắc tội Long Vương tông, Phủ Vân tông cũng tốt, đường ra cũng tốt, nói không chừng đều sẽ bị dính lưu, ta không muốn bởi vì ta làm hại nhiều người như vậy đều." Tần Anh lời còn chưa nói hết, Đường Trạch liền dùng sức đưa tay xoa xoa đầu của nàng, thẳng đem sợi tóc của nàng đều xoa rối bời. "Nhà đồng đốc, ngươi nói cái gì vậy?" chỉ là một cái Long Vương Tông mà thôi, lấy ngươi Đường Trạch Đại Ca thực lực bây giờ, căn bản không có cái gì tốt sợ hãi. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi làm bất luận cái gì chuyện ngươi không muốn làm. Đường Trạch vừa nói, Long Vương Tông bên kia ta đã xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng nữa. Có thật không? Thần anh vẫn là gương mặt không dám tin. Lúc trước biểu hiện dạng này không ai bị nổi Long Vương Tông, Đường Trạch Đại Ca thật có thể ứng phó được sao? đương nhiên, ngươi Đường Trạch Đại Ca chưa bao giờ gặp người. Đường Trạch vỗ vỗ lồng ngực của mình. Đường Trạch trong tay háo a xả âm thầm le lưới một cái. Đại gia a đại gia, lời này ngươi có thể ngàn vạn lần chớ trời đang mưa thời điểm nói không thì thế nào cũng phải bị xét đánh không thể xấu. ngay tiếp theo, Long Vương Tông Long Chủ Ninh Du Long, Thiếu Long Chủ Ninh Thần tại tự mình hướng về Tần Anh biểu đạt đẩy nấy sau đó, cả đám mã liền trực tiếp quay trở về Nam Bộ Châu. tuy nói Ninh Du Long cùng Ninh Thần vết thương trên người vẫn không có khôi phục, bất quá muốn trong vòng 3 tháng đem Long Vương Tông toàn bộ đưa đến Nam Bộ Châu, bọn hắn bắt đầu từ bây giờ lại không thể lãng phí thời gian. mà thằng đến Ninh Du Long, Ninh Thần bọn hắn tự mình cùng Tần Anh nói xin lỗi, Tần Anh mới thật sự tin tưởng, Đường Trạch đã giải quyết được rồi chuyện lần này, trong lòng của nàng lại là vui vẻ, vừa cảm động mấy ngày kế tiếp, Đường Trạch ở lại phong Quốc, giúp đỡ Tần Anh mức độ sửa lại một chút thân thể. Mấy ngày trước Tần Anh ưu tư thành bệnh, thân thể cũng đi theo xảy ra vấn đề. Mà tại đây thời gian mấy ngày bên trong, Tần Anh cũng không có ít hỏi thăm liên quan tới Lâm Thanh sự tỉnh. Đường Trạch đại ca, ngươi tìm ra Lâm Thanh tỷ tỷ sao? Đường Trạch đại ca, Lâm Thanh tỷ tỷ lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Trạch đại ca, Lâm Thanh tỷ tỷ thân thể khôi phục thế nào? Đối với lần này, Đường Trạch ngay từ đầu tính toán bịa cái nói mỏ lừa bị được. Bất quá hắn vừa nghĩ tới Lâm Thanh lúc trước bộ kia ấy nay tư thái, cũng biết đối với chuyện này. Lâm Thanh đánh giá cũng không muốn ẩn dấu đi, mà là nhớ trực tiếp đối mặt. Liên đổi giọng, cắt giảm rồi một ít cùng hệ thống có liên quan tiểu đoạn, đem Lâm Thanh bị tà ác linh hồn đoạt phách bám thân, hành hung đả thương người, mình ở Đông Bộ Châu như thế nào tìm được Lâm Thanh, lại làm sao chiến thắng tà ác linh hồn sự tình đều nói cho Tần Anh. Tuy rằng Tần Anh cảm thấy quá trình phi thường kinh tâm động phách, nhưng cũng may biết rõ Lâm Thanh hiện tại đã an toàn, Tần Anh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đối với Tần Anh lại nói, đường trạch chính là cái kia đem nàng từ Phong Quốc trong lồng giam mang đi ra ngoài người cứu độ, mà Lâm Thanh chính là tại nàng rời khỏi phong quốc sau đó bồi bạn nàng thời gian dài nhất, cho nàng tối đa khích lệ cùng an ủi dựa vào. Thậm chí một số thời khắc, Tần Anh dựa vào Lâm Thanh, so sánh dựa vào Đường Trạch còn nhiều hơn. Hết cách rồi, dù sao Đường Trạch thường thường lấy Vương Tiểu Nhục thân phận chạy tán loạn khắp nơi, thành thành thật thật ở tại phủ Vân Tông thời gian tương đối có hạn, bồi Tần Anh thời gian dài hơn, ngược lại thì Lâm Thanh. Đến lúc Tần Anh thân thể gần như hoàn toàn khôi phục rồi, Đường Trạch liền dẫn nàng ly khai phong quốc. Trước khi đi, Tần Đoan cái này phong quốc hoàng đế cũng là thần sắc phức tạp đưa mắt nhìn hai người rời khỏi. Tuy nói lần này lựa Tần Anh trở về thông gia, hắn cũng là bị bức bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết rõ, cho dù dây tua có thể hiểu được hắn, dây tua đại sư huynh này và sau lưng hắn vị kia vương tiểu nhục đại năng, chỉ sợ đều tuyệt sẽ không đem hắn làm người mình để đối đãi rồi. Chương 484, khẩu suất của Nôn. Chương 484, khẩu suất của Nôn. Từ Phong quốc trở lại Yến quốc, dùng thời gian liền so sánh đường trạch từ Yến quốc đến Phong quốc thì dài hơn không ít. Dù sao tần anh thực lực có hạn, quá tốc độ nhanh đối với thân thể của nàng không tốt. Đối với A xà, tần anh tiểu nha đầu này ngược lại không có biểu hiện cỡ nào sợ hãi, thậm chí còn khen A xà dung mạo xinh đẹp. Để cho A người này cực kỳ dương dương đắc ý một hồi. Trở trở lại rồi Yến Quốc, trở lại Đường Gia, Trần Anh cùng Lâm Thanh hai tỷ bội lại là hảo một phen ôm nhau khắp kệ. Bất kể nói thế nào, các nàng rốt cục thì gặp mặt lại, lại đoàn tụ. Mấy ngày kế tiếp, Đường Trạch trước hết trung thành ở tại Đường Gia, không có lại chạy tán loạn khắp nơi. Trần Anh, Lâm Thanh cùng Đường Tịch đây ba cái tỷ muội, mấy ngày nay cũng là buông lỏng xuống. Các nàng ba cái không có chuyện gì liền chạy tới Yến Quốc chợ bên trong đi dạo. Yến Quốc dù sao cũng là đại quốc, so sánh Triệu Quốc náo nhiệt không biết gấp bao nhiêu lần, dù là các nàng mỗi ngày ở bên ngoài chơi đùa, cũng còn lâu mới có được chơi lần thành Yến Kinh một phần 10. Đường Trạch mặc dù không có đi theo, nhưng đối với an toàn của các nàng, Đường Trạch cũng không phải là rất lo lắng. Dù sao, bất kể là Lâm Thanh vẫn là Tần Anh, lấy thực lực của các nàng không nói có thể hoành hành Nam Bộ Châu, ít nhất tại Thành Yến Kinh là sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm chí mạng. Hơn nữa người có tên cây có bóng, từ khi Đường Gia cường thế chú vào Yến Quốc sau đó, Thành Yến Kinh trên dưới người nào không biết Đường Gia tiểu thư Đường Tịch. Thành Yến Kinh bên trong một ít thương nhân vừa nghe đến Đường Tịch danh tiếng, đừng nói tìm Đường Tịch phiền phức của các nàng rồi, vậy đơn giản đều hận không được đem quỷ dưới đất định bỡ các nàng. Ban ngày các nàng ba cái tỷ vợ chơi đùa, buổi tối, Đường Trạch có lúc liền sẽ lén lén lút lút sở tới Lâm Thanh chỗ đó. Cuối cùng Lâm Thanh Tựa hộ bị Đường Trạch cho đột kích ban đêm sợ, dứt khoát cùng Tần Anh ngủ thẳng tới một căn phòng. Cứ như vậy đi qua 7-8 ngày, buổi sáng hôm nay, giữa lúc mục cảnh liệt lão đầu này quấn quyết lấy Đường Trạch, không muốn cho Đường Trạch nhanh đi trung bộ châu cho hắn mua rượu thời điểm, một phong đến từ trung bộ châu thư, đưa đến Đường Trạch trên tay của. Đường Trạch mở ra thư vừa nhìn, cư nhiên là Trầm Gia đưa tới. Khoảng cách Trầm Gia quản sự tại Triệu Quốc xảy ra chuyện, đã qua thời gian 2, 3 tháng, chuyện này ngon Trầm Gia dĩ nhiên là đã điều tra xong. Khi trầm vô ưu biết được, bọn hắn trầm gia quản sự bị người xấu điều khiển, đem đường ra cho tội chết rồi, thậm chí đều đem đường ra bước ra triệu quốc thời điểm, trầm vô ưu tâm tính đều muốn sụp đổ. Sau đó hắn liền lại nghe nói rồi đường ra rời đến yến quốc, tính toán tại yến quốc đông sơn tái khởi tin tức. Trầm vô ưu lập tức đánh nhịp, một mặt lại lần nữa phái người đi tới yến quốc, tính toán để cho trầm thị thương hành chúa vào yến quốc, đồng thời đem quyền kinh doanh giao cho đường gia, mặt khác phân phối tài nguyên, nhớ đi chợ giúp đường gia tại yến quốc vững chắc căn cơ. Kết quả trầm vô ưu đây hai mệnh lệnh vừa mới tuyên bố đi xuống không có mấy ngày, yến quốc hoàng đế bị lật đổ tin tức liền truyền tới. Hoàng đế đều không có, Yến quốc không có ai làm chủ, Trầm thị thương hành còn vào cái giẫm rừng, Trầm Vô Ưu liền bất đắc dĩ rút về rồi mệnh lệnh này. Sau đó không bao lâu, Đường Gia một lần trở thành Yến quốc đệ nhất gia tộc tin tức lại truyền tới. Cứ như vậy, Trầm Vô Ưu lúc trước phân phối tài nguyên cũng toàn bộ đều vô dụng. Đến lúc này một lần, làm Trầm Vô Ưu tâm tính đều sụp đổ. Hắn chợt phát hiện, Đường Gia thật giống như không cần rút, đã phi thường lưu bớt rồi. Lấy Trầm Vô Ưu nhan quang, đương nhiên sẽ không không nhìn ra, Yến quốc tiên đế yến chú ngã đài sau lưng, khẳng định chính là Đường Gia thêm dầu vào lửa. Thật không hổ là Vương Tiểu Lục tiền bối giúp đỡ ra toa. Lúc đó Trầm Vô Ưu bất đắc dĩ than thở một câu. Từ đó về sau, Trầm Vô Ưu liền một mực có cùng Đường Gia chính thức gặp mặt trò chuyện một fan, tôi kéo gần quan hệ lẫn nhau tính toán. Bất quá hắn một mực nghe nói, Đường Gia bên trong cùng Vương Tiểu Nhục quan hệ mật thiết nhất đại thiếu Đường Trạch Ly khai Nam Bộ Châu, hắn cũng chỉ có thể trước chờ đấy. Thằng đến gần đây, Trầm Vô Ưu nghe nói Đường Trạch trở lại Nam Bộ Châu, trở lại Yến Quốc Đường Gia, lúc này mới lập tức phái người đưa tới thư, cho thấy muốn gặp mặt ý nguyện. Đến ở trong lòng nội dung, ngoại trừ đại khái khách sáo ra, chính là Trầm Vô Ưu biểu thị muốn cùng Đường Trạch và chủ nhà họ Đường gặp mặt một lần, đến nói chuyện hợp tác một chuyện. Đường Trạch tùy ý lật nhìn một phen lại nhìn một chút một bên trong miệng còn đang lẩm bẩm nữa nhi hồng mục cảnh liệt hướng về phía đưa tin đến người hầu kia khoát tay nói các ngươi trầm thị thương hành chắc có đặc biệt tin tức con đường mới có thể tại đây mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong đưa tới phong thư này đi dựa theo trung bộ châu đến nam bộ châu khoảng cách trừ phi là có phi hành linh khí hoặc là toại kỵ không thì người bình thường bảy 8 ngày rất khó có thể đi xong toàn bộ hành trình chậm ra có thể nhanh như vậy đem thư đưa tới đoán chừng là loại này đại gia tộc đại thương đi có bí mật gì truyền tống trận hoặc là cái gì cô độc thuộc ở tại chính bọn hắn vân du bốn phương phương thức đem thư đưa tới nô bộ gật đầu một cái Vậy thì tốt, quay đầu nói cho gia chủ của các người, để cho hắn mang theo đại hạ quốc hạ đô phúc lai tiểu lầu nữ nhi hồng 200 vỏ. Không, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, sau đó tới yến quốc tìm chúng ta liền được, đường gia chúng ta rất hoan nên cùng hắn gặp mặt. Đường Trạch lần này vừa rứt lợi, người hầu kia mặt đều thay đổi tái xanh. Thậm chí còn có chút vật mẹo. Hắn hít sâu một hơi, mới tận lực dùng hòa nhã khẩu khí nói ra, "Đường thiếu gia, ngài biết rõ chính ngài đang nói cái gì sao? Đây trầm gia bộc trong lòng người được gọi là một cái khí. Ngươi cho rằng ngươi tính toán là cái đồ vật gì, các ngươi đường gia là thứ gì?" Nói cho cùng cũng chỉ là một dựa vào vương tiểu nhục danh tiếng mới đi cho tới bây giờ tiểu gia tộc mà tôi, có thể cùng chúng ta trầm gia đáp cầu rắc mối nói chuyện, cũng đều là bởi vì vương tiểu nhục. Không có vương tiểu nhục tiền mối, chỉ sợ các ngươi đường gia tập thể quỷ gối chúng ta trầm gia giật đầu, chúng ta trầm gia gia chủ cũng sẽ không cho các ngươi một chút sắc mặt tốt. Hiện tại gia chủ chúng ta lão ra nguyện ý cho các ngươi mặt mũi, nguyện ý cùng các ngươi gặp mặt, các ngươi người đường gia không nói cảm ơn đái đức lập tức khởi hành đi tới trung bộ châu trầm gia tham viếng thì coi như xong đi, cư nhiên còn dám nói ra loại này để cho gia chủ mang theo đồ vật đến các ngươi đường gia nói. Người làm này thật không biết, cần phải dùng chẳng biết xấu hổ hình dung cái này Đường Gia thiếu gia, hay là nên dùng nốc để hình dung hắn. Hắn thậm chí cũng muốn trực tiếp quay đầu rời đi, hoặc là đi tìm Đường Gia lão gia thương lượng chuyện này, hoặc là liền dứt khoát không cùng Đường Gia lui tới. Dù sao, hắn chỉ là một hạ nhân, cũng không biết Trầm Vô Ưu hiện tại đến cùng có bao nhiêu vội vàng muốn cùng Đường Gia rút ngắn quan hệ. Nhìn đến Cố nén nội ý nô bộc, Đường Trạch một bộ buồn bực biểu tình, ta đương nhiên biết rõ bản thân ta đang nói gì, làm sao, lẽ nào ngươi không có nghe rõ, còn muốn ta lặp lại một lần nữa sao? Để cho Trầm Vô Ưu mang theo 200 vào Đại Hạ Phúc Lai tiểu lầu nữa như hồng Đến đường ra tìm ta được rồi. Nói đã rõ ràng như thế, ngươi dù sao cũng nên nhớ kỹ đi." Đường Trạch nói xong, liền nghe bộ não bên trong truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Tích, thu được đến từ Trầm tông Oán khí trị 15." Trầm Gia Nô buộc đang suy nghĩ nói thêm gì nữa, hắn liền thấy một bên lão đầu cũng rất không nhịn được nói, "Trầm gia hạ nhân đầu vóc cũng không tốt sao? Có cần hay không lão tử đem nữ nhi Hồng Ba chữ khắc ở gãy của ngươi lên a?" "Ngươi? Hai người các ngươi, một già một trẻ, thật không đem ta Trầm gia để vào mắt sao?" Trầm Gia Nô hất lên ống tay áo, "Chuyện hôm nay, ta nhất định đúng sự thật báo cáo cấp gia chủ." Các ngươi sẽ chờ cùng chúng ta trầm gia quyết liệt đi." Dứt lời, Trầm Gia Nô Bộ liền khí hò hét xoay người rời đi. Chương 485, gây sự Trầm Gia Nô Bộ. Chương 485, gây sự Trầm Gia Nô Bộ. Làm tức giận bỏ đi Trầm Gia Nô Bộ, kỳ thực cũng không phải là đường trạch chủ ý. Hắn thật chỉ là đơn thuần muốn cho Trầm Vô Ưu mang theo nữ nhi Hồng đến Nam Bộ Châu mà thôi. Lấy hắn Vương Tiểu Dục thân phận, thêm nữa lúc trước cùng Trầm Thị Thương hành đạt thành hợp tác, để cho Trầm Vô Ưu đến lần Nam Bộ Châu điểm nhỏ này yêu cầu, liền Trầm Gia nếm được ngon ngọt 0.1% cũng không sánh nổi. Hơn nữa lúc trước trầm vô ưu phái tới trầm gia quản sự còn bởi vì đắc tội bọn hắn được ra. Đường trạch tin tưởng trầm vô ưu chỉ mong nắm cơ hội này hướng về đường ra ban ơn lấy lòng cầu mong trọng tu ở đại tốt, Tiếp theo rút ngắn cùng vương tiểu nhục quan hệ giữa đường trạch cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền cho trầm vô ưu một cái cơ hội như vậy mà thôi. Chỉ là không muốn đến tin tức còn chưa truyền tới trầm vô ưu chỗ đó cái này tiểu nô buộc liền trước nóng giận lên rồi. Không thể không nói tể tướng cửa thất phẩm đầu quan những đại gia tộc này xuất thân người cho dù là cái nhà buộc đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Đối với lần này đường trạch bắt đầu cũng không để tâm tại sao. Bởi vì trong lòng hắn nắm chắc, chỉ muốn cái này Trầm Gia Nô bộ đúng sự thật đem lời nói của hắn thuật lại cho Trầm Vô Ưu, Trầm Vô Ưu liền nhất định sẽ đúng hẹn đến trước bốn. Trầm Tông trở lại một mình ở khách sạn sau đó, tức giận hung hăng giậm chân. Hắn cắn chặt hàm răng, nắm đấm siết thật chặt, tựa hồ nếu mà Đường Trạch đứng trước mặt của hắn, hắn liền sẽ trực tiếp một quyền đi lên đem Đường Trạch đầu cho truy giống như bay. Cái tiểu tử thối kia, còn thật cho là bọn họ Đường gia là cái gì ghê gớm danh môn vọng tộc hay sao? Nam Bộ Châu đây cái Thâm Sơn cung cốc, cho dù yến quốc là Nam Bộ Châu lớn nhất quốc gia, so với Trung Bộ Châu tùy tiện một cái tiểu quốc đó cũng là kém xa tích tắc. Loại địa phương này gia tộc, đừng nói cùng trầm gia tương để tịnh luận, thả ở miền Trung Châu, chính là cho trầm gia sách giải. Không, ngay cả cho trầm gia tùy tiện một cái dòng thứ công tử thiếu gia sách giải cũng không xứng. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám? Trầm Tông khí là đầu ông ông vang lên. Bất quá cho dù là lại tức giận, Trầm Tông vẫn như cũng được tỉnh thật đem đường trạch nói qua những lời này, thông qua bọn hắn trầm thị thương hành chuyên môn con đường giao đưa cấp gia chủ trầm vô ưu, Trầm Tông đã có thể tưởng tượng đến, làm gia chủ trầm vô ưu nghe được những lời này sau đó, nên sẽ bị tức đến hình dáng gì. Ngày sau gia chủ đánh giá chắc chắn sẽ đối với quần vọng như vậy tự đại đường gia đạo thủ. Dù sao mặc dù có Vương tiểu nhục đại năng ba bọc, đường gia cũng vẫn chỉ là Nam Bộ Châu một cái tiểu gia tộc mà thôi. Cùng chấm gia càng là không có cách nào thường ngày mà nói, phàm là Vương tiểu nhục đại năng hiểu chuyện, tại chấm gia cùng đường gia lựa chọn khoảng, cũng nhất định sẽ lựa chọn ủng hộ chấm gia đi. Chấm Tông nghĩ như thế, đối với đó phía trước của vọng tự đại đường trạch cảm thấy tức giận hắn, lúc này trong tâm cũng là lặng lẽ dâng lên một cái kế hoạch. Nếu như thế, không bằng hắn tiên đại thay gia chủ, cực kỳ chen ép chen ép đường gia này vì phong. Đến lúc này sau, gia chủ bị đường trạch tiểu tử kia của ngôn khí giận sôi lên thì, hắn liền có thể dùng cái này danh công gia chủ đại nhân nhất định sẽ nặng nghề tưởng thưởng với hắn. tâm nghĩ đến đây, trầm tông nhìn lên trước mặt phụ trách cho trầm gia truyền tin tức. lúc này đồng dạng bị đường Trạch nói khí không nhẹ trầm gia đồng liêu. thấp giọng mở miệng nói ra kế hoạch của hắn sáu. trong ngay mắt chính là ba ngày sau. hôm nay khi lâm thanh tần anh cùng đường tịch ba tỷ muội đến nơi khác du ngoạn lúc trở về, tam nữ trên mặt thần sắc nhưng đều không thế nào dễ nhìn. đường Trạch không khỏi nghi hoặc hỏi tiểu tịch chuyện gì xảy ra? xảy ra chuyện gì sao? nhìn tam nữ bộ dạng thật giống như cũng không phải có người khi phụ nàng nhóm ba cái, càng giống như là đã ra cái gì chuyện nghiêm trọng hơn. Đường Tịch sắc mặt khó coi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, "Kaka, ca ca, cái kia trầm gia, thật giống như lại bắt đầu đối với chúng ta Đường gia rồi." "Hôm nay ta và hai vị tỷ tỷ đi chợ chơi, nghe thấy trên chợ nhiều hơn rất nhiều đối với chúng ta Đường gia lưu nôn vị ngữ. Chủ yếu nói đúng là trầm thị thương hành cùng chúng ta Đường gia không hợp được, thậm chí đem chúng ta từ Triệu Quốc ép đi rồi." Tập trong thành phố rất nhiều thương nhân đều đang bàn luận, nói trầm thị thương hành nguyên bản còn tính toán tại Yến Quốc đặt chân, nhưng bởi vì hiện tại Đường gia đến Yến Quốc, cùng Đường gia quan hệ không thân trầm thị thương hành liền không định trở lại. Kaka, tiếp tục như vậy nữa, có thể hay không chúng ta lại được giống như lúc trước rời khỏi Triệu quốc một dạng, lại từ Yến quốc rời khỏi a? Chúng ta cùng trầm gia cùng trầm thị thương hành quảng, thật sự có lớn như vậy thủ gan sao? Đường Tịch hỏi ra lời này thời điểm, thần sắc rất là đê mê. Cái cũng có trách, trước đây không lâu Tiểu Nha đầu này mới rời khỏi từ nhỏ sinh hoạt Triệu quốc, đi tới Yến quốc lại lần nữa sinh hoạt. Hôm nay nàng mới vừa thích hướng Yến quốc sinh hoạt, còn chưa qua mấy ngày thời gian vui vẻ, liền lại được lo lắng gia tộc của mình có thể hay không bị bước đi. Tiểu Nha đầu làm sao có thể không phải tim tình thấp? Hơn nữa không chỉ là Đường Tịch. Lâm Thanh cùng Tần Anh hai nữ cũng có chút thần sắc căm u. Tuy rằng hai người bọn họ hiểu rõ hơn Vương Tiểu Đục, biết rõ Vương Tiểu Đục là nhất định sẽ che chở Đường Gia, nhưng Trầm Gia từ Triệu Quốc đến Yến Quốc liên tiếp đối với Đường Gia cũng thật sự để cho hai nữ có chút lo âu. Thì ra là như vậy. Nghe xong Đường Tịch mà nói, Đường Trạch sờ cả một cái. Không có lửa làm sao có khói. Hôm nay Yến Quốc Phố Phường khoảng đột nhiên lưu truyền lên liên quan tới Đường Gia cùng Trầm Thị Thương hành lợi đồn, nhất định là có người ở sau lưng tạo thế, có người ở tay máy tay chân. Đường Trạch tin tưởng, Trầm Vô là không có can đảm kia, cũng không có cái tâm tư đó hạ lệnh đối với Đường Gia. Thậm chí ngắn ngủi này ba ngày, trầm vô ưu cũng chưa chắc có thể thu đến lúc trước hắn cùng trầm gia kia buộc người nói. Cho nên đây ở sau lưng tay máy tay chân, để cho đường gia lại lần nữa rơi vào trên đầu gió đỉnh sóng người, đường trạch dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, khẳng định chính là lúc trước cái kia trầm gia người làm. Đây trầm gia nô buộc từng cái một đều còn rất có cá tính, chủ tử đều còn chưa mở miệng đâu, mình trước hết hoảng loạn đội vã đến động thủ rồi. Đường trạch trong tâm âm thầm cảm khái một câu, thật cũng không quá đem chuyện này để trong lòng. Ngược lại thì dại yến thời điểm nghe thấy tin tức này, đường thanh Tiên buồn là mất ăn mất ngủ, dù là đường trạch cùng khương Nguyễn nhi từ bên cạnh an uy. Đường Thanh Thiên cũng là nửa ngày không ăn một miếng cơm. Ngươi nói một chút, chúng ta Đường gia cùng Trầm gia đến cùng. Ai, lúc trước từ Triệu Quốc rời khỏi, ta đã cho là là tại hướng về Trầm gia yếu thế, hướng về Trầm thị Thương Hành nhượng bộ rồi, hiện tại ta cũng không cầu cùng Trầm thị Thương Hành lại hợp tác, làm sao Trầm gia còn muốn đối với chúng ta đừng ra? Đường Thanh Thiên xoa trán, "Trạch Nhi, ngươi nói có thể hay không thật là Vương tiểu đục tiền bối cùng Trầm gia khoảng ra mâu thuẫn gì, Trầm gia tiếp theo liền bắt đầu đối với chúng ta?" Đường Trạch không khỏi cười khổ nói, "Cha, từ trước ta cùng ngài nói qua nhiều lần lắm rồi, ngài không cần lo lắng chuyện này." Đây chỉ là trầm ra một ít tiểu lâu la đang gây sóng gió. Trầm vô ưu cùng trầm ra cao tầng đều chỉ mong thông qua đường ra rút ngắn cùng vương tiểu nhục quan hệ giữa, làm sao lại đắc tội đường ra? Ngươi tiểu tử này nhìn vấn đề quá đơn giản. Đường Thanh Thiên đối với lần này chỉ là lắc đầu một cái biểu thị không tin. Đường Trạch cũng hết cách rồi, xem ra chỉ có chờ ngày sau trầm vô ưu tự mình đến trước Yến Quốc cùng Đường Thanh Thiên gặp mặt, cha của hắn mới sẽ tin tưởng lời của hắn. Liên quan tới nội thành những lời đồn đãi kia chuyện nhảm, Đường Trạch cũng không có phí tâm nghĩ đi giải quyết, bởi vì Đường Trạch biết rõ, trầm vô ưu nhất định sẽ đến Viên Quốc, mà chỉ cần trầm vô ưu vừa đến liên quan tới trầm gia cùng đường gia không hợp đủ loại lời đồ nát sẽ chưa phá tự vỡ hắn hoàn toàn không cần thiết vì thế lao tâm phí thần về phần cái kia trầm gia nô buộc đường trạch cũng không có đem hắn để trong lòng thang hề nhảy nhót một cái đến lúc trầm vô ưu đến đem hắn giao cho trầm vô ưu xử lý được rồi chỉ là để cho đường trạch đều không nghĩ tới là trầm gia cái kia tên là trầm tông nô bộc trong bóng tối làm tuy nhiên xa không chỉ có những chuyện này tại ngày thứ hai liên quan tới trầm gia gia chủ từng muốn cùng đường gia gặp mặt đường gia đại thiếu lại khẩu xuất của nôn rốt cuộc để cho trầm gia gia chủ mang theo lễ tự mình đến trước nam bộ châu lời đồn liền chuyển khắp thiên quốc kinh thành mà lần này, tiến kinh xem như hoàn toàn vỡ tổ. chương 486, ta lại không làm sai. chương 486, ta lại không làm sai. chấm ra, là dạng gì tồn tại? có lẽ mỗi người đều biết có mỗi người cái nhìn bất đồng cùng quan điểm, nhưng có một chút, chắc hẳn bất luận người nào cái nhìn đều là hoàn toàn tương tự. đó chính là, chấm ra có đại lục bên trên kinh khủng nhất tài lực, có đại lục bên trên hốt bạc năng lực cường đại nhất trầm thị thương hành. quan trọng nhất là, trầm thị thương hành rồi rào không chỉ là đối với thế tục giới mà nói, đối với tại bình thường dân chúng khó có thể tiếp xúc được giới tu luyện, trầm thị thương hành tài sản cũng là vô số người theo không kịp loại này một cái cường thịnh gia tộc, loại này một cái cường đại thương hành, nếu mà nó muốn tại Yến Quốc can cừ là nghiệp, kia Yến Quốc không biết bao nhiêu hảo môn đều nguyện ý đầu dặm xuống đất quỳ bái chào đón, chỉ cầu người trầm gia có thể nhiều xem bọn hắn một cái, phạm là có thể bố thí cho bọn hắn một chút ân huệ, cũng là bọn hắn cả đời này đều hưởng thụ tài phú vô tận. Mà hôm nay, tiếp theo đường gia cùng trầm gia không cùng tương truyền, lại truyền gia trầm vô ưu từng muốn cùng đường gia gặp mặt, lấy được chính là đường gia đại thiếu khẩu xuất của nôn, yêu cầu trầm vô ưu tự mình đến trước nam bộ châu tin tức, tin tức này chỉ dùng một nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ Yến quốc, bởi vì điều này thật sự là quá mức chấn động rất nhiều yến quốc người, đặc biệt là yến quốc các thương nhân nghe được tin tức này thời điểm, đều ở đây hoài nghi tin tức này thật giả, bởi vì đây nghe quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. kia đường gia đại thiếu chẳng lẽ là ngàn năm khó gặp một lần siêu cấp thẳng ngu sao? Không thì làm sao có thể làm được ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Đây chính là trầm gia a, đây chính là trầm vô ưu a. Trầm võ ưu tự mình đề xuất gặp mặt, đổi thành người khác, khẳng định lập tức thí điên thí điên thu xếp bỏ hành lý, dùng tốc độ nhanh nhất xuất phát, ngồi lên ngựa nhanh nhất quấn, một đường ngựa không ngừng võ chạy tới trung bộ châu trầm gia mới được. kia đường gia đại thiếu đường Trạch không những không làm như vậy vậy mà còn muốn trầm vô ưu tự mình đến trước nam bộ châu hắn là đầu góc có vấn đề sao quan trọng nhất là vậy mà còn để cho trầm vô ưu tiện thể trung bộ châu diệu qua đây đường giang này đại thiếu là đem trầm vô ưu trầm ra chủ làm chân chạy toái thuốc dục tạm dịch sao chính đang rất nhiều người đều cảm thấy tin tức này quả thực không thể tưởng tượng nổi không thể nói lý thư giả tới cực điểm thì một tên tự sưng trầm ra người làm nam tử cầm lấy trầm ra tín vật ra mặt xác nhận một điểm này người trầm ra có thể giả mạo nhưng trầm ra tín vật nhưng không ai có thể ngụy tạo cái này trầm ra người làm xuất hiện trong nháy mắt liền thật ngồi đây nghe phảng phất nói mơ giữa ban ngày giống vậy tương truyền Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiến kinh đối với Đường gia, đối với Đường gia đại thiếu Đường Trạch kia cũng là dùng mọi cách chế giễu, chà phúng, phẫn hận, hoặc là biểu thị không thể nói lý. Mặc dù nói Đường gia là hiện tại Yến quốc vừa mới quật khởi đệ nhất đại gia tộc, nhưng cũng không trở ngại những ngày trước đó vài ngày vẫn còn tại ba kết đường gia các thương nhân trở mặt còn nhanh hơn là sách. Dù sao, cho dù Đường gia là toàn bộ Nam Bộ Châu đệ nhất đại gia tộc, so với Trầm gia vậy khẳng định cũng là xa xa không bằng. Nghe thấy cái tin đồn này, Đường Thanh Tiên cũng là ngay lập tức gọi tới Đường Trạch hỏi thăm, Đường Trạch đối với lần này từ chối cho ý kiến, biểu thị tương truyền một chút cũng không sai. Dù là Đường Thanh Thiên cho tới nay đem Đường Trạch làm kiêu ngạo, lần này cũng là bị tức giận cái không nhẹ, nếu không có Khương Uyển Nhi ở một bên kéo, Đường Thanh Thiên tự hồ cũng nhớ xông lên đánh Đường Trạch một đứa. "Ngươi, ngươi, ngươi! Đường Trạch đã Đường Trạch, ngươi để cho ta nói, ngươi chút gì hảo?" Đưa tay chỉ Đường Trạch, Đường Thanh Thiên sắc mặt phức tạp, thân thể đều run rẩy. "Ta biết ngươi thành tựu bây giờ đã vô cùng vô cùng khó lường rồi, ta cũng biết, Vương Tiểu Nhục tiền bối đang tu luyện giới địa vị cũng đích xác rất cao. Có thể bất kể là người trước vẫn là người sau, cũng không nên là để ngươi trở thành một cái quần vọng như vậy lớn mặt người lý do." Đường Thanh Thiên tức giận vừa nói, bị dọa sợ đến Đường Tịch cùng Lâm Thanh các nàng còn có Phúc Bá cũng không dám vụ cản đến, chỉ có Khương Nguyệt Nhi ở một bên, một bên kéo Đường Thanh Thiên, vừa ngắm đến Đường Trạch cười khổ, Đường Trạch cũng còn lấy cười khổ, sau đó mới quay đầu nhìn Đường Thanh Thiên nói, cha, chỉ chút chuyện này, hà tất để cho ngài lao tâm hao tổn tinh thần đâu? Chút chuyện này, ta xem ngươi đến bây giờ đều vẫn không rõ chuyện nghiêm trọng, ngươi thật đúng là có đủ cuồng vọng. Đường Thanh Thiên vỗ bàn một cái, đứng tại ngươi góc độ của mình, thực lực của ngươi bây giờ cùng thành liền đặt tại Nam Bộ Châu là không tệ, nhưng để ở Trung Bộ Châu, đặc biệt là cùng Trầm Gia so sánh, có thể tính là cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi thật sự có chữ cái dạng này cùng trầm gia gia chủ nói chuyện sao? Không chỉ là ngươi, chúng ta đường gia thật sự có tư cách để cho trầm gia chủ tự mình từ trung bộ châu chạy tới sao? Đứng tại vương tiểu đục đại năng góc độ, có lẽ vương tiểu đục tiền bối hẳn là có thể cùng trầm gia ngồi ngang hàng, nhưng đó là người ta. Chúng ta đường gia chẳng qua chỉ là tại người ta che lớp dưới, vốn cũng không có thể cùng bản thân hắn đánh đồng với nhau, càng không nên làm ra loại này bôi xấu hắn danh vọng chuyện. Kỳ thực đây mới là rất khiến đường thanh thiên tức giận. Đối với đường thanh thiên lại nói, đơn thuần chỉ là bọn hắn đường gia đắc tội trầm gia. Khả năng này chính là bị bị trầm gia trấn ép, bị chút khí coi thôi đi. Dẫu gì, bọn hắn cùng lắm thì lại cử ra rời khỏi Yên Quốc, tìm một tiểu địa phương sinh hoạt là tốt. Nhưng chuyện bây giờ không có đơn giản như vậy, Trầm gia nguyện ý cùng bọn hắn đường ra dính dấp tới, chủ yếu cũng là bởi vì có Vương Tiểu Nhục như vậy một mối liên hệ ở đây, nói cách khác, bọn hắn đường ra cùng Vương Tiểu Nhục hình tượng chính là buộc chung một chỗ. Bọn hắn đường ra đắc tội Trầm gia, biến tướng thì đồng nghĩa với để cho Vương Tiểu Nhục tiền bối cũng đắc tội rồi Trầm gia. Tại Đường Thanh Thiên trong lòng, Vương Tiểu Nhục không cầu hồi báo cho bọn hắn đường ra nhiều như vậy chỗ tốt cùng huệ bọn hắn đường ra cho dù không nói đối ca công tụng đức, nghĩ đủ phương cách báo đáp vương tiểu nhục, cũng ít nhất không nên cho vương tiểu nhục tìm phiền toái mới được. nhưng đường trạch lúc trước đắc tội trầm ra hành vi, tại đường thanh thiên xem ra không thể nghi ngờ là cho vương tiểu nhục lao đen tìm phiền toái. đường trạch cũng biết đường thanh thiên ý nghĩ trong lòng, đây cũng là để cho đường trạch cảm thấy bất đắc dĩ điểm. dù sao hắn chính là vương tiểu nhục bản nhân a. đường thanh thiên lần này tính khí chính là không nhỏ, đường trạch một mực túi đầu ai hấn hơn một canh giờ, đường thanh thiên mới dần dần hết giận. mà đường trạch tại cắm đầu ai thời điểm cũng thu hoạch một bút toán khí trị, thở ra một hơi kiện trách xong đường trạch đường Thanh Thiên tận lực chậm lại dọn điệu chúng ta đường ra thế nào tạm thời để ở một bên người ta Vương Tiểu Nhục tiền bối giúp chúng ta nhiều như vậy chúng ta nhất định không thể lại cho người ta tăng thêm phiền toái hiểu không phải phải chuyện lần này người muốn biết sai phải phải may mà hiện tại vẫn chỉ là trầm gia nô buộc tại tản gia ngoài rồi chút tin tức hẳn không phải là trầm gia gia chủ tự mình bày mưu đặc kế hết thảy đều còn có vãn hồi khả năng phải phải cho nên Đường Thanh Thiên ngừng lại chờ một hồi ngươi liền cùng ta cùng đi cùng kia trầm gia buộc người nói xin lỗi đi liền nói là ta giáo tử vô phương không ta không đi Vậy quyết định như vậy? Hả? Đường Thanh Thiên vốn tưởng rằng Đường Trạch còn có thể giống như lúc trước một dạng nói phải phải, kết quả qua nửa ngày mới phản ứng được, Đường Trạch cư nhiên cự tuyệt hắn. Đường Thanh Thiên nhướng mày một cái, "Ngươi không đi? Ta lại không có làm gì sai, ta đi làm cái gì?" "Ngươi?" Đường Thanh Thiên nhất thời cảm thấy, lúc trước hắn đối với Đường Trạch nói những lời đó, toàn bộ đều được đàn gây thay châu. Tích thu được đến từ Đường Thanh Thiên đoán khí trị 25. Chương 487, chuẩn bị xe mã. Chương 487, chuẩn bị xe mã. Mắt thấy thật vất vả bình phục tâm tình, Đường Thanh Thiên lại có suy nghĩ cấp bách thượng hỏa khinh hướng. Đường Trạch Vội vàng hướng về phía cha của mình nói ra, "Cha, liên quan tới trầm gia sự tình, ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Lúc trước tại Triệu Cốc thời điểm ta hẳn liền cùng ngài nói qua, trầm gia cũng tốt, trầm thị thương hành cũng tốt, ngài đều không cần quá nhiều lo lắng, giao cho ta xử lý liền phải. Giao cho ngươi xử lý. Ngươi xử lý như thế nào? Giống như là lúc trước một dạng, để người ta trầm gia gia chủ tự mình chạy tới Nam Bộ Châu, còn phải mang cho ngươi đến nữ nhi Hồng. Đường Thanh Thiên thật là rất ít cùng Đường Trạch giận đến như vậy, đến lớn như vậy các bác chủ yếu vẫn là bởi vì Đường Thanh Thiên đem Vương Tiểu đục ân tình nhìn quá nặng, tại Đường Thanh Thiên trong tâm, giúp qua Đường gia rất nhiều lần Vương Tiểu đục chính là Đường gia đại ân nhân. Mà Đường Trạch lần này đắc tội trầm gia hành vi, chính là tự cấp vị này đại ân nhân tìm phiền toái gây tai họa. Hơn nữa mãi cho tới bây giờ, Đường Trạch cư nhiên một chút tỉnh lại ý tứ cũng không có. Đây mới là rất khiến Đường Thanh Thiên tức giận. Giữa lúc Đường Thanh Thiên còn muốn khiển trách Đường Trạch thời điểm, bên ngoài phúc bá bỗng nhiên báo lại, nói tề gia gia chủ tề và thừa tướng Khâu Sinh đến trước thăm viếng. Đường Thanh Thiên biết rõ, bọn hắn khẳng định cũng là bởi vì Đường gia cùng trầm gia giữa tương truyền mà đến nhức đầu xoa chán một cái sau đó vẫy tay để cho phúc bá đem người mời vào có khách ở đây đường trạch cũng rốt cuộc tính thì không cần lại ai muốn Khương nguyễn nhi lặng lẽ đem đường trạch kéo đến rồi bên cạnh nhìn đến mình vẻ mặt khổ tương nhi tử nhẹ giọng treo kẹo nói trạch nhi nghe nương khuyên một câu không bằng ngươi đem thân phận chân thực của ngươi nói cho người biết tra đi nếu như cho hắn biết hắn một mực cảm ơn đái đức vương tiểu nhục đại năng chính là hắn vừa mới đang khiển trách nhi tử cũng không biết hắn đến cùng nên là một bộ biểu tình gì nương đường trạch bất đắc dĩ gãi đầu một cái bất quá trong lòng hắn kỳ thực cũng có tương tự ý nghĩ Nói cho cùng, liên quan tới hắn là Vương Tiểu Nhục chuyện này, chân chính cần phải giấu giếm, cũng chỉ có rừng trong sạch một người mà thôi. Chỉ có điều chuyện này nói thế nào, lúc nào nói, cuối cùng vẫn còn cần một thời cơ. Đường Trạch ở bên này cùng Khương Uyển Nhi cho chuyện thời khác, bên kia Tề Nghĩa cùng Khâu Sinh đã nhanh chân chạy tới. Nhìn trên mặt bọn họ nét mặt bây giờ, cũng đều tương đối không đẹp. Đặc biệt là Tề Nghĩa, mới vừa vào đến liền là hướng về phía Đường Thanh Thiên nói, "Đường hình, chuyện lần này đến cùng xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là thật hay giả à? "Đúng vậy Đường lão đệ, chuyện này rốt cuộc là kia tự xưng trầm gian nô người ăn nói bữa bãi, vẫn là thật có chuyện này." Khâu Sinh cũng là đi theo hỏi. Không khỏi hai người bọn họ phản ứng lớn, chủ yếu là chuyện này liên lụy đến Trẩm Gia, liên lụy đến Trẩm thị Thương Hành. Nếu đường gia thật đắc tội Trẩm Gia, sau này sẽ phát sinh cái gì, đều là bọn hắn vô pháp lường được. Đường Thanh Thiên thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua một bên đường trạch sau đó, chậm rãi gật đầu một cái. "Đây." Tên nghĩa biểu tình nhất thời biến đổi. Sau đó hắn cũng nhìn về phía một bên đường trạch, có chút lo lắng dập chân, "Đường đại thiếu, đây không giống như là ngươi có thể làm ra chuyện à? làm sao ngươi? Ngươi cứ như vậy." Lúc trước đường trạch bày mưu lập kế, một tay lật đổ Yến chú thống trị, đem Yến quốc đùa bỡn trong lòng bàn tay thiếu niên như vậy có thể làm được loại này đắc tội trầm ra trôn vùi đường giá sự, ý nghĩa thật là vô luận như thế nào cũng không tin. khâu sinh cũng là nhìn đến đường trạch chờ đợi đến đường trạch trả lời. đường trạch bất đắc di khạc thở một hơi, sau đó khẽ gật đầu một cái. người kia hẳn là trầm ra nô bụng, hắn cũng đích xác là tới tìm ta, ta cũng đích đích xác xác nói với hắn nói như vậy. ý nghĩa cùng khâu sinh sắc mặt đều là biến đổi, nhưng đường trạch câu chuyện chợt nhất chuyện. bất quá lấy hai vị đối với theo ta hiểu rõ, nếu mà ta không có nắm chắc, không có mục đích, ta sẽ làm như vậy sao? một câu nói này hỏi xong, ý nghĩa vốn lời muốn nói liền đều ngăn ở trong cổ họng đúng là vị này chính là lật đổ Yến quốc Đường gia đại thiếu. Mình cũng rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải là loại kia lô mãng cuồng vọng người. Chỉ là Đường gia đến cùng có bài tội gì, hoặc có lẽ là vị này Đường thiếu đến cùng có bài tội gì mới có tự tin nói ra để cho Trầm vô ưu mang theo lễ tới gặp thì sao đây? Là bọn hắn sau lưng vị kia tên là Vương Tiểu Nhục kháo sân sao? Người kia thật sự có lực uy hiếp như thế, có thể chấn áp Trầm gia sao? Hai người Trầm Tư thời điểm Đường Trạch cũng là quay đầu nhìn về phía Đường Thanh Thiên, chắp tay nói: Cha, tệ bá bá cùng khâu bá bá đều hiểu, ta không biết làm không có chuẩn bị sự tình sẽ không để cho Đường Gia phạm hiểm, ngài lẽ nào còn chưa tin ta sao? Ta, ta lại làm sao không muốn tin tưởng ngươi, chỉ là Ai? Đường Thanh Thiên một tiếng than thở, hắn là quả thực nghĩ không ra đường trạch nói ra kia loại cuồng nôn đối với Đường Gia, đối với Vương Tiểu Nhục có ích là gì, cho nên mới không tín nhiệm Đường Trạch. Đường Trạch khẽ mỉm cười, trước tiên là hướng về phía Tề Nghĩa cùng Khâu Sinh gật đầu, tiếp tục hướng về phía Đường Thanh Thiên nói, "Cha, Tề bà bá, Khâu bà bá, không gian nửa tháng, Trầm Vô Ưu liền sẽ đích thân đến trước, ta có nói lời này tự tin và phân tích." Về phần bên ngoài Lưu luôn ngữ, còn có kia Trầm gia người làm làm mưa làm gió chỉ cần mặc kệ được rồi. Đợi đến Trầm Vô Ưu vừa đến, cái gì nói bóng nói gió, đều đem chưa phá tự vỡ. Kính xin mấy vị, bình tĩnh trở nóng. Đường Trạch Lời nói này nói nói năng có khí phách, làm Đường Thanh Tiên nửa ngày không biết nói cái gì cho phải, chỉ đành phải lại là thở dài một tiếng, khoát tay một cái. "Mà thôi, mà thôi. Kia đợi thêm nửa tháng, nếu như nửa tháng sau Trầm gia chủ không đến, hoặc là trong thời gian này Trầm gia đối với Đường gia tiến hành cái gì đối với, ngươi đều phải lập tức cùng ta đi vào Trung Bộ Châu, hướng về Trầm gia giải thích rõ." "Vâng." Đường Trạch khẽ mỉm cười, hơi thi lễ đến lúc cùng Tề Nghĩa khâu sinh cùng rời đi đường Thanh Thiên căn phòng, Đường Trạch mới hướng về phía Tề Nghĩa nói, may mà ngươi đã tới cửa một chuyến, cho ta cái để cho cha ta tin tưởng lý do của ta, không thì đánh giá còn phải kể bên nửa ngày giao hấn. Nếu không phải Tề Nghĩa cùng khâu sinh đến, Đường Trạch cũng không nói ra được liền ngoại nhân đều tin tưởng ta như vậy, cha ngươi tại sao không tin ta lời nói như vậy? Tề Nghĩa cười khổ một tiếng, ta nói thiếu ra à, kể bên không ai hơn trước tiên để một bên, ngươi vừa mới tại đường lao ra trước mặt nói những lời đó, rốt cuộc là thật, còn là đang dối gạt hắn à? Ngươi thật sự có nắm bắt, chấm ra gia chủ không lại bởi vì trước ngươi hành động sinh khí thậm chí sẽ còn tại trong vòng nửa tháng tự mình đến trước Nam Bộ Châu. Đây là tự nhiên. Nhìn đến đường Trạch cái này bảy mưu là kế, tính trước kỹ càng bộ dáng, tề nghĩa cùng khâu sinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ được lựa chọn trước tiên tín nhiệm đường chạy 4. Trung Bộ Châu, Trầm Gia. Khi thứ nhất thông qua Trầm Thị Thương hành đường dây đặc thù tin tức truyền đến truyền vào Trầm Gia bản gia thời điểm. Nghe thấy tin tức này, đang họp Trầm Gia đám cao tầng từng cái từng cái tất cả đều vỡ tổ rồi. Cái gì? Đường Gia là điên rồi sao? Nói nguyện ý với bọn hắn gặp mặt, đó là chúng ta Trầm Gia cho Vương Tiểu Nhục cái thể diện. Bọn hắn còn thật cho là bọn họ là nhân vật nào rồi hay sao? đúng vậy, không những không chủ động đến trung bộ châu, lại vẫn để cho gia chủ chạy đi nam bộ châu tìm bọn hắn, thật là lớn mặt. đáng giận nhất là là, cư nhiên còn để cho chúng ta cho bọn hắn mang thêm rượu, ta thật là buồn bực cái này đường gia thiếu gia lái thế nào miệng. Dựa vào ta nói, chỉ sợ hắn chính là cái không có va chạm hoàn cứu đại thiếu. Đường gia này, từ tại triệu quốc thì liền cho thể diện mà không cần, đến yến quốc càng là ngày càng táo tợn, thế nào cũng phải cho bọn hắn nhìn nhan sắc một chút hay sao? Trâm gia đam cao tầng mỗi một người đều là tinh thần quần chúng phân chấn. Một tên tức giận đến nhanh giận sôi lên trưởng lão lúc này quay đầu trở lại nhìn tới đến ngồi ở chủ vị. Sắc mặt không nhìn ra biến hóa gì Trầm Vô Ưu nói, "Gia chủ, cùng Vương tiểu nhục làm quan hệ tốt tuy quan trọng, nhưng chúng ta mặt mũi của Trầm gia cũng trọng yếu giống vậy. Không thể mặc cho một cái như vậy nho nhỏ đường ra làm sàng làm bậy, gia chủ, nhanh chóng hạ lệnh đối với đường ra đi. Tại chúng ta Trầm gia dưới áp lực, ta dám cam đoan cái kia tiểu gia tộc không sống qua 10 ngày." "Đúng vậy gia chủ, hạ lệnh đi." Mọi người dối rít nhìn về phía Trầm Vô Ưu. Mà Trầm Vô Ưu lúc này cũng là rốt cuộc mở miệng, chỉ là lời hắn nói lại khiến cho tất cả mọi người tại chỗ, tất cả giận mình, không thể tin vào thai của mình. Lập tức người nghèo đi mua nữ nhi hồng 200 vò không. Phúc Lai tiểu Lầu Nữ Nhi Hồng có bao nhiêu mua bao nhiêu. Sau đó chuẩn bị tốt nhanh nhất xe ngựa, chuẩn bị khởi hành đi tới Nam Bộ Châu. Chương 488 trục lợi vì thương. Chương 488 trục lợi vì thương. Yên lặng như tờ. Khi Trầm Vô Uy nói xong lời nói này sau đó, lúc trước còn làm ồn làm một đoàn Trầm Gia phòng nghị sự, liền triệt để trở nên yên lặng. Không ít người kinh ngạc khiếp sợ nhìn đến Trầm Vô Uy, thậm chí đều không thể tin vào thải của mình. Vừa mới, Trầm Gia chủ nói cái gì? Cư nhiên không phải nói làm như thế nào đối phó kia quần vọng tự đại đường ra mà là để bọn hắn mua con gái tốt hồng, lại chuẩn bị tốt xe ngựa, chuẩn bị đi vào Nam Bộ Châu. Đây, gia chủ, ngài có phải hay không nói sai rồi a? Chúng ta trầm gia lớn như vậy thể số lượng, cao như vậy danh vọng, làm sao có thể làm ra loại này hạ mình sự tình. Đúng vậy gia chủ, theo ý ta, liền tính ngài Cố Kỵ Vương tiểu nhục không đi cô ý đối với Đường gia, cũng nên đem việc này cho biết Vương tiểu nhục tiền bối. Nghĩ đến Vương tiểu nhục tiền bối cũng là hiểu chuyện người, chắc chắn biết Đường gia lần này là làm quá phận, đến lúc đó hắn cũng sẽ giúp chúng ta giáo huấn Đường gia. Bây giờ nghe Đường gia nói đi Nam Bộ Châu, Đây không phải là để cho người trong thiên hạ chê cười sao? Nghe từng tiếng nghị luận, chấm Vô Ưu lại chậm rãi lắc đầu. Thiên hạ người vì sao phải sẽ nhìn chúng ta chầm ra chê cười? Cũng bởi vì đường ra địa vị thấp hơn, mà chúng ta chầm ra địa vị cao. Trầm Vô Ưu hỏi ngược lại, để cho một tên trưởng lão gật đầu một cái, chẳng phải là một cái như vậy đạo lý. Chúng ta chầm ra là cái gì tồn tại, đường ra lại là cái gì tồn tại, chỉ có đường ra đến bái kiến chúng ta chầm ra phân nhi, nào có chầm ra chạy đi gặp đường ra phận. Trầm Vô Ưu đối với lần này lại nhếch miệng mỉ cười, ta nói trưởng lão, người đem chúng ta chầm ra khi làm gia tộc gì sao? Gia tộc tu chân vẫn là quyền chính trị gia tộc hay hoặc là quân lưu gia tộc đều không phải, chư vị, ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn nhớ một chút chúng ta trầm gia là thương nghiệp thế gia, người trầm gia cũng đều là thương nhân, trầm vô ưu đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, thiên hạ rộn ràng đều là lợi ích, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi ích, thương nhân trục lợi, chúng ta trầm gia theo đuổi vĩnh viễn hoàn toàn không phải cái gì cái gọi là danh vọng cùng địa vị mà là lợi ích. vừa nói, trầm vô ưu đem một chai chứa đan dược ngũ phẩm chai thuốc bảy ở trên bàn, dùng tay làm dấu mời, ta hỏi các vị đang ngồi, bình đan dược này giá trị bao nhiêu? mọi người một hồi im lặng cũng không biết trầm vô ưu trong hồ lô muốn làm cái gì nửa ngày qua đi mới có một cái trầm vô ưu phái hệ người thấp giọng nói hồi bẩm gia chủ cái này ngũ phẩm đan dược tương ứng là độ xương hóa lạnh đan không chỉ đối với thủy hệ thực lực của người tu luyện có cực lớn đề thăng thậm chí có có thể có thể cải biến người dùng linh căn cường độ và kim đan cùng hư anh phẩm chất cho nên cho dù loại đan dược này đối với thủy hệ tu luyện giả hiệu quả giới cách cũng không thấp chúng ta trầm thị thương hành mặc dù không có bán qua loại đan dược này nhưng công hiệu sấp xỉ hóa hệ đan dược tôi vào nước lạnh hóa diễm đan lại bán ra qua 20 vạn linh thạch giá cao cho nên viên đan dược này giá trị cũng có thể cũng không kém Trần Vô Ưu gật đầu một cái. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái ngũ phẩm đan dược, "Vậy sao, viên đan dược này đâu?" Nhìn thấy viên đan dược này trong tay mắt, không ít người đều là hơi ngẩn ra. Bởi vì viên đan dược này chính là lúc trước tại Đan Đạo Đại hội bên trên ra mặt, Từ Vương Tiểu Nhục biểu diễn luyện chế qua đoạt linh đan. Lần này, dự hội trầm tài tại cái thứ nhất nhất tay lên tiếng, "Ta biết, chúng ta Trầm Thị thương hành đã từng đấu giá qua đoạt linh đan, cho dù là giá thấp nhất, cũng có gần 30 vạn linh thạch." Trần Vô Ưu lại gật đầu một cái, truyền mai nhìn phía rồi tại chỗ những người khác, "Vậy ta hỏi một chút các ngươi, vị ở đây" Có ai có thể luyện chế ra hai loại đan dược sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau, tiếp theo đều lắc đầu một cái. Càng là có người cười khổ nói, gia chủ nói đùa, những này ngũ phẩm đan dược, cho dù là Khương gia lão tổ tông xuất thủ, cũng không dám nói chắc chắn luyện chế, chúng ta trầm gia con đường, cũng chính là từ một ít di tích bên trong tìm kiếm những đan dược này mà thôi. Nghe xong người này mà nói, Trầm Vô Ưu lại con qua rảnh tay đi, vậy sao? Các ngươi ai có thể một lần cầm ra đồng giá những đan dược này linh thạch đâu? Mọi người lại là vô ngữ. Một lần điều động mấy chục vạn linh thạch, cho dù là đối với Trầm gia, đối với Trầm thị thương hành, cũng không thể nói là cái số lượng nhỏ. Trầm vô ưu cười cười, lại đem mấy cái chứa đan dược bình nhỏ đặt ở trên bàn. Tại chỗ trầm ra đám cao tầng chỉ là tỉ mỉ hơi đánh giá, liền đều rối rít sừng sờ tại chỗ. Đây chai chai, rõ ràng đều là chân quý ngũ phẩm đan dược. Bọn hắn trầm ra, lúc nào nhiều hơn nhiều như vậy ngũ phẩm đan dược? Chỉ có mấy cái cùng trầm vô ưu quan hệ gần người, lúc này mới giống như là nghĩ đến cái gì một loại, từng cái từng cái ngậm miệng lại, thoáng lui về sau hai bước. Trầm vô ưu nhìn mấy người kia một cái, sau đó hướng về phía người còn lại nói ra: Có lẽ các ngươi đều ở đây buồn bực, trong tay của ta vì sao lại có nhiều như vậy ngũ phẩm đan dược? cái này không khỏi không nói trước hời, chúng ta trầm gia cùng vương tiểu nhục đại năng hợp tác. cái này hợp tác, ta cũng không có cùng các ngươi nhắc đến qua, chỉ cần số ít vài người biết rõ, mà bây giờ ta phải đem nó nói cho ngươi biết rõ. lúc trước tại đại hạ quốc, bởi vì trầm tài tài quan hệ, ta cùng với vương tiểu nhục đại năng khoảng đạt thành một cái giao dịch, từ chúng ta trầm thị thương hành cung cấp chúng ta nơi thu thập được một nửa dược liệu chân quý, giao cho vương tiểu nhục đại năng đổi lấy ngũ phẩm năng dược. trầm vô ưu nhìn về phía trầm tài tài, trầm tài tài, tại chúng ta trầm thị thương hành, một gốc cực phẩm băng hàn hoa có thể bán ra bao nhiêu linh thạch? 1100 linh thạch cũng đã là cao nhất giá sau cùng rồi. Vậy sao hóa xương thảo đâu? 575, ta nhớ rất rõ ràng, vẫn là từ Long Vương tông người mua đi. Điểm băng cảnh đâu? 700 linh thạch. Những này cộng lại, tổng cộng có thể bán bao nhiêu linh thạch? Hồi bẩm gia chủ, 2375. Trầm Vô Ưu cầm lên vừa mới kia một chai chứa độ xương hóa lạnh đan chai thuốc, ta vừa mới nói những cái kia đều là luyện chế độ xương hóa lạnh đan dược liệu, bản thân chúng ta bán thuốc tài, chỉ có thể kiếm lời hơn 2000 linh thạch, mà Từ Vương tiểu nhục đại năng luyện chế qua độ xương hóa lạnh đan, tắc có thể bán ra mười mấy 20 vạn linh thạch hơn nữa ta cùng với vương tiểu nhục đại năng nói chuyện qua hắn có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược không dưới 30 chủng kỳ thực nói tới chỗ này thì tại chỗ không ít trầm gia cao tầng trong tâm đều đã rung động không được lúc trước bọn họ biết rõ vương tiểu nhục thực lực rất mạnh luyện đan cũng rất mạnh nhưng cũng không biết vương tiểu nhục đan đạo cư nhiên cường đại đến bước này đồng dạng cũng không rõ lắm trầm gia cùng vương tiểu nhục giữa hợp tác cho nên ở trong lòng bọn hắn chỉ cảm thấy vương tiểu nhục là cái cần lôi kéo quan hệ cường giả mà không phải là nhất thiết phải lôi kéo quan hệ đồng bạn nhưng bây giờ mọi thứ đều đã bất động Bọn họ đều là thương nhân, Vương Tiểu Nhục có thể mang tới lợi ích giá trị hiện tại rất rõ ràng đặt ở trên mặt bọn họ, bọn hắn không thể nào xem không hiểu. Trầm Tài Tài, lúc ấy Vương Tiểu Nhục đại năng là đầu tiên cùng ngươi nói hợp tác, vị đại năng kia điều kiện, ngươi còn nhớ rõ sao? Trầm Vô Ưu lại hỏi Trầm Tài Tài, Trầm Tài Tài mập mạp người run một cái, tiến đến hai bước nói, tự nhiên nhớ, vị tiền bối kia ngoại trừ để cho Trầm Thị Thương Hành cung cấp dược liệu cho hắn ra, yêu cầu khác chính là hy vọng Trầm Thị Thương Hành có thể cùng đường ra hợp tác. Trầm Tài Tài lời, Trầm Vô Ưu lại vô tay một cái, mấy quyển tình báo bị nhét vào phòng nghị sự trên bàn vẫn là câu nói kia, chúng ta trầm gia theo đuổi là lợi ích. Đường ra đại thiếu thái độ gì, cùng không cùng vọng, là đường ra sự. Chỉ có lợi mới là chúng ta trầm gia phải quan tâm. Đây là chúng ta điều tra, đường ra cùng Vương Tiểu Nhục đại năng quan hệ giữa, nếu mà các ngươi nhìn xong những này, lại kết hợp chúng ta trầm gia ở tại Vương Tiểu Nhục đại năng hợp tác sau đó, vẫn cảm thấy ta không nên đi Nam Bộ châu chuyến này, vậy ta không thể không đối với năng lực của các ngươi tiến hành một lần lần nữa đánh giá. Dứt lời, chầm Vô Ưu chuyển thân liền rời đi phòng nghị sự, trước khi đi, vẫn không quên hướng về phía Trầm tài Tài nói, mua nữ nhi hồng sự tình liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, có bao nhiêu, mua bao nhiêu. Vâng. Chương 489, thả chó, cắn hắn. Chương 489, thả chó, cắn hắn. Trẫm ra bên kia có tình trạng gì, Đường Trạch là không biết. Bất quá Trầm Vô ưu sẽ đến Nam Bộ Châu chuyện này, Đường Trạch nhưng trong lòng sớm có định số. Mấy ngày kế tiếp, đối với thành yến kinh trên dưới lưu luôn vị ngữ, Đường Trạch cũng không có phí tâm nghĩ đi ngăn lại, mà là mặc cho nó lên men. Thậm chí còn chuyên môn phái Phúc Bá ra ngoài, cho đủ loại nói bóng nói gió lại thêm dầu thêm mỡ một phen. Làm Phúc Bá còn tưởng rằng là thiếu gia nhà mình bị kích thích tinh thần thất thường rồi, nếu không phải Đường Trạch liên tục can dặn Phúc bá cũng muốn đem chuyện này nói cho Đường Thanh Thiên. Đường Trạch Sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn phát hiện, hương có lẽ là bởi vì lúc trước Trầm Thị Thương Hành người đến qua Yến Quốc quan hệ, rất nhiều yến quốc người, cho dù là yến quốc dân chúng, đối với Trầm Thị Thương Hành cái từ này đều rất mắc cảm. Vừa nghe nói mới vừa tới Yến Quốc Đường gia cư nhiên cùng Trầm Thị Thương Hành, cùng Trầm ra có cử hoán, cũng là bị Trầm ra ép rời khỏi Triệu Quốc, rất nhiều người đối với Đường gia thái độ liền có biến hóa. Đặc biệt là, Đường Trạch còn để cho Phúc bá cố ý đi tung rồi, vốn định chú vào Yến Quốc Trầm Thị Thương Hành rất có bởi vì đường gia đại thiếu một phen khẩu xuất cuồng nôn mà không suy nghĩ thêm yến quốc sau đó yến quốc từ trên xuống dưới càng là có không ít người đối với đường gia hoặc có lẽ là đối với đường trạch sinh ra lý điều này sẽ đưa đến cho dù đường trạch nằm đang ngủ ở nhà thỉnh thoảng cũng sẽ có đoán khí trị vào sổ nếu mà hắn đem đoán khí trị thu thập khí buộc ở a xà trên thân, để cho a xà ra ngoài ở trong thành đặc biệt là sách gì quán quán trà tiểu lâu chờ nhiều người địa phương chạy một vòng đường trạch một lần thậm chí có thể thu vào hơn ngàn địa đoán khí trị chuyện tốt bậc này đường trạch cớ sao mà không làm a về phần bên ngoài nói bóng nói gió đối với đường gia ảnh hưởng Ngược lại chờ mấy ngày nữa trầm vô ưu vừa đến, những ngày lời đồn đều chưa phá tự vỡ rồi. Hiện tại đám người này hận Đường Gia hận đến bao sâu, chờ đến lúc đó trầm thị thương hành cùng Đường Gia liên hiệp, liền có bao nhiêu khẩn cấp nhớ định bội Đường Gia. Đường Trạch là mỗi ngày thành thạo có dư, ở nhà cân nhắc oán khí trị đến vui vẻ, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Đường cũng đều là buồn không ngừng đảo vòng. Có đôi khi Lâm Thanh cùng Tần Anh nhìn Đường Trạch kia một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng cũng đều cảm thấy buồn bực không được. Hai nữ cũng hỏi qua Đường Trạch, Đường Trạch tắt như đúng, đem trầm vô ưu nhất định sẽ đến Nam Bộ Châu chuyện này nói cho các nàng, nhưng các nàng không tin thì không phải đường chạy vấn đề. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày đi qua, mà khi trầm vô ưu đã mua xong phúc lai tiểu lầu nữ nhi hồng, đang bước lên chạy tới nam bộ châu đích đường đi thời điểm, trầm gia ở lại yến quốc người hầu kia trầm tông, lúc này trong lòng là tràn đầy đắc ý. Trầm vô ưu sẽ đến nam bộ châu chuyện này, đương nhiên sẽ không đặc biệt thông chi cho trầm tông một cái như vậy trầm gia hạ nhân. Cho nên trầm gia chủ nhà bên kia có cái gì quyết sách, phát sinh cái gì đó, trầm tông đều hoàn toàn không biết. Hắn chỉ là đắm chìm trong chính hắn bên trong tiểu thế giới, đang đáp ý với hắn lần này đối với đường gia, đối với vị kia đường gia đại thiếu đối với. Vậy cái đường gia đại thiếu. Đánh giá bây giờ đang ở nhà ruột đều đã hối hận xanh cả ruột đi. Trầm Tông trong lòng nghĩ như vậy. Dù sao, gần đây mấy ngày nay, toàn bộ thành yến kinh đối với Đường gia nói bóng nói gió kia cũng là phải nhiều kém kém biết bao nhiêu, đặc biệt là đối với Đường gia đại thiếu. Rất nhiều người thậm chí đều biểu thị, hy vọng Đường gia có thể ra mặt, đem Đường gia đại thiếu cái này làm hại trầm thị thương hành không còn vào ở yến quốc hai tinh giao cho trầm gia xử trí. Càng từng có hơn bắn lên người, trực tiếp biểu thị hẳn giết Đường Trạch, để bày tỏ đối với trầm gia ấy nấy. Loại này dạng này luôn luận, trầm Tông không tin Đường gia đại thiếu một cái bất quá chừng 20 tuổi tiểu tử có thể gánh nổi duy nhất để cho trầm tông có chút tiếp nối là trầm gia phương diện đến bây giờ đều chậm chạp không có truyền đến gia chủ trả lời cũng không có tuyên bố cho hắn để cho hắn đối với đường gia mệnh lệnh nếu mà trầm gia bên kia có thể truyền đến tương tự mệnh lệnh là hắn có thể trực tiếp đem hắn hiện tại làm hết thể đều báo cáo cho trầm gia lúc đó gia chủ và cao tầng nhất định sẽ bởi vì hắn mưu tính sâu xa bởi vì hắn thần cơ diệu toán mà đối với hắn có phần coi trọng đến lúc đó dịu dắt cùng hắn cho dù chỉ là để cho hắn thăng lên như vậy một cái nho nhỏ chức vị hắn có thể thu được tài sản đều đem so sánh hiện tại nhiều hơn thậm chí trầm tông thậm chí đều đã lòng tham cảm thấy Trầm gia có thể hay không đem quản sự chức vị cho hắn một cái. Dù sao, lúc trước đã có một trầm gia quản sự chết ở Triệu Quốc, hiện tại đang để trống. Tuy rằng những này cũng chỉ là trầm tông phán đoán, bất quá đám chìm này trầm tông còn là mỗi ngày mỹ tư tư. Hôm nay hắn có linh cảm, tính toán lại đi đường ra đi bộ một vòng. Hắn muốn nhìn một chút, khi cái kia đường ra đại thiếu đường trạch lại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ là biểu tình gì? Có đau hay không khóc lưu thế hướng hắn cầu thêm bảo? Có khóc hay không đến nói bản thân đã thống cải tiền phi sao? Có thể hay không đường ra gia chủ đường thanh tiên mang theo đường trạch, cùng nhau quỳ ở trước mặt của hắn nói xin lỗi nhận sai? Trâm Tông phi thường mong đợi, hắn một bước ba hoàng đi đến đường ra trước cửa, không chờ vào cửa, liền đúng dịp thấy đường ra đại thiếu Đường Trạch, lúc này đang cùng một cái tiểu nữ hài đứng tại đường ra ngoài cửa. Tiểu Tịch, ngươi xem, ta buông lỏng một chút tay nó liền sẽ chạy, chạy nhưng nhanh lắm. Đường Trạch trong tay cầm lấy một cái bằng gỗ cơ quan tiểu cầu, hắn đem nhẹ buông tay, cơ quan tiểu cầu liền kèm theo thịch thịch thịch thịch tiếng vang, một đường hướng phía đường phố bên kia chạy đi. Đường Trạch bên cạnh Đường Tịch bận rộn chạy theo đi qua, vừa chạy còn ở một bên cười. châm Tông chân mày cau lại, không nên a, lẽ nào người đường ra đều là người ngu sao? Hiện tại Thành yến Kinh nói bóng nói gió đối với Đường Gia lại nói đã kém như vậy rồi, làm sao cái này Đường Gia đại thiếu Đường Trạch còn có tâm tư ở chỗ này bên trong ngồi gọi mụ chơi. Trầm Tông trong tâm cũng hiểu, một lát sau ho nhẹ một tiếng, đi về phía Đường Trạch. Hắn mới không tin vị này Đường Gia đại thiếu đối mặt nhiều như vậy nói bóng nói gió còn có thể thờ ơ bất động, đây bất quá là cái chừng 20 tuổi tiểu tử mà thôi, làm sao có thể có mạnh như vậy tâm lý tố chất. Đi đến Đường Trạch trước mặt, Trầm Tông chắp tay sau lưng, khỏe miệng khều một cái nói, "U à, đây không phải là Đường Gia đại thiếu sao? Thật là đúng dịp a. Đúng dịp cái bữa, ngươi tại cửa nhà ta đụng phải ta cũng gọi là đúng dịp." Vậy ta tại mộ tổ tiên nhà ngươi nào được ra gia của ngươi có tính hay không đúng dịp? Kết quả Trầm Tông đây lời vừa mới nói xong, nhận được đường trạch một trận trở về hận. Thằng nghẹn đến Trầm Tông suýt chút nữa ghen họng. Hắn hít sâu một cái, điều chỉnh một tình cảm xuống sau đó, mới cắn răng cau mày nói, "Đường trạch, ngươi đến hiện tại còn chưa hiểu tình thế sao? Ai cho ngươi can đảm để ngươi nói chuyện với ta như vậy? Đây kinh thành đủ loại tương truyền, đủ loại liên quan tới ngươi cùng các người đường ra lời đồn đãi nổi lên bốn phía, các ngươi cơ hồ thành hiến quốc công địch, lẽ nào những này ngươi cũng không biết sao?" Đường trạch bất tay, biết rõ, sao Vậy ngươi không biết hết thảy các thứ này đã là ai tạo thành sao? Đều là bởi vì ngươi cuồng vọng tự đại. Đường Trạch nghe xong chính là giễu cợt một tiếng, thiếu tối lắm, không phải là bởi vì ngươi nha ở bên ngoài chuyện tiêu dệt Nhi mới tạo thành hết thảy các thứ này sao? Ta liền nạp rồi bực, đường ra chúng ta cùng trầm ra thế nào? Đó là ta cùng với trầm vô ưu sự việc của nhau nhi. Ngươi nhiều lắm là chính là cái chính giữa chuyện lời, làm sao ngươi cứ như vậy rảnh rỗi đau bị à, nhất định phải dính vào chuyện này đâu. Ta, ta cái gì ta? Ta nói sai. Lẽ nào hết thảy các thứ này không phải ngươi chọn lựa lên? Trầm vô ưu lẽ nào cho ngươi bảy mưu đặt kế hơn nửa phần? Không đều là chính ngươi một phía tình nguyện, suy nghĩ dựa vào chen ép đường ra nhân cơ hội định hót trầm ra cao tầng thượng bị sao? Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ta hai ngày này chẳng muốn đi tìm ngươi, không muốn đến ngươi nha còn rất có gan, cư nhiên mình tìm ra trên mặt ta đến. Bên trên một cái tại thành yến kinh đắc tội người của ta gọi yến chú, ngươi biết hắn kết quả làm sao bộ dáng sao? Ngươi chỉ là một cái trầm ra lâu la mà thôi, yến chú ta đều dám làm, ngươi nghĩ rằng ta không dám làm ngươi? Trầm Tông cũng không kịp nói một câu đầy đủ, liền thấy đường trạch hướng phía hắn đưa tay, tiểu tịch, chính là thằng này ở bên ngoài tung tin vị sinh sự, thả chó, cắn hắn. Được rồi. Một bên đường tịch vừa mới đoạt về cái kia cơ quan tiểu cầu, nghe lời này một cái, lập tức liền đem cái kia tiểu cầu thả ở trên mặt đất. Kia tiểu cầu hông gung, liền hướng về phía Trầm Tông chạy như điên. Chương 490, gia chủ đại nhân, vì ta làm chủ a. Chương 490, gia chủ đại nhân, vì ta làm chủ a. Không phải, đường trạch, các ngươi đường gia đường khinh người quá đáng rồi. Bị một trận liền hận, cuối cùng còn bị thảm một cầu truy cán, Trầm Tông thật là muốn trọc giận giận sôi lên rồi. Lúc trước bị đường trạch hận được nói không ra lời thì coi như xong đi, hắn thừa nhận mình miệng lưỡi so không lại đường trạch tiểu tử túi này nhưng này đường Trạch vậy mà còn dùng làm cái đầu gỗ cầu đến cắn hắn liền một khối này phá đầu gỗ làm nhục người nào hù dọa người nào hắn trầm tông mặc dù là trầm gia hạ nhân có thể có thể đi vào trung bộ châu trầm gia làm người hầu lại nơi đó có cái gì người bình thường hắn đồng dạng cũng là một người tu luyện cho dù thực lực không mạnh cũng đủ chút cơ ngũ trọng hắn lúc này vận chuyển linh lực một cước hướng về phía cái kia cơ quan một cầu đã tới nguyên bản trầm tông suy nghĩ một cước này thế nào cũng phải đem đấy chất đầu gỗ đạp vỡ nát hảo hảo căng căng hắn chí khí không thể kết quả hắn một cước này mới vừa đã đi cái kia đầu gỗ tiểu cầu thân hình bỗng nhiên biến đổi đống nhiên biến thành một đầu thân dài mấy chục thước khủng bố cự mãng. Trầm Tông một cước này đang đá vào cự mãng trên mặt, nhưng hắn trúc cơ ngũ trọng thực lực, đừng nói thương tổn đến cự mãng, rồi thậm chí cũng không có cho cự mãng trên mặt lần phiến lưu lại một nửa điểm vết thương. Ngược lại thì kia cự mãng, lúc này một thẻ lưỡi lộ ra bén nhọn răng nanh, hai cái đỏ hồng con người, cứ như vậy trực câu câu cùng Trầm Tông mắt đối mắt. Trầm Tông lúc ấy liền dọa phát sợ rồi. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, hắn đã bị cự mãng một cái đuôi bỏ rơi bay ra ngoài. Tỉnh hồn lại hắn đều bất chấp trên thân đau nhức kịch liệt, khóc kêu quay đầu bỏ chạy. Tốc độ kia, thọ đều là hắn tuân tử. Đường Trạch tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, kia con cự mãng liền lại biến thành một cái cơ quan tiểu cậu, Đường Trạch tiện tay đem nó nhặt lên, lại đưa cho bên cạnh Đường Tịch. Đường Tịch chính là nghi ngờ nhìn về phía Đường Trạch, "Ka cái đầu gỗ này con chó nhỏ khí lực lớn như vậy sao? Làm sao trực tiếp đem người kia cho đánh bay?" Hừm, cho nên ngươi lúc chơi đùa phải cẩn thận một chút nha." Đường Trạch cười sờ một cái Đường Tịch đầu. "Cơ quan này tiểu cậu, là Đường Trạch mấy ngày nay ở nhà có vẻ không gì, thông qua trận pháp và mục cảnh liệt dạy cho hắn một ít cơ quan thuật nguyên lý, tạo ra tiểu đồ chơi, bản thân làm sao cũng không khả năng biến thành cự mãng." Vừa mới trầm tông thấy cự mãng chỉ là đường Trạch vì hù dọa người này làm huyết thuật, cộng thêm hắn linh lực cường đại mà thôi, mà không bị huyết thuật ảnh hưởng đến đường tịch, thấy tự nhiên vẫn là tiểu cầu một đầu đánh bay trầm tông hình ảnh, dụ dỗ tiểu tịch tiếp tục đi chơi, đường Trạch quay đầu, nhìn về phía trầm tông phương hướng ly khai, thả trầm tông đi, không phải là bởi vì đường Trạch nhân tử, chỉ là bởi vì hắn không muốn tại đường cửa nhà, tại hắn trước mặt muội muội giết người mà thôi. đúng chi, căn cứ vào lúc trước nguyệt minh lâu gởi tới tình báo, lại thêm mấy ngày, người trầm ra thì có thể chạy tới Yến quốc rồi. so với trực tiếp giết người, có lẽ đem ngươi lưu cho đến lúc này, giao cho trầm gia xử trí ngươi cặn có thể để ngươi cảm thấy thống khổ đi. Đương nhiên, trước đó là muốn thu điểm lợi tức. Đường Trạch lẩm bẩm vừa nói, ngón tay khẽ động. Phương Sa vừa mới trốn về khách sạn, còn đến không kịp thở gấp một khẩu đại khí trầm Tông, liền bỗng nhiên cảm thấy mình chân phải đau đớn một hồi. Tiếp theo, hắn liền trơ mắt nhìn hắn cả một con chân phải giống như bị rót vào khí thể một loại không ngừng cổ trướng, biến lớn, cuối cùng trực tiếp nổ tung lên. A! Một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn kêu thảm thiết cứ như vậy vang dội toàn bộ khách sạn 6. Lúc trước Đường Trạch cùng Nguyệt Minh lâu bên kia nho nhỏ liên lạc qua một lần. Một mặt là hỏi Ngọc công tử có còn hay không tính toán lại đi một lần Nam Bộ Châu chỗ kia hư hư thực thực chuyến Mạc Mộ Đại đế mộ Lăng mộ. Mặt khác, tác hỏi liên quan tới trầm gia hướng đi. Đối với Lăng mộ, Ngọc công tử biểu thị vẫn là muốn đi một lần xem, Đường Trạch cũng vui vẻ đáp ứng đồng hành, hơn nữa đem Lâm Thanh muốn cùng Vương Tiểu Nhục nói xin lỗi một chuyện nói cho Ngọc công tử, hy vọng lần sau Ngọc công tử lại đến thì có thể lại giả trang Vương Tiểu Nhục một lần. Liên quan tới trầm gia bên kia, Ngọc công tử nói cho Đường Trạch, Trầm Ưu tại mấy ngày trước đã lên đường đi trước Nam Bộ Châu, hơn nữa đi vẫn là trầm thị thương hành chuyên dụng tương đạo, nghe nói ven đường có không ít truyền thống trận, tốc độ cực nhanh. Sự thật chứng minh, Trầm Thị Thương hành chuyên dụng thương đạo sát thực là rất nhanh. Tại hắn nổ bang Trầm Tông một chân, sau đó ngày thứ năm, Trầm Gia một đống trùng trùng điệp điệp nhân mã, chính là ồ ạt đi tới Yên Quốc. Tuy nói Trầm Gia trước khi tới cũng không có thông báo Trầm Tông, cũng không có cho biết tiến trú, nhưng ngay như vậy một đại đội nhân mã muốn vào thành, liên ắt sẽ dẫn tới hành động không nhỏ. Khi thị vệ biết được người đến là người Trầm Gia, sau đó cơ hồ khắp thành người đều bị kinh động, đường hẻm vây xem đội Trầm Gia đội ngũ quan lâm. Ngay cả mới đăng cơ không lâu, Đế phong Thừa tướng Câu Sinh đã từng Yên Quốc nhà giàu nhất tiền nghĩa và cơ hội toàn bộ yến quốc trong kinh thành nhân vật có mặt mũi, đều phía trước tới đón tiếp Trầm gia đến. Ngoại trừ Đường gia, lần này Trầm gia vừa mới vừa vào thành, nói bóng nói gió liền lại chuyển ra. Trầm gia cư nhiên tới thật, nghe được vẫn là Trầm gia gia chủ Trầm Vô Ưu, lẽ nào Đường gia mặt thật lại lớn như vậy, thậm chí ngay cả Trầm gia gia chủ đều mời qua đây sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Nam Mộng cũng biết không thể nào áp vả lại nói, ngươi xem hoan nên trong đám người này có người Đường gia sao? Còn thật không có, vậy rốt cuộc là chuyện gì a? Cái này còn cần hỏi, đây liền chứng minh người Trầm gia đến không phải là vì cùng Đường gia hợp tác mà là vì tìm cơ a. Lúc trước đường gia như vậy liều lĩnh, đoán chừng là triệt để chọc giận tới trầm gia, cho nên trầm gia đích thân tới nam bộ châu, phải cho đường gia một chút màu sắc xem. Lúc trước những tin đồn kia ngươi không có nghe nói sao? Đúng đúng đúng, ngươi nói có đạo lý. Hơn nữa ngươi vừa nói như vậy ta nhớ ra rồi, mấy ngày trước ta nghe nói, cái kia ở lại yến quốc phụ trách cùng đường gia truyền tin vị kia trầm gia nô buộc, một chân bị người đường gia cắt đứt. Ta làm sao nghe nói là bị người đường gia hạ độc, cho độc không có đâu. Tóm lại bất kể như thế nào, người đường gia đả thương cái kia trầm gia nô buộc cơ bản đều không chạy trốn. Tuy nói đây chẳng qua là chầm ra một cái tiểu nô buộc mà thôi, nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nói không chừng chầm tra lần này tới, chính là vì người hầu kia lấy lại danh dự đến. Mọi người ngươi một câu ta một lời, tóm lại rất nhanh, lời đồn đãi liền tất cả đều biến thành, chầm ra lần này là tìm đường ra đến trả thù. Mà khi chầm ra đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiêu sái hơn phân nửa cái kinh thành, hướng phía đường ra chạy tới thời điểm, một đạo cực kỳ trật vật bóng người bỗng nhiên kêu thảm thiết, liền lăn một vòng chạy tới. Không, dùng chạy cái từ này hình dung có lẽ không đủ thích hợp, phải nói thế. Có lẽ là bởi vì đây không có người một chân nguyên nhân cho dù là hắn chống đỡ qua chượng, bước đi cũng phải cần nhiều không được tự nhiên có bao nhiêu không được tự nhiên, chớ nói chi là bây giờ nhanh chóng chạy bước, kia rơi càng là vô cùng chật vật. Thậm chí, đều thế ra đầy đất máu tươi. Xung quanh vây xem chầm ra đoàn xe quần chúng thấy hắn, cũng đều rối rít lùi về sau, sợ mình bắn lên máu tươi. Bất quá, cũng đã có lanh mắt người, nhận ra thân phận của người này. Người này một đường băng chầm ra trước đoàn xe, không nói hai lời chính là một tiếng thê lương tới cực điểm gào khóc. Gia chủ đại nhân, mấy vị trưởng lão, các ngươi được vì ta làm chủ a. Chương 491, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Chương 491: Đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Cái này chật vật ra hỏa, dĩ nhiên chính là cái kia trầm gia nô bộc, trầm Tông. Khi hắn nghe nói trầm gia đoàn xe đi tới Nam Bộ Châu, đi tới Hiến Quốc thời điểm, Trầm Tông ngay từ đầu cũng kinh ngạc một chút. Hắn cũng tại lo lắng, lẽ nào gia chủ thật cho đường ra mặt mũi, thật không xa vạn dặm chạy đến Nam Bộ Châu, cùng đường ra một cái như vậy tiểu gia tộc gặp mặt. Bất quá rất nhanh, hắn giống như những cái vây xem quần chúng một dạng, thay đổi ý nghĩ. Hắn cũng cảm thấy, trầm gia không thể là rồi cùng chỉ là một cái đường ra hợp tác, mà làm tới mức này. Hắn cũng cho rằng trầm gia lần này đến trước Yến quốc Hơn phân nửa là bởi vì đường ra thực sự quá cuồng vọng, cho nên ngay cả gia chủ đều không hợp mắt. Muốn đích thân ra mặt, hảo dễ sửa trị sửa trị cái này trong mắt không người cuồng ngạo tiểu gia tộc rồi. Nghĩ như vậy, Trầm Tông nhanh chóng giơ lên quả trượng, một đường lão đạo chạy ra khách sạn, hướng phía Trầm gia đoàn xe đường phải đi qua được gọi là một cái chạy như điên. Hoặc có lẽ là cuồng ké mà đi. Một bên thế, trên mặt hắn một bên là nước mắt chảy dài. Chỉ có điều nước mắt này không phải là bởi vì đau đớn mà chảy ra, là bởi vì kích động, hưng phấn, uỷ khuất cùng thống khoái đủ loại tâm tình rất phức tạp kết hợp mà chảy xuống đến. Hắn hiện tại thật không kịp đợi muốn đem hắn mấy ngày qua vì chầm ra làm ra góp phần và chịu thống khổ hủy khuất cùng nhau nói cho gia chủ. Vì hắn tương lai địa vị, chức vị, vì hắn mất đi điều này chân, còn có, vì hướng về đường trạch báo thủ. Đường trạch, chúng ta chầm ra gia chủ đến, chúng ta chầm ra chân chính người nói chuyện đến, tại trước mặt hắn, ta xem ngươi làm sao còn cuồng. Ta muốn cho ngươi vì ta điều này chân trả giá thật lớn, ta nhất định phải để cho ngươi tiếp nhận thống khổ càng lớn. Mang tâm tình như vậy, chầm tông một đường lộn nhào một vòng, rốt cục thì đến trầm gia đoàn xe lúc trước mắt thấy xe kia đội bên trên quen thuộc gia tộc huy hiệu, nhìn đến kia vô cùng tôn quý xe ngựa sang trọng, trầm tông đè nén rồi kích động trong lòng, cao giọng gào khóc lên. Gia chủ đại nhân, mấy vị trưởng lão, các ngươi được vì ta làm chủ a. Trong xe ngựa đang ngồi trầm vô yêu hướng về phía bên cạnh một tên trầm gia cao tầng máy mắt, tiêu cao tầng gật đầu một cái, đưa tay vì trầm vô yêu vén lên rồi mạn triệu. Trầm vô yêu nheo mắt lại, nhìn thoáng qua trước đoàn xe mặt quỷ xuống gào khóc một chân năm tử, cao mày hỏi, người này là ai? Gia chủ, nhìn y phục trên người hắn giả thức, hẳn đúng là lúc trước cùng quản sự cùng nhau đến nam bộ châu. Đánh giá. Hắn chính là cái kia phụ trách giúp ngài cùng đường ra thiếu gia truyền tin hạ nhân. Chúng ta trầm gia hạ nhân, tại Yến quốc, làm sao sẽ rơi xuống cái bộ dáng này?" Trầm Vô Ưu cao mày nói ra. Chỉ là một người làm, Trầm Vô Ưu cũng không để ở trong lòng. Loại này hạ nhân bọn hắn trầm gia có mấy chục ngàn cái còn chưa hết, đại lục bên trên tùy tiện cái nào trầm thị thương hành, một chảo liền có thể lấy ra một sấp dày loại này nô bộc. Để cho Trầm Vô Ưu để ý là, tại Nam Bộ Châu, tại Yến quốc, lại dám có người tổn thương bọn hắn người của trầm gia. Động thủ người, là An Gan hồn mật báo sao? Đi hỏi một chút. Chầm vô Vũ phất phất tay, bên cạnh tên kia chầm ra cao tầng cung kính gật đầu một cái, cất giọng hướng về phía cản đường Trầm Tông hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai đả thương ngươi? Trầm Tông bận rộn muốn trả lời, chỉ có điều, lời nói của hắn còn chưa nói ra miệng, liền nghe được sau lưng, một đạo quen thuộc, để cho Trầm Tông vừa nghe liền không nhịn được nổi ra gà âm thanh vang lên. Là ta thương hắn, làm sao? Không được sao? Đường Trạch. Trầm Tông nghe được thanh âm này liền quay đầu lại đi, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là cái kia đáng chết đường gia đại thiếu, Đường Trạch. Ven đường mọi người vây xem cũng là theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên bản bọn hắn cho rằng đường gia nếu mà muốn tới, nhất định là cử ra đến trước, lại không nghĩ rằng đến cũng chỉ có đường Trạch một người. Hơn nữa đường Trạch cũng không giống tề nghĩa khâu sinh hoặc là hoàng đế dạng này cưỡi ngựa chào đón, chính là tùy tiện biếng nhác chạy hết qua đây. Bộ dáng kia không giống như là tới đón tiếp toàn bộ đại lục đệ nhất thế gia trầm ra, ngược lại giống như đến đi dạo chợ rau. Đặc biệt là nhìn đường Trạch thần sắc, tựa hồ còn có chút không kiên nhẫn. Không ít bách tính đều là chặt chặt thầm thở dài lên. Tiểu tử này thật đúng là cũng a, hắn là thật không biết trầm ra lợi hại sao? Hoan cố, quả thật là hoan cố. Đường ra đây mới vừa có xem ra liền muốn hủy ở trên tay tiểu tử này nữa rồi a. Đường Trạch nghe những người này nói ngáp một cái, kỳ thực hắn căn bản liền không có nhớ ra nên tiếp trầm vô ưu. Mới đầu, Đường Thanh Thiên nghe thấy trầm vô ưu phải tới tin tức sau đó, lập tức liền phải dẫn Đường Trạch cùng một nhà già trẻ ra ngoài nên đón, hoặc có lẽ là tạ tội. Đường Trạch tự nhiên không muốn, cuối cùng ba nói năm nói, rằng con đường này, Đường Trạch biểu thị hắn bản thân một người tới đón tiếp trầm gia đội ngũ, để cho Đường Thanh Thiên tốt bọn họ cũng may nhà thu thập chuẩn bị một chút. Nói thật, Đường Trạch chính mình cũng không nguyện đến, bởi vì Đường Trạch biết rõ, thực sự không cần. Trầm gia chính là cái thương nghiệp thế gia, cái gì khách sáo hư lễ vậy đối với trầm gia lại nói đều vô dụng và có lẽ là đều không ý nghĩa. Trầm gia theo đuổi cũng chỉ có lợi ích. Cho nên chỉ cần hợp tác cuối cùng đạt thành, chỉ cần Vương tiểu nhục cho Trầm gia điều kiện mở đầy đủ, kia đừng nói Đường gia không nên đón Trầm gia, coi như là để cho Trầm gia nên đón Đường gia, Trầm Vô Ưu đều khẳng định vui lòng không được. Cũng là bởi vì Đường Trạch cùng Trầm Vô Ưu hợp tác qua, rõ ràng Trầm Vô Ưu tâm tư, cho nên mới chẳng muốn làm những này lễ lẹt, hắn biết rõ, Trầm Vô Ưu cũng lười chơi những thứ này. Nhưng mà Đường Thanh Thiên không biết a. Cho nên quay đầu lại, vì chiếu cố Đường Thanh Thiên tâm tình, không để cho cái này lao cha lại gấp gáp phát hỏa, Đường Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ chạy đến nên đón trầm ra. Kết quả mới vừa đến giao lộ tại đây, hắn liền nghe được trầm tông giá hỏa này kia chói tai gào thét bi thương, cũng đang hào đuổi kịp trầm gia cao tầng đặt câu hỏi, cho nên hắn liền thuận miệng trả lời một câu, sau đó liền ôm lấy cánh tay, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng cùng trầm tông mắt đối mắt nói, sao, ngươi xem ta làm sao, còn không phục, vậy ta đem ngươi một cái chân khác cũng làm sạch. Trầm tông khí thân thể đều run rẩy, hắn cắn răng, chỉ đến đường chạy, hướng về phía trầm gia cao tầng nói, trưởng lão, gia chủ, còn có các vị trầm gia đồng liêu, chính là người này, chính là cái này tiểu tử công vọng. Hắn không những nổ ta một chân, hiện tại còn dám ở trước mặt các ngươi khẩu xuất của nôn, người này chưa trừ diệt, nhất định chính là đánh ta trầm ra mà đa. kia trầm ra cao tầng cũng bị đường chạy bộ dáng này làm có chút hỏa khí. ngươi có lẽ là yến quốc vương tôn quý tộc, vậy ngươi sau lưng khi dễ một chút chúng ta nô bộc, chúng ta cũng làm như cho ngươi cái mặt mũi khi vô sự phát sinh. nhưng bây giờ chúng ta trầm ra gia chủ, trầm ra chủ yếu người nói chuyện đều ở đây trước mặt ngươi, ngươi còn dám như vậy đắc ý, cuồng ngạo như vậy, đây không phải là rõ ràng không đem chúng ta trầm ra coi ra gì. kia trầm ra cao tầng hai mắt trừng một cái, trên thân kỳ thực bạ phát, phẫn nộ quát tiểu tử. Ngươi là người nào? Tại ta trầm gia trước mặt bất kính như vậy, như thế cần dỡ, là chán sống sao? Ta cần dỡ." Đường Trạch cười một tiếng, sau đó một cước dậm ở trầm tông trên thân, "Vậy sao ngươi trước không hỏi thăm một chút gia hỏa này làm cái gì?" Đường Trạch động tác này không khác nào công khai khiêu khích, mấy tên kim đang thậm chí hư anh thực lực trầm gia thị vệ lập tức rút vũ khí ra tiến đến một bước. Mắt thấy từng thanh sáng loáng lưới kiếm chỉ hướng mình, Đường Trạch ngẩng đầu lên, nhìn về trong xe ngựa trầm ưu, cười nói, "Trầm gia chủ, xem ra lần này hợp tác là không nói thành sao?" "Hợp tác? Ngươi là?" "Đi không đổi danh ngồi không đổi họ." Đường gia đại thiếu, Đường Trạch. Chương 492, ổn quyền thi lễ. Chương 492, ổn quyền thi lễ. Đường gia đại thiếu, Đường Trạch. Cho dù hắn không tự giới thiệu, tại châu dân chúng, trên căn bản cũng đều nhận được thân phận của hắn. Mắt thấy Đường Trạch không chỉ dám ở trầm gia trước mặt lộ diện, còn dám tại trầm Vô Ưu trước mặt như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, không ít bách tính cùng thương nhân trong tâm, đối với Đường Trạch càng là khinh bị có thừa. Tại nói bóng nói do phía dưới, những người này đều cảm thấy, hiện tại trầm gia bởi vì Đường gia quan hệ, mấy đứa đã gãy cùng yến quốc khả năng hợp tác tính. Đây tạo thành tổn thất không chỉ là Đường gia Càng là toàn bộ Yến Quốc, toàn bộ thương nhân, ngay cả toàn bộ dân chúng. Đây cũng không khỏi bọn hắn không cùng chung mối thù, cùng nhau đối với Trầm giận rồi trầm ra đường trạch. Đường trạch, ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Các ngươi đường gia cùng Trầm Gia so sánh, đó hoàn toàn là khác nhau trời vực một bên khoảng cách, lấy các ngươi thể số lượng, làm sao cũng không khả năng cùng Trầm Gia họ hét. Ngươi bây giờ đã làm hại Trầm Gia đối với Yến Quốc sinh ra ác cảm, ngươi không nghĩ biện pháp bổ túc thì coi như xong đi, cư nhiên còn dám ngày càng táo tợn, ngươi là muốn triệt để đoạn Trầm Gia cùng chúng ta Yến Quốc khả năng hợp tác, để cho chúng ta Yến Quốc tất cả mọi người bỏ lỡ một cái như vậy cơ hội tốt sao? Ngươi chính là Yến Quốc tội nhân nào chỉ là Yến Quốc tội nhân chấm da bởi như vậy đánh giá Trung Bộ Châu bên kia đều biết rõ chúng ta Nam Bộ Châu ra đường trạch nhân vật số một như vậy chọc giận đến chấm ra, đây vứt là chúng ta toàn bộ Nam Bộ Châu người hắn là toàn bộ Nam Bộ Châu tội nhân a còn chúng vây xem nhóm thích làm nhất dĩ nhiên chính là theo gió mắng chửi người vừa nói hùng hồn kể lệ kích dương văn tự để diễn tả mình tình cảm chính nghĩa cho dù trong bọn họ có vài người thậm chí chỉ là bên đường không được ăn cơm ăn mày trầm thị thương hành cùng Yến quốc hợp tác hay không đều cùng hắn không có nửa xu quan hệ loại kia Đường Trạch đối với lần này cũng không có cái gì biểu thị thậm chí còn nghe có chút vui cười. Tại chỗ bất tính, hoặc có lẽ là tại xung quanh hắn phạm vi trong vòng trăm thước bách tính số lượng cũng không phải là ít. Những người này càng tinh thần quần chúng phân chấn, vậy lại càng là đang cho hắn cung cấp hoán khí trị. Ngược lại thì trên xe Trầm Vô Ưu, nghe thấy dân chúng nói sau đó, khẽ tao mày. Vì sao Yến Quốc bách tính lại nói đường Trạch là tội nhân, còn nói Trầm Thị Thương hành cùng đường ra có mâu thuẫn? Xảy ra chuyện gì? Một bên, trầm ra một tên ám vệ lặng lẽ chạy tới, thấp giọng đem hắn nơi siêu tập được, Yến Quốc đối với đường ra đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ nói cho Trầm Vô Ưu. Đồng thời cũng sắp tiên kia tên là Trầm Tông Trầm Gia nô Bộc, lấy ra Trầm Gia thân phận bằng chứng ra mặt dẫn đạo yến quốc bên trong đối với đường ra dư luận hướng do chuyện cùng nhau nói ra. Vừa nói như thế, Trầm Vô Ưu hai mắt liền hơi híp. Thương nhân công tâm, Trầm Tông Tâm lý tính toán điều gì? Trầm Vô Ưu hiện tại tự nhiên đã đoán được. Hắn cũng đã minh mạch, tại sao Trầm Tông sẽ rơi vào hiện tại bước này bộ dáng chất vật. Bây giờ Trầm Vô Ưu nhìn đến Trầm Tông ánh mắt được gọi là một cái âm u. Hắn đều hận không được tiền đến, đem thằng này một cái chân khác cũng đánh gãy. Mẹ, chúng ta trầm ra bản ra bên kia hoàng loạn đội va đến ở hướng Nam Bộ châu đổi, vận cùng đường ra làm quan hệ tốt, ngươi người này bản thân ngược lại là thật có chủ kiến, không chờ chúng ta hạ lệnh chưa hết đối với khởi đường ra đến. Nếu như trong tối làm làm thì coi như xong đi, còn vận dụng trầm gia thân phận bằng chứng, đánh trầm gia chiêu bài đối với đường ra. Khó trách hiện ở trong thành liên quan tới trầm gia cùng đường ra giữa lời đồn, sẽ lưu truyền thành dạng này. Nhìn lại đường trạch bộ kia tùy tiện, thoắt nhìn không đem trầm gia để ở trong mắt bộ dáng, chẩm vô ưu càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Có thể hay không đường ra phu diện, cũng cho rằng trầm tông ý tứ chính là chẩm gia ý tứ, cho rằng trầm tông hành động đều có trầm gia bạn ra bảy mưu là kế. Đường ra có thể hay không đã đối với trầm gia sinh ra ý, nếu thật sự là như thế, Vậy kế tiếp trầm gia cùng đường gia hợp tác còn có thể đảm lòng sao? Nếu như hai nhà hợp tác vì vậy mà đàm phán không thành rồi, sau này vương tiểu nhục tiền bối truy cứu trách nhiệm lên, trầm vô ưu trong lòng đều lạnh hơn lửa. Một bên trầm gia đám cao tầng tâm tình vậy cũng đều không khác mấy. Từ khi bọn hắn biết rõ vương tiểu nhục cùng trầm gia hợp tác và đường gia cùng vương tiểu nhục giữa đủ loại quan hệ sau đó, vậy đối với đường gia cùng trầm gia phải chăng có thể hợp tác, cũng đều là cực kỳ để ý. Vốn là bọn hắn cảm thấy trầm thị thương hành vào ở, đối với đường gia trầm gia đều tính có lợi, như vậy cùng thắng cục diện không nên không thể đồng ý. Nhưng này Trầm Tông mình ở Yến Quốc một phen thần thao tác, xem như hoàn toàn đánh tan những người này trong lòng lòng tin. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Trầm Vô Ưu thấp giọng nói, "Tất cả xuống xe xuống ngựa đi." Lần này tới chỉ có đường thiếu một người, đường ra những người còn lại không đến, đánh giá thật sự là đem chúng ta Trầm gia làm địch nhân, hiện tại nhất thiết phải hạ thấp tư thái, đem sự tình giải thích rõ. "Vâng." Đổi thành khác trường hợp, để cho những này trong thẩm gia có mặt mũi trưởng lao và đám cao tầng, xuống xe xuống ngựa đi theo một cái không có danh tiếng gì Nam Bộ Châu tiểu đuối bình đẳng trao đổi, những người này khẳng định đều sẽ không ngật ý. Nhưng bây giờ tiểu rõ sự tình nghiêm trọng tính chính bọn họ từng cái từng cái xuống ngựa xuống so với ai đều muốn nhanh trầm vô ưu cũng là vén lên màn kiệu từ trên xe đi xuống mắt thấy trầm gia những này có mặt mũi các đại nhân vật toàn bộ đều xuống xe ngựa tại chỗ dân chúng thậm chí đều sừng sốt một chút đây người trầm gia là muốn làm gì dân chúng nghi hoặc kẻ ngã trên đất trầm tông lúc này lại là hai mắt tỏa sáng hắn còn tưởng rằng trầm vô ưu cùng trầm gia cao tầng bọn hắn là muốn đích thân vì hắn tìm lại mặt mũi đâu vội vàng tại vừa nói gia chủ người xem nhìn tiểu tử này tại trước mặt của ngài đều dám cuồng vọng như vậy lúc trước ngài không đến hắn càng là cuồng không biên giới rồi Ta kể lại cho lời của ngài kia cũng là ta tu sửa đổi. Nguyên lai like, tiểu tử này nói càng phét lối, ít hỏi đem chúng ta trầm gia coi ra gì. Ta nghĩ vì trầm gia thỉnh cầu một phần thể diện, kết quả cũng rơi xuống cái kết quả này. Bản thân ta không có gì, duy chỉ có là đáng ghét tiểu tử này. Gia chủ đại nhân, ngài được vì chúng ta trầm gia, tìm về thể diện a. Trầm Tông trong đó gọi vui sướng, đường trạch trên mặt chính là treo lên một vệt như có như không nụ cười. Đường trạch biết rõ, Trầm vô ưu tuyệt đối không phải là vì cho Trầm Tông chỗ dựa, mới mang theo trầm gia một các vị cấp cao trưởng lão tự mình xuống xe lập tức tới đến trước mặt của hắn. Bất quá hắn trên mặt vẫn là trang làm ra một bộ hơi có chút không vui bộ dáng, cái nhỗng nhìn đến Trầm Vô yêu nói, "Làm sao, ngươi thật muốn báo thù cho hắn?" Đường Đường trầm ra, chính là như vậy bụng dạ hỏi, lại ý nghĩ không rõ tồn tại. Đường Trạch lời này để cho Trầm Tông cùng xung quanh một đám quần chúng giật mình một cái. Khi đến Trầm Vô Ưu mặt nói Trầm gia bụng dạ hỏi, ý nghĩ không rõ. Cái này Đường gia đại thiếu, rốt cuộc là hoàn cố, vẫn là triệt đầu triệt đuôi ngốc ca. Rất nhiều người thậm chí đều đã quay đầu đi chỗ khác, bởi vì bọn hắn cảm thấy, người Trầm gia rất có thể một giây kế tiếp liền sẽ trực tiếp rút kiếm đem cái này Đường gia đại thiếu chém quả thật, trầm thông liền thấy trước mắt trầm vua ưu trầm rãi giơ tay lên. ngay tại trầm thông kích động cho rằng trầm vua ưu phải đem đường chạy trực tiếp tru diện, liền ở trung quanh dân chúng từng cái từng cái tâm tình phức tạp thời khắc. trầm vua ưu động tác kế tiếp, chỉ để để bọn hắn ngây dại. chỉ thấy trầm vua ưu nâng hai tay lên, hướng về phía trước người đường chạy, ôn quyền thi lễ. ta chính là trầm gia gia chủ trầm vua ưu, nghe tiếng đã lâu đường gia đại thiếu không kiềm chế được chi danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không như người thường, không hổ là vương tiểu nục tiền bối xem trọng thiếu niên lang. đường gia cùng trầm gia giữa mâu thuẫn, có lẽ nhiều có hiểu lầm, mong rằng đường thiếu không muốn đối với ta trầm gia có quá nhiều ý Trầm gia nhất định sẽ cho đường ra một hợp lý hài lòng trả lời. Mọi người ở đây đều nốc. Chương 493, không hài lòng. Chương 493, không hài lòng. Đừng nói trầm gia cùng đường ra khoảng có đủ loại không hợp lời đồn rồi, coi như là không có, liền tính trầm gia cùng đường ra thật sự là quan hệ hợp tác rồi, giống như trầm vô ưu loại này trầm gia chủ cột nhân vật tầm thường, cũng không phải hướng về đường chạch một cái như vậy vãn bối chắp tay chắp tay mới là à. Đây, không khỏi cũng có chút quá khách khí sao? Hơn nữa không chỉ là trầm vô ưu, tại trầm vô ưu làm ra động tác này thời điểm Trầm ra những trưởng lão khắc cùng đám cao tầng cũng đều là rối rít hướng về phía đường trạch thi lễ. Kia khách khí bộ dáng, quả thực giống như đường trạch là trầm ra cao tầng, mà trầm ra đám người này giống như là phía trước tới đón tiếp người đường ra một dạng. Đây cũng quá quỷ dị, thật bất khả tư nghị đi. Xung quanh dân chúng vây xem nhóm sợ choáng văn mắt, càng há hốc mồm hơn, dĩ nhiên chính là trầm tông rồi. Trầm tông tâm lý một khắc trước còn đang suy nghĩ, gia chủ sẽ như thế nào báo thù cho hắn, sẽ như thế nào thay hắn ra mặt, sau một khắc liền thấy gia chủ và trầm ra đám cao tầng hướng về phía kia tức chết người không đền mạng đường ra đại thiếu hình lễ. Trầm Tông tâm tính đều muốn nổ, điều này sao có thể? Trầm gia à, toàn bộ Trung Bộ Châu số Trung Sương một nước hai tộc Tam Tông bên trong, cùng quý gia cùng nổi danh Trầm gia à, có toàn bộ Đại Lục nhiều nhất tài sản, một tay khống chế không biết bao nhiêu cái quốc gia mạch máu kinh tế Trầm gia à, loại này Trầm gia, loại này trong Trầm gia gia chủ, làm sao có thể hướng về đường gia đại thiếu một cái như vậy hoàn khố nhị lưu tử như thế cung kính hành lễ? Gia chủ đại nhân đây rốt cuộc là đầu góp nước vào, còn là bị người giả mạo? Giả mạo, giả mạo, tâm tính sụp đổ Trầm Tông nhiên tinh thần chấn động, giống như là bất thình lình nghĩ tới điều gì một dạng, hắn chịu đựng trên đùi đau đớn. Trừng hai mắt nhìn về phía trầm vô ưu cùng trầm ra một đám trưởng lao đám cao tầng, cao giọng nói: Ngươi, các ngươi tuyệt đối không phải là người trầm ra, các ngươi nhất định là đường ra tìm đến giả mạo ta trầm ra, không thì lấy trầm ra cương thịnh. Trầm ra gia chủ dựa vào cái gì hướng về đường trạch một cái như vậy vãn bối thi lệ khách khí. Hắn lời nói vừa ra, toàn trường một hồi xôn xao, bất quá có người vây xem cũng đều cảm thấy đây trầm tông nói rất có đạo lý. Dù sao, đường đường trầm ra gia chủ hướng về phía nam bộ châu một cái tiểu gia tộc tiểu gia ăn chơi chắc tay, chuyện này nói ra ai cũng biết cảm thấy không khoa học. Vừa nhìn xung quanh có người ủng hộ. Trầm Tông càng là cảm giác mình đoán nghĩ không sai, tiếp tục tiêu lớn, ta biết rồi, ta toàn bộ đều nghĩ thông rồi, các ngươi gian kế đều bị ta cho nhìn thấu rồi. Đường Gia mắt thấy mình ở Hiến Quốc nói bóng nói gió ngày càng thấp, liền tìm người ngụy trang thành người trầm gia, tự biên tự diễn như vậy, vừa ra trầm gia đến Hiến Quốc đùa giỡn, cho thấy Đường Gia cùng trầm gia khoảng quan hệ mật thiết, muốn dùng cái này để gạt qua Hiến Quốc dân chúng. Nhưng các ngươi diễn trò diễn cũng quá giả. Ngươi, ngươi nào có trầm gia gia chủ bộ dạng, chân chính trầm gia gia chủ sẽ hướng về phía một cái đối với trầm gia bất kính hậu sinh vãn bối khách khí như vậy. Ai tin a? hơn nữa trầm gia nếu là thật muốn đến yến quốc sẽ không cho ta biết sao sẽ không nói trước cùng yến quốc nơi này quan viên cùng hoàng đế nói sao chúng ta đều không có nhận được tin tức ngươi tại sao có thể là thật hắn lời nói này nói chắc như linh đóng cột, lại nói năng có khí phách làm tương đương một phần bách tính đều đi theo bắt đầu nghi ngờ mà bị trầm tông đưa tay chỉ trầm vũ yêu lúc này trong mắt hắn ý chính là càng lúc càng ngốc nguyên bản hắn còn nghĩ trước tiên cùng đường gia giảng hòa lúc không có ai rút ra chút thời gian lại xử trí cái này hại chính bọn họ trầm gia cùng đường gia nháo nháo hiểu lầm gia hỏa có thể không nghĩ tới người này cư nhiên như vậy bại não như vậy thì chết lại dương mắt xem trước mặt đường Trạch liền thấy đối diện đường trạch một bộ vận ung dung biểu tình nhìn thẳng vào mắt hắn hiển nhiên là đang chờ hắn xử lý chuyện này trầm vô ưu hiểu rõ hôm nay không làm trước công chúng cho vị này đường thiếu một cái giải thích không đem cái này chầm ra nô buộc xử trí tốt chuyện này liền xong không được Khi sâu một cái bình phục một hồi tâm tình trầm vô ưu chậm rãi đi đến trầm tông trước mặt không đối mặt đường chạy trầm vô ưu khí thế trên người liền lại lần nữa thả ra thân là cấp trên thân là gia tộc chấp trưởng giả phần kia uy nghiêm để cho một khắc trước còn đưa tay chỉ hắn trầm tông một hồi liên thủ đều mềm đúng. cái trán trong nháy mắt xông ra mồ hôi Trầm Tông nuốt một ngụm nước miếng, dù giọng nói, "Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngươi, ngươi cho rằng ngươi giả dạng làm Trầm gia chủ bộ dáng ta liền biết sợ ngươi?" "Cáo, nói cho ngươi biết, giả dạng làm Trầm gia cao tầng, nhưng là sẽ gặp phải người Trầm gia đối bắt, ngươi giả dạng làm Trầm gia gia chủ, càng là chắc chắn sẽ bị Trầm gia phái người tru diện. Ngươi nhất định phải chết." "Bắt." Hắn đây lời vừa nói ra được phân nửa, một khối mặt ngọc lệnh bài liền trực tiếp nghẹn ở trên mặt của hắn. Trầm Tông đau đến hít ngược vào một ngụm khí lạnh, còn không đợi hắn mở miệng nói gì nữa, ánh mắt liền trực tiếp bị khối kia mặc ngọc lệnh bài cho hấp dẫn đi. "Trầm gia, Hắc Ngọc Hiến." Trầm thị thương hành bên trong quyền hạn cao nhất một khối lệnh bài, chỉ có Trầm gia cao tầng, Trầm gia thừa nhận công nhận có người hoặc là khách quý mới có thể đạt được. Trầm Tông trong lòng thịch thịch một tiếng, cái này lệnh bài làm sao sẽ xuất hiện tại đây, lẽ nào người trước mặt? Nếu mà cái này Hắc Ngọc khiến còn chưa đủ để lấy chứng minh thân phận, ngươi nhìn thêm chút nữa cái này. Trầm Vô U Thanh Âm lệnh như băng lại lần nữa văng, rồi, chật. Trầm Tông liền thấy Trầm Vô U lấy ra một cái xích kim trường kiếm, hung hãn cắm vào trước mặt hắn trên mặt đất, cứng rắn nền đá mặt, lại bị thanh kiếm này cực kỳ ung dung xuyên thấu, gần giống như xuyên qua một khối lại mềm mại bất quá đậu một dạng. Đây là. Trầm ra ra truyền chí bảo. Thoái kim gọt Ngọc Xích, trầm tông mặt, lúc này đều bị dọa sợ đến một phiến trắng bệnh. Thoái kim gọt Ngọc Xích, trầm ra gia chủ chứng nhận. Trầm gia nghe nói từ trăm ngàn năm trước, linh khí khôi phục lúc trước liền lưu truyền xuống truyền gia chi bảo. Nếu như nói kia hắc ngọc khiến có lẽ còn có thể làm giả, còn có làm giả, như vậy sắc bén vô cùng toái kim gọt Ngọc Xích, chính là vô luận như thế nào, đều khó bắt chước tuyệt thế chân phẩm rồi. Nay cũng hệ đều lấy ra, kia người trước mặt này thân phận, trầm tông nơi đó còn có nửa điểm hoài nghi. Cả người hắn giống như bị rút ra linh hồn một loại, vô lực ngã quẹp xuống đất, sau đó bất thình lình giật mình một cái, hoảng vội vàng tiến lên nói, gia chủ gia chủ đại nhân, ta, ta vô ý mạo phạm ngài, ta thật vô ý mạo phạm ngài. vừa mới ta, ta là thật không muốn đến ngài sẽ đối với tiểu tử kia khách khí như vậy, ngài thật không rõ đường ra này đối với chúng ta trầm gia rốt cuộc có bao nhiêu cùng vọng. đây đây, ta, trầm tông nói đến phần sau cũng sắp lời nói không mạch lạc, bởi vì trước mắt thanh kia toái kim gọt ngọc xích kiếm khí sắp bén, đã để hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. trước ngươi nói chân chính trầm gia gia chủ sẽ không giống như ta vậy, trầm gia gia chủ cái dạng gì, chẳng lẽ là tên do ngươi một cái trầm giá hạ nhân định đoạt? ngươi còn nói ta đến yến quốc lúc trước không có thông báo ngươi. Trầm Vô Ưu hành trình, chẳng lẽ còn được không rõ chi tiết nói cho ngươi biết cái này trầm gia hạ nhân. Ngươi nói ngươi vì trầm gia đối với đường gia, ta lại lúc nào cho ngươi tuyên bố qua loại này mệnh lệnh? Ngươi cho là ngươi là ai, ngươi cho rằng ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Trầm Vô Ưu nói chuyện đồng thời, trên người của hắn linh áp đã thuận theo trên tay toái kim gọt ngọc xích huyết tán ra. Sóng khí bao phủ, để cho Trầm Tông trên mặt đau nhức, tâm lý càng là một mảnh băng hàn. Hắn còn muốn cầu xin tha thứ, hắn còn muốn mở miệng hướng về phía Trầm Vô Ưu nói gì? Hắn nhớ cho thấy hắn đối với trầm gia trung thành, hắn muốn nói hắn thật sự là vì trầm gia. Chỉ là những lời này hắn cũng không kịp nói ra khỏi miệng. Trầm Vô U bên người, một tên Trầm Gia cao tầng đã rút ra một thanh cương đao, một đao, chém dụng đầu lâu của hắn. Máu tươi rội tung vào Trầm Vô yêu trên thân, mà Trầm Vô U chính là không tránh không né, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt Đường trạch. Trầm Gia cùng Đường Gia hiểu lầm, đều có người này mà khởi. Lần này Đường Thiếu có thể hài lòng. ở đây bách tính vây xem, lúc này yên lặng như tờ. chỉ có Đường trạch, nghe vậy móc móc lỗ thay, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, không hài lòng. chương 494, 64, tam thất chương 494, 64. Tâm thất. Kỳ thực Đường Trạch đánh tử vừa mới bắt đầu liền không đem Trầm Tông thằng này coi ra gì, hắn thích sao bộ dáng tiểu gì, Đường Trạch mới sẽ không quản. Bất quá, Trầm Tông trên thân giá trị lợi dụng, Đường Trạch chính là sẽ không bỏ qua. Nếu mà hắn hiện tại mở miệng nói hài lòng, kia Trầm Tông chuyện này coi như là vì vậy là bài, từ đó dừng lại. Trầm gia bên này chỉ giết rồi một cái tiểu nô bục, cái khác hoàn toàn không đưa ra cái gì, Đường Trạch mới sẽ không như thế tiện nghi bỏ qua cho bọn hắn. Không theo Trầm gia trên thân mới khu ra chút dầu thủy đến, Đường Trạch đều cảm thấy thật xin lỗi Trầm Tông đây bắn đầy đất huyết. Không hài lòng ba chữ kia, nếu mà đổi thành trầm tông trước khi chết nói, tại chỗ dân chúng khẳng định lại được cảm thấy đường trạch cuồng vọng tự đại, hoàn khố náo tàn. Nhưng bây giờ, chơ mắt thấy được trầm gia đối với đường trạch thái độ, thấy được trầm tông chết thảm, bọn hắn làm sao có thể vẫn không rõ, trầm gia đối với đường gia là làm thượng khách để đối đãi, không hài lòng. Trầm Vô Ưu trầm rãi trong mắt, ngẫm nghĩ một tiểu dưới. Chợt, khoe miệng của hắn chính là khều một cái. Hắn thấp giọng, dùng chỉ có ở đây mấy người có thể nghe thấy, mà ngoại nhân không nghe được thanh âm nói, thật sự không dám giấu giếm, vừa mới ta còn thực sự cho rằng, đường thiếu ngươi là cái dựa vào vương tiểu nhục đại năng tùy ý làm bậy hoại khố nhưng hiện tại xem ra, đường thiếu ngươi cũng thật không hổ là vương tiểu nhục đại năng xem trọng người. trầm vô ưu biết bao thông minh, một hồi liền đã minh bạch đường trạch đây là muốn dùng trầm tông từ bọn hắn trầm ra trên thân tỉnh cầu điểm chỗ tốt đi ra. đường trạch cất tay cười một tiếng, cũng là thấp giọng, quá khen quá khen, dù sao các ngươi trầm ra người hầu này tìm cho ta không ít phiền toái. chúng chi, các ngươi tự mình đến nam bộ châu, vương đại ca nhất định sẽ cảm thấy mắc nợ ở tại các ngươi, ta đây là giúp các ngươi biến hình từ ta vương đại ca đó lừa một cái nhân tình. về tình về lý, ngươi không nên phân ta chút dầu thủy. trầm vô nghe vậy ha ha cười to một tiếng. Lúc trước đối với Đường Trạch một ít thành kiến xem như Triệt để quét một cái sạch. Không muốn đến, Đường thiếu không chỉ thực lực cường hãn, thiên tư hơn người, còn như thế thú vị. Bất quá tại đây cũng không phải chỗ nói chuyện, không biết Đường thiếu có thể có danh hay không, dẫn đến chúng ta cùng đi trong phủ, chúng ta hảo hảo nói chuyện một phen. Ta đây không phải là đi ra đón các ngươi sao? Đường Trạch núm núm bay, theo sau đó xoay người, mang theo người chậm ra đi về phía đường ra. Mà lần này, chấm vô ưu thậm chí cũng không có lại lên tiểu, chỉ là đi theo Đường Trạch sau lưng chậm rãi đi. Còn lại chấm gia cao tầng, tự nhiên cũng là như vậy. Mà mãi cho đến đường Trạch cùng Trầm Gia đoàn xe đi xa, Bách Tính Vây xem nhóm, từng cái từng cái mới dần dần từ trạng thái sững sờ tỉnh hơn lại. Không muốn đến. Đường Gia cùng Trầm Gia không những không phải đối địch, kia Trầm Gia còn đối với Đường Gia khách khí như vậy. Hỏng, nhìn Trầm Gia chủ bộ dáng như vậy, rõ ràng là muốn cùng Đường Gia hợp tác, lúc trước ta không ít đối với Đường Gia, lần này có thể xấu xong việc. Từ trước ta còn cùng kia Trầm Tông quan hệ rất thân, nếu để cho Đường Gia tra được, ta đầu này có thể hay không cũng cùng kia Trầm Tông một dạng. Tiên Quốc các thương nhân không ít đều hoàng hồn, mà tên Khâu Sinh cùng Yến Phong và người khác, lúc này trong tâm càng nhiều hơn chính là chấn động. Tế nghĩa hít sâu một cái, lẩm bẩm nói, lúc trước Đường thiếu gia nói người Trầm gia nhất định sẽ tới, ta còn tưởng rằng hắn là đang dối gạt người, không muốn đến a không muốn đến. Đường gia này thiếu gia thật vì nhân trung long vượng, vừa mới hắn cùng với Trầm gia gia chủ kia một phen thì thầm, mặc dù không có nghe thấy, nhưng nhìn Trầm gia chủ biểu tình, tựa hồ đối với Đường thiếu cũng là cực kỳ thưởng thức. Ước hơn nữa nhìn Trầm gia thái độ, đánh giá Trầm thị thương hành cùng Đường gia hợp tác là khẳng định, không muốn đến chấm vừa mới đón lấy yếu quốc, liền đến lớn như vậy một chuyện tốt. Tân Đế Yến phong cười khổ lắc đầu một cái, không thể nói trước, lần này còn rất tốt cảm tạ một hồi ta chết đi kia vương minh. Nếu không phải hắn trêu chọc phải đường ra, để cho Đường Gia rời khỏi Triệu Quốc đi tới Yên Quốc, đây trầm thị thương hành, chính là không tới phiên chúng ta nha. Người bên ngoài nghị luận không ngừng, mà lúc này, Đường Gia trong nhà, một ít người chính là gấp nổi bọn. Ta thật là hối hận, không nên để cho Đường Trạch một người đi nên đón trầm ra, ta. Ta lúc ấy là nghĩ như thế nào a? Đường Thanh Thiên tại phòng tiếp khách đợi đường này, chờ cũng sắp vào đầu bức hai. Nếu không phải Khương nguyện nhi ngăn, hắn nhiều lần đều muốn tự mình cũng đi, xem con của mình có thể hay không lại gây náo cái gì yêu con tiêu thân, có thể hay không đắc tội nữa người trầm ra. A, phu quân, ngươi liền an tâm đi. Ta nói ngươi cũng vậy, chúng ta nhi tử lúc trước nơi đó khiến người bận lòng qua. Lúc ấy ngươi cảm thấy nhi tử cuồng nạo, nhưng bây giờ trầm ra cùng nhi tử khi đó nói một dạng, thật đích thân đến liên quốc, ngươi làm sao còn không tin nhi tử đâu? Không phải ta không tin, chủ yếu ngươi không cảm thấy cái này quá không thể tưởng tượng nổi sao? Kỳ thực đường thanh thiên trong lòng cũng cảm thấy lấy đường trạch tâm tính không nên làm ra như vậy không làm tự động, nhưng hắn thật thật tại tại không đoán ra con trai mình tâm tư. Chính đang đường thanh thiên vẫn còn tại gấp gáp thời điểm, phúc bá bỗng nhiên chạy tới, vội nói lao ra đến đoàn xe đến nhanh như vậy nhanh nhanh đi ra đó tiếp. Đường Thanh Thiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng mang theo vợ ra ngoài chào đón. Kết quả ra ngoài vừa nhìn, Đường Thanh Thiên liền có chút trợn tròn mắt. Nguyên bản hắn cho rằng, Đường Trạch hẳn là ở phía trước dẫn đường, chấm ra gia chủ chờ một đám trầm ra cao tầng ở phía sau xe ngựa bên trên đi theo mới được. Nhưng bây giờ Đường Thanh Thiên sắc sắc thật thật, thật sự ở phía trước dẫn đường, nhưng nhưng vì sao những cái kia thuật nhìn có mặt mũi người chấm gia cũng đi theo Đường Trạch phía sau cùng đi à? Đặc biệt là cái mới nhìn qua kia giống như là trầm gia gia chủ người giống vậy, thậm chí còn cùng Đường Trạch vừa nói vừa cười. Thậm chí giống như là thật lâu không thấy hai anh em nhìn một dạng. Tại Đường Thanh Thiên còn chưa biết đến cùng là chuyện gì xảy ra thì, Đường Trạch đã mang theo người trầm ra đi tới đường ra trước cửa. "Đây là cha ta, đây là nương ta, cha ta có lẽ ngươi chưa thấy qua, nhưng nương ta ngươi nên nhận thức đi." Đường Trạch tiến đến một tiếng cử, chấm Vô Ưu liền nhận ra Khương Uyển Nhi. Tuy nói Khương Uyển Nhi là Bắc Bộ châu người, nhưng trên người nàng những chuyện kia, chấm Vô Ưu cũng đều nghe nói qua. Hắn hướng về phía Khương Uyển Nhi cùng Đường Thanh Thiên từng cái làm lễ ra mắt, kia khách khí bộ dáng quả thực để cho Đường Thanh Thiên thụ sủng kinh. Đặc biệt là để cho Vô Ưu mở miệng." hướng về phía đường thanh thiên gọi đường bá bá thì đường thanh thiên người suýt chút nữa không có tròn vắng không trầm gia chủ người ta số tuổi tương đương thậm chí khả năng ngày càng nhiều tuổi làm sao có thể gọi một tiếng này bá bá đường trạch ngược lại ở một bên tùy ý nói hắn nguyện ý gọi liền gọi chứ sao Làm bên cạnh có mấy cái trầm gia cao tầng đều vì thế mà tròn váng. trầm vô ưu đây một câu đường bá bá dĩ nhiên không phải không có lựa làm sao có khói đang trên đường tới đường trạch cố ý cùng trầm vô ưu nói qua như vậy mấy câu nói không biết trầm gia chủ ngươi cùng vương tiểu đục làm sao luận bối phận đường trạch nói chúng ta vị hắn một tiếng đại năng tiền bối bất quá coi như cũng nên là cùng đời người đi. Trầm Vô U nói. Vậy, ta quản Vương tiểu Nhục gọi lại ca, ta ngươi hai người. Đường Trạch nói. Cũng coi là cùng thế hệ. Nói tới chỗ này, trầm Vô ưu giọng điệu đã có chút do dự. Hắn đã phát giác cái gì? Vậy chờ một hồi chờ ngươi nhìn cha ta, kêu một tiếng thúc bá, không ủy khuất trầm gia chủ ngài đi. Lời đã nói đến nơi này, trầm Vô ưu chỉ đành phải cười khổ gật đầu một cái. Dù sao, dựa theo Đường Trạch thuyết pháp, nếu như hắn cùng chủ nhà họ Đường Đường Thanh Thiên huynh đệ tương xứng, há chẳng phải là so sánh Vương Tiễu Nhục đại năng còn cao đầu nữa? Hắn là đang cùng Vương Tiểu Nhục đại năng rút ngắn quan hệ, cũng không phải là đến chiếm tiện nghi, cho nên mới có hiện tại một câu như vậy đường bà bá. Đường Thanh Thiên không biết nguồn, nhưng vẫn là bị gọi toàn thân không được tự nhiên, nói thẳng để cho Trầm Vô yêu gọi hắn đường huynh đệ lên được, tóm lại hai bởi vì một cái xưng hô nói dốc rồi đường này, đây mới rốt cục là vào đường gia phòng tiếp khách. Mà trước mặt mọi người người tại phòng tiếp khách ngồi vào chỗ, nói tới chính sự thì, Đường Trạch trực tiếp liền mở miệng nói, ta liền chỉ nói yêu cầu của chúng ta đi, Đường gia cùng Trầm thị thương hành hợp tác, yêu cầu Trầm thị thương hành đem tại Yến quốc quyền kinh doanh giao cho Đường gia, hơn nữa thu vào chương 46 sổ sách. Đường gia 6, Trầm gia 4, Trạch Nhi, đại nhân nói chuyện ngươi im lặng. Đường Thanh Tiên thiếu chút nữa không có bị Đường Trạch những lời này dọa cho run run một cái. Đường gia có thể cùng Trầm gia hợp tác hắn thấy cũng đã là Đường gia vinh hạnh lớn lao, cho dù là bọn họ Đường gia không tham dự phân chia hoặc là chỉ phân một thành hắn đều cảm thấy vui lòng không được. Đường Trạch đây mở miệng chính là 64, vẫn là hắn nhóm Đường gia 6, làm sao có thể để cho Đường Thanh Tiên không gấp. Kết quả hắn bên này mới vừa mở miệng dày đường Trạch, liền thấy bên kia Trầm Vô Ưu cười nói, Đường thiếu lời nói này, ha chẳng phải là nói đùa hả? Đúng vậy, Trạch Nhi, ngươi lui ra. Đường Thanh Thiên phụ họa nói: "64 phân, xem thưởng chúng ta trầm gia." "Đúng vậy. Trạch nhi, cho trầm gia chủ đạo ấy nãy. Ngươi coi chúng ta trầm gia không nỡ bỏ nhiều hơn một thành." "Tam thất, các ngươi bảy." "Chính là?" "Cái gì?" Đường Thanh Thiên lại lần nữa sững sờ. "Chương 495, đưa ngươi hai cái nhân tình." "Chương 495, đưa ngươi hai cái nhân tình." Nếu như nói bây giờ Đường Thanh Thiên vẫn chỉ là sững sờ, như vậy khi hắn tiếp theo nghe thấy Đường Trạch cùng Trầm Vô ưu đề xuất đủ loại bá vương điều khoản, mà Trầm Vô ưu đều tất cả sau khi đã ứng, Đường Thanh Thiên tâm tình chính là khiếp sợ không gì sánh nổi rồi. Đây trầm gia đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Là đầu hóng do sao? Rõ ràng hẳn đúng là bọn hắn đường gia chỉ mong đi nút lót trầm gia, rõ ràng là hẳn đúng là trầm gia nói cái gì bọn hắn đường gia đều đáp ứng cái gì mới đúng. Làm sao hiện tại tình huống đang ngược lại, càng làm cho đường thanh thiên khó hiểu là rõ ràng lúc trước trầm gia cùng đường gia không hợp nhau, lời đồn huyên náo dư luận xôn xao, chính hắn cũng cảm thấy đường trạch lúc trước cùng trầm gia liên hệ thái độ cũng đích xác cuồng vọng. Lần này trầm gia đến, đường thanh thiên còn tính toán hảo hảo mang theo đường trạch cho trầm vô ưu nói xin lỗi một phen. Kết quả bây giờ nhìn, Đường Trạch cùng Trẩm Vô ưu đây hai kém mấy chục tuổi người trò chuyện giết thì giờ cư nhiên so với hắn còn tự nhiên. Đây nơi đó giống như là từng có không vui kẻ thù, nhất định chính là hai anh em được a. Đường Thanh Thiên thậm chí một lần cho rằng chính hắn có phải hay không chưa tỉnh ngủ, có phải hay không còn đang nằm mơ. Kết quả hắn tỏ ý khương nguyện nhi trong bóng tối bấm một cái ông của hắn, quen thuộc kia cảm giác đau mới để cho Đường Thanh Thiên một hồi phục hồi tinh thần lại. Đây, không phải đang nằm ngỗng. Mộ. Một canh giờ trôi qua, tại Đường Thanh Thiên tâm thần dần dần bình phục thời điểm, Đường Trạch bên kia đã cùng Trẩm Vô nói không sai bị lắm. Ngoài trừ mới bắt đầu đường Thanh Thiên cắn mấy câu miệng, sau đó hắn cơ hồ liền không có lái qua như thế miệng. Tất cả đều là đường Trạch đang cùng trầm Vô Ưu tiến hành giao thiệp. Ngay từ đầu đường Thanh Thiên còn không ngừng vì đường Trạch đủ loại không thiết thực đòi hỏi nhiều mà cảm thấy lo âu, rất sợ chọc giận đến trầm gia. Đến lúc phía sau, đường Thanh Thiên đã chết lặng. Chuyện kia cứ quyết định như vậy, liên quan tới hợp tác khế ước, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phái người suy nghĩ hảo đưa tới, mà khác phụ trách xây dựng trầm thị thương hành người và vận chuyển hàng hóa xe ngựa, chờ chúng ta trở lại trầm gia liền sẽ lập tức phái tới. Trầm Vô Ưu hướng về phía đường Thanh Thiên gật đầu một cái, đường Thanh Thiên cũng cơ giới đáp lại một hồi. Hắn bây giờ đầu hốc đã có điểm quay vòng vòng. Đến lúc Trầm Vô Ưu đứng dậy muốn đi, Đường Thanh Thiên mới phản ứng được, đổi vội mở miệng nói, kính xin Trầm gia chủ dừng bước. Ta Đường gia chúng ta lúc trước đã phái người thay tiến, nếu như Trầm gia chủ phương tiện, không ngại chờ chốc lát ở lại trong phủ dùng nữa." Trầm Vô Ưu cười một tiếng, vậy liền cung kính không bằng tâm mệnh. "Nếu như thế, Đường đại thiếu có thể hay không dẫn ta tại đường gia cùng Yến Kinh chuyển lên nhất chuyện. Bản thân ngươi đi dạo không phải tốt, Trầm gia nhiều người như vậy bồi ngươi thì sao?" Đường Trạch khoát qua tay, một bộ không nhịn được bộ dáng. Đường Thanh Thiên bận rộn ở một bên nói, "Trầm Nhi, một chút đãi khách chi lễ cũng không hiểu sao." Trầm Vô Ưu chính là nói ra, "Ngoài ra, ta còn có cái gì nhớ phải giao cho Đường thiếu đâu, lẽ nào Đường thiếu quên lúc trước ký thác ta mua nữ nhi hồng sao?" Đường Trạch chân mày cao lại, đang cùng nói chuyện, liền thấy bên kia chạy tới rồi một cái nhanh nhẹn thân ảnh, một hồi nào tới Đường Trạch cùng Trầm Vô Ưu trước người của, nữ nhi hồng đưa đến. "Ở nơi nào ở nơi nào?" Trầm Vô yêu bên cạnh tự nhiên là có thị vệ, thậm chí Trầm Vô Ưu thị vệ vẫn là một tên đặc biệt mời, gần đây vừa mới tấn thăng Nguyên Anh Định phong cường giả mắt thấy có người vọt tới trầm vô ưu trước mặt, tên này trầm vô ưu cận vệ tự nhiên không nói hai lời liền muốn tiến lên ngăn cản loại bỏ. kết quả hắn vừa mới đưa tay chuột vào người kia đầu vai, nhớ muốn đẩy ra kia đột nhiên người xuất hiện, liền bất thình lình cảm thấy trên người đối phương truyền đến một cổ hùng hồn tới cực điểm linh lực kinh khủng. cổ linh lực này xuất hiện trước mắt, sẽ để cho kia tên cận vệ giật mình một cái. tiếp theo hắn chính là run rẩy buông lòng tay ra, hướng về phía đột nhiên người xuất hiện cùng kính đến không thể lại cùng kính thi lễ một cái. Vạn bối thôi tinh, vừa mới có mắt như mù, chưa nhận ra ngài là tiền bối, mong rằng tiền bối ngài tha thứ. vừa mới có mắt như mù. thế nào? ngươi bây giờ nhận ra ta? đột nhiên xuất hiện người kia cười hắc hắc ngẩng đầu nhìn về phía rồi tên là Thôi Tinh cận vệ Thôi Tinh nhất sợ run sau đó cười khổ chắp tay nói xin tiền bối cho biết tại hạ vẫn là chưa nhận ra tiền bối ngài là Trầm Vô U nhìn Thôi Tinh nhát mắt lại nhìn một chút kia đột nhiên người xuất hiện cũng đi theo thi lễ một cái vạn bối Trầm Vô U xin ra mắt tiền bối gặp qua ngươi lúc nào thì gặp qua ta người kia vốn là chỉ là thuận miệng hỏi một chút lại không nghĩ rằng Trầm Vô U tiếp theo trở về nói trung bộ Châu Đại Hạ quốc tiền bối từng tại Phúc Lai tiểu lâu ở qua không phải sao Trầm Vô lời nói khiến cho người kia sững sờ. Sau đó liền ha ha cười lên. Không hổ là hôm nay được xưng phú giáp thiên hạ trầm gia gia chủ, ngươi tiểu hoa nhi này quả nhiên có chút ý tứ. Được rồi được rồi, chớ nói nhảm, mau mau đem rượu lấy ra cho lão già ta uống, ta đều nghẹn rồi lâu như vậy rồi, để cho Đường Trạch tiểu gia hỏa này đi một chuyến trung bộ châu hắn cũng không chịu, thật là tham rất ta vậy. Người tới, dĩ nhiên chính là mục cảnh liệt. Nhìn hắn bức này thòm thèm bộ dáng, Đường Trạch cũng là thẳng nét miệng. Lão gia hỏa này, lúc trước trầm gia lúc vào thành lớn như vậy chiến trận, không thấy hắn có động tĩnh gì, trầm gia đến đường ra thì lớn như vậy phô trương, không thấy hắn có phản ứng gì ngược lại hiện tại vừa nghe nói có nữ nhi hồng chạy so với ai cũng đều nhanh hơn đây nơi đó giống như là năm đó phong ấn tướng thần đế vương liệt đế hoàn toàn chính là một cái hết ăn lại nằm lao đầu nát rượu à bất quá đường chạy ngược lại cũng có thể hiểu được tại tổ địa bí cảnh trô đó đóng mấy ngàn năm có thể không bị ép điên đã rất lợi hại đi châm vua yêu theo lời đem chứa mấy trăm vỏ nữ nhi hồng chữa vật ngọc đội giao cho mục cảnh liệt mục cảnh liệt cầm sau đó không nói hai lời xoay người chạy nhìn châm vua yêu không khỏi quay đầu hỏi thôi tinh nói thôi mình lão gia tử này rốt cuộc là thực lực gì mục cảnh liệt thực lực châm là một chút đều không thám tra ra hắn là nhìn thấy hộ vệ thôi tinh phản ứng, mới cảm giác lão đầu này là cái cao nhân tiền bối, cho nên cùng tính hành lễ. Về phần hắn nói tại Phúc Lai Tiểu Lâu gặp mặt qua, vậy dĩ nhiên cũng là Trầm Vô Uy nói nói mỏ. đương nhiên, đây nói mỏ cũng không phải tùy tiện là biên. nhìn đường trạch cùng kia phản ứng của lão giả, Trầm Vô Uy liền biết, muốn nữ nhi hồng kỳ thực cũng không phải là đường trạch, mà là vị lão giả kia. như thế, cái lão giả kia dĩ nhiên là từ Phúc Lai Tiểu Lâu hướng qua nơi đó nữ nhi hồng. Thôi tinh miệng khẽ run, tựa hồ còn chưa từ vừa mới trong rung động phục hồi tinh thần lại. Ta chỉ tiếp xúc hắn mấy mắt, nhưng chính là một chất mắt kia, ta đã cảm thấy ta giống như là bị cái gì hồng hoang manh thu cho phong tỏa một dạng. Ta dám khẳng định, nếu mà ta không lập tức thu tay về chắp tay nói xin lỗi, ta nhất định sẽ lập tức bị nó đánh chết. Vị lao tiền bối này thực lực, chỉ sợ so với lúc trước danh dương thiên hạ tam tài tôn giả mạnh hơn. Hắn nói không chừng là nguyên anh lục trọng, thậm chí, đừng đoán. Một bên đường trạch chậm rãi mở miệng, hắn gọi Lý Lão Thái, Vương Tiểu Lục bằng hữu, thực lực nhà, nguyên anh cựu trọng, đỉnh phong. Đường trạch nói xong, quay đầu nhìn về phía trầm vô ưu, cho nên trầm gia chủ, ta lần này không phải là đưa ngươi một cái nhân tình mà là đưa ngươi hai cái nhân tình. Ngươi vừa cùng đại ca ta vương tiểu nhục kéo quan hệ gần lại, lại đưa như vậy một vị nguyên anh cựu trọng đại năng hắn vật trong lòng. Vừa nói như thế, trước đó nói chuyện tốt chia ba bảy sổ sách. Trâm vua ưu nghe vậy, một bên lắc đầu, một bên cười to nói, đường hình a đường hình, ngươi thật là ta cho đến bây giờ, thấy qua có ý tứ nhất người trẻ tuổi, không ai sánh bằng. Nếu như thế, một cựu phân sổ sách, liền khi ta trầm ra, giao ngươi cái bằng hữu này. Một bên đường thanh thiên nghe xong, suýt chút nữa không có tại chỗ ta hơi. Chương 496 lục phẩm đa thân phận của ta phải giữ bí mật. Chương 496, lục phẩm đan dược, thân phận của ta phải giữ bí mật. Cuối cùng Đường Trạch vẫn là cùng Trầm Vô Ưu tại thành yến Kinh bên trong đi dạo một vòng. Trầm Vô Ưu đề xuất muốn Đường Trạch mang theo hắn đi khắp tiến kinh, tự nhiên không thể nào, thật sự là đối với cái này còn chưa Trầm ra bạn gia cho ở vạn giáp thành một nửa lớn nhỏ thành yến Kinh cảm thấy hứng thú, mà là có rất nhiều không muốn đối với Đường Thanh Tiên nói, không muốn đối với Trầm gia cái cao tầng khác nói, duy chỉ có muốn cùng Đường Trạch một người ta nói một ít lời. Đường đại thiếu, ta liền nói thẳng rồi, lần này cố nhiên là chúng ta Trầm gia nhận nhân tình của ngươi không sai, có thể các ngươi đường ra thu lợi cũng vừa xa quá rồi ngươi tiện ta nhóm nhân tình này ngươi có biết hay không ta vì sao nguyện ý cùng các ngươi một cựu phân sổ sách đi tại trên đường trầm vô ưu hỏi đường tránh ngáp một cái không biết vậy ngươi có muốn biết hay không không muốn trầm vô ưu dừng một chút sau đó ngược lại cũng không cảm thấy lung túng cười ha ha một tiếng à đường đại thiếu xem ra đối với ta trầm gia vẫn có hỏa khí các ngươi trầm gia người đem đường gia chúng ta bước ra triệu quốc tuy rằng sau lưng hẳn là có người xấu quấy phá nhưng các ngươi trầm gia cũng cho chúng ta chịu không ít đau khổ nhưng mà những cái kia người trầm gia cũng bỏ ra đại giới hơn nữa Vị kia trầm gia quản sự từng là tâm phúc của ta, vốn là hắn, tính cách cũng không như thế. Mà thôi, chuyện này đã qua rất lâu, hiện tại cũng có trầm thị thương hành làm trầm gia cho đường gia bồi thường, kính xin đường thiếu đừng lại giới hoài." Trầm Vô ưu vừa nói, giao động trong tay vung vẫy một thanh tinh xảo trắng lệ quạt xếp, nói cho cùng, sở dĩ ta nguyện ý một cựu phân sổ sách, đem trầm thị thương hành lợi ích đầu to nhường cho đường thiếu ngươi, chủ nếu là bởi vì đường đại thiếu ngươi cái người này, để cho ta cảm thấy cuộc mua bán này rất đáng giá." Đường Trạch hơi nhíu mày. Bất kể là mục hành chỉ, linh thần từ kiếm sầu hay hoặc là trung bộ châu những thiên tài khác thiếu niên, ta Trầm Vô Ưu thấy qua vô số thiên kiêu, lại chưa từng thấy qua giống như Đường Đại thiếu giống như ngươi thú vị người. Không chỉ ngươi thực lực sánh vai toàn bộ đại lục đệ nhất thiên tài mục hoàng chỉ, ngươi lập kế hoạch tính kế cũng để cho người gãy mắt. Đại ca của ngươi Vương Tiểu Nhục đại năng, ta chỉ có thể thay vì hợp tác, lại không thể cùng kỳ chân chính liên thủ, cho nên Trầm Vô Ưu nhìn về phía Đường Trạch, không biết Đường thiếu có thể hay không có ý, đến đường ra chúng ta, làm đường ra chúng ta đại cung phụng. Nếu như Đường thiếu đồng ý, đừng nói là đem nam bộ châu trầm thị thương hành một cựu phân số sách, chính là đem toàn bộ đại lục trầm thị thương hành một phần ba tài sản cũng để cho cho đường đại thiếu cũng không phải không được. Trầm vô ưu nói lời này thời điểm, giọng điệu không dừng lại chút nào, tựa hồ chỉ cần đường trạch nguyện ý đáp ứng, hắn lập tức là có thể lập xuống chứng tử, đem đây một bút có thể nói khủng bố tài sản kết sụ, toàn bộ giao cho đường trạch. Chính là đường trạch lại không có nhìn trầm vô ưu, hắn khẽ ngẩn đầu, nhìn đến vùng trời này, yến quốc bầu trời cũng là phàm trần đại lục bầu trời. Trầm mắc chốc lát, đường trạch mở miệng nói, trầm gia chủ, ngươi cảm thấy thực lực và tài sản, cái gì nhẹ cái gì nặng. Trâm Vô U hơi suy nghĩ một chút, có thật nhiều tài sản, liền có thể mua được cường giả là mình bán mạng, mà có đầy đủ mạnh thực lực, muốn bao nhiêu tài sản là có thể cướp đoạt đến bao nhiêu tài sản. Giữa hai người này, không có cái gì có thể so sánh tính, chỉ có đa giả thắng được. Đường Trạch lại lắc đầu một cái, nếu là có một ngày thần phạt giáng thế, hoặc là trên trời tiên nhân lâm Phàm ngươi cảm thấy ngươi đây khuynh thành định quốc tài sản, có thể mua về ngươi tánh mạng của mình sao? Trâm Vô U cười khổ một tiếng, Đường Đại thiếu phải chăng có chút buồn lo vô cớ hả? Đường Trạch không có nói nữa. Kỳ thực Đường Trạch cái thân phận này cũng tốt, Vương Tiểu Nhục cái thân phận này cũng tốt. Nếu mà có thể, hắn cũng nghĩ tới bên trên an vui ngày thư thích. Nếu mà có thể, hắn thật nghĩ tới phải đáp ứng trầm vô ưu điều kiện, cho dù không có trầm thị thương hành một phần 3 tài sản, chỉ cho hắn đầy đủ sung túc sống hết một đời tài sản, chỉ cho hắn có thể để cho xung quanh hắn tất cả mọi người hạnh phúc tài sản, như vậy là đủ rồi. Chính là đường trạch hắn, chú định qua không lên cuộc sống như thế. Bởi vì người đứng bên cạnh hắn cùng chuyện, thôi động hắn không thể không tiến tới, không đi không được càng cao xa hơn. Ngọc công tử đã qua củ, để cho đường trạch ngày sau không thể không rời đi đầy phàm trần giới, đi tới trung thiên vực. Tiểu sư Mội Lâm Thanh thần bí thân thế, càng là tựa hồ liên lụy đến trong truyền thuyết thiên giới. Muốn trợ giúp Ngọc Công Tử, nhớ bảo vệ cẩn thận Lâm Thanh, hắn cũng không có biện pháp an ổn lắng xuống. Trầm Gia chủ hảo ý tâm ta đã lãnh, bất quá Trầm Gia cũng tốt, phạm chân giới cũng được, chỉ sợ cuối cùng không phải ta có thể dài lâu nghỉ chân địa phương. Đường Trạch vừa nói, lấy ra một chai đan dược, đưa cho Trầm Vô Uy. Bất quá hôm nay, Trầm Gia chủ ngươi chịu tại ta trước mặt phụ thân thả xuống tư thái, lại chịu cùng Đường gia ta một cựu phân sổ sách, cho đủ chúng ta mũi. Nói cho cùng, ta xác thực hẳn cảm tạ ngươi. Bình đan dược này là một điểm nho nhỏ tâm ý đối với thể chất của ngươi còn người nữa tương lai tu luyện có nhiều chỗ tốt. bất quá ta thân phận mong rằng trầm gia chủ năng bảo mật thân phận trầm vô ưu nhận lấy đan dược trong tâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. ngươi không phải là đường gia đại thiếu sao? còn có thể có thân phận gì? còn có đan dược này? mặc dù nói ngươi là vương tiểu nhục tiểu đệ nhưng đan dược loại vật này bọn hắn trầm thị thương hành cũng có rất nhiều bình thường tứ phẩm không cho dù là ngũ phẩm đan dược tại hắn trầm vô ưu trong mắt khả năng cũng bất quá là một đống linh thạch một đống ngân lượng mà thôi mang lòng nghi ngờ mở ra chứa đan dược bình ngọc chỉ là bình ngọc này mới vừa mở ra. Trầm Vô Ưu liền sợ hãi đợi lại Na Bình, sắc mặt trắng lếu nhìn về phía đường trạch. Trong tay hắn Bình Đan dược này, hẳn là trong truyền thuyết, Lục phẩm đan dược. Khi nay đại lục có thể lấy ra lục phẩm đan dược, lại có mấy người. Chỉ sợ toàn bộ đại lục có thể lấy ra lục phẩm đan dược, cũng chỉ có vị kia Liên Khương siêu nhiên đều theo không kịp đỉnh cấp luyện đan đại sư, Vương Tiểu Nhục đi. Trầm Vô Ưu run lên trong lòng, khó trách vừa mới đường trạch lấy ra bình đan dược này thì muốn hắn giúp đỡ giấu giếm thân phận. Đường gia này đại thiếu nơi đó là cái gì Vương Tiểu Nhục tiểu đệ, hắn căn bản chính là Vương Tiểu Nhục bạn tôn a. Khó trách Vương Tiểu Nhục như vậy chiếu cố đường gia, đây hết thảy mọi thứ trong ngay mắt liền đều thuyết phục. Đường Trạch không có để ý trầm vô ưu phản ứng, hắn lúc này chỉ là có chút hờ hững nhìn đến bầu trời. Kỳ thực tại trầm ra đến từ trước, Đường Trạch là không có ý định cho trầm vô ưu thứ gì, thậm chí còn tính toán hung hãn làm thịt trầm vô ưu một chút. Bất quá hôm nay trầm vô ưu tại Yến quốc bách tính trước mặt, còn có tại cha hắn Đường Thanh Thiên trước mặt biểu tình, có thể nói quả thực là cho đủ hắn Đường Trạch và Đường gia mặt mũi. Cho dù phần này mặt mũi hơn phân nửa là cho Vương Tiểu Dụ, Đường Trạch vẫn cảm thấy trầm vô ưu cái người này quả thật không tệ. Cho dù cái này thương nhân theo đuổi là tuyệt đối lợi ích, nhưng chỉ cần lợi ích cho đến hắn liền là hoàn hảo kiên cố nhất đồng minh. Cho nên từ lúc Trầm Vô Ưu tại đường ra đề xuất một cửu phân sổ sách, Đường Trạch liền muốn có cần hay không cho vị này Trầm ra chủ một chút ngon lợi. Mà vừa mới, Trầm Vô Ưu vấn đạo có cần hay không đi Trầm ra làm cung phụng, để cho Đường Trạch không khỏi nghĩ tới tương lai. Tương lai chính hắn nhất phải là muốn rời khỏi phạm trần giới, đến lúc đó, không có hắn che chở đường ra, cần nắm giữ đủ để dựa vào Kháo Sơn cùng lực lượng. Cho nên Đường Trạch nghĩ ngợi liên tục, doanh nhân trong thành dùng mấy ngày này tích góp số tiền lớn, đổi lấy một cái hiếm thấy lục phẩm đan dược đi ra. Thứ đồ tốt này, liền chính hắn cũng chưa từng ăn. Đồng thời cũng không chút nào kiêng kỵ sẽ bại lộ thân phận mình, đem đan dược cho rồi trầm vô ưu. Hắn phải dùng viên đan dược này làm lợi ích, dùng hắn vương tiểu nhục tầng này thân phận làm tiền đắc cuộc, triệt để xuyên chết trầm vô ưu người minh hữu này. Tương lai, chờ hắn thật rời đi phàm trần giới, chấm ra cùng trầm thị thương hành trên đại lục này kinh khủng nhất thương nghiệp cự phách, sẽ thay thế hắn, thủ hộ đừng ra. Mà từ trầm vô ưu biểu hiện bên trên đường trạch nhìn ra được, cuộc mua bán này hiện tại đã thành công. Chương 497, đường trạch đại ca xảy ra chuyện a. Chương 497, đường trạch đại ca xảy ra chuyện a. Từ đường trạch cùng trầm vô ưu trở lại đường ra sau đó, Giữa hai người sống chung lúc thần sắc, nhiều ít có chút biến hóa vi diệu. Biến hóa này rất nhỏ, Đường Thanh Thiên và người khác đều không phát giác, kết quả ngược lại Tần Anh đây ngày thường tùy tiện tiểu nha đầu cái thứ nhất phát hiện. Tại đường ra tiệc rượu trên bàn rượu, Tần Anh con mắt thỉnh thoảng liếc liếc đường trạch, lại xem chằm vô ưu, cuối cùng thấp giọng hướng về phía bên cạnh Lâm Thanh nói ra, "Lâm Thanh tỷ tỷ, Lâm Thanh tỷ tỷ." "Làm sao?" Lâm Thanh nghi ngờ nhìn về phía Tần Anh, nàng phát hiện hôm nay cái tiểu nha đầu này thần sắc tựa hồ có hơi khác thường. Liền nghe tiểu nha đầu dụng thanh âm cực thấp nói, "Lâm Thanh tỷ tỷ, ngươi có phát hiện hay không đường trạch đại ca cùng trầm gia chủ khoảng" quan hệ tốt giống như có chút không giống nhau ta ta cũng không biết hình dung như thế nào cũng cảm giác hai người bọn họ từ khi đi ra ngoài một chuyến sau đó trở về bầu không khí liền có chút vi diệu tóm lại tóm lại liền rất kỳ quái hơn nữa lúc trước trầm gia chủ mở miệng chính là cùng đường ra một cựu phân số sách còn biểu hiện thật giống như rất thưởng thức xem trọng đường trạch đại ca một dạng tiểu nha đầu nói tới chỗ này âm thanh không gọi lại giảm thấp xuống một chút ngươi nói có phải hay không là trầm gia chủ hắn hợp ý đường trạch đại ca a khu khu cụ ngồi ở cái bàn bên kia đường trạch lúc này suýt chút nữa không có bị sặc. Tần Anh cùng Lâm Thanh ở bên kia miệng nhỏ tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng chú ý các nàng Đường Trạch chỉ cần thoáng thả ra chút thần thức, là có thể nghe thấy các nàng đang nói gì. Vừa nghe Tần Anh Tiểu Nha đầu kia cư nhiên còn hoài nghi trầm vô ưu có phải hay không hợp ý hắn, Đường Trạch thật là có đủ bị lôi đến. Đừng nói Đường Trạch rồi, ngay cả Lâm Thanh nghe xong đều là ngẩn ra, sau đó mới khẽ cười nói, ngươi loạn suy nghĩ gì à? Nàng gõ nhẹ một cái Tần Anh đầu, tỏ ý Tần Anh ăn nhiều cơm. Tần Anh chính là bị Quách Ba Ba nhìn đến Lâm Thanh, chính là Lâm Thanh tỷ tỷ, ta thật cảm thấy rất có thể à? Dây thưa đang nói gì chuyện thú vị, không ngại nói ra để cho ta cũng nghe một chút. Lúc này, Đường Trạch dậm thanh truyền đến, bị dọa sợ đến Tần Anh giật mình một cái. Sau lưng biên bài người khác, sợ nhất chính là nghe thấy thanh âm của đối phương. "Không có không có, ta là nói đường ra đầu bếp thật sự là lợi hại, làm thức ăn ăn thật ngon." Tần Anh lung túng khoát khoáy tay, lại nhanh chóng gấp một hớp lớn thức ăn đến miệng bên trong, suýt chút nữa không có nghẹn đến. Đường Trạch cười một tiếng, cũng không có lại trêu chọc hắn, ngược lại tiếp tục cùng Trầm Gia mọi người uống rượu ăn cơm muốn. Đêm đó, Trầm Gia mọi người tại đường phủ ở tạm, Đường Trạch cùng Trầm Vô Ưu chính là ngồi ở trong viện tang Trầm Vô Ưu uống một rượu, hướng về phía Đường Trạch cười khổ nói, "Kỳ thực từ trước ta liền muốn nói" nếu như sớm biết ngài là vị kia, trầm ra cùng đường ra hợp tác, thì đâu đến nổi như thế con con nhêu nhếu, nhiều nhiễu, nhiều sinh lận đận. đối với ngươi mà nói, trọng yếu không phải ta là ai, mà là ta có thể cho ngươi cái gì, không phải sao? ha ha ha, nói như vậy liền khách khí rồi. trầm vô yêu cười ha hà đến, cùng đường Trạch chung một chỗ, hắn hoàn toàn không giống như là cái thế sự xoay vần, trông coi trầm ra đại nghiệp người trung niên, ngược lại như một cùng đường Trạch một dạng người trẻ tuổi mở dạng. hắn nói chuyện giữa, lại không để lại dấu vết nhẹ khẽ quay đầu, dùng ánh mắt ánh mắt xéo qua nhìn sang sau lưng cách đó không xa cửa sân, thấp giọng nói, vị cô nương kia phải. Sư muội của ta, phong quốc công chúa, thần anh, Đường Trạch cũng không quay đầu lại, mở miệng nói, nàng chính là trốn trong đó nhìn chúng ta thật lâu rồi, là có chuyện nhớ đối với ngài nói. Không phải. Đường Trạch xoa chán một cái, nha đầu này, đoán chừng là cảm thấy hôm nay ngươi biểu hiện quá hào phóng, cùng ta khoảng quan hệ lại quá gần, hoài nghi ngươi có phải hay không có cái gì kỳ quái ham mê. Trầm Vô Uy một hấp rượu suýt chút nữa không có trực tiếp phun ra ngoài. Lúc này, ngay tại phía sau bọn họ cách đó không xa cửa viện, một khỏa cái đầu nhỏ đang lặng lẽ ló ra, nhìn đến Đường Trạch cùng Trầm Vô ưu nơi này hướng đi. Không nghe được bọn hắn đang nói gì, thần thức lại thám không qua. Hai người kia khiến cho thần bí như vậy, chẳng lẽ thật? Tần Anh trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, tiểu biểu tình trên mặt đã trở nên có chút trắng bệnh. Từ trên bàn cơm bắt đầu hoài nghi Đường Trạch cùng Trầm Vô ưu khoảng có phải hay không có cái gì mở ám sau đó, Tần Anh tâm lý giống như là kết một cái mụn nhỏ một cái, tâm lý lao cảm thấy hai người khoảng quan hệ khác thường. Thế cho nên cho dù là sau khi ăn xong, Lâm Thanh đều đã trở về phòng ngủ lại rồi, nàng vẫn là không nhẫn mãi được tò mò trong lòng cùng đủ loại phức tạp tâm tình, trốn cắp chạy ra. Nhìn thấy Đường Trạch cùng Trầm Vô ưu tại dưới ánh trăng uống rượu mà nói. Tần Anh trong lòng chính là thịt thịt một tiếng. Khi nàng phát hiện nàng không nghe được hai người nói cái gì, thần thức lại rõ ràng bị ngăn cản sau đó, tâm tình càng trở nên tương đối không tốt. Nếu mà hai người quan hệ giữa không có vấn đề, đường trạch đại ca bọn hắn cần gì phải tại đây bày xuống trận pháp không để cho âm thanh truyền tới, cần gì phải dùng thần thức ngăn trở nàng tra xét? Tuyệt đối là có chuyện. Tần Anh nghĩ như thế, cả người vô lực tựa vào trên tường, thần sắc trên mặt thay đổi u buồn nặng nề. Ở trong lòng của nàng, đã nhớ lại ra một đoạn rất dài rất phức tạp rất bất hòa nội dung có chuyện. Trầm Vũ, Trung Bộ Châu Trầm gia gia chủ, Trầm thị thương hành chấp trưởng giả toàn bộ đại lục người giàu có nhất. Đường Trạch, Nam Bộ Châu tiểu tiểu môn phái tiểu tiểu gia tộc thiếu niên, ngoại trừ có Vương tiểu lục đây vị đại năng dịu dắt ra, tựa hồ bình thường không có gì lạ. Chuyên thích Nam Sắc Trầm Vô Ưu, nhìn chúng đường Trạch đại ca dung mạo. Đường Trạch đại ca mới đầu dĩ nhiên là không đồng ý tướng tử, làm sao Trầm Vô Ưu dùng tài lực cường đại, không ngừng chen ép đường ra không gian sinh tồn. Mắt thấy gia tộc tồn vong, đường Trạch đại ca vì đường ra, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn hy khuất tình cầu, hy sinh tiểu ngã, đến bảo đảm đường ra an toàn. Ngoài mặt đường Trạch đại ca đối với Trầm Vô Ưu hờ hững, Trên thực tế đó là đối với trầm vô ưu về sinh lý chẳng ghét, mà trầm vô ưu chính là đuổi đánh tới cùng, không ngừng hướng về đường Trạch Đại Ca lấy lòng, tỏ tình, thậm chí không tiếc một cửu phân sổ sách, đem Nam Bộ Châu trầm thị thương hành giao cho Đường gia quản lý. Đường Trạch Đại Ca hắn, cư nhiên hy sinh nhiều như vậy. Tần Anh trong đầu cố sự là càng bịa càng chân thực, thế cho nên đến cuối cùng, liền chính nàng đều cảm thấy đây chính là chân tướng sự thật. Thậm chí đều phải bị mình ức tưởng chung Đường Trạch, vì Đường gia hy sinh hành vi của mình cho cảm động đến. Không được, ta không thể để cho Đường Trạch Đại Ca qua bi thảm như vậy thời gian, nhất định phải nghĩ biện pháp đem đường chạy đại ca từ trầm vô ưu trong tay cứu ra, tần anh nghĩ như thế, bước nhanh chạy trở về ở tiểu viện, gọi lên ở tại cùng một trong viện đường tịch cùng lâm thanh. tiểu tịch, lâm thanh tỷ tỷ, xảy ra chuyện. mà khi đường tịch cùng lâm thanh nghe tần anh cực kỳ chân thật nói ra cái kia nàng ước nghĩ ra được cố sự sau đó, hai nàng thần sắc cũng đều thay đổi khó coi. tuy rằng lâm thanh là không tin đại sư mình sẽ làm ra loại chuyện như vậy, nhưng không ngăn được tần anh nói thật sự là nghe cứ như thật. cậu thêm lần này trầm gia nguyện ý như vậy khẳng khái hào phóng giúp đỡ đường gia cũng đúng là không quá bình thường, cho nên lâm thanh trong lòng cũng đã ra động tác miệng nhỏ Đường Tịch liền càng không cần phải nói, cái này hồn nhiên tiểu nha đầu nhất thời hoảng sợ nước mắt đều muốn đi ra rồi, lẽ nào ca ca phải bị cái kia lại thúc? Không được không được, ta đây liền đi tìm ca ca. Vừa nói, Đường Tịch liền muốn chạy đi tìm Đường Trạch. Tần Anh vội vươn tay, kéo lại nàng, thấp giọng nói, tiểu Tịch, hiện tại Trầm Vô Ưu liền cùng Đường Trạch đại ca chung một chỗ, ngươi đi chẳng phải kinh động Trầm Vô Ưu sao? Chuyện này còn phải thảo luận kỹ hơn, ta cảm thấy muốn đem Đường Trạch đại ca từ Trầm Vô Ưu ma chảo bên trong cứu ra, dựa hết vào chúng ta căn bản không đủ, vẫn phải là dựa vào bá phụ cùng bá mẫu, ngay cả Vương tiểu nhục đại năng vậy chúng ta hiện tại liền đi đem chuyện này nói cho cha ta biết đường đường tịch lập tức nói ra mà lúc này nhìn thấy tần anh rời khỏi liền không có để ý nữa đường trạch căn bản không rõ hắn lụy khuất thỉnh cầu vì gia tộc đại nghĩa hiến thân đau buồn hành vi lập tức phải tại đường gia truyền ra chương 498 đại âu long chương 498 đại âu long ngày thứ hai vừa dạng sáng khi buồn ngủ một chút đường trạch thức dậy đang ở trong sân hoạt động gần cốt thời điểm liền thấy lâm thanh tần anh cùng đường tịch tam nữ ngó giáo giác hướng phía hắn bên này lại đường trạch không khỏi kỳ đây ba cô nương ngày thường cũng không có thấy xấu hổ như vậy quá làm sao, có chuyện gì tìm ta? Tam nữ liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là Tần Anh đi lên đến trước, vốn là do dự một chút, sau đó mới thấp giọng nói, Đường Trạch đại ca, ta, ta biết ngươi cùng hắn chuyện giữa rồi. Hắn, Đường Trạch sững sốt một chút, bất quá ngẩng đầu nhìn đến Lâm Thanh thần tỉnh trên mặt có chút mất tự nhiên, Đường Trạch theo bản năng còn tưởng rằng Tần Anh là biết rõ hắn cùng Lâm Thanh giữa những chuyện kia rồi. Bất quá, hắn cùng Lâm Thanh đều biểu hiện quan hệ gần như vậy, Tần Anh tiểu nha đầu này đã sớm phải biết rồi mới đúng à? Trong tâm tuy rằng nghi hoặc, nhưng Đường Trạch vẫn gật đầu một cái, biết thì biết nha, làm sao, lẽ nào ngươi ghen? Đường Trạch còn tìm nghĩ, có phải hay không Tần Anh con bé này ăn lâm thanh dấm? Kết quả nghe xong Đường Trạch nói Tần Anh, thần sắc trên mặt một hồi thì trở nên. Đường Trạch cho rằng nàng nói đúng Lâm Thanh, nhưng trên thực tế, Tần Anh trong miệng cái kia hắn rõ ràng là trầm vô ưu. Ta, ta làm sao có thể ăn ngươi cùng hắn giữa dấm? Ta rõ ràng là tại lo lắng ngươi. Tần Anh tiểu nha đầu tựa hồ có hơi sinh khí. Đường Trạch đại ca, ta biết ngươi là có chút bất đắc dĩ, nhưng ngươi có nổi khổ ngươi có thể cùng chúng ta nói, cần gì phải mình một mình lặng lẽ tiếp nhận hết thảy các thứ này, còn phải làm bộ không gì đâu. Đường Trạch bật ra, bất đắc dĩ không có a nàng theo ta thế nào lại là bất đắc dĩ không không phải bất đắc dĩ chẳng lẽ ngươi không phải bị hắn ép ngươi chẳng lẽ cùng hắn là thật lòng không đường trạch đại ca ngươi không nên đặt ta mắt thấy tần anh khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút trắng bệnh đường trạch đung nhiên đưa tay sờ một cái cằm, một hồi liền liên tưởng đến tối ngày hôm qua nha đầu này ở trên bàn cơm cùng lâm thanh xì xào bàn tán hắn nhất thời liền hiểu rõ ra chỉ sợ tần anh trong miệng hắn kỳ thực căn bản thì không phải lâm thanh mà là trầm vũ khó trách hiện tại lâm thanh cùng tiểu tịch cũng là vẻ mặt phức tạp quỷ dị nhìn đến hắn Trong tâm đã minh bạch sự tình ngọn nguồn đường Trạch hơi suy nghĩ, cũng không có vội vã giải thích, ngược lại tiếp tục đâm lao phải theo lao nói, nàng theo ta đương nhiên là yêu thật lòng, rồi, cái này còn có thể là giả hay sao? Đường Trạch đại ca, có phải là hắn hay không bức ngươi nói như vậy? Nhất định là có đúng hay không? Thần Anh quả thực không thể tin vào thai của mình. Đường Trạch đại ca, làm sao lại? Kết quả còn không đợi Thần Anh, và Lâm Thanh Đường tịch tam nữ tử trong lúc hiếp sợ tỉnh táo lại, Đường Trạch liền đi tới Lâm Thanh bên người, giơ tay ôm lấy Lâm Thanh vào vai, hướng về phía Trần Anh nói, nàng tại sao phải bức ta nói như vậy? Ta và Lâm Thanh sự việc của nhau nhi có cái gì tốt ép? Tam nữ đồng thời dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía đường trạch, đưa đến đường trạch lại là nhún vai một cái. Các ngươi nhìn ta làm gì? Làm sao? Lẽ nào dây tua ngươi không phải nói ngươi lâm thanh tỷ tỷ? Dĩ nhiên không phải a. Lâm thanh mặt đỏ đem đường trạch đẩy ra. Tần anh chính là nói theo, ta nói chính là ngươi cùng. Ngươi cùng trầm vô ưu sự việc của nhau a. Một bên đường tịch càng là tiến đến kéo giữ đường trạch cánh tay. Các ca, ca, sự tình ta đều nghe tần anh tỷ tỷ nói. Ngươi tại sao phải một mình tiếp nhận hết thảy các thứ này đâu? Vì sao không nói cho ta và cha? Chúng ta nói không chừng có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết vấn đề. Đúng vậy đại sư huynh. Dâu gì còn có Vương Tiểu Nhục tiền bối cùng Lý Lao Thái tiền bối, có bọn họ, trầm Vô Ưu liền tính nhớ đối với chúng ta đừng ra, cũng không có cách nào đem chúng ta bước đến tử lộ, ngươi thật không cần cưỡng bách mình." Tam nữ lời nói khiến cho Đường Trạch suýt chút nữa không có bật cười. Đường Trạch ho nhẹ một tiếng, ngược lại hỏi, "Tiểu Tịch, ngươi nghe ngươi Tần Anh tỷ tỷ nói gì?" Tam nữ nhìn nhau một cái, vẫn là Tần Anh chủ động nói ra, "Ta lại nói đi Đường Trạch đại ca, tuy rằng ngươi cực lực muốn dâu giếm, muốn một mình gánh vác hết thảy các thứ này, nhưng ta đã biết rõ chân tướng sự tình rồi." Tiếp đó, Tần Anh liền đem nàng ngày hôm qua suy nghĩ lung tung ra một đống lớn nội dung cốt chuyện, toàn bộ đều nói cho cho Đường Trạch. Cuối cùng nghe Đường Trạch quả thực không nhịn được, ha ha phá lên cười. Thậm chí ngay cả Đường Trạch trong tay háo hả ngay cả trong đầu hồng cũng không nhịn được cười ra tiếng. Hết cách rồi, thật sự là Tần Anh nhớ lại năng lực quá mức mạnh mẽ rồi. Dám đem Đường Trạch nhớ lại thành một cái vì gia tộc, vì thân nhân, không tiếc hy sinh chính mình, ủy thân cho tà ác chẩm vô ưu siêu cấp bi tình nhân vật. Quan trọng nhất là Tần Anh nhớ lại cơ hội đều không phải không có lựa làm sao có khói, còn phân tích rõ ràng mạnh lạng. Cũng tỉ như, nàng Từ Đường Trạch đã từng đi theo Vương Tiểu Lục đi qua Trung Bộ Châu, suy đoán Trẩm Vô Ưu sớm vào lúc này nhìn chằm chằm Đường Trạch. Từ lúc trước đường ra bị bức phải rời khỏi Triệu Quốc, suy đoán là Trẩm gia ở sau lưng hướng về Đường Trạch tạo áp lực. Từ Đường Trạch đối với Trẩm gia cùng Trẩm Vô Ưu kia hờ hững thái độ, suy đoán Đường Trạch đối với Trẩm Vô Ưu có lòng oán khí, lại không thể không cùng Trẩm Vô Ưu sống chung. Từ Trẩm Vô Ưu lúc trước đặc biệt mời Đường Trạch dẫn hắn du lãng thành nghiên kinh, và hai người sau khi trở lại không khí biến hóa vi diệu, tiến một bước suy đoán ra hai người quan hệ có vấn đề chớ nói chi là trầm ra thái độ khác thường phong khoáng, nguyện ý đem trầm thị thương hành một cửu phân sổ sách giao cho đường ra, đây có thể nói là nghi điểm lớn nhất rồi. nói xong lời cuối cùng, đường trạch đều cảm thấy, nếu không phải hắn là người trong cuộc một trong, hắn đều được tin tần anh nói không thể. tiểu nha đầu này, thật đúng là nhân tài. mắt thấy đường trạch cười ha ha lên tiếng, tần anh vẫn là gương mặt nghiêm túc, đại sư minh, ngươi không nên dùng nụ cười che giấu ngươi bi thương trong lòng cùng bất lực rồi. lúc trước ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, ta, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. hơn nữa, không phải còn có vương tiểu nhục tiền bối sao? chỉ cần ngươi mời hắn đi ra châm vô ưu hắn làm sao dám làm cản như vậy, tần anh còn muốn nói nữa, đường trạch lại đưa tay xoa xoa tần anh cái đầu nhỏ, cười nói, được rồi nha đầu, đây thật là ngươi nghĩ quá rồi. kỳ thực trầm gia nguyện ý cùng đường gia khách khí, cùng trầm vô ưu hợp ý ta căn bản không có nửa xu quan hệ. ngươi cũng biết, ta kỳ thực là một tên luyện đan sư, trầm gia là coi trọng ta luyện đan năng lực, lại thêm sau lưng ta có vương tiểu nhục đại năng, cho nên không tiếc một cựu phân sổ sách đến cùng ta rút ngắn quan hệ. về phần tại sao ta đối với trầm gia hờ hững, cùng trầm vô ưu bầu không khí vi diệu, đó là bởi vì vương tiểu nhục đại năng yêu cầu. Bởi vì Vương Tiểu Nhục đại năng cùng chúng ta đường ra quan hệ mật thiết, một khi chúng ta đường ra cùng trầm ra hợp tác, liền không khác nào đem đại năng cùng trầm ra chói với nhau. Cho nên Vương Tiểu Nhục đại năng liền nói, để cho ta tận lực biểu hiện cao lãnh xa cách một chút, đừng để cho trầm ra quá dễ dàng ăn được tiện nghi. Nói xong, Đường Trạch giang tay ra, sự tình chính là chuyện như thế, về phần ngươi nói vì sao trầm vô ưu đối với ta thân cận như vậy, ngươi cho rằng hắn gần gũi là ta. Hắn rõ ràng là muốn cùng ta làm quan hệ tốt, dùng cái này đến bái ở Vương Tiểu Nhục đại năng bắt đuổi. Đây, sự tình nguyên lai, là loại này. Đường Trạch mấy câu nói, để cho Tần Anh Tiểu Nha Đầu ngẩn ra. Mà nhìn thấy Đường Trạch nhận nhận chân chân gật đầu một cái, Tiểu Nha Đầu mà xông lên liền hồng lên. Nguyên Lai lúc trước nàng nhớ lại nhiều đồ như vậy, không có nửa điểm là thật. Nguyên Lai Đại sư huynh cùng trầm vô ưu khoảng căn bản không có loại này chuyện như vậy, tất cả đều là nàng nghĩ sai. Thậm chí nàng còn đem nàng đây không thiết thực suy đoán, nói cho Lâm Thanh Tỷ Tỷ cùng Tiểu Tịch, thậm chí nói cho Bá Phụ Bá Mẫu. Hiện tại Tần Anh quả thực liền muốn tìm một đầu kẽ đất chui vào. Kết quả còn không đợi Tần Anh tìm ra kẽ đất, Phúc Bá liền vội vàng chạy tới, hướng về phía Đường Trạch nói, thiếu gia, mau đi đi lão gia hiện tại chính cấp bách tìm ngài đây, tìm ta, tìm ta làm gì sao? Đường Trạch nghi hoặc, Đường Thanh Thiên rất ít sáng sớm tìm hắn đàm luận a, ta cũng không biết. Phúc Bá lắc đầu một cái, một bên tần Anh, vào lúc này chính là ruột rẻ dơ lên tay nhỏ. Đường Trạch đại ca, ta, ta có thể có thể biết rõ tìm ngươi làm gì sao? Bởi vì ta đem ngươi cùng trầm vô yêu chuyện, không không không, ta đem từ trước ta suy đoán, đều nói cho Bá phụ Bá mẫu rồi. Đường Trạch lúc trước trên mặt còn treo ngóc đủ cười, một hồi liền cứng lại. Tiểu Nhi tử này a, chương 499 có người hoan hỉ có người ưu sầu trên 499, có người hoan hỉ có người ưu sầu. Tốn Sức Ba Lạp cùng Đường Thanh Thiên cùng Khương Uyển Nhi đem sự tình giải thích rõ sau đó, đã là vừa giữa trưa đi qua. Đến lúc giữa trưa, hoàng thất bên kia liền phái người đến, nói phải hết tình địa chủ, tại tiến vào hoàng cung thiết tiến tiệc mời người trầm ra. Đường Gia cùng Đường Trạch tự nhiên cũng đều bị gọi vào, Đường Trạch vốn là không có định đi, nhưng làm sao Đường Thanh Thiên nói lần này so với hôm qua Đường Gia thiết tiến càng chính thức, Đường Trạch không đi không được. Đường Trạch cũng chỉ có thể mang theo Lâm Thanh tần anh các nàng, cùng nhau vào trong cung. Kỳ thực trầm ra đối với Đường Gia rốt cuộc là thái độ gì, trải qua chuyện hôm qua sau đó Người Đường Gia tâm lý cũng là có hạn, có thể ngoại nhân cũng không biết ta. Ngoại trừ cùng Đường Gia quan hệ không tệ tề ra Khâu Gia, còn lại rất nhiều gia tộc thậm chí đều còn không biết. chấm Gia rốt cuộc là căm thù Đường Gia, vẫn là cùng Đường Gia không có quan hệ gì, hay hoặc là đã đạt thành hợp tác. Mà thằng đến lần này Yến Hội mở màn, thằng đến Trầm Vô ưu tại trong Yến Hội tuyên bố Trầm Gia muốn cùng Đường Gia hợp tác. Tại Yến Quốc Khai mở Nam Bộ Châu đệ nhất gia Trầm Thị Thương hành sau đó mới xem như tháo gỡ mọi người trong lòng nghi ngờ. Nguyên lai, like, Đường Gia cùng Trầm Gia khoảng đã hẹn xong muốn hợp tác. Tin tức này truyền đến, có thể nói là có người hoan hỷ có người buồn vui người, ví dụ như hoàng đế yến phong còn có một ít văn thần võ tướng là cảm thấy trầm thị thương hành tiến cử đối với yến quốc phát triển không thể nghi ngờ có trọng đại tác dụng mà buồn người chính là những cái tia đang thở dài vì sao không phải bọn hắn cùng trầm gia hợp tác các thương nhân? bất quá mặc kệ bọn hắn lại làm sao thở dài tiết lưới trầm gia cùng đường gia hợp tác đã thành định cục trên yến hội mọi người cũng chỉ được dâng lên chúc phúc đến lúc yến hội tản đi buổi chiều trầm vô ưu cùng đường thanh thiên đường trạch chính là trước tiên ở lại hoàng cùng cùng yến phong cùng nhau thương nghị rồi trầm thị thương hành chọn địa điểm xây dựng và đủ loại vấn đề. Không thể không nói, Yến quốc đối với Trầm thị thương hành thật chính là vô cùng phi thường coi trọng, thậm chí Yến Phong có thể nói là lực lượng cả nước muốn cho Trầm thị thương hành nhất điều kiện tốt. Vốn là Trầm Vô ưu cùng Đường Thanh Thiên đều cảm thấy không cần thiết khiến cho số tiền lớn như vậy, dù sao Trầm thị thương hành danh tiếng trong đó bảy, cho dù nó chỉ làm mở ở một đầu hẻm nhỏ bên trong, chuyện làm ăn kia cũng tuyệt đối không kém. Có thể Đường chạy người này, dựa vào có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn nguyên tắc, không chỉ mặt dày thu Yến Phong đối với Trầm thị thương hành tất cả ủng hộ, thậm chí còn tệ hại hơn nhiều từ Yến Phong chỗ đó muốn mấy chỗ bỏ hoàng vương phụ đất, nói muốn làm thành Trầm thị thương hành phòng kho. Vương phủ chỗ ở khu vực cái nào không phải vô cùng chân quý, vương phủ trang hoàng lại cái nào không phải cực kỳ xa hoa. Lại muốn vương phủ khi phòng kho, Đường Thanh Thiên nghe xong đường trách lời này suýt chút nữa không có che đường chửi miệng. Nhưng Yến Phong cũng chỉ là trần chờ một chút, liền trực tiếp đáp ứng cái này, nghe quả thực có chút vô lý đầu yêu cầu. Liên loại này, Trầm Thị Thương hành chủ vào Yến Quốc sự tình, chính thức bị mang lên mặt bàn, bắt đầu khẩn la mật cổ lo liệu. 3 ngày sau, Trầm gia mọi người đường về ly khai Nam Bộ Châu, 10 ngày sau, Trung Bộ Châu Trầm gia bên kia liền truyền đến đã tăng phái nhân thủ đến trước Nam Bộ Châu tin tức. Mà Yến Quốc bên này, đường ra cũng đã triệu tập nhân thủ bắt đầu trầm thị thương hành xây dựng. Toàn bộ thành Yến Kinh đều bởi vì trầm thị thương hành sắp trú vào thay đổi vô cùng náo nhiệt, thậm chí có chút cùng đường ra quan hệ không tệ thương nhân, đều bắt đầu tự phát đem mấy ngày nay làm ngày lễ đã tới. Mỗi ngày tại của nhà buông bỏ cháo bố chimét, làm rất nhiều cùng trầm gia chú vào hay không không có quan hệ gì dân chúng, mỗi một người đều vì thế hoan hô không thôi. Toàn bộ thành Yến Kinh ngay cả Yến Quốc kia cũng là một phiến náo nhiệt, một ít cùng đường ra quan hệ không tệ tu luyện môn phái, ví dụ như Độ Minh, Ngự Kiếm cát, binh Hoa Tông những này, cũng đều là rối rít đưa tới quá lễ. Có thể nói cơ hồ toàn bộ Nam Bộ châu đều bởi vì Trầm Thị Thương Hành cùng Đường Gia hợp tác cùng sôi trào lên, chỉ có một cái quốc gia, hôm nay hình như cho tàn. Triệu Quốc. Từ lúc Đường Gia rời khỏi Triệu Quốc sau đó, có chút Triệu Quốc thương nhân còn vui vẻ rồi một hồi. Bọn hắn cảm thấy Đường Gia vừa đi, liền không có ai sẽ với bọn hắn cấp Trầm Thị Thương Hành hợp tác, Triệu Quốc kinh tế cũng sẽ toàn bộ rơi vào bọn hắn năm giữ, không, có Đường Gia, bọn hắn sẽ phát triển càng tốt hơn. Nhưng rất nhanh bọn hắn đều phát hiện, sự tình căn bản không phải như vậy. Không có Đường Gia, người ta Trầm Thị Thương Hành đừng nói hợp tác rồi căn bản chẳng thèm để ý bọn hắn những này, Triệu Quốc phổ thông thương hội nhóm một cái, căn bản là không đem bọn họ để trong lòng. Không chỉ như thế, ít đi đường ra Triệu Quốc, kinh tế tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền bắt đầu mất thăng bằng tận nữa. Được xương Triệu Quốc tài sản có một thạch, đường ra độc chiếm 8 đấu đường ra, nó nắm giữ kinh tế như thế nào một con số nhỏ. Cho dù đường Thanh Thiên trước khi đi sẽ rất nhiều cửa hàng đều lưu lại, rất nhiều tài sản cũng không có sửa sang lại, chỉ là mang đi ít nhân thủ, nhưng cũng trong nháy mắt đưa đến những này sản nghiệp không có người quản lý vận hành, luật vào hỗn loạn. Như vậy, Triệu Quốc cơ hội bắt thành thương nhân đều chịu ảnh hưởng cùng ảnh hưởng rất nhiều cảm thấy Đường Gia vừa đi mình là có thể giàu lên các thương nhân, còn không chờ đến mình giàu lên một ngày kia, trước hết vì vậy mà kể cận phá sản. Đường Gia rời khỏi tạo thành ảnh hưởng còn có rất rất nhiều. Tóm lại bây giờ Triệu quốc đã du tẩu tại danh giới hỏng mất rồi. Khi Đường Gia cùng Trầm Gia tại Yến quốc liên hiệp tin tức truyền về Triệu quốc sau đó, những cái tiêu Triệu quốc các thương nhân càng là từng cái từng cái tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sớm biết như vậy, ban đầu nên phải cùng Đường Lão Gia kết minh a. Đúng vậy, từ trước ta đã cảm thấy Đường Gia cùng Trầm Gia khoảng nhất định có thể thành. Đây. Đây cũng là bởi vì tống toàn bộ kia một bạch nhã lang, ban đầu đuôi mù ra dân kế bước đi đường ra, mới rơi vào hiện tại bước này. Nãi nãi, nếu không phải tống toàn bộ bị người giết, ta hiện tại cũng muốn tự tay giết hắn. Cái tai họa này, cái tai họa này a. Tại loại này dạng này trong thanh âm chỉ có một gia đình lặng lẽ, đó chính là Trần An chỗ ở Trần gia. Trần An nghe được Đường Gia cùng Trầm Gia hợp tác tin tức sau đó, tước chừng một ngày một đêm không có nghỉ ngơi. Vốn là hắn là có thể cùng Đường Gia cộng hưởng phần này hợp tác. Vốn là hắn có thể cùng Đường Thanh Thiên cùng nhau đứng tại Trầm Gia bên cạnh, trở thành Trầm thị thương hành tại Nam Bộ Châu người kinh doanh. Vốn là hắn có một cơ hội tuyệt hảo, đi lấy được so với hắn hiện tại toàn bộ gia sản cộng lại đều phong phú hơn gấp trăm lần, nghìn lần báo thủ. Nhưng tuy là, hiện tại, kia hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn rồi. Chỉ vì hắn lúc đó đi nhầm một bước, có lẽ khi đó ta đứng tại đường huynh bên kia, bây giờ ta là có thể cùng hắn cùng nhau, tại Yến quốc cùng trầm ra sướng trò chuyện hợp tác thôi. Trần An thở dài một tiếng, mà lúc này Triệu Quốc trong kinh thành, còn có một cùng Trần An một dạng hối tiếc lại phiền một người. Người này trầm mặc ngồi ở trong hoàng cung, từ nghe trầm ra cùng đường gia hợp tác tin tức bắt đầu, liền một lời không phát, cho tới bây giờ buồn. Triệu Quốc đủ loại, đường trạch kỳ thực bao nhiêu là biết. Bởi vì tại đây thời gian mấy ngày bên trong, thừa tướng Khâu Sinh đã từng tới tìm đường trạch một lần. Đường đại thiếu, hiện tại Triệu Quốc bên kia bởi vì các người đường ra rời khỏi, kinh tế xuất hiện tắc vỡ, cộng thêm hoàng đế không để ý tới triều chính, toàn bộ quốc gia đều bắt đầu biến động rồi. Bệ hạ nghe sau đó, muốn hỏi một chút ngài, có hay không phản công Triệu Quốc, báo thủ rửa nhục ý nghĩ. Nghe xong Khâu Sinh mà nói, Đường Trạch không khỏi cười một tiếng. Báo thủ rửa nhục? Khâu Sinh, ngươi cùng bệ hạ đến bây giờ đều không hiểu được sao? Đường Trạch chỉ đến phía bên ngoài viện. Địa chính đang xây dựng cơ cấu, thuộc về trầm thị thương hành cao Úc, đường ra chúng ta có thực lực này, nếu mà không phải bản thân chúng ta nhớ, ai có thể so với chúng ta rời khỏi Triệu Quốc. Khâu Sinh lung túng gãi đầu một cái, nói như vậy ngược lại cũng đúng là. Bất quá bất luận làm sao, mặc kệ Triệu Quốc là loạn là bờn, ta đều không hy vọng có quốc gia khác thừa lúc vắng mà bảo, đem Triệu Quốc đánh chiếm hoặc là thâu tóm. Đường Trạch vừa nói, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương nam, Triệu Quốc vị trí. Dù sao, trên người ta chạy, cuối cùng là Triệu Quốc máu của người ta. Ta còn nợ Triệu Quốc vị lao tổ kia, một phần ơn huệ lớn bằng trời. Khâu sinh không biết đường trạch nói tới ai, bất quá đường trạch trong tay háo háa xà, lúc này ngược lại nhẹ nhàng lộ ra cái đầu nhỏ, cũng nhìn về phía triệu quốc phương hướng, phun nổ ra lưỡi rắn. chương năm trăm cùng bản quận chúa đánh một trận. chương năm trăm cùng bản quận chúa đánh một trận. Trâm thị thương hành xây dựng, đường trạch dĩ nhiên là không tự mình nhúng tay. Bản thân hắn thì không phải cái gì chuyên cần người, những chuyện này càng không cần thiết việc phải tự làm. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn ngược lại cũng không có nhàn rỗi, mà là đang nam bộ châu các môn phái tứ xứ chạy trốn chạy cho mấy đại tông môn một ít đan dược, mặt khác cũng trợ giúp Trần Đạo Lăng tăng lên một ít thực lực, một lần đem Trần Đạo Lăng thực lực tăng lên tới Nguyên Anh nhị trọng. Hiện tại trên đại lục, ngoại trừ Đường Trạch cùng Mục Cảnh rời ra, còn lại Nguyên Anh tu luyện giả kỳ thực thực lực cơ bản đều còn ở Nguyên Anh tứ ngũ trọng bên dưới, cho nên Trần Đạo Lăng Nguyên Anh nhị trọng đã coi như là thực lực không yếu rồi. Nam Bộ Châu cũng coi là chân chính có có thể cùng còn lại mấy châu gọi nhịp lá bài tẩy cùng thực lực, tuy nói Vương Tiểu Nhục kỳ thực cũng sớm đã xem như lá bài tẩy của bọn hắn rồi. Trợ giúp Nam Bộ Châu các đại môn phái một vòng, Đường Trạch liền bắt đầu yên lặng Vương Tiểu Nhục đến rồi. Hán Chở Vương Tiểu Nhục tự nhiên không phải chính hắn, mà là Ngọc công tử. Lần trước hắn liền cùng Ngọc công tử hẹn xong, chờ chấm dứt chuyện bên này xử lý xong, sẽ lại cùng Ngọc công tử đi một chuyến lần trước Ngọc công tử không có đi thành, Đại đế yến mực lăng mộ. Nghe nói yến mặc đại đế trong lăng mộ có một cái có thể trang bị người sống vật còn sống chứa vật Ngọc bội, tấm ngọc bội này đối với cần nhân thủ đi chợ giúp cứu vớt trung thiên vực mục ra Ngọc công tử lại nói, tác dụng trọng đại vô cùng. Hơn nữa lần trước hắn cũng cùng Ngọc công tử nói xong rồi, phải để cho Ngọc công tử dịch dung thành Vương tiểu nhục bộ dáng, để cho Lâm Thanh đối với Vương tiểu nhục nói lời xin lỗi, đến tiêu đi trong lòng cùng ngày ít ngày trước, Nguyệt Minh lâu đã phái người đưa tới tin tức, nói Ngọc Công Tử thân thể khôi phục, đang đang chạy tới Nam Bộ Châu trên đường, tính toán thời gian, hẳn cũng sắp đến, đến rồi. Đường Trạch đang nghĩ như thế, liền từ phía bắc phương xa cảm nhận được một cổ sóng linh lực, thuộc về Nguyên Anh cường giả sóng linh lực, thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Đường Trạch cười lắc lắc đầu, trốn mất đạn tới trong sân, hướng về phía chính là bởi vì trầm thị thương hành xây dựng mà vội vàng dễ sợ Phúc Bá nói, Phúc Bá, giúp đỡ thu thập một chút, để cho Hình Tự Yến thuận tiện nói cho cha ta biết một tiếng, có khách quý muốn tới. Khách quý, ai vậy? Phúc Bá không khỏi nghi ngờ hỏi. Hiện tại cha ta muốn gặp nhất người. Đường Thanh Thiên hiện tại muốn gặp nhất người là ai? Dĩ nhiên chính là Vương Tiểu Nhục. Đường Trạch chính là biết rõ. Lần này Ngọc Công Tử lấy Vương Tiểu Nhục khuôn mặt đến trước, Đường Thanh Thiên nát sẽ to lớn mà trọng chi khoản đãi một phen, cho nên mới để cho Phúc Bá sớm tiến tiến. Sớm đi thông báo còn đang bận biểu trầm thị thương hành kiến thiết Đường Thanh Thiên. Đúng như Đường Trạch đoán, nghe thấy Vương Tiểu Nhục muốn tới tin tức này sau đó, Đường Thanh Thiên vội vàng liền chạy về nhà, còn để cho người chuẩn bị rượu ngon nhất tiến. Cùng Đường Thanh Thiên bây giờ kích động khác nhau. Hiện tại Đường Gia còn có một người nghe Vương Tiểu Nhục đến tin tức sau đó, tâm tình nhưng có chút phức tạp. Đây cũng là Lâm Thanh. Từ khi ban đầu đâm bị thương Vương Tiểu Nhục sau đó, Lâm Thanh vẫn đối với Vương Tiểu Nhục thẹn trong lòng. Đặc biệt là, khi đường ra tại Vương Tiểu Nhục uy danh dưới sự trợ giúp, cùng trầm ra hoàn thành lần này hợp tác, Lâm Thanh càng là sâu thấy Vương Tiểu Nhục cho các nàng rất nhiều giúp đỡ. Dưới tình huống này, lúc trước đâm bị thương Vương Tiểu Nhục, Lâm Thanh trong tâm tự nhiên lại nay càng thâm. Thế cho nên đưa đến nàng bây giờ muốn đi tìm Vương Tiểu Nhục nói xin lỗi, lại lại có chút sợ hãi nhìn thấy Vương Tiểu Nhục, không biết nên làm sao đối mặt Vương Tiểu Nhục tình huống. Đại sư huynh, ta, ngươi cảm thấy Vương Tiểu Nhục tiền mối, thật sẽ không trách tội cho ta sao? Đang đợi Vương Tiểu Nhục cũng chính là Ngọc công tử đến khoảng cách, Lâm Thanh đi đến đường trạch bên người, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh thấp giọng hỏi. Đường trạch hơi như mày, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Vậy ngươi hy vọng Vương Tiểu Nhục tiền bối làm sao đối lại ngươi?" "Ta cũng không biết." Lâm Thanh có chút mê mang lắc đầu một cái. Nàng hy vọng Vương Tiểu Nhục tiền bối có thể trách tội, như vậy ít nhiều có thể giảm tốc độ trong lòng nàng tự trách cùng ngày nãy, nhưng lại không hy vọng Vương Tiểu Nhục tiền bối bởi vì trách cứ nàng, tiến tới liên lụy đến đại sư huynh cùng được ra. Vừa sợ Vương Tiểu Nhục tiền bối quá mức phẫn nộ, đem nàng giết chết, cho dù làm như vậy cũng dễ hiểu. Cho nên tại Vương Tiểu Nhục đến trước khi tới trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh Tâm là tương đương của kết. Mãi cho đến Bắc Phương cổ linh lực kia càng ngày càng gần, mãi cho đến Ngọc công tử dịch dung thành Vương Tiểu Nhục, thừa dịp một chiếc toa chu mà đến, Lâm Thanh mới hít sâu một cái, cố bình phục tâm tình, đi lên phía trước, cùng đường ra mọi người cùng nhau nên đón Vương Tiểu Nhục đến. Đường Trạch tự nhiên cũng đi theo Lâm Thanh bên người, bất quá khi hắn nhìn thấy kia một chiếc toa chu thời điểm, ánh mắt lại là sáng lên. Đây toa chu cũng không phải là ban đầu đại hạ quốc vô song quận chúa mục hoàng chỉ ngồi ngự phong toa chu, nhưng Đường Trạch lại thấy qua đây tòa chu Tại hôm nay đại lục đệ nhất luyện khí sư Linh Giá quân châu đó. Lúc trước Đường Trạch lúc rời Trung Bộ châu lúc trước, từng tại hệ thống bên trong đội không ít tài liệu chân quý, dùng cái này giao cho Linh Giá quân, ủy thác Linh Giá quân đi luyện chế một vị số Nam phi hành linh khí. Linh Giá quân khi đó còn nói, vật này luyện chế cực kỳ phức tạp, không nhất định có thể thành công, Đường Trạch thậm chí còn tính toán 15 năm 8 năm sau đó mới đi tìm nàng muốn hàng đi. Bây giờ nhìn lại, Linh Giá quân thì đã đem vật này luyện chế xong rồi. Hơn nữa, nếu món đồ này đều tới, kia không liền nói rõ, lần này tới Nam Bộ châu không chỉ là Ngọc công tử một người, còn có. Quả nhiên, Đường Trạch rất nhanh sẽ nhìn thấy. Từ cái này số năm toa chu linh khí bên trên, mục hoàng chỉ bóng dáng nhẹ xuống, đi theo xuống, mới là Dịch Dung thành Vương Tiểu Nhục Ngọc công tử. Đường Trạch lúc trước còn buồn mực, làm sao Ngọc công tử linh lực tại thật xa liền bị hắn cho cảm ứng được, nguyên lai là Ngọc công tử đang vận chuyển linh lực điều khiển đây một vị số năm toa chu. Ngọc công tử Dịch Dung sau đó Vương Tiểu Nhục vừa xuất hiện, Đường Thanh Thiên liền trước một bước đi lên phía trước, hướng về phía nàng là lại chắp tay lại hành lễ, tóm lại là cực kỳ cung kính. Dù sao gần đây mới dựa vào Vương Tiểu Đục, cùng trầm ra đạt thành hợp tác, Đường Thanh Thiên có thể không cảm tạ Vương Tiểu Nhục sao? Lần này cung kính biểu hiện, làm Ngọc công tử cũng có chút không biết làm sao. Nàng nhìn về phía Đường Trạch, Đường Trạch cũng là bất đắc dĩ giang tay. Hắn biết rõ, Đường Thanh Thiên đánh trong lòng là thật cảm tạ Vương Tiểu đục, cho nên bây giờ Ngọc Công tử chỉ có thản nhiên nhận lấy những này cảm kích, mới có thể làm cho Đường Thanh Thiên thoải mái trong lòng một chút. Một phen khách sáo qua đi, Đường Thanh Thiên lúc này mới nhìn về phía Ngọc Công tử Dịch Dung Vương Tiểu Nhục sau lưng, nhìn đến Mục Hoàng chỉ hỏi, "Dám hỏi Vương Tiểu Nhục đại năng, vị này là?" Đường Thanh Thiên biết rõ, có thể đi theo Vương Tiểu Nhục cùng đi ra tuyệt đối không phải là cái gì người bình thường, cho nên lối nói chuyện cũng rất là tôn kính. Nàng là trung bộ châu đại hạ quốc vô song của chúa, Mục Hoàng chỉ của chúa. Quân chúa Vị này chính là hôm nay cùng trầm gia tại Nam Bộ Châu hợp tác chủ nhà họ Đường, Đường Thanh Thiên. Mục Hoàng Chỉ nghe vậy, hướng phía Đường Thanh Thiên thi lễ, vạn bối hoàng chỉ, gặp qua bá phụ. Kết quả suýt chút nữa không đem Đường Thanh Thiên bị dọa sợ đến tay chân luống cuống. Đại hạ quốc quận chúa a, cho dù sớm biết rõ Vương tiểu nhục người mang tới không phải là người bình thường, nhưng hắn còn là bị Mục Hoàng Chỉ thân phận cho kinh động dần mình. Bất quá càng làm cho Đường Thanh Thiên tâm lý thịch thịch một tiếng còn ở phía sau. Liền thấy sau khi hành lễ Mục Hoàng Chỉ ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn về phía con của hắn Đường Trạch. Ở đây bên trong ngươi thực lực tối cường, ngươi chính là tiền bối nói cái kia Đường Trạch sao? Cung bản quận chúa đánh một trận, như thế nào? Chương 501, Ngọc công tử chỉ điểm. Chương 501, Ngọc công tử chỉ điểm. Đại Hạ quốc quận chúa khiêu chiến. Đường Thanh Thiên nghe cảm thấy tâm lý châm xuống. Đường Trạch nếu như đi lên đánh, Đường Thanh Thiên lại sợ hắn thất bại tại Vương Tiểu Nhục trước mặt đối với mặt mũi, lại sợ hắn thắng, làm hại Đại Hạ quốc quận chúa mất mặt. Đây chính là Đại Hạ quốc quận chúa a, hôm nay toàn bộ đại lục cường đại nhất quốc trong nhà của chúa. Nghe nói lấy Đại Hạ quốc quốc lực, cho dù chỉ là phái ra tùy tiện một chi ngàn người tinh nhuệ, liền đủ càn quét toàn bộ Nam Bộ Châu, cho dù là Yên Quốc đều căn bản là không có cách thay vì chống lại phân nửa. Cương đại như vậy quốc gia của chúa, bọn hắn đường ra nào dám đắc tội. Đường Thanh Thiên nhỏ giúp đỡ một dạng nhìn về phía Vương Tiểu Nhục, hy vọng vị này Vương Tiểu Nhục đại năng có thể mở miệng ngăn cản một hồi đây đại hạ quốc của chúa. Kết quả là nhìn thấy vị này Vương Tiểu Nhục đại năng không có phân nửa muốn ngăn trở ý tứ, lại nghiêng đầu nhìn con của mình đường Trạch, tiểu tử này nhìn qua tựa hồ cũng căn bản không có muốn cự tuyệt đây đây đại hạ quốc của chúa, thậm chí còn từ chữ vật trong ngọc đội móc ra một cái kiếm. Rõ ràng liền muốn đánh. Trạch Nhi, người ta khách quý vừa tới, khó tránh khỏi mệt mỏi, ngươi. Đường Thanh Thiên đang muốn ngăn trở. Liền thấy đối diện vị kia đại hạ quốc vô song quận chúa cũng rút ra cự kiếm, đã bày ra muốn tỉ võ tư thế. Ngọc công tử Dịch Dung thành Vương Tiểu Nhục không những không ngăn, thậm chí còn chủ động vận chuyển linh lực, đem mọi người ở đây đều tới sau đó khé đẩy tương đương một đoạn khoảng cách, cho hai người giành ra sân, lại dùng linh lực làm ra một cái vô hình hộ thuẫn, che ở mọi người. Mắt thấy Vương Tiểu Nhục đại năng đi đến bên cạnh mình, Đường Thanh Thiên bận rộn thấp giọng nói: "Đại năng, ngài, ngài làm sao có thể mặc cho hai cái này tiểu bối hồ nháo a? Các ngươi đường xa mà đến, chúng ta nên cho các ngươi đón gió tẩy trần mới là, nào có vừa lên đến liền động thủ đạo lý." Ngọc công tử Dịch Dung Vương Tiểu Nhục cười nói: Đường bá. Đường gia chủ đừng có gấp, vị này vô song của chúa, bình sinh thích nhất cùng người luận bàn tỷ võ, tiếp theo để thăng thực lực của mình, nếu như Đường Trạch không cùng với nàng tỷ thí, mới là liết sự hăng hái của nàng. Đường gia chủ tiểu tại này yên lặng quan sát liền được, nghĩ đến người cũng không có thực sự được gặp, Đường Trạch hắn cùng với người luận bàn lúc động thủ tình cảnh đi. Nghe Vương Tiểu Nhục đại năng đều nói như vậy, Đường Thanh Thiên cũng chỉ có thể trầm mặt lại. Mà một ít xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Đường gia hạ nhân, lúc này càng là bắt đầu kêu la cho Đường Trạch cổ vũ ủng hộ lên. Đường Trạch đối diện, Mục hoàng chỉ nheo mắt lại, tựa hồ có hơi hài lòng nhìn đến Đường Trạch nói: Ngươi so sánh ta trong tưởng tượng còn thoải mái hơn rất nhiều. Ta cho rằng lấy tính cách của ngươi, ngươi sẽ trực tiếp cự từ ta. Tính cách của ta. Đường Trạch như mày, nhìn đến Mục Hoàng Chỉ. Tuy rằng chưa từng thấy qua ngươi, nhưng ta ở miền Trung Châu đã nghe qua rất nhiều tin tức liên quan tới ngươi. Dù sao, ngươi là vị tiền bối kia đào tạo ra được. Vị tiền bối kia là mục tiêu của ta. Bất quá đang đuổi theo lúc trước hắn, ta muốn thử trước một chút, bị hắn người được chọn, đến cùng có cái gì cân lượng. Mục Hoàng Chỉ lời nói khiến cho Đường Trạch nún vai một cái. Khả năng này phải để cho ngươi thất vọng. Như ngươi nhìn thấy, ta chỉ là một hư anh tứ trọng tiểu nữ kê so không lại người hư anh thất trọng đỉnh phong đường trạch sở dĩ nguyện ý đáp ứng mục hoàng trị ước chiến chủ yếu cũng là bởi vì hắn biết rõ mục hoàng chỉ tính cách hôm nay giá nhất giá nếu là không đánh ngày sau vị quận chúa này không chừng làm sao Quấn quyết lấy hắn muốn cùng hắn động thủ thay vì chờ đến lúc đó còn không bằng hiện tại thống khoái một chút hiện tại hắn ngụy giả bộ thực lực là hư anh tứ trọng mà mục hoàng trị đường trạch không thừa nhận cũng không được nàng là một thiên tài tu luyện từ lần trước mục hoàng trị đột phá hư anh thất trọng đến bây giờ cũng chỉ mấy tháng cảnh mục hoàng chỉ thực lực đã tăng nhanh đến hư anh thất trọng đỉnh phong chỉ cần có cái đột phá nói không chừng mục hoàng chỉ là có thể trực tiếp tấn thăng. Nghe đường trạch bản thân chê bai, Mục Hoàng Chỉ không sao cả để trong lòng, chỉ là run tay một cái bên trong cự kiếm, cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực, ta không tin người kia dậy nên đệ tử thực lực sẽ kém, ngươi đến tột cùng cái gì cất lượng, vẫn là đánh rồi mới biết hảo. Dứt lời, Mục Hoàng Chỉ cũng đã thân hình chật lóe, lôi kéo cự kiếm nàng tốc độ không chậm chút nào, trực tiếp vọt tới đường trạch trước mặt, trong tay lôi kéo cự kiếm từ dưới lên một cái vấn chạm, ép thẳng tới đường trạch mặt. Cho dù đem thực lực áp chế ở rồi hư anh tứ trọng, đường trạch tốc độ vẫn như cũ cực nhanh. Hắn về phía sau một cái tiểu lui bước trực tiếp tránh một kiếm này, sau đó trường kiếm trong tay uyển du long vòng qua cự kiếm thân kiếm đánh thẳng hướng về mục hoàng trị thân thể hai người tuy rằng đều là hư anh tu sĩ nhưng chiến đấu khoảng ngoại trừ dùng tu vi tốc độ tăng lên cùng lực tạo ra hoàn toàn không có dùng một chút tiên thuật đây là mục hoàng trị phong cách chiến đấu đây cũng là đường Trạch tại đáp lời phong cách chiến đấu của nàng cảnh tan sát khốc liệt khoảng, chốc lát bên trong đã là mấy cái qua lại mới đầu xung quanh đường ra đám người làm còn đang là đường Trạch cố lên nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện hai người này chiến đấu bọn hắn đừng nói xem hiểu căn bản liền không thấy rõ chỉ có khương Nguyễn nhi ngọc công tử còn có lâm thanh tần anh các nàng có thể nhìn ra chút môn đạo lúc này nhìn đến trên sân ngươi tới ta đi hai người, lúc trước cũng bởi vì vương tiểu nhục mà có chút ý lo tâm, dần dần nổi lên một tia gợn sóng. thật mạnh, cho tới bây giờ lâm thanh mới như thế rõ ràng phát giác đại sư minh của nàng hiện tại thật mạnh mẽ, tốc độ như vậy, loại này kiếm chiêu, lực đạo như vậy, căn bản cũng không phải là nàng bây giờ có thể sánh bằng. không, không chỉ là đại sư Vinh. còn có đại sư minh đối diện nữ nhân kia, cái kia đại hạ quốc vô song của chúa, lâm thanh từng tại đan đạo đại hội gặp nhau bên trên qua nàng mấy lần, thậm chí còn trải qua trợ giúp của nàng, nhưng lúc đó lâm thanh lại chưa từng như thế trực quan cảm thụ qua thực lực của đối phương. Cho tới bây giờ, thẳng đến nhìn đối phương cùng đại sư huynh đánh có tới có lui, Lâm Thanh mới bỗng nhiên cảm giác đến các nàng sự trên lệnh có to lớn cỡ nào. Có lẽ nữ nhân như vậy mới thích hợp đứng tại đại sư Vinh bên cạnh, mà nàng, kém quá nhiều. Nhẹ nhàng rời tay đè chặt rồi ngực, Lâm Thanh chậm rãi cúi đầu. Nàng biết rõ có thể là nàng nghĩ quá nhiều, nàng biết rõ nàng không nên cẩn thận như vậy mắt, không nên như thế suy nghĩ lung tung. Chỉ là, một nghĩ tới tương lai, thực lực cường đại đại sư huynh sẽ hất ra nhỏ yếu nàng đi xa, trong lòng của nàng liền không cầm được hỗn loạn lung tung. Một bên Trần Anh phát giác Lâm Thanh không đúng, thấp giọng hỏi, Lâm Thanh thì Ngươi là có cái gì không thoải mái sao? Ta, ta không sao, đừng lo lắng. Lâm Thanh đây vừa mới rút lời, bên cạnh nàng, đung nhiên truyền đến một đạo mang theo cười khẽ âm thanh. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không giống như là không có chuyện gì. Vương, Vương Tiểu Nhục tiền bối. Lâm Thanh cùng tần anh nghe tiếng ngẩng đầu một cái, liền thấy Vương Tiểu Nhục đứng tại bên người của các nàng. Ngọc công tử hóa thân Vương Tiểu Nhục liếc hai nữ một cái, sau đó nhìn đến Lâm Thanh nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi cùng Đại sư Minh ngươi khoảng thực lực trên lệch càng ngày càng lớn, là không lo lắng, hắn có thiên hội đem ngươi ra. Ta, Lâm Thanh vốn muốn phản bác. Nhưng đối phương nói, một điểm không sai. Có chút mất tự nhiên cúi đầu, nàng biểu hiện liền rõ ràng như vậy sao? Ngọc công tử khẽ mỉm cười. Đều là nữ nhân, kỳ thực một số thời khắc nàng không phải là không thể lý giải Lâm Thanh tâm tình. Ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi, nhưng ngươi có biết hay không, đại sư huynh ngươi ý nghĩ trong lòng, ngươi có biết hay không, ta tại dẫn hắn đi Trung Bộ Châu thì, hắn nhắc tới nhiều nhất chính là ngươi. Ngươi lại có biết hay không, khi ngươi tại Nam huyễn Thần cung xảy ra chuyện thì, hắn hận không được vứt bỏ ở Miền Trung Châu tu luyện cơ hội quý báu, cái thứ nhất chạy trở lại tú ngươi. Ngươi chỉ muốn hắn một ngày kia sẽ đem ngươi ra? Đây đối với yêu tha thiết người chính hắn lại nói, có phải hay không một loại khinh nhẫn cùng xem thường đâu. Ngọc lời của công tử, để cho Lâm Thanh Lâm vào sâu đậm chấm tư. Chương 502, Lâm Thanh quyết định. Chương 502, Lâm Thanh quyết định. Đường Trạch cùng Mục Hoàng Chỉ chiến đấu, kéo dài thời gian rất dài. Tuy nói hai người thực lực có trên lệch, bất quá đường Trạch chiến đấu tài nghệ dù sao bảy ở nơi đó. Vượt cấp cùng Mục Hoàng Chỉ đánh có tới có lui, cũng không phải việc khó gì. Kỳ thực nếu mà đường Trạch ngại phiền thoái, sớm liền có thể kết thúc cuộc chiến đấu này. Hoặc là hắn nhường một chút để cho Mộc Hoàng Chỉ thắng, hoặc là hắn nhiều hơn một phần thực lực, trực tiếp chiến thắng Mộc Hoàng Chỉ. Nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì hắn chợt phát hiện, Mục Hoàng Chỉ cô nàng này lại bắt đầu trong chiến đấu cảm ngộ đột phá. Liên cùng ban đầu tại đại hạ quốc trong hoàng cung thì giống nhau như lúc, "Kháo, ban đầu mình theo nàng từ hư anh lục trọng đánh tới hư anh thất trọng, lẽ nào hiện tại mình còn phải theo nàng từ hư anh thất trọng đánh tới hư anh bắt trọng? Mình rốt cuộc là tại khi cô nàng này bồi luyện, vẫn là làm nàng tăng lên linh đan diệu dược a?" Bất quá mặc kệ tâm lý làm sao nhớ, nếu Mục Hoàng Chỉ có đột phá đầu mối, đường trạch khẳng định cũng phải phối hợp. Lần này đánh nhau kéo dài đến gần nửa canh giờ, trực đã kinh động dân chúng chung quanh, quan phủ, ngay cả hoàng đế mà vừa nghe nói đánh nhau song phương, một bên là Đường Gia Đại thiếu Đường Trạch, một bên là Đại Hạ Quốc vô song quân chúa, ngay cả hoàng đế Yến Phong phái tới tướng quân, đều dám không dám đa tạ một cái chạy mất. Hai người này, Đường Trạch hắn không chọc nổi, Đại Hạ quốc quân chúa, hắn càng là có mười cái mạng cũng không dám cho cả. ước chừng sau nửa giờ, Mục Hoàng chỉ rốt cục thì thông qua chiến đấu, siêu thoát kia một tia bình cảnh, trực tiếp trong chiến đấu hoàn thành đột phá. Một màn này càng là nhìn Lâm Thanh tâm tình phức tạp. Bất quá một lát sau, nàng lại ánh mắt kiên định nhìn về phía Đường Trạch. Vương Tiểu Nhục tiến bối, ngài nói đúng lắm, lo lắng hắn sẽ đem ta vùng dưới. Là ta đối với tâm ý của hắn không tín nhiệm cũng không tôn trọng. Hiện tại ta nên làm, không lo lắng, không phải bồn bã, mà là tin tưởng hắn, hơn nữa không ngừng để thăng mình. Để thăng, không phải là vì để cho hắn không vứt bỏ ta, mà là vì để cho ta có tự tin đứng tại bên cạnh của hắn. Ngọc Công tử dịch dung thành Vương Tiểu đục trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Khó trách Đường Trạch đối với nha đầu này như thế để ý. "Hảo hảo cố lên nha." "Vâng." Lâm Thanh khẽ bước cảm, bất quá nói xong nàng mới bừng tỉnh trở lại bình thường, lại có chút mất tự nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Độ, "Tiền bối, lần trước chuyện, thật sự là xin lỗi." Tân anh ở bên cạnh, có một số việc Lâm Thanh không tốt nói rõ. Nhưng nàng hiểu rõ, Vương Tiểu nhục tiền bối chắc chắn biết nàng muốn nói cái gì. Ngọc Công Tử cười lắc lắc đầu, cũng bất quá là một ít vết thương nhỏ mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Bất quá, nếu mà ngươi thật cảm thấy ấy nấy mà nói, không ngại giúp ta một chuyện. Tiền bối mời nói. Một hai năm khoảng sau đó, ta có việc muốn rời khỏi mảnh đại lục này, đến lúc đó ta cần mấy cái thực lực cường đại trợ thủ. Đường Trạch tự nhiên tính một cái, nhưng chỉ có hắn còn chưa đủ. Ta hy vọng ngươi có thể ở đây một thời gian 2 năm bên trong, hết khả năng tăng thực lực của ngươi lên. Đương nhiên, ta cũng biết cho ngươi giúp đỡ. Nếu là ngươi có thể đạt đến nguyên anh thực lực, ta liền có thể dẫn ngươi cùng nhau đi vào, đây vừa xem như giúp cho ta bận rộn, đến lúc đó ngươi cũng có thể lại theo đường trạch chung một chỗ, như thế nào? Ngọc công tử nói xong lời này, còn không đợi Lâm Thanh đáp ứng, một bên Tần Anh liền có chút không vui vẻ nói, "Tiền bối, ngươi nếu như mang đi Lâm Thanh tỷ tỷ cùng đường trạch đại ca, ta, ta thế làm sao bây giờ? Ngươi cũng như nhau, nếu mà ngươi thực lực có thể đạt đến nguyên anh, ta cũng biết mang theo ngươi cùng nhau." Nguyên anh a? Thần anh tiểu nha đầu gãi đầu một cái nàng bây giờ cho dù nỗ em lực, tựa hồ cũng nhiều lắm là tại thời gian một năm bên trong đột phá đến hư anh, nguyên anh, điều này cũng quá xa vời. ngược lại lâm thanh, sau một hồi trầm ngâm, liền nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không dám hứa chắc, nhưng lâm thanh nguyện tận lực mà làm, không phụ tiền bối nhờ vả. các nàng bên này cho chuyện này, bên kia đường trạch đã cùng mủ hoàng chỉ phân ra được thắng bại. đường trạch bày ra một bộ bị đột phá mủ hoàng chỉ dọa sợ bộ dáng, trực tiếp ném trường kiếm, tôi trao một tiếng tiêu cái gì, quân chúa quả nhiên tiên tư hơn người, tự nhiên trong chiến đấu đột phá, không đánh nữa không đánh nữa, không đánh lại ngươi rồi. vừa mới đột phá mủ hoàng chỉ cũng có chút mệt mỏi, nàng thu cự kiếm tuấn về phía đường trạch nói ban đầu người kia đánh với ta một trận giúp ta đột phá nhất trọng bình cảnh hiện tại ngươi đánh với ta một trận cũng giúp ta đột phá nhất trọng nếu các ngươi sớm thu tay lại phân nửa ta chỉ sợ đều khó đột phá hai người các ngươi ngã là giống nhau bụng dạ tốt đường trạch nún vai một cái bụng dạ tốt đàng không đến chính là sợ làm trễ mãi quần chúa ngươi đột phá tương lai đại hạ quốc tìm đường ra chúng ta phiền ái ngươi đây miệng lưỡi trơn tru cũng cùng người kia một dạng mục hoàng chỉ tựa hồ là nhớ lại đã từng cùng vương tiểu đục sống chung lúc đủ loại trên mặt lộ ra một nụ cười trầm miễm chợt lắc lắc đầu bất luận làm sao cũng cần đa tạ trợ giúp của ngươi Khách sáo liền miễn, đương nhiên nếu mà quận chúa nguyện ý cho ta điểm đan dược linh khí gì, ta cũng không ngại. Bước này con buôn thế lợi sát mặt, cũng cùng người kia một dạng. Mục hoàng chỉ nhỏ nước bọt rồi một câu, cũng không có để ý tới đường trạch bày ra, tựa hồ chờ đợi bố thí hai tay, đi thẳng tới người đường ra trước mặt, vốn là cùng đường Thanh Thiên nói lời xin lỗi, liền lại là một phen khách sáo. Ngọc công tử cùng Mục hoàng chỉ tại đường ra dĩ nhiên là bị coi như thượng khách, cực kỳ khoản đãi. Chờ đến xế chiều cơm nước no nê qua đi, Ngọc công tử hóa thân vương tiểu nhục đi tới đường trạch căn phòng, nhẹ giọng cười nói, nhìn thấy người khác giả dạng làm bộ dáng của ngươi, cùng người nhà của ngươi nói chuyện tiếng cảm giác như thế nào? cái này có gì cảm giác cũng không phải là lần đầu tiên, chúng chi ngươi đây cũng tính là giúp ta giải quyết xong một cái phiền phức. Đường Trạch bất đắc dĩ thở dài, điều này cũng may là có Ngọc Công Tử giúp đỡ, nếu để cho hắn đích thân đi tiếp thu tra của hắn đường xanh trời nóng như vậy tình cảm tạng, hắn thế nào cũng phải lúng túng chết không thể. đúng rồi, còn không hỏi ngươi, làm sao ngươi cùng Mục Hoàng Chỉ cùng đi? còn nữa, ta xem biểu hiện của nàng, tựa hồ nàng biết rõ ngươi không phải chân chính Vương Tiểu Nục. buổi sáng cùng Mục Hoàng Chỉ nhất chiến thì Đường Trạch nghe Mục Hoàng Chỉ nhắc tới Vương Tiểu Nục giọng điệu không hề giống là đang nói một cái đang ở trước mắt người, ngược lại giống như tại miêu tả một cái đã lâu không gặp người. Từ khi đó Đường Trạch đã cảm thấy, Mục Hoàng chỉ có phải hay không biết rõ cái này Vương Tiểu Nhục là Ngọc công tử giả mạo. Đương nhiên là biết rõ, không thì ngươi cảm thấy Mục Văn sẽ đồng ý thả nàng cùng chân chính Vương Tiểu Nhục cùng đi Nam Bộ Châu sao? Ngọc công tử vừa nói như thế, Đường Trạch mới liêu nhiên gật đầu một cái. Điều này cũng đúng. Dù sao, Mục Văn chính là biết rõ hắn ma tu kia một thân phận. Tuy rằng hắn là giúp đỡ đại hạ quốc giải quyết ẩn ma biết, nhưng bây giờ Mộc Văn đối với hắn cũng hết không phải là tuyệt đối tín nhiệm. Ngược lại thì Ngọc công tử Vị này nổi tiếng đại lục đã lâu cùng giả, lại có mục gia hoàng thất hệ thống, càng được mục văn tín nhiệm. Là quận chúa nàng tìm tới ta, nàng cũng không biết là từ nơi nào, biết được ta muốn tới Nam Bộ Châu, chủ động tìm được ta, nói sẽ làm ta cung cấp phi hành linh khí, chỉ muốn cùng ta cùng nhau đến trước Nam Bộ Châu. Vừa nói, Ngọc công tử nhìn về phía đường trạch, nàng muốn tới Nam Bộ Châu mục đích, một mặt là để lịch luyện, ngươi cũng biết tính cách của nàng. Mặt khác, nàng là vì tới tìm ngươi. Tìm ta? Từ khi có tin tức của ngươi truyền tới Trung Bộ Châu sau đó, quận chúa liền thường xuyên hướng về ta hỏi thăm ngươi càng nhiều hơn tình báo. Tựa hồ nàng đối với ngươi cái này Vương Tiểu Nhục nhìn chúng người thân phận, cảm thấy rất hứng thú. Ngay từ đầu ta cảm thấy, nàng đấy lòng đối với ngươi hẳn đúng là có chút khinh phục, cảm thấy nàng cũng không cách nào trở thành Vương Tiểu Nhục đệ tử, dựa vào cái gì ngươi là. Bất quá từ hôm nay các ngươi sau khi so tài kết quả nhìn, nàng hiện tại hẳn đúng là tán thành ngươi rồi. Vậy là ngươi làm sao cùng với nàng giải thích, ngươi ngụy trang thành Vương Tiểu Nhục bộ dáng tới nhà của ta chuyện này?" Đường Tranh hỏi. Rất đơn giản, Ngọc công tử vung tay một cái, ta liền nói giả dạng làm loại này đến đường ra có thể ăn chùa uống chùa. Chương 503, Vương Tiểu Nhục là nữ. Chương 503 Vương Tiểu Nhục là nữ, cùng Ngọc Công Tử trò chuyện một hồi, Ngọc Công Tử rất nhanh liền đề cập liên quan tới Lâm Thanh chuyện. Kỳ thực lúc trước trong chiến đấu, Đường Trạch cũng ít nhiều chú ý đến Lâm Thanh Háo hức biến hóa. Tuy rằng lúc ấy hắn không có chú ý Ngọc Công Tử đến cùng cùng Lâm Thanh nói những gì, nhưng hắn cũng biết, hẳn đúng là Ngọc Công Tử giúp đỡ Lâm Thanh tháo gỡ có tư tưởng gì. Bây giờ nghe Ngọc Công Tử nói, lại là theo thực lực có liên quan chuyện, Đường Trạch liền trầm ngâm. Ngươi nói cũng đúng, ngày sau ta với ngươi cùng đi Trung Thiên Vực, lưu nàng lại nhóm tại trần giới bao nhiêu cũng không quá yên tâm. Nhưng nếu là thực lực của các nàng không đạt được. Cho dù ngươi tại Yến Mặc Đại Đế trong lăng Mộ tìm được có thể chứa người sống chứa vật ngọc bội, dẫn các nàng đi trung Thiên Vực cũng nguy hiểm dị thường. Ngọc Công Tử khẽ nhấp một miếng nước trà, ta biết ngươi tăng thực lực lên biện pháp nhiều, đan dược cái gì cũng nhiều, liền cùng với các nàng nói, ta sẽ cho tu luyện của các nàng cung cấp giúp đỡ. Ngắn thì một hai năm, lâu thì năm năm đến mười năm, ta át phải đều phải rời Phạm Trần Giới. Đến lúc đó, có thể mang nhiều một cái nguyên anh, với ta mà nói chính là nhiều hơn một phần trợ lực. Nếu là có thể nhiều cái xuất hiếu, giúp đỡ liền càng lớn hơn. Cho nên ta khích lệ Lâm thành, không chỉ là vì giúp ngươi, cũng là vì giúp ta. Đường Trạch nún như bay, bất kể nói thế nào, ta vẫn là hẳn cảm tạ ngươi. Đúng rồi, làm quà cảm ơn, ta dạy cho ngươi một vật." Đường Trạch vừa nói, ngồi vào Ngọc công tử đối diện, đưa tay ra nói, "Đưa tay qua đây." "Tay." Ngọc công tử không có nghĩ nhiều, học Đường Trạch bộ dạng cũng đưa tay ra. Kết quả tay nàng vừa mới đưa ra, liền bị Đường Trạch tay bắt lại. Ngọc công tử mặt theo bản năng đỏ lên, liền có chút mất tự nhiên muốn rút tay về đi. Bất quá còn không đợi nàng có động tác gì, liền thấy đối diện Đường Trạch đã nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói, "Trầm tĩnh tâm tinh khí, đi theo ta linh lực vận chuyển, cùng nhau vận chuyển công pháp của ngươi." Nhìn thấy đường trạch bước này nghiêm chỉnh bộ dáng, Ngọc công tử mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai gia hỏa này không phải muốn đùa bỡn lưu manh, mà là phải dẫn nàng tu luyện. Dù là Ngọc công tử hiện tại cũng có chút lúng túng, nàng cũng không biết vì sao, trong ngày thường không có tâm tình gì, tính cách lạnh nhạt nàng, một đạo đường trạch trước mặt, tình cảm tựa hồ liền nhiều hơn. Nghe theo đường trạch mà nói, Ngọc công tử rất nhanh liền ngưng thần tinh khí, cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Nàng vận chuyển linh lực trong cơ thể, đi theo đường trạch bàn tay độ tới linh lực cùng nhau, chậm dãi tuần hoàn linh lực. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Thời gian một chút xíu trôi qua, Ngọc công tử chậm rãi cảm thấy, nàng linh lực trong cơ thể, phảng phất cùng đường trạch thể nội quần quần linh khí lăn lộn hợp lại cùng nhau mở dạng. Mỗi một chu thiên vật chuyển, đều là nàng cùng đường trạch song phương linh lực cùng để thăng. So sánh chính nàng lúc tu luyện tiến cảnh, quả thực không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đây còn là bởi vì nàng nhận được truy Vân hộ ảnh hưởng, từ trung thiên vực đi tới phạm trần giới sau đó thực lực bị áp chế, nếu như không có phần này áp chế, kia nàng lấy được lợi nhuận nói không chừng còn có thể càng nhiều. Trong nháy mắt chính là một buổi chiều vội vã mà qua, đến lúc đường trạch cùng Ngọc công tử đồng thời thu công mở mắt ra sau đó, hai người đều cảm thấy linh lực trong cơ thể đã nhận được đại phúc đề thăng. Đây là tu luyện cái gì chi pháp, cực kỳ thần kỳ. Ngọc công tử hiện tại thậm chí có chút hưng phấn nhìn về phía đường trạch. Nếu như có phần này công pháp ở đây, không chỉ lâm thanh cùng tần anh thực lực có thể rất nhanh tăng trưởng, nói không chừng đường trạch cùng với nàng tại mấy năm này cũng có thể nhiều đột phá mới trọng cảnh giới. Vì ngày sau trở lại trung thiên vực làm xong càng vạn toàn chuẩn bị. Công pháp này cũng không có tên gì, ta thói quen gọi nó phương pháp song tu. Đường trạch nói ra, kỳ thực ta luôn muốn dùng công pháp này cùng lâm thanh các nàng cùng nhau tu luyện, bất quá loại công pháp này cần hai người linh lực tương thông một khi nàng theo ta nhóm như vậy tu luyện, thực lực của ta còn có thân phận cái gì, liền tất cả đều bại lộ ra ngoài. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta là vương tiểu đục chuyện này ta phải gạt sư muội ta, cho nên môn này phương pháp tu luyện, ta vẫn không có cùng với các nàng dùng qua. bất quá ngươi vừa đến, ngược lại giải quyết xong cái vấn đề này. nếu mà ngươi không chê phiền thoái, không ngại ngươi và ta hai cái sư muội cùng nhau vận chuyển môn này phương pháp tu luyện, ba người đồng tu, tiến cảnh sẽ nhanh hơn. chuyện này đối với ngươi, đối với các nàng đều có chỗ tốt, như thế nào? loại này có lợi mà vô hại chuyện tốt, ngọc công tử dĩ nhiên là đồng ý. Buổi tối hôm đó, Ngọc Công Tử lợi dụng Vương Tiểu Nhục khuôn mặt, tìm được Tần Anh cùng Lâm Thanh. Ban ngày ta nói rồi, sẽ cho các ngươi cung cấp phương diện tu luyện giúp đỡ, tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Hiện tại ta muốn truyền thụ cho các ngươi một môn phương pháp tu luyện, đi theo ta cùng nhau tu luyện, có thể để cho các ngươi tiến cảnh trong vòng thời gian ngắn thần tốc để thăng. Cho dù là ta đi vắng, hai người các ngươi cùng nhau tu luyện, cũng sẽ để cho tu luyện làm ít công to. Mới đầu nghe Vương Tiểu Nhục Đại Năng nói như vậy, Lâm Thanh cùng Tần Anh hai cái này đều phán lấy thực lực tăng lên nha đầu tự nhiên cao hứng không được. Có thể trước mặt trước Vương Tiểu Nhục Đại Năng nói, tu luyện môn công pháp này nhất thiết phải bàn tay nắm nhau tâm ý tương thông sau đó hai nàng biểu tình liền đều thay đổi công pháp gì tu luyện thời điểm còn phải bàn tay nắm nhau còn phải tâm ý tương thông a đây đây hay là tu luyện sao đặc biệt là lại liên tưởng khởi lúc trước lâm thanh cùng tần anh lo lắng có thể hay không vương tiểu nhục đại năng coi trọng hai nàng chuyện này hai nàng tâm lý liền càng có chút thất thượng bất hạ bất quá lại làm sao lo lắng hiện tại vương tiểu nhục đại năng đứng ở trước mặt các nàng muốn cùng với các nàng cùng nhau tu luyện hai nữ cũng đều không tiện tự tuyệt liếc nhau một cái sau đó liền đều chỉ hảo kiên trì đến cùng ngồi xuống đồng thời hết khả năng an ủi mình Người ta vương tiểu nhục đại năng cái gì nữa nhân chưa thấy qua, làm sao có thể thật hợp ý hai người bọn họ. Ba người ngồi vây quanh một vòng, bàn tay nắm nhau, kèm theo dịch dung thành vương tiểu nhục ngọc công tử linh lực dẫn đạo, ba người linh lực rất nhanh liền dung thành rồi một cổ, bắt đầu ở ba trong cơ thể con người vận hành lên chu thiên. Tại Lâm Thanh thể nội vận hành thì, Lâm Thanh cảm thấy trên thân được gọi là một cái không được tự nhiên, luôn cảm thấy tâm lý chấp đông, vừa lo lắng vương tiểu nhục đại năng có thể hay không đối với nàng thế nào, lại sợ nàng suy nghĩ lung tung tại loại này tâm ý tương thông dưới tình huống bị vương tiểu nhục đại năng phát hiện vận hành đến tần anh thể nội thì tiểu nha đầu này tình huống cũng cùng lâm thanh không sai bị lắm cũng là các loại lo lắng các loại không được tự nhiên tu luyện cũng là đủ loại khó khăn nhiều lần suýt nữa vận công thất bại mãi cho đến đem chu thiên vận hành đến vương tiểu nhục đại năng thể nội hai nàng tâm tình lúc này mới thoáng thả xuống chút thật giống như vương tiểu nhục đại năng cũng không có đối với các nàng làm gì sao a hơn nữa thật giống như như vậy vật công đối với thực lực của các nàng thật giống như quả thật có tăng lên chẳng lẽ là các nàng nhớ quá nhiều trách lầm vương tiểu nhục đại năng đang khi các nàng nghĩ như vậy thời điểm ba người linh lực trong cơ thể cũng vận chuyển tới rồi Ngọc công tử nơi Hóa thân vương tiểu nhục hạ đan điền nơi ở. Kết quả như vậy một vận chuyển, Lâm Thanh cùng Tần Anh hai người nhất thời đều mở ra. Không riêng gì người xương sốt, liền linh lực một hồi đều không vận chuyển, dẫn đến lần tu luyện này trực tiếp cắt đứt. Ngọc công tử mở mắt ra, nghi ngờ nhìn về phía hai người. Liền thấy Lâm Thanh cùng Tần Anh, đồng thời dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Ngọc công tử. Làm sao? Ngọc công tử bản thân ngược lại là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, lẽ nào nàng tu luyện chỉnh tự có sai lầm? Thật giống như cũng không có a. Lâm Thanh cùng Tần Anh ai cũng không nói gì, mà tại nhị nhân chuyển đầu mắt đối mắt thời điểm, các nàng tự hồ đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc và các nàng kinh ngạc nguyên nhân. Vị này Vương tiểu nhục đại năng, thật giống như tựa hồ khả năng là người nữ. Chương 504, Lâm Thanh tần anh, thực lực đột phá. Chương 504, Lâm Thanh tần anh, thực lực đột phá. Nam nhân và nữ nhân thể nội tu luyện kinh mạch, xu hướng đại khái đều là giống nhau. Nơi lấy tuyệt đại đa số công pháp, nam nhân có thể tu luyện, nữ nhân một dạng cũng có thể tu luyện. Nam nữ tu sĩ tu luyện kinh mạch khoảng, khả năng khoảng cách lớn nhất cũng chỉ có một nơi rồi. Đó chính là Hạ Đan Điển. Nam tu luyện giả hạ đan điền so với nữ tu đi lên cao hơn không ít, linh lực đang vận chuyển tới đây thì cũng sẽ có chút khác biệt. Những cái kia chỉ có nam tu luyện giả có thể tu luyện, hoặc là chỉ có nữ tu có thể tu luyện công pháp đặc thù, thường thường đại đa số cũng là tại cái này trên đan điền làm tác phẩm. Ngay mới vừa rồi, ba người linh lực cùng nhau tại vương tiểu nhục thể nội vận chuyển chu thiên thì, Lâm Thanh cùng Tần Anh liền đều phát hiện đây đan điển vị trí vi diệu khác nhau. Mà đây, cũng là để cho hai người bọn họ khiếp sợ không thôi nguyên nhân nơi ở. Vị này vương tiểu nhục đại năng thể nội hạ đan điền vị trí, tự nhiên cùng bọn họ hai cái nữ hài tử một dạng. Đây không liền nói rõ Vị này Vương Tiểu Nhục đại năng, cũng là một cô nương sao? Mới đầu Lâm Thanh còn hoài nghi tới, có thể hay không trước mặt cái này Vương Tiểu Nhục là người khác giả trang. Nhưng vừa mới loại kia ba người đồng tu cảm giác, lại chân thật để cho Lâm Thanh nhớ lại, ban đầu tại Nam Huyền Thần cung thì, Vương Tiểu Nhục đại có thể vì cứu nàng, vì nàng độ đưa linh khí lúc cảm thụ. Có lẽ thuật dịch dung có thể gạt người, nhưng cảm thụ như vậy, chính là không lừa được người. Thế cho nên, Lâm Thanh vừa mới toát ra một chút hoài nghi đầu mối, liền bị chính nàng cho giống như bóc chết. Đối với Lâm Thanh cùng Tần Anh dị trạng, kỳ thực ngọc công tử mình là nhất không sợ tới đầu não. Lâm Thanh cùng Tần Anh Sở Dĩ sẽ nhận thấy được nàng Hạ đan Điền vấn đề, là bởi vì hai người này ngay từ đầu sẽ không có toàn tâm toàn ý tu luyện, hơn nữa lo lắng cũng đều là những này chuyện nam nữ, cho nên có thể ngay lập tức nhận thấy được liên quan tới Hạ đan Điền chuyện. Nhưng Ngọc Công Tử không giống nhau a, Ngọc Công Tử đánh tử vừa mới bắt đầu chính là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một lòng tu luyện, căn bản liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên cho dù thông minh như nàng, cũng không có đem hai người gì trạng cùng với nàng Hạ đan Điền vị trí liên hệ tới, chỉ là hỏi, làm sao? Các ngươi tu luyện thời điểm gặp phải vấn đề gì sao? Không có, không có thần anh nhanh chóng lắc lắc đầu ngược lại lâm thanh hướng về phía ngọc công tử nói tiền bối là ta bởi vì ta buổi chiều cùng dây tua áo loạn chút mâu thuẫn cho nên một mực không có cách nào thu tâm mong rằng tiền bối có thể để cho ta và dây tua nói vài lời tháo gỡ khúc mắc hiểu lầm loại này vậy cũng tốt ngọc công tử không nghi ngờ gì còn chủ động rời khỏi phòng để cho lâm thanh cùng tần anh hai nữ nói lặng lẽ nói đến lúc ngọc công tử rời khỏi lâm thanh lập tức dùng thần thức cho tần anh truyền âm nói dây tua ngươi cũng phát hiện đi đúng vậy lâm thanh tỷ tỷ lẽ nào vương tiểu nhục tiền bối hắn kỳ thực thật sự là Ít nhất từ hạ đan điền vị trí đến xem, đúng là là như vậy. Lâm Thanh cùng Tần Anh Tâm tình được gọi là một cái phức tạp. Thật trời các nàng lúc trước chẳng ngàn biện pháp phòng ngừa, đủ loại lo lắng Vương tiểu đục có thể hay không đối với các nàng có ý đồ gì, có thể hay không đối với các nàng làm chỗ gì. Đem người ta đại năng cho rằng kẻ trộm một dạng đề phòng. Không muốn đến, người ta căn bản chính là nữ đóng lại, là nữ giả nam trang. Khó trách tiền bối nàng lúc trước đối với chúng ta biểu hiện thân mật, là bởi vì nàng cùng chúng ta vốn là giới tính tương đồng, cho nên không có cố kỵ đến nhiều như vậy. Tần hơn nữa tiền bối lớn lên kỳ thực cũng rất giống như nữ đâu vừa mới lúc bắt tay xúc cảm hoàn toàn chính là tay của nữ nhân dịch dung có thể thay đổi bộ dáng nhưng này tay hẳn đúng là rất khó đổi đi hai nữ dùng thần thức nói chuyện với nhau chốc lát cuối cùng đều nhất trí nhận định vị này vương tiểu nhục đại năng kỳ thực chính là cái nữ bất quá nếu tiền bối nữ giả nam trang liền chứng minh nàng không hy vọng tính chuyện khác bại lộ ra tiền bối giúp chúng ta nhiều như vậy chúng ta cũng không cần phơi bày tốt ta cũng cảm thấy như vậy đúng rồi lâm thanh tỷ tỷ ta xem đường trạch đại ca bộ dáng hẳn cũng không biết vương tiểu nhục tiền bối là nữ chuyện này chúng ta cũng phải gạt sao tiền bối mình không nói Chúng ta liền không muốn trước tiên nói ra đi. Hai nữ đạt thành nhận thức chung, mà lúc này đường trạch là một chút cũng không biết, hắn một thân phận khác Vương tiểu đục, đã bị hai cái tiểu nha đầu cho nhận định là rồi phụ nữ. Hai nữ trò chuyện xong sau, liền lại đem dịch Dung thành Vương tiểu đục Ngọc công tử mời vào. Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng Ngọc công tử trở lại một cái, cũng cảm giác ba người giữa bầu không khí tựa hồ có chút không giống. Bất quá Ngọc công tử cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là Lâm Thanh cùng Tần Anh khoảng tháo gỡ hiểu lầm, vốn là chúc mừng nàng nhỏ một phen, lúc này mới lại lần nữa kéo hai người tay tu luyện. Mà lần tu luyện này Ngọc Công Tử đã cảm thấy vô cùng chót loạn, gần giống như Lâm Thanh cùng Tần Anh hoàn toàn đem tâm ý lẫn nhau tương thông, đem của mình toàn bộ không giữ lại chút nào mở ra cho đối phương, không hổ là tháo gỡ khúc mắc hảo tỉ muội, quan hệ thật tốt ta. Ngọc Công Tử ở trong lòng nhẹ nhàng cảm thán, lại hoàn toàn không biết hai nữ tâm tính biến hóa, là bởi vì phát hiện giới tính của nàng. Ba người tu luyện kéo dài đến hai ngày hai đêm, kỳ thực vốn là Ngọc Công Tử chỉ muốn tu luyện một buổi tối, nhưng nàng phát hiện kèm theo đây cường đại phương pháp song tu vận chuyển, bất kể là Lâm Thanh vẫn là Tần Anh đều đã đạt đến lần giành đột phá, liền tiếp tục tu luyện lại đi. Đường Trạch phát hiện hai nữ muốn sau khi đột phá cũng đặc biệt dặn dò người đừng ra, mấy ngày nay không nên tới quấy rầy. Chính hắn mỗi ngày không phải là tới nơi này cho các nàng hộ pháp, chính là bị mục hoàng chỉ quấn quýt lấy luật bản, bồi vị quận chúa kia tiêu phí thời gian. Trong nháy mắt đến ngày thứ ba, Lâm Thanh cùng Tần Anh rốt cuộc tại Ngọc Công tử dưới sự trợ giúp hoàn thành đột phá. Dựa vào phương pháp song tu thần kỳ, cộng thêm Ngọc Công tử giúp đỡ, chủ yếu nhất vẫn là Lâm Thanh cùng Tần Anh thể nội linh lực tích lũy lâu dài sử dụng một lần, thực lực của hai người rốt cuộc đều là đột phá hảo một bậc lớn. Bây giờ Lâm Thanh đã có hư anh tam trọng thực lực, Tần Anh cũng không yếu, dựa vào lúc trước Nam Huyền Thần cung bên trong, Tần gia lão tổ Tần Trọng có đỉnh Thực lực cũng tăng lên tới hư anh nhị trọng. đương nhiên, đây cũng chính là các nàng lần đầu chính thức vận chuyển phương pháp song tu, thể nội linh lực bị trọn vẹn điều động một lần. Nếu như lần sau tái sử dụng phương pháp song tu tu luyện, đánh giá luyện nữa thượng hạng lâu cũng không thể có như thế trường túc đột phá. Hơn nữa từ trong thu lợi không chỉ là hai người này, còn có Ngọc Công Tử, thậm chí có thể nói lần tu luyện này Ngọc Công Tử là được lợi nhiều nhất người. Nguyên bản Ngọc Công Tử liền có tiếp cận xuất khiếu căn cơ, lúc trước lại bị Đại Hạ Quốc quán đỉnh đại pháp kích động qua một lần thực lực, có thể nói nàng hạn mức tối đa đã bị nhắc tới rất cao, chỉ là Truy Vân Hộp xuyên việt không gian di chứng về sau và nàng bản thân linh lực hạn chế nàng. Lần tu luyện này, tuy rằng Ngọc công tử không có một lần đột phá, nhưng cũng để cho Ngọc công tử đạt tới một cái thực lực điểm giới hạn. Ngọc công tử cảm thấy, chỉ cần nàng rời khỏi phàm trần giới, trở lại trung thiên vực, kia không có truy vân hộp giới hạn thực lực nàng, nhất định có thể một lần đột phá đến so với lúc trước nàng tại trung thiên vực thì càng cường đại hơn thực lực. Hơn nữa, chỉ cần nàng ngày sau thường xuyên tu luyện đây phương pháp song tu, trong cơ thể nàng thực lực điểm giới hạn sẽ bị càng nhấc càng cao. Đến lúc nàng trở lại trung thiên vực thì lấy được thực lực cũng sẽ càng cường đại. Cho nên, đối với Lâm Thanh cũng tốt, Trần Anh cũng tốt, vẫn là Ngọc công tử cũng tốt, môn này phương pháp tu luyện đều là rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, Ngọc công tử lần này tới Nam Bộ Châu, khẳng định không phải đơn thuần vì tu luyện. Tại Lâm Thanh cùng Trần Anh tăng thực lực lên sau đó ngày thứ hai, Ngọc công tử liền đưa ra, phải dẫn mục hoàng trì, đường trạch còn có Lâm Thanh cùng Trần Anh, lại lần nữa đi tới Nam Bộ Châu cực Nam Hung Mã Vân Ngai Sơn, đi tìm kia hư hư thực thực yến mặc Đại Đế lang mộ. Chương 505, về lại Phù Vân Tông. Chương 505, về lại phủ Vân Tông. Số năm phi hành linh khí, đích thực là rất không bình thường. Ngồi ở toa chu bên trên thổi phòng, Đường Trạch không khỏi hơi xúc động. Sớm biết món đồ này tốt như vậy, hắn sẽ để cho Linh Giã Quân nhiều là mấy, hắn cùng Lâm Thanh Các nàng một người một cái. Hiện tại Linh Giã Quân sẽ luyện chế thứ này, lấy kia lao tính tình của nữ nhân, nếu như mình hôm nay lại nhờ cậy nàng luyện chế nhiều mấy cái, lão thái bà kia thế nào cũng phải đòi hỏi nhiều, muốn hắn một đống lớn thiên tài địa bảo hay sao? Ai, thiệt thòi thiệt thòi. Đường Trạch đứng tại mũi tàu càng khái, a xả từ Đường Trạch trong tay háo lộ ra đầu lưỡi, liếc nhìn cách đó không xa nói, đại gia, sắp đến Triệu Quốc rồi. Ứng. Xuyên thấu qua mây mù, Đường Trạch hiện tại đã có thể loáng thoáng nhìn thấy Triệu Quốc cương vực. Đối với Triệu Quốc, đường Trạch trong lòng tình cảm thủy chung vẫn là rất phức tạp rất phức tạp. Ở tại chính hắn mà nói, Triệu Quốc mới là hắn chân chính Quốc, là nhà hắn hương, là nơi chôn nhau cắt rốn, là hắn lớn lên địa phương. Tại Triệu Quốc, thừa tái hắn quá nhiều nhớ lại, bất luận là giờ cùng muội muội còn có phụ thân tại đường gia cùng nhau sinh hoạt thời gian, vẫn là sau đó được đưa đến phủ Vân tông tu luyện thời gian. Và sau đó tiểu sư muội đến, cùng Lâm Thanh cùng nhau hụt tập với nhau thời gian. Một người tu luyện cả đời dài đằng đẵng, mấy trăm năm tuổi thọ, đủ một người quên lại rất nhiều thứ. Nhưng ít ra hiện tại, đối với Đường Trạch lại nói, hắn còn không muốn quên rơi xuống Triệu Quốc mọi thứ, không muốn quên sạch hắn tại Triệu Quốc tồn tại qua chứng minh. Mà khác, mỗi lần nhìn thấy Triệu Quốc, Đường Trạch đều sẽ lại nghĩ tới Triệu Dận Đại đế. Nhớ tới cái kia viết xuống 18000 năm, ta vĩnh sinh, lực một người chiến lần Nam Bộ Châu, lại cuối cùng vẫn là bởi vì linh khí suy kiệt chết tại trong lăng mộ Thiên Cổ Nhất Đế. Rơi khỏi Triệu Quốc, Đường Trạch ngược lại không cảm thấy thật xin lỗi Triệu Dận Đại đế. Dù sao cũng là Triệu Quốc không lưu hắn tại trước tiên, mà cũng không hắn bất nghĩa trước. Chỉ là, mỗi khi nhớ tới đã từng dạng này, một vị đại đế đánh rất xuống giang sơn. Hôm nay lại phải giao cho Triệu Tế loại người này quản lý, đã từng hùng cứ Nam Bộ Châu đệ nhất đại quốc, hôm nay lại luân lạc tới hiện tại lần này dân chúng lầm than bộ dáng, Đường Trạch đã cảm thấy buồn bã. Bộ này số 5 phi hành linh khí bị linh giá quân định danh là Phá Không Thôi, mặc dù là tặng cho mục hoàng chỉ, nhưng bây giờ tạm thời giao cho Ngọc công tử thúc dục. Số 5 linh khí tốc độ không thể nghi ngờ là rất nhanh, tại đường trạch cảm khái công vu, bộ này Phá Không Thôi đã lái vào Triệu Quốc biên giới. Suy nghĩ một chút, Đường Trạch quay đầu trở lại đi, hướng về phía trong khoang truyền Ngọc công tử nói, vương tiểu nhục tiền nối, đợi tới phủ Vân Tông, có thể hay không dừng một chút? vốn là đường trạch là muốn nói tại triệu quốc kinh thành trước tiên dừng lại có thể nghĩ lại hiện tại triệu quốc trong kinh thành ngoại trừ đường gia nhà cũ còn có vị kia cùng hắn từng có mấy lần duyên thừa tướng chi nữ từ triều hoa gia tựa hồ cũng không có đáng giá gì hắn đi xem một chút liền đem địa chỉ đã đổi thành phủ vân tông nhắc tới từ khi hắn cử ra rời khỏi triệu quốc sau đó cho tới bây giờ hắn đều vẫn không có trở lại phủ vân tông nhìn một chút không tính một chút cũng đã có không ngắn quan cảnh ngọc công tử tự nhiên vui vẻ đáp ứng trong thuyền đang ngồi lâm thanh cùng tần anh cũng là rất lâu không có trở về phủ vân tông rồi vừa nghe cũng đều rối rít đáp ứng về phần mụ hoàng chỉ, nàng vốn là đi theo ngọc công tử ra đến rèn luyện, hành trình cũng không khỏi nàng đến định, đi tới kia nàng liền theo tới nơi đó, phá không toay rất nhanh liền vượt qua triệu quốc kinh thành, đi tới phủ vân tông địa giới. nguyên bản giống như là chỉ như cự thú thật lớn toa chu lại đạt tới phủ vân tông phụ cận, sau đó âm thầm lặng lẽ thu nhỏ, mà kèm theo mọi người từ toa chu bên trên này xuống, kia phá không toay càng là trực tiếp hóa thành lớn trường bàn tay, bị mụ hoàng chỉ nhét vào chứa vật trong ngọc bội. phá không toay đến đã sớm kinh động trong tông môn cho tới đệ tử từ trưởng lão trưởng môn và mọi người, khi bọn hắn chạy tới tông môn quảng trường, vừa nhìn thấy trên quảng trường đứng vương tiểu nụ. Lâm Thanh, Trần Anh còn có đường trạch thì, những đệ tử kia Hòa trưởng lão con mắt liền đều sáng lên. Lấy Vân đại tử cầm đầu một đám trưởng lão trước tiên là hướng về phía Ngọc công tử Hóa thân vương tiểu nhục hành lễ, đến lúc một phen lễ tiết xong sau đó, mấy người mới rối rít nhìn về phía đường trạch cùng Lâm thanh bọn hắn. Vân đại tử còn không nói gì, từ trước đến giờ cùng Đường Trạch quan hệ không tệ tam trưởng lão liền nắm lấy rồi Đường Trạch đầu vai, "Tiểu tử, ngươi còn biết trở về. Ngươi có biết hay không mấy ngày nay ta lại suy nghĩ nhiều ngươi không?" Đường Trạch cắt một tiếng, "Không phải là không có ai hối lỗi ngươi, ngươi không đủ tiền xài sao?" Hắn tiện tay ném mấy khối linh thạch đi qua. Kết quả không muốn đến từ trước đến giờ Mê Tiền Tam Trưởng lão cư nhiên rất là tiêu xái nắm tay hất lên, đem linh thạch đều quăng bên cạnh, "Tiểu tử túi. ngươi đem ta làm thành người nào? Ta có thể là nhớ ngươi tiền sao? Ta là thật nghĩ đến ngươi a." Ngươi nói một chút, từ khi ngươi lần trước đến đến bây giờ, này cũng thời gian bao lâu, ngươi tiểu tử này cánh thật là cứng rắn a, đều không trở lại liếc mắt nhìn chúng ta những lao gia hỏa này rồi. Ngươi hậu sơn loại những cái kia hoa cỏ đều không người quản, cũng chính là ta, nhớ ngươi, mỗi ngày đều đi cho ngươi tới hoa nhổ cỏ. Tôi đi Tam Trưởng lão, rõ ràng là Ngô Khôn sư huynh đi cho đại sư huynh tới hoa Ngươi ngược lại lén lút hái không ít đại sư minh loại dược thảo lấy ra đi bán tiền. Một tên phủ Vân tông đệ tử bỗng nhiên bốc tam trưởng lão ngắn, để cho tam trưởng lão một hồi lúng túng. Hắn lộ vẻ tức giận hít mũi một cái, sau đó hướng về phía đường trạch lúng túng cười một tiếng, sau đó một bên rít sáo, một bên không người đem vừa mới vung đi linh thạch đều nhặt lên. Sau đó lại trợn mắt nhìn cái mắt, cùng cái gì đều không phát sinh mở dạng, nhìn đến xung quanh đệ tử vây xem nhóm nói, rõ ràng có 5 khối linh thạch, hiện tại làm sao lại 4 khối rồi? Các ngươi ai nhặt được một khối? Dựa vào, đừng để cho lão tử phát hiện, không thì lột ra các của các ngươi. Dám ở lão tử trong tay có tiền, còn nữa, vừa mới là ai lắm mồm. Đứng ra, tháng này tiểu linh thạch ngươi đừng nghĩ linh. Bộ dáng này nhìn Đường Trạch cười lắc lắc đầu, sau đó, hắn liền nhìn thấy Vân đại tử chậm rãi đi tới trước, đứng ổn định ở trước mặt của hắn. Đường Trạch lập tức nghiêm túc, hướng về phía Vân đại tử làm một lễ thật sâu. Đệ tử xấu xa Đường Trạch gặp qua sư tôn, nhìn lấy thực lực lại có nơi tiến cảnh Đường Trạch, Vân đại tử vành mắt có chút đỏ lên, chính là gật đầu liên tục nói, "Đứa bé ngoan, ngươi nơi đó là cái gì đệ tử xấu xa? Ngược lại ta, hiện ở nơi nào còn có tư cách làm sư phụ của ngươi a?" Một ngày Vi sư suốt đời Vi phụ, ngài đã từng giúp đỡ ta cùng ủng hộ, Đường Trạch kiếp này khó quên. Có lẽ Vân Đài Tử giao cho Đường Trạch đồ vật không nhiều, nhưng chính là cái người này, chân chính đem hắn dẫn nhập rồi con đường tu luyện. Cũng là cái người này, tại toàn môn cử đi xuống đều nói hắn là cái phế vật thì, nói chuyện cho hắn, cho hắn vững chắc Đại sư huynh vị trí. Đường Trạch thiếu niên thời đại, càng là tại Vân Đài Tử chiếu cố dưới lớn lên, có thể nói, Vân Đài Tử hoàn toàn cũng có thể tính là của hắn một cái khác phụ thân. Đối với hắn, Đường Trạch làm sao có thể không tôn kính? Đường Trạch Lời nói khiến cho Vân Đại Tử cuối cùng không nhịn được rơi xuống nước mắt, những trưởng lão còn lại cũng đều rối rít đi tới, cùng Đường Trạch chào hỏi. Những tông môn kia đệ tử cũng đều tiến đến, mở miệng một tiếng đại sư huynh đệ, lúc trước sớm quay trở về phụ Vân Tông Ngô Khôn cùng Giang Nhu Nhi cũng ở trong đám người, cùng Đường Trạch vẫy tay hỏi thăm. Bị cả đám vây quanh, Đường Trạch trong tâm mềm mại nhất một khối địa phương, cũng giống là bị sao động đến một dạng. Đây, mới là thuộc về hắn môn phái. Đây mới là hôm nay toàn bộ Triệu Quốc bên trong, nhất để cho hắn yên tâm công dưới, rất khiến hắn quên địa phương mà không đến được a. Chương 506, Diễu yêu sinh. Chương 506 diễn yêu sinh đường trạch lần này tới phủ vân tông cũng không riêng gì đến tự cứu hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến có một số việc có lẽ muốn cùng vân đại tử bọn hắn nói một chút cùng các sư huynh đệ đánh xong chú ý sau đó đường trạch cùng vân đại tử còn có phủ vân tông một đám đám trưởng lão đến phòng nghị sự đường trạch cùng những người này tự nhiên cũng không khách khí trực tiếp không lòng vòng quanh co nói sư tôn mấy vị trưởng lão kỳ thực ta lần này đến còn có chuyện nhớ thương lượng với các ngươi một hồi hôm nay triệu quốc tình huống chắc hẳn các ngươi cũng biết có thể nói là nước sông ngày một rút xuống Ma Phù Vân Tông tại Vương tiểu được tiền bối dưới sự giúp đỡ hôm nay lại đang vững bước phát triển ở lại Triệu quốc, Phù Vân Tông chắc chắn sẽ không có quá nhiều để thăng. Hơn nữa hiện tại Đường Gia cùng Trầm Thị Thương hành tại Yến quốc liên hợp, tương lai Yến quốc nhất định trở thành Nam Bộ Châu giới tu luyện trung tâm, cho nên ta muốn hỏi một chút sư tôn còn có mấy vị trưởng lão có thể hay không có ý đem tông môn di chuyển đến Yến quốc. Đường Trạch rút lời, nhìn về phía Vân Đài Tử cùng một đám trưởng lão. Vân Đài Tử suy nghĩ một chút, lại cùng mấy cái trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, một lát sau mở miệng nói, Đường Trạch, ngươi ý tứ ta hiểu rõ, hơn nữa ta cũng không phải cái gì đa sầu đa cả người. Húng chi đây phủ vân tông tại đây khai tông lập phái cũng sẽ không qua vài chục năm, phải nói tình cảm bao sâu dày kia cũng không có. Cho nên chúng ta cũng không phải là bởi vì vấn đề tình cảm không bỏ đi được, chỉ là đây phủ vân tông cũng tốt, bên tiêu thanh sơn tông cũng tốt, hai cái tông môn đều riêng trông coi một nơi bí cảnh. Hai cái này bị cảnh. Ta với người mấy cái sư thúc đều cảm thấy không nên tùy tiện vứt bỏ. Vân đại tử mà nói, để cho đường chạy cũng chậm tư. Đúng là, phủ vân tông cùng thanh sơn tông địa bản trên đều có hai nơi bí cảnh. Tuy rằng bí cảnh sinh ra đối với Đường Trạch lại nói không tính là cái gì quá độ tốt, nhưng để mà duy trì phụ Vân tông phát triển vẫn là rất mấu chốt. Hơn nữa ngày sau Đường Trạch nhất định sẽ rời khỏi Nam Bộ Châu, rời khỏi Đại Lục, đến lúc đó, ai còn có thể dài lâu cho Phủ Vân tông tài Nguyên Tu luyện? Không cũng chỉ có thể dựa vào bí cảnh tự cung tự cấp sao? Chỉ là, đây bí cảnh tuy quan trọng, nhưng nếu chỉ là bởi vì đây hai nơi bí cảnh vứt bỏ yến quốc tốt như vậy địa bàn, cũng không quá thích hợp. Yến quốc chính là đại quốc, xung quanh tông môn hoàn thí, yến quốc phụ cận bí cảnh phần lớn đều bị người khai phát qua, hoặc là bị tông môn chiếm cứ, vấn đại tử nhìn Đường Trạch suy tư lại thấp giọng nói nói không phải chúng ta không có cân nhắc qua gì chuyển đi Yến quốc chuyện này chỉ là nếu như bên trong Tông môn không có một bí cảnh trông coi luôn cảm thấy giống như là không có cái một dạng ta rõ rồi Đường Trạch khẽ vút cảm chuyện này ta sẽ xử lý sư tôn mấy vị trưởng lão các ngươi những ngày qua trước hết chậm rãi thu dọn đồ đạc nhất sắp hai tháng chậm nhất là nửa năm ta sẽ đem chuyện này giải quyết Đường Trạch đã vừa mới nghĩ ra giải quyết chi pháp chỉ có điều muốn thực hiện còn phải chờ hắn trước tiên từ Vân Nhai Sơn trở về hơn nữa còn đến xem nhìn độ tiên minh tình huống bên kia Đường Trạch ý nghĩ là cùng Trần Đạo Lăng nói một chút để cho Trần Đạo Lăng đón lấy Phủ Vân Tông cùng Thanh Sơn Tông bí cảnh, lấy hai cái này bí cảnh, cộng thêm khác một vài chỗ tốt, đi đổi một cái Độ Tiên Minh chứng cứ. Tại Yến Quốc Phủ cận bí cảnh, lấy hắn cùng Trần Đạo Lăng giữa giao tình, Đường Trạch tin tưởng cuộc mua bán này sẽ không không thành công, liền thấy thời điểm Độ Tiên Minh phải dùng thời gian bao lâu mới có thể dành ra một cái bí cảnh mà thôi. Chuyện này cùng Vân Đại Tử cùng mấy cái trưởng lão khai báo một lần sau đó, Đường Trạch xem như triệt để không có chuyện gì rồi. Hắn lại đang Phủ Vân Tông bên trong dạo qua một vòng, phủ bụi Lâm Thanh cùng Tần Anh nhìn một cái hắn phía sau núi tiểu viện và những cái kia hoa cỏ sau đó. Đường Trạch liền cùng Mục Hoàng Chỉ Ngọc công tử các nàng lại lần nữa khởi hành, đi trước Nam Bộ Châu bên trong, được xưng là Tuyệt tử đất Dự Vân Ngai Sơn bốn. Vân Ngai Sơn rốt cuộc là năm nào tháng nào sớm nhất xuất hiện ở cổ tịch ghi chép bên trên, cho dù là nghe nhiều mạnh mẽ nhận thức Ngọc công tử cũng không biết. Mà Vân Ngai Sơn rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn bao la, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu yêu thú, có bao nhiêu nguy hiểm, càng là không người nào có thể biết. Đứng tại phá không thoi mũi tàu, Đường Trạch nhìn đến phương xa vân một bên sương mù, kia mở mịt bao la, mênh mông bát ngát liên miên sơn mạch thời điểm, cũng không khỏi tâm sinh xúc động chi ý. Đây Vân Ngai Sơn, tuy là hung mà Nhưng đây vi đại cảnh sát, cũng đúng là kinh người. Nghĩ đến, đại lục phía trên còn lại mấy chỗ hung mà, Cốt Phong Đồng hoang, Bao La Biển và Đại Tuyết Sơn, cảnh sát chắc cũng là đồng dạng chấn động đi. Ban đầu mục cảnh liệt cho ta vẽ bản cốt vị trí trong bản đồ, tựa hồ ký hiệu qua một nơi tại Vân Nhai Sơn phụ cận Bắc Cốt, cũng không biết có thể hay không gặp. Còn lại ba chỗ hung mà, cũng phân tán một ít Bắc Cốt, mấy ngày nay cũng nên đi một chuyến. Đến thì cũng có thể vừa xem nơi đó phong quang. Đối với bây giờ Đường Trạch lại nói, trừ phi là cùng Ngọc công tử loại cường giả cấp bậc này sử dụng phương pháp song tu, hoặc là lượng lớn dùng lục giai thất giai đan dược. Không thì bình thường tu luyện hắn cũng rất khó có tăng lên rồi. Không phải nói đường Trạch Tiên Phú chấm dứt, chỉ là bởi vì thể chất của hắn quá mức đặc thù. Loại này bị tầng 15 năm qua, bị hai cái bản cốt bản thân, linh ma song tu, thức hải thâm hậu, thực lực cao hơn nhiều cảnh giới thân thể, toàn bộ đại lục ngay cả cả thế giới đều tuyệt đối không tìm ra bộ thứ hai, loại này thân thể nhớ muốn tăng lên, điều kiện thật sự là quá hà khắc. Phương pháp song tu tiến cảnh cũng không nhanh, đan dược lục phẩm thất phẩm đường trạch tại hệ thống thương thành có thể mua được số lượng cũng ít đòi không có là mấy, hơn nữa cơ hồ mỗi một cái cần đoán khí trị đều là tiên giới. Lần trước đưa cho Trầm Vô Du cái này lục phẩm đan dược, liền sai đường trạch không ít tích góp. Cho nên đối với bây giờ đường trạch lại nói, tăng thực lực lên nhất trực quan biện pháp, kỳ thực ngược lại thì đối với người bình thường mà nói gần như không có khả năng, dung hợp ba cốt. Mỗi hấp thu một cái ba cốt, đường trạch thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa đường trạch có thể mơ hồ có một loại cảm giác, trong cơ thể hắn ba cốt mỗi nhiều một cái, hắn lần sau hấp thu ba cốt thì lấy được lợi nhuận liền sẽ gấp bội một dạng đề cao. Bất quá dù sao đường trạch chỉ hấp thu hai cái ba cốt, cho nên cảm giác này đến cùng là đúng hay sai, chính hắn cũng vẫn không thể xác định. Lần này Vân Ngai Sơn chuyến đi, giúp đỡ ngọc công tử tìm kiếm yến mặc đại đế lăng mộ sau khi cũng không ngại tìm một chút kia bạt cốt nơi ở mục cảnh liệt chỉ cho ta đánh dấu địa điểm thực sự quá mơ hồ hôm nay lại là thương hải tăng điển mấy ngàn năm đổi thay đây bạt cốt nơi ở cho dù ta thể nội có hồng cùng mặt khác hai cái bạt cốt làm cảm ứng cũng chỉ có thể thử vận khí một chút đường trạch trong tâm tự lẩm bẩm mà hồng lúc này cũng là lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh của hắn cùng hắn sánh vai nhìn đến xa xa vạn dặm xuân hạ cảm khái nói không muốn đến có một ngày ta còn sẽ về tới đây làm sao ngươi đã từng tới tại đây sao đường trạch lời này vừa hỏi ra đi liền cảm giác mình là hỏi dư thừa rồi Hồng nhưng năm đó Hồng Ý chí hóa thân, mà Hồng lại là được xưng có thể đấu nhị Long Ba giao đỉnh cấp yêu thú, nhân vật như vậy, làm sao sẽ chưa từng tới yêu thú hành hành Vân Ngai Sơn. Quả nhiên, Hồng khẽ rứt cả nói, đã tới. Không, chẳng nói, ban đầu Hồng, chính là tại đây ra đời. Tại Vân Ngai Sơn nơi xấu nhất, có một tòa bị các yêu thú xưng là giếng yêu sinh hố sâu thật lớn, giếng yêu sinh bên trên, có liền hóa thần cấp bậc thực lực ngay cả yêu thú càng mạnh mẽ hơn, đều không cách nào phá vỡ phong ấn. Yêu thú nhất tộc bên trong truyền thuyết, tại đại lục vừa mới thành hình thời điểm, lúc ban đầu yêu thú, liền đều là từ nơi này giếng yêu sinh bên trong ra. Bởi vì một ít nguyên nhân, Diệp Yêu Sinh bị yêu tộc cân nhắc vị đại năng liên thủ phong ấn, đương nhiên, đây cũng đã là cực kỳ lâu, lâu đến nhân loại thậm chí đều còn chưa có xuất hiện tại đại lục này chuyện lúc trước. Hồng vừa nói, nhìn về phía Vân Nhai Sơn phương xa. Đường Trạch cũng thuận theo tầm mắt của nàng nhìn lại, hắn cũng không biết, hồng trong miệng Vân Nhai Sơn nơi xấu nhất, đến cùng ở phương nào, rốt cuộc có bao nhiêu xa xôi. Chương 507, ngươi một mực là đại sư huynh Tiêu Nạo. Chương 507, ngươi một mực là đại sư huynh Tiêu Nạo. Hùng chậm rãi nói ra, Diệp Diêu Sinh tuy rằng bị phong ấn, nhưng mà thiên thời địa lợi nhân hòa tam tại hội tụ thời khắc, hoặc là một ít đặc thù thiên tượng hàng lâm thời điểm vẫn sẽ có một ít đặc thù yêu thú từ giếng yêu sinh bên trong mà ra những này đặc thù yêu thú đều không ngoại lệ cũng có vượt xa bình thường yêu thú cường đại huyết mạch cùng thiên phú kinh khủng hơn nữa cơ hội đều trưởng thành lên thành rồi một đời yêu vương thống ngự một phương hưng cũng là giếng yêu sinh bên trong đản sinh ra yêu thú một trong chỉ có điều nó đản sinh thời điểm vân ngai sơn bên trong đã là yêu vương đông đảo những cái kia yêu vương vì vững chắc địa vị của mình không bị học sinh mới yêu thú hậu sinh khả úy liền sẽ phái người đi đánh chết những cái kia mới từ giếng yêu sinh bên trong đản sinh tiểu yêu thú con non thống mặc dù có thể sống sót là bởi vì một nhân loại giúp đỡ. Đường Trạch chân mày cau lại, nhân loại, chẳng lẽ là vị kia được xưng Ma Thần Si sao? Tại Đường Trạch trong ấn tượng cùng hống quải câu nhân loại, tựa hồ chỉ có Si một vị đi. Ừm. hông gật đầu một cái, không muốn đến. Được Sương không có người có thể xâm nhập Vân Nhai Sơn, kỳ thực đã sớm đi vào nhân loại. Đường Trạch có chút cảm thán, vị kia Si khi thật không hổ là xưng là Ma Thần, người hậu thế bị coi như tuyệt tử đất giữ Vân Nhai Sơn sâu bên trong, cũng nói đi thì đi. Hông tựa hồ cũng có chút tưởng nhớ, nàng hơi ngửa đầu, thở dài nói, tại Si dưới sự giúp đỡ thống mới trốn khỏi những cái kia yêu vương vây giết mới đầu thống muốn cùng si cùng rời đi nhưng cuối cùng vẫn là bị si lưu lại giao phó cho vân ngai sơn bên trong một cái có thể tín nhiệm lao yêu thú ở đó lao yêu thú chiếu cố cho thống rốt cuộc trưởng thành chỉ có điều nó không có lựa chọn ở lại vân ngai sơn khi thống lĩnh một phương yêu thú yêu vương mà là chọn rời đi vân ngai sơn đi tới nhân loại đại lục tìm kiếm si cầu mong báo đáp năm đó cứu trợ tri ân đường trạch nghe thở dài yêu thú còn biết rõ tri ân đủ báo có thể trái lại nhân loại bộ tộc nhớ tới cái kia tại triệu quốc ăn cây táo giao cây sung Ép đường Thanh Thiên mất hết ý chí bạch nhãn lang tống toàn bộ, Đường Trạch liền lắc lắc đầu. Người không bằng thú. Như vậy hiện tại đây, Vân Nhai Sơn sâu bên trong còn có yêu vương tồn tại sao? Diếng yêu sinh bên trong, còn có yêu thú đản sinh sao? Cảm khái một phen, Đường Trạch chợt nhớ tới một cái như vậy vấn đề. Hùng lắc đầu một cái, ta cũng bị phong ấn ở bản cốt không gian mấy ngàn năm, Vân Nhai Sơn hiện tại là tình huống gì, ta cũng thật sự không biết. Không hơn trăm năm nhiều hơn trước đây linh khí suy kiệt, bao nhiêu cũng còn là sẽ đối với Vân Nhai Sơn tạo thành một ít ảnh hưởng. Đường Trạch đang muốn hỏi lại một chút khác liên quan tới Vân Nhai Sơn tình báo sau lưng khoang thuyền bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, đường trạch dùng thần thức lảo qua, thấy là lâm thanh hướng phía mũi tàu đi tới, liền em nói đều nén trở về, mà hồng cũng là trong nháy mắt che giấu thân hình, lại lần nữa dung nhập vào đường trạch thể nội, kèm theo khoang thuyền cửa bị mở ra, lâm thanh chậm rãi đi đến đường trạch bên người, phá không thôi bên trên gió mạnh thổi lất phất trên mặt nàng sợi tóc xõa xếp, đường trạch không khỏi đưa tay giúp nàng sửa sang lại một phen, lại dùng linh lực che lại của phòng mới nói bên ngoài gió lớn, chứ ngươi thương thế vẫn còn không tính là khỏi bệnh, ra làm gì? chỉ là nhìn đại sư huynh ngươi ở bên ngoài chậm chạp không vào trong, còn tưởng rằng ngươi là có tâm sự gì bị Đường Trạch sửa sang lại tóc, Lâm Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên. Cho dù đã cùng Đường Trạch trải qua rất nhiều rất nhiều, nhưng nàng vẫn là rất dễ dàng bị loại này nho nhỏ động tác cho khiêu khích đến. Ta là không có gì nỗi lòng, ngược lại thì ngươi, mấy ngày nay ta ngược lại thật ra cảm thấy tâm tình của ngươi không đúng lắm. Đường Trạch lấy sống bàn tay cọ sát Lâm Thanh gò má, lại đưa tay kéo giữ Lâm Thanh tay nhỏ, cùng nàng đứng sóng vai, nhìn đến Vân Ngai Sơn mở mịn cảnh sát, thấp giọng nói, ngươi gần đây đang lo lắng cái gì sự tình sao? Kỳ thực Đường Trạch đã sớm nghe Ngọc Công Tử nói, cũng đã sớm biết Lâm Thanh có có tư tưởng gì bất qua hắn vẫn hy vọng lâm thanh có thể làm mặt cùng hắn đem nỗi lòng nói hết ra giảm nhẹ một cái áp lực ta ngược lại cũng không phải cái gì nỗi lòng chỉ là tương đối gấp ở tại đề thăng thực lực của mình đi lâm thanh đôi mắt hơi rũ nhẹ giọng nói rất sớm lúc trước ta vừa mới bái nhập phù vân tông khi đó ta mới gặp phải vứt bỏ tại trên đường chính một thân một mình kiếm sống bị người khi dễ như nếu không phải là có các ngươi thu nhận chỉ sợ ta phải qua đến không bằng xuất sinh bi thảm thời gian khi đó ta liền muốn phải nỗ lực tu luyện nhớ phải trở nên mạnh là vì mình không lại trải qua thêm dạng này thời gian thậm chí vì thế Ta còn đi lên một đầu sai lầm con đường, suýt nữa hại đại sư huynh ngươi. Mãi cho đến tông môn trong bí cảnh, người đem ta cứu ra, ta cũng trải qua kinh dịch phạt tùy sau đó, ý nghĩ như vậy mới dần dần thay đổi. Vậy sau đó ta muốn tăng thực lực lên, càng nhiều hơn liền chỉ là vì để tham mình, vì tại cầu đạo chi lộ tiến hơn một bước, vì tốt hơn thủ hộ đại sư minh ngươi còn có phủ vân tông. Lâm Thanh nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút, thần sắc thay đổi hơi có chút tạm đạo, nhưng đến phía sau, đại sư huynh ngươi thực lực không ngừng để thăng, mà tâm ý của ta đối với ngươi vậy, từ lúc đó ta liền bắt đầu lo lắng. Ngươi có hay không bởi vì hai người chúng ta thực lực trên lệnh, cuối cùng có một ngày sẽ bỏ lại ta. Trong khoảng thời gian này, ta là rồi không bị ngươi vùng dưới, không bị ngươi vứt bỏ, mới liều mạng tăng thực lực lên. Đoạn thời gian đó ta lòng rất loạn, cho dù là đại sư minh ngươi không tiếp người bị trọng thương, cũng phải đem bị tâm ma khống chế ta cứu về, ta đều không cách nào hoàn toàn tin tưởng giữa ngươi và ta tình cảm. Vương Tiểu Nhục tiền bối cũng nói, đây là ta đối với ngươi phần tình nghĩa kia xem thường, là ta sai rồi. Trải qua Vương Tiểu Nhục tiền bối chỉ điểm, ta cũng nhận rõ sai lầm của ta. Đại sư huynh, ta tin tưởng ngươi đối với tình cảm của ta, hiện tại ta muốn tăng thực lực lên. Không còn là sợ hãi ngươi có một ngày sẽ đem ta vùng dưới, mà là hy vọng, có một ngày ngươi cũng có thể lấy ta làm tiêu ngạo, cũng có một ngày ta có thể chân chính cùng ngươi sánh vai hành tẩu tại ngày này mà. Lâm Thanh vừa mới dứt lời, Đường Trạch liền đưa tay ra, trực tiếp đem nàng có chút thân thể gầy yếu kéo vào trong lòng. Đường Trạch nhẹ nhàng dùng gò má chạm một cái Lâm Thanh đỉnh đầu, cười nói, nha đồng nốc, ngươi một mực là đại sư huynh tiêu ngạo. Lâm Thanh trên mặt lại là vọt lên lúc thì đỏ hỏa, nàng vốn định trực tiếp đẩy ra Đường Trạch, bất quá thần thức đỏ qua. Phát hiện bên trong khoang thuyền tần anh vương tiểu nhục các nàng tựa hồ cũng không có chú ý đi ra bên ngoài, có chút hẩn trương nuốt nước miếng một cái sau đó, vẫn là thu tay về, nhẹ nhàng, thuận theo tựa vào đường chạch trong lòng. Dạ nguyệt phía dưới, bóng người gắn bó. Mây mù tại phá không toi xung quanh phất qua, cũng tại đường chạch cùng Lâm Thanh bên cạnh hai người phất qua. Chương 508, táng yêu chỉ. Chương 508, táng yêu chỉ. Từ Yến Quốc đến Vân Ngai Sơn, lấy phá không toi tốc độ, kia sợ không phải hết tốc lực tiến về phía trước, cũng chỉ cần một ngày khoảng con cành. Nhưng từ Vân Ngai Sơn danh giới, mai cho đến Ngọc công tử nhớ muốn tìm. Hư hư thực thực yến mặc đại đế lăng mộ vị trí hiện thời, lại tốn ước chừng 2 ngày. 2 ngày qua đi, đám người xuống phá không thôi, đường Trạch nhìn đến xung quanh cốc thông thông rừng cây, cảm thụ được kia linh lực nồng đậm, không khỏi mà hỏi, không phải nói kia lăng mộ tại Vân Nhai Sơn bên ngoài sao? Đi như thế nào sâu như vậy? Ngọc Công tử dịch dung vương tiểu đục rất là thành khẩn, nhưng cái này đích xác cũng chỉ là Vân Nhai Sơn bên ngoài không sai à. Nếu như phá không thôi 2 3 ngày là có thể đi tới Vân Nhai Sơn cuối cùng, vậy tại đây làm sao có thể trở thành ngàn bạn năm không có người có thể đặt chân chỗ sâu tuyệt tử hơn mà. Lúc trước chỉ cảm thấy Vân Nhai Sơn rất lớn, nhưng đích thân đến mới phát hiện lớn như vậy, mục hoàng chỉ cũng là than thở một tiếng, tuyệt tử hung mà, quả nhiên tên không ngưỡng, chỉ là đây lớn nhỏ liền đủ doan người. ngọc công tử nhìn về phía mục hoàng chỉ, lúc trước nghe nói, quân chúa đã từng đi qua tây bộ châu bao la biển, không biết chỗ đó so với đây vân nhai sơn như thế nào. nếu cùng là hung mà, vậy dĩ nhiên là đều có bọn họ trở thành đất giữ lý do. hung chi bao la biển ta vừa vặn chỉ là đi qua bờ biển, chưa từng cất cánh, đây vân nhai sơn cũng là vừa mới đến, còn chưa trải qua nguy hiểm gì, phải nói so sánh, ta cũng không có quyền nói chuyện nào. mục hoàng chỉ lắc đầu một cái. Mọi người vừa nói, một bên tại đây Vân Nhai Sơn bên ngoài tìm lên, Vân Nhai Sơn bên trong nhất định là yêu thú đông đảo. Bất quá vừa đến có đường Trạch ngọc công tử hai cái nguyên anh ở đây, thứ hai có đường Trạch thể nội bạt cốt khí tức làm uy hiếp, một loại ngũ giai trở xuống yêu thú, hoặc là chính là không dám lộ đầu, hoặc là chính là vội vã ở trước mặt mọi người chạy qua, cơ hồ không có dám hướng bọn hắn động thủ. Cho dù là gặp phải ngũ giai yêu thú, cho dù là có đầu thiết yêu thú nhớ với bọn hắn động thủ, không cần đường Trạch cùng ngọc công tử, chỉ là một hoàng chỉ kia một cái cự kiếm liền đủ ứng phó phần lớn rồi. Đường xem lúc trước hư anh bắt trọng mục hoàng chỉ cũng áp chế thực lực sau đó đường trạch đánh có tới có lui, kia không phải là bởi vì mục hoàng chỉ yếu hơn, mà là bởi vì đường trạch mạnh mẽ. Thật muốn tính toán ra, bây giờ mục hoàng chỉ lấy hư anh bắt trọng thực lực, vượt cấp đánh một ít nguyên anh nhất nhị trọng thực lực ngũ giai yêu thú, cơ bản đều không có vấn đề gì. Mọi người một đường đi, đường trạch cùng Ngọc công tử cũng một đường thả ra thần thức tra xét đến bốn phía, tìm kiếm lăng mộ dấu vết. Vẽ đường, đường trạch còn cùng Ngọc công tử nghe, cổ tịch bên trên có hay không miêu tả đây lăng mộ xung quanh có không có gì hoàn cảnh đặc thù các loại. Dựa theo kia bản cổ tịch bên trên đi lại, chỗ này đế vương mộ ở tại Vân Nhai Sơn 372 cái phong thủy đại mạch bên trong, trong đó hai đầu tiểu mạch Long Thủ cùng đôi rồng tương liên địa phương. Đầu đôi tương hòa, phải là thập toàn thập mỹ đại cắt chi tượng, bất quá tạm thời xem ra, xung quanh tựa hồ không có loại này địa mạch. Đường Trạch bất đắc dĩ nhún vai một cái, vậy xem ra muốn tìm đây lăng mộ chỉ có thể dựa vào ngươi rồi, ta là không giúp được cái gì quá lớn bận rộn. Đường Trạch tuy rằng hiểu trận pháp, cũng căn cứ vào trận pháp tháo qua một ít phương diện phong thủy đồ vật, nhưng nói cho cùng hắn cũng chỉ là một phong thủy không chuyên môn. Bất quá đường Trạch trong đầu Hồng, lúc này lại là thấp giọng cùng đường chạy nói, tiểu cô nương này nói địa tương cách nơi này còn có chút khoảng cách, các ngươi lại đi thêm một bước đường này mới có thể tìm ra. Ngươi còn hiểu những này? Đường Trạch không muốn đến, Hồng thậm chí ngay cả phong thủy sáu hào đều hiểu, không phải hiểu, chỉ là bao nhiêu còn có chút đối với Vân Nhai Sơn ký ức. Tại Vân Nhai Sơn bên ngoài, phù hợp dạng này đầu đuôi tương hòa, đại cát đại lợi chi tướng, hẳn cũng chỉ có một chỗ này rồi. Ta không biết đây ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, chỗ đó có thể hay không có thay đổi gì, nhưng ít ra tại Hồng ký ức bên trong, Vân Nhai Sơn yêu thú đối với chỗ đó có chung một cái xương hô cái gì? Đường Trạch hỏi. Thắng yêu chỉ. Thắng yêu chỉ. Đường Trạch nhướng mày một cái. vậy làm sao nghe? cũng không giống là cái gì đại cát đại lợi danh tự a. chỗ này có thể là cái gọi là đầu đuôi tương hòa, thập toàn thập mỹ địa tương sao? tại Đường Trạch trong đầu hồng dĩ nhiên là biết rõ Đường Trạch nghi ngờ. nàng nhẹ nói nói, đây táng yêu chỉ tuy rằng nghe tới xác thực không giống như là bảo địa, nhưng nó xác thực phù hợp đầu đuôi tương hòa địa tương. chắc cũng là vân ngai sơn bên ngoài duy nhất phù hợp cái loại này tướng địa phương. vậy táng yêu chỉ, kỳ thực rất sớm lúc trước liền chính là một cái bình thường ao nước mà thôi. Bất quá bởi vì vị trí hai đầu tiểu linh mạch đầu đồi tương giao địa phương, linh khí liền càng phong phú. Nhật tích nguyện lui phía dưới, chỗ đó chậm rãi sinh dài ra không ít chân quý thiên tài địa bảo. Thậm chí, chỗ đó đã từng sinh dài ra một gốc chỉ có tại Vân Nhai Sơn sâu bên trong mới xuất hiện qua, hơn nữa tương đương hiếm hoi chân quý linh dược hóa tiên thần chi. Hóa tiên thần chi xuất hiện trong nháy mắt dẫn phát Vân Nhai Sơn bên ngoài các yêu thú hỗn loạn cùng tranh đoạt. Cùng người một dạng, yêu thú kỳ thực cũng là tham lam, vì theo đuổi bảo vật, vì truy cầu thực lực, vô số yêu thú cái sau nối tiếp cái trước một dạng trong đó mở rộng chém giết. Tại hóa tiên thần chi cởi mở mấy ngày bên trong thuần 10000 yêu thú Trần Thi ở tại trong hồ, nguyên bản tràn đầy linh lực hồ nước bị ô nhiễm, cộng thêm thai ngàn hóa tiên thần chi lại tiêu hao cho đó quá nhiều thiên địa linh khí, cho nên vùng này hồ nước rất nhanh liền trở thành một phiến nước độc. Từ đó về sau, vùng này hồ nước thành các yếu thú công nhận, xử lý thi thể địa phương, tại táng yêu chỉ phụ cận các yếu thú sẽ đem thi thể của địch nhân đều vứt tiến vào trong hồ. Hồng vừa nói, lại có chút không quá chắc chắn nói, bất quá đây đã là hồng cái thời đại kia chuyện, trước đây đã lâu, vùng này táng yêu chỉ có thay đổi hay không, ta cũng không rõ ràng. Đường Trạch tán ủi, tình báo này đã rất trọng yếu, đà tạ ngươi rồi. Có thể giúp được thiếu niên ngươi. Dĩ nhiên là tốt nhất. Hai người trong đầu trò chuyện đồng thời, Đường Trạch cũng thấp giọng nói cho Ngọc Công tử, để cho Ngọc Công tử không muốn ở phụ cận đây dừng lại, mà là tăng nhanh cước trình tiến tới, nói nàng Phương muốn tìm, chắc còn ở phía trước. Ngọc Công tử mặc dù không biết, vì sao lúc trước còn nói bất tiện phong thủy đường Trạch một hồi giống như là tìm được kia đầu đuôi tương hòa địa tương một dạng, nhưng nàng khẳng định vẫn là tín nhiệm đường Trạch. Liền không có ở phụ cận đây tỉ mỉ dùng thần thức đi lục soát, mà là tự mình dẫn đội, tăng nhanh tốc độ, hướng phía đường Trạch phương hướng chỉ đi đường mà đi. Khi bọn hắn một nhóm tới gần hồng nói táng yêu chỉ vị trí cách đó không xa thì, bất kể là đường trại cũng tốt, vẫn là Ngọc công tử cũng tốt, thậm chí là vẫn không có Nguyên anh thực lực Lâm Thanh tần anh cùng mục hoàng chỉ tam nữ, lúc này thần sắc đều thay đổi có chút khó coi. Bởi vì cho dù là cách xa như vậy, các nàng đều ngửi thấy một cổ mùi máu tanh nồng nặc. Tại Vân Ngai Sơn loại này yêu thú hành hành hung mà, mùi máu tanh, không thể nghi ngờ chính là lớn nhất mùi nhự. Hơn nữa không chỉ là mùi máu tanh, tại cái hướng kia, còn thỉnh thoảng truyền đến để cho người cảm thấy toàn thân không thoải mái quỷ dị yêu khí, xung quanh đây càng là không phát hiện được bất kỳ yêu thú gì hoạt động hành tung. Chỗ đó đến cùng phát sinh cái gì đó. chương 509 huyết chỉ cùng tây. chương 509 huyết chỉ cùng tây. ủy dị yêu khí, không có yêu thú hành tích, lại thêm cổ kia mùi máu tanh, cho dù ai đều sẽ không cảm thấy. một cái địa phương như vậy sẽ là cái gì bảo địa? mục hoàng chỉ cảnh giác cầm lên cự kiếm, đồng thời nhìn đến đường Trạch thấp giọng nói, ngươi có phải hay không mang sai phương hướng? tuy rằng đoạn đường này đều là ngọc công tử dịch dung vương tiểu đục tại đánh trận đầu, nhưng bén nhạy mục hoàng chỉ vẫn là phát hiện, là tại đường Trạch cùng ngọc công tử nói cái gì sau đó, ngọc công tử mới xác định phương hướng, hơn nữa tăng tốc hướng phía bên này chạy tới. Đây hiển nhiên là đường trạch phương hướng chỉ. Kỳ thực dọc theo con đường này, Mục Hoàng Chỉ liền thường thường cùng đường trạch trộn trộn gì, có chút đối với đường trạch ký tứ. Dù sao, Mục Hoàng Chỉ vốn là loại kia tranh cường háo thắng tính cách, lần trước nàng không vẹn vẹn là thắng hiểm yếu đi nàng nhiều cái tiểu cảnh giới đường trạch, cuối cùng càng là tại đường trạch dưới sự giúp đỡ mới tăng lên thực lực. Tuy Mục Hoàng Chỉ là cảm tạ đường trạch, nhưng đây cũng không trở ngại nàng đem đường trạch coi là đối thủ của mình. Quân chúa, đây rậm sơn dã hiểm trở, mọi người đều là lần đầu tiên tới, chính là Vương Tiểu Nhục đại năng cũng không biết chỗ đó đến cùng ở nơi nào, tất cả mọi người chỉ là dựa vào cảm giác tìm mà thôi. Đại sư Minh ta cũng chỉ là nói ra một ít đề nghị, làm sao đảm mang sai phương hướng tri thuyết." Lâm Thanh khẽ như mày, nhẹ giọng mở miệng. "Mục Hoàng chỉ còn muốn nói điều gì? Bên cạnh Ngọc công tử hóa thân vương tiểu nhục lại nói, không cần thiết vì những chuyện này tranh chấp. Huống chi, đường trạch lần này cũng không có mang sai lộ. Phía trước mặc dù có chút quỷ dị, nhưng chiếu theo địa tương đến xem, nơi đó đích xác là hai nơi tiểu địa mạch đầu đuôi tương hòa địa phương. Chỉ có điều, vốn là phong thủy bảo địa thập toàn chi địa, tại sao sẽ biến thành loại này? Ta cũng không nói rõ ràng." Ngọc công tử hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh cùng Trần Anh, còn có Mục Hoàng chỉ nói, "Quả chúa phía trước nguy hiểm không biết thực lực của các ngươi nói không chừng khó có thể tự vệ không bằng dựng lên phá không thôi, trước tiên cùng lâm thanh tần anh các nàng ở trên không chờ một chút vậy hắn thì sao mục hoàng chỉ một chỉ đường Trạch thực lực của hắn còn không bằng ta lẽ nào hắn không cần cùng chúng ta cùng nhau sao đường chạy núm núm bay ta là nam vì bảo hộ mấy người các ngươi tiểu cô đường tự nhiên được xung phong đi đầu mạo hiểm một chút nam lại làm sao ngươi chưa từng nghe qua bậc cân quắc không thua đấng mảy dâu những lời này mắt thấy mục hoàng chỉ lại phải cùng đường chạy lên ngọc công tử chỉ đành phải xoa xoa cái chả nói vậy nếu như thế chờ quận chúa triệu hồi ra phá không toi sau đó. Lâm Thanh cùng Tần Anh hai người các ngươi hiện ở phía trên chờ một chút, Đường Trạch cùng quận chúa cùng nhau theo ta đi tới. Lâm Thanh cùng Tần Anh các nàng ngược lại không có gì ý kiến, các nàng biết rõ các nàng thực lực bây giờ còn không được, lần này đi theo cũng chỉ là được thêm kiến thức lịch luyện một chút. Đúng phải giống vậy yêu thú các nàng có thể động động tay, nhưng mà gặp phải phía trước loại này nguy hiểm không biết, các nàng cũng không cần cản trở tốt. Mục Hoàng chỉ theo lời Triệu Hoán gia phá không thôi, Lâm Thanh cùng Tần Anh cũng tạm thời trước tiên nuốt ở bên trong, đến lúc phá không toi lên tới giữa không trung, Đường Trạch cùng Mục Hoàng chỉ, Ngọc công tử bọn hắn mới khởi hành đi trước phía trước chỗ kia mùi máu tanh tràn ngập đầu đồi tương hợp địa phương. Vừa đi, hơn một bên thấp giọng tại đường trạch bộ não nửa đường, thiếu niên, cẩn thận một chút, phía trước chẳng biết tại sao, liền thần trí của ta cũng không cách nào rõ ràng phát hiện tình huống bên trong. Hơn nữa từ nơi này cổ mùi máu tanh đến xem, phụ cận đây hẳn trước đây không lâu mới trải qua một phen sát phạt. Thời gian hẳn không vượt qua hai ngày. Được. Đường trạch trong đầu đáp lại. Đường trạch, mục hoàng chỉ cùng ngọc công tử cẩn thận đi về phía trước, hướng theo càng ngày càng tới gần lấy ra địa mạch đầu đồi tương hòa địa phương, mùi máu tanh lại càng phát đồng động, kia cổ quỷ dị yêu khí cũng càng để cho người bất an. Thẳng đến ba người xuyên qua một phiến bộ tây, Thấy được trước mắt một chỗ này thật lớn đầm nước thời điểm, sắc mặt ba người đều thay đổi có chút khó coi. Trước mắt là một nơi thật lớn đầm nước, hoặc có lẽ là, hẳn gọi là huyết đảm. Vốn là vốn hẳn nên mát lạnh tấu lượng hồ nước, hiện tại là một phiến đục ngầu đỏ hồng. Giống như là bị máu tươi nhuộm thấu trong hồ nước, trôi lơ lửng đến không hết yêu thú thi thể. Có chút là tái nhợt hải cốt, có một số việc vẫn không có thối giữa tàn thì, có chút, càng là vừa nhìn liền vừa mới chết không lâu thi thể mới. Đây một phiến trong hồ nước, liếc nhìn lại, đều nói ít có vạn bộ trở lên yêu thú thi hải. Càng là tất nhiên nói, những cái kia chìm tại trong hồ nước, không nhìn thấy thi thể Cho dù là đường Trạch từng giết không ít người, cũng từng giết không ít yêu thú, cái này máu tanh một màn cũng để cho hắn khẽ nhíu mày. Hắn chậm rãi nhích tới gần hồ nước, đưa tay nhẹ điểm một cái nước kia mặt, nắn nuốt ngón tay sau đó, thấp giọng nói, những này thậm chí đều không phải thủy. Phía này trong hồ không có nước, tất cả chất lỏng cũng đều là huyết. Ngọc công tử nghe xong hơi híp mắt lại, mục Hoàng Chỉ cũng là hai tay vòng ngực đẩy về sau một bước. Nàng không là sợ, chỉ là đối với máu tanh như thế chàng diện bản năng chán ghét. Dù là nàng kinh nghiệm đã từng trải qua chiến trường sát phạt, có thể kia đại chiến đi qua chẳng diện, so với đây tàn bạo huyết chỉ vẫn như cũ kém chi vạn lần. Đường Trạch, ngươi xem bên kia. Ngọc Công Tử bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, đưa tay chỉ hướng nước hồ chính giữa. Đường Trạch hướng theo nhìn lại, lại nhìn thấy nước hồ chính giữa, một nơi giữa hồ trên đảo nhỏ đang có một cây tươi tốt cổ thụ che trời chập trần Chỉ là, đây cổ thụ lá cây nhưng cũng không như cây cối chúng quanh giống nhau là màu xanh, đây gốc cây khổng lồ cổ thụ, rốt cuộc đầy là sinh trưởng đến đỏ tươi, giống như bị máu tươi ngâm ngâm qua ạ cái ha. Nhưng chuyện này cũng không hề là để cho Đường Trạch cảm thấy kinh dị điểm. Chân chính để cho Đường Trạch lạnh cả tim chính là, tại Ngọc Công Tử đưa tay chỉ hướng cây kia lúc trước, hắn thậm chí hoàn toàn không có ý thức đến đang ở trước mắt hồ nước chính giữa, có một cây như vậy đại thụ tồn tại. Cây này không chỉ lừa gạt được thần trí của hắn, thậm chí còn lừa gạt được ánh mắt của hắn, mà cùng đường trạch tình huống giống vậy còn có một hoàng chỉ. kèm theo ngọc công tử động tác, mục hoàng chỉ cũng mới vừa nhìn thấy cây kia đại thụ, nàng nhẹ hít một hơi khí lạnh, đôi mi thanh tú hơi nhăn nói, vừa mới ta cư nhiên cũng không có chú ý tới nơi đó có lớn như vậy một thân cây tồn tại. Hơn nữa cây kia cho người cảm giác thật quỷ dị, thật giống như, thật giống như sống một dạng. ngọc công tử tiếp nhận mục hoàng chỉ nửa câu sau, ta cũng đồng dạng có loại cảm giác này. lúc trước kia cổ quỷ dị yêu khí giống như cũng là từ trên đảo tàn mắt ra, ngoại trừ cây kia ra, lẽ nào trên đảo còn có nó yêu thú của hắn sao? đây khắp ao máu tươi, thi thể, lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Trạch túi đầu trầm tư, trong đầu hồng, lúc này lại là thấp giọng nói, thiếu niên, không đúng lắm, bây giờ cách gần, thần trí của ta đã có thể bao nhiêu tra xét đến tòa kia đảo giữa hồ tình huống. nhưng kỳ quái là hòn đảo kia bên trên mặc dù có khí tức của yêu thú truyền đến, có thể thần trí của ta lại không dò được bất kỳ yêu thú gì tồn tại dấu hiệu. hòn đảo kia cùng cây kia đều cho ta một loại rất cảm giác xấu. Đường Trạch nhẹ nhàng gật đầu, một chút do dự sau đó tuấn về phía mục hoàng chỉ cùng ngọc công tử nói hai người các ngươi trước tiên từ nơi này chờ đợi ta hay đi trước tìm một chút ngọc công tử mặc dù cũng là nguyên anh nhưng nói cho cùng thực lực vẫn là kém hắn rồi một đoạn loại này không biết ngọn ngành tình huống vẫn là hắn đi trước tìm một chút tương đối an toàn mục hoàng chỉ đưa tay liền muốn ngăn trở hắn ngọc vương tiểu đục tiền bối đều không mở miệng ngươi chỗ tài anh hùng gì không biết đường trạch thực lực chân thật mục hoàng chỉ tự nhiên cảm thấy hắn là trở thành một anh hùng bất quá vào lúc này đường trạch cũng lời cùng với nàng giải thích cải vã rồi dưới chân khé động người đã trải qua xuất hiện ở mấy chục mét có hơn mục hoàng chỉ muốn đuổi kịp đi ngăn trở Có thể một bên Ngọc công tử chính là đưa tay giữ nàng lại. Ngọc công tử tiền bối, thực lực của hắn còn không bằng ta, chỗ đó tình huống chưa định, để cho hắn như vậy đi qua không khỏi cũng quá mạo hiểm. Yên Tâm, lá bài tẩy của hắn không ít hơn ngươi, hơn nữa có ta ở đây, xảy ra chuyện, ta sẽ đi qua hỗ trợ. Ngọc công tử vừa nói, ánh mắt đã truy hướng đường trạch phương hướng. Chương 510, Bận tâm hai nữ. Chương 510, Bận tâm hai nữ. Huyết chỉ thi hải bên trên, đường trạch đạp không mà đi. Kỳ thực lấy đường trạch thực lực bây giờ cùng tốc độ, trong một ý niệm nên xúc địa thành thốn, vượt qua đến trên hòn đảo giữa hồ. Hắn không có làm như vậy nguyên nhân Ngược lại cũng không phải vì tại mục hoàng chỉ trước mặt tẩn dấu thực lực, mà là bởi vì từ hắn bước lên huyết trì này sau đó, hắn cũng cảm giác kia cổ cường đại yêu lực giống như là thẩm thấu đến trong cơ thể hắn một loại, bắt đầu kiềm chế tứ chi bách hải của hắn, để cho động tác của hắn trong nháy mắt thay đổi trầm trọng, thực lực phát huy cũng bị giới hạn. Loại cảm giác này đường trạch rất quen thuộc, nhưng kỳ thật cũng rất xa lạ. Uy áp áp chế, là tản mát ra đây yêu lực yêu thú uy áp, hạn chế lại hành động của hắn. Cảm giác như thế, đường trạch thật đã rất lâu không có cảm nhận được qua. Yêu thú cấp 6 ít nhất, thậm chí là thất giai. Hơi hơi đánh giá một chút tản mát ra đây uy áp yêu thú thực lực, đường trạch trong tâm khẽ hơi trầm xuống một cái. Đây Vân Nhai Sơn không hổ là tuyệt tử hung mà, cho dù chỉ là tại Vân Nhai Sơn bên ngoài, đều đã xuất hiện lục giai ngay cả thất giai thực lực yêu thú. Yêu thú cấp 6 thực lực đã nằm ở động huyền kỳ trở lên, cho dù là bây giờ đường trạch toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng rất khó thắng. Nếu như yêu thú cấp 7, kia đường trạch càng là không có nửa điểm phần thắng, chỉ có bị miệu sát phần. Duy nhất để cho đường trạch hơi khẽ thở phào một cái chính là, cô uy áp này cũng không phải là đối với hắn mà đến. Tựa hồ chỉ là con yêu thú này tự nhiên tản ra uy áp hơn nữa khí tức bình ổn thật giống như yêu thú kia hiện tại chỉ là đang ngủ say lại bay về phía trước một đoạn khoảng cách đường trạch cảm thụ một hồi càng ngày càng áp lực nặng nề sau đó cũng không có lựa chọn vọt thẳng phá uy áp bay đến trên đảo nhỏ mà là lựa chọn tạm thời rút lui trước hồi bên mở làm sao không dám tiếp tục thâm nhập sâu sao mục hoàng chỉ dĩ nhiên là không biết trên ao máu tình huống vừa nhìn thấy đường trạch đi mà trở lại còn tưởng rằng đường trạch là sợ lòng háo thắng rất mạnh nàng đang muốn tự bay đến trên hồ tìm tỏi kết quả một bên đường trạch liền nhún vai nói ra không sợ nửa đường rơi vào huyết chỉ ngươi liền cứ việc đi qua mục hoàng chỉ bước chân dừng lại có ý gì vậy cái trên hòn đảo giữa hồ có yêu thú tồn tại, ít nhất là yêu thú cấp 6. yêu thú kia phong thích ra cực mạnh uy áp, cơ hồ bao phủ toàn bộ huyết trì. một khi ngươi đặt chân phía trên hồ nước, ngươi cũng sẽ bị nó uy áp giới hạn, đi càng sâu uy áp liền càng cường đại. còn nữa, tranh cường háo thắng là chuyện tốt, nhưng mà muốn phân cái thời điểm, hơn nữa ta cũng lười tranh với ngươi. mục hoàng trị phần này lòng cầu thắng đường trạch lúc trước vương tiểu nhục thân phận thể nghiệm qua một lần, nói thật hắn tuy rằng thưởng thức mục hoàng chỉ ý chí chiến đấu, nhưng lại thật là không quá vui vẻ mục hoàng chỉ loại tính cách này. mục hoàng chỉ há miệng, nhưng lại hiếm thấy không nói gì trở về hận đường trạch. nàng trâm mắt lại chỉ là quay đầu nhìn về phía ngọc công tử, tựa hồ chờ đợi ngọc công tử phát hiệu lệnh. ngọc công tử cùng đường Trạch nhìn thoáng qua nhau, xác định đây đảo giữa hồ quả thật có nguy hiểm sau đó mở miệng nói, nếu kia trên đảo có nguy hiểm, trước hết tạm thời chờ tới gần hòn đảo kia. rất nhiều lăng mộ sở dĩ tại sơn lâm bên trong, ý tứ chính là một cái dựa vào núi có cái, rất ít có người sẽ đem mộ huyệt đắp lên hòn đảo bên trên, tiến mặc đại đế lăng mộ, hơn phân nửa hẳn không ở mảnh này trên hòn đảo giữa hồ. phu cận đây ngoại trừ trên đảo yêu thú ra, nhìn qua thật giống như cũng không có nguy hiểm gì, chờ một hồi ta liền trước tiên ở nơi này bố trí chất pháp, bói toán một hồi lăng mộ vị trí hiện thời. Đường Trạch, ngươi đi đem Lâm Thanh các nàng trước tiên kêu đến đi, nếu tại đây không có quá lớn nguy hiểm, cũng không cần làm cho các nàng khoảng cách chúng ta quá xa tốt." Đường Trạch gật đầu một cái, rất nhanh liền đem Lâm Thanh cùng Tần Anh hai người mang theo qua đây. Hai nữ vừa nhìn thấy huyết trì nơi này cảnh tượng cũng đều là sợ hết hồn, Tần Anh càng là suýt nữa không có một miệng phun ra đến. Đường Trạch đứng tại hai nữ bên người, suy nghĩ một chút sau đó, vẫn là không có dùng linh lực giúp đỡ hai nữ hóa giải một chút muốn nói cùng khó chịu. Trường hợp như vậy, đối với bây giờ Lâm Thanh cùng Tần Anh lại nói, cũng coi là một sự rèn luyện rồi. Tước chừng chưa tới nửa giờ sau, Lâm Thanh cùng Tần Anh mới từ từ khôi phục lại. Tần Anh kéo ra cái mũi nhỏ, nhìn đến Đường Trạch nói: Đường Trạch đại ca, các ngươi phương muốn tìm thật tại đây sao? Tại đây thấy thế nào cũng không giống là phong thủy bảo địa gì a. Thật là doạ người. Có phải hay không vẫn không thể xác định, nhưng ít ra từ địa tương nhìn lên, hẳn không sai. Ngọc công tử một bên bố trí trận pháp, vừa nói. Đường Trạch nhìn thoáng qua, Ngọc công tử trận pháp này mặc dù chỉ là tam giai trận pháp, nhưng lại cùng Đường Trạch ngày trước bố trí trôi qua trận pháp đều có chỗ khác nhau. Đây cũng là chuyên môn dùng để kiểm định phong thủy, chịu nổi Minh Sáu Hảo phong thủy đại trận. Đường Trạch tại trận pháp phương diện kiến thức không giúp được gì. Liên Tính dựa vào hệ thống giúp đỡ đến bố trí cũng không tránh khỏi có hiện tại Ngọc công tử bố trí càng tính xảo, cho nên Đường Trạch liền dứt khoát không có nhúng tay, mà là giúp đỡ Lâm Thanh Các nàng, ở ven hồ cách đó không xa đâm xuống rồi một cái tiểu danh địa, tạm thời nghỉ chân nghỉ ngơi. Mục Hoàng chỉ ngược lại thỉnh thoảng quanh quẩn tại bên hồ nước, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ vẫn muốn lên trên hồ thử xem, xem Đường Trạch rốt cuộc là nói chuyện giật gân, nói quá tà dị, vẫn là phiến này hồ nước thật sự có vấn đề. Đường Trạch cũng không có để ý tới nàng, cô nàng này tính cách chính là như thế, nếu mà nàng không hôn tự kinh lịch chút thất bại hoặc là đả kích, Giống như là ban đầu vương tiểu nhục dễ như trở bàn tay chiến thắng nàng dạng này, nàng là sẽ không dễ dàng phục một người. Trong nháy mắt một nửa ngày đã qua, lúc bóng đêm hạ xuống lần nữa, Ngọc công tử trận pháp rốt cuộc bố trí xong. Đứng tại trận pháp chính giữa, Ngọc công tử tiện tay bỏ ra rồi 6 cái đồng tiền, sau đó linh lực vận chuyển, 6 cái đồng tiền bên trên treo dây đỏ tất cả đều đổi đi từng đạo quang mang. Quang mang cùng quang mang tại không trung tương liên, hóa thành thái cực bắt quái hư ảnh, lại kèm theo Ngọc công tử ngón tay triệu hạt, hóa thành giống như đom đóm một bản lơ lửng đang bên cạnh nàng điểm sáng. Thật đẹp. Tần Anh Tiểu nha đầu này nhìn ngược lại rất mê mẫn, loại này mộng ảo cảnh tượng đối với nàng cái tuổi này tiểu cô nương thật giống như đúng là rất có lực hấp dẫn. Không lâu lắm, điểm sáng từng bước tiêu tán, sau cái đồng tiền cũng đều rơi vào trên mặt đất. Ngọc Công Tử thân hình hơi lay động một cái, bất quá một cái tay lại sớm đỡ nàng, sớm liền phát hiện Ngọc Công Tử vận chuyển trận pháp tiêu hao linh lực quá nhiều Đường Trạch đứng tại Ngọc Công Tử bên người, duỗi tay vị Ngọc Công Tử eo nhỏ nhắn, thấp giọng hỏi, dùng ta giúp ngươi độ một ít linh lực sao? Không cần, chuyện nhỏ mà thôi. Ngọc Công Tử khẽ gật đầu một cái, kết quả còn không đợi nàng cùng Đường Trạch nói hơn hai câu mà nói. Một bên Lâm Thanh cùng Tần Anh liền bỗng nhiên chạy tới. Đường Trạch cùng Ngọc công tử cũng không biết đây hai tiểu nha đầu là chuyện gì xảy ra, liền thấy hai nàng một người một bên, chủ động đỡ lấy rồi Ngọc công tử cánh tay, đem Đường Trạch lấn qua một bên. Thần Anh còn hướng về phía Đường Trạch nói, "Đường, Đường Trạch đại ca, chúng ta đến chiếu cố vương tiểu nhục tiền bối là tốt rồi." "Ừm, đại sư huynh, chuyện này giao cho chúng ta được rồi." Lâm Thanh cũng nói theo. Đường Trạch kinh ngạc. Bình thường cũng không thấy hai người bọn họ đối với vương tiểu nhục như vậy ân cần a. Đường Trạch không tìm được manh mối, nhìn về phía Ngọc công tử, kết quả phát hiện Ngọc công tử ấy mà vẻ mặt mở Nàng cũng không biết, vì sao Lâm Thanh cùng Tần Anh sẽ chủ động như vậy đến giúp nàng. Chỉ có Tần Anh cùng Lâm Thanh hai cái người trong cuộc, lúc này lặng lẽ liếc nhau một cái. Hai người đem Ngọc công tử nâng trở về tạm thời đóng tốt doanh địa nghỉ ngơi sau đó, một bên hướng bên hồ đi tới, một bên Tần Anh một bên thấp giọng nói, nguy hiểm thật ta, không muốn đến đường trạch đại ca động tác nhanh như vậy. Vừa mới đại sư huynh tay đều nắm vào Vương Tiểu Nhục tiền bối ngang không rồi, cũng sẽ không phát hiện cái gì đi. Cũng sẽ không cũng sẽ không, bất quá nếu như chúng ta buổi tối xuất thủ lần nữa, để cho đại sư huynh cho Vương Tiểu Nhục tiền bối độ linh khí, hắn khẳng định cũng sẽ phát hiện Vương Tiểu Nhục tiền bối đan điền các Tiền bối cũng vậy, rõ ràng dịch dung cất dấu giới tính, vẫn là không cẩn thận như vậy. Hai người đều là một bộ vì Vương tiểu nhục tiền bối giới tính thao tói liêu tâm biểu tình. Chương 511, Hóa Tiên thần Chi. Chương 511, Hóa Tiên thần Chi. Lâm Thanh cùng Tần Anh tuy rằng biểu hiện có chút khác thường, nhưng Đường Trạch cùng Ngọc công tử đều không quá để trong lòng. Ngọc công tử nghỉ ngơi một đêm, đến lúc ngày thứ hai dậy, nàng liền tìm ra Đường Trạch cùng mục hoàng trị bọn hắn, nói ra ngày hôm qua dùng trận pháp bói toán kết quả. Phù cận đây thích hợp nhất án mộ đưa mộ địa phương, hẳn đúng là tại hồ bên kia, bên kia có một nơi tiểu sân ao, chính là sương rồng nếu mà tại đây thật sự có lăng mộ mà nói nên phải ở đó phụ cận hồ nước này rất là quỷ dị trên hòn đảo giữa hồ càng là không biết có cường đại gì tồn tại đi ngang cái này hồ phong hiểm quá lớn thời gian chúng ta ngược lại cũng dư dả không bằng đi vòng mọi người thảo luận một chút đều cảm thấy ngược lại có phá không toa ở đây cho dù là đường vòng từ hồ mặt bên đi vòng qua cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền đều gật đầu đồng ý mục hoàng chỉ gọi ra rồi phá không toa mấy người sau khi lên thuyền trực tiếp từ mảnh máu này lao phía bên phải vòng quanh bay đi theo lý mà nói lấy phá không toa tốc độ, muốn vòng qua một cái này hồ căn bản hao tốn không được bao nhiêu thời gian. Có thể kỳ quái là, không biết có phải hay không là trong hồ uy áp liền đi vòng phá không toa đều có thể ảnh hưởng, phá không toa tốc độ lại cũng giống như là bị hạn chế, thậm chí không có bay ra bao xa, phá không toa càng là trực tiếp mất đi không chế, rơi xuống. Nếu không phải là ngọc công tử cùng đường chạy kịp thời xuất thủ, đem dùng linh lực chống lên phá không toa đem ổn định, nói không chừng đây chân quý số 5 phi hành linh khí lại được cho té cái tốt xấu đi ra. Không chỉ như thế, cho dù là ngọc công tử điều chuyển phá không toa xuyên đấu, muốn trước tiên lái dời mảnh máu này nào. Phá không toa vẫn sẽ trong thời gian rất ngắn mất đi sự không chế. Quỷ dị này tình huống để cho ngọc công tử cùng đường trạch sắc mặt đều khẽ hơi trầm xuống một cái. Là cấm chế. Phía này hồ xung quanh chắc có cái gì cấm không cấm chế. Một khi bay quá cao cũng sẽ bị cấm chế nơi huy áp. Nhưng mà nếu mà bay không đủ cao lại sẽ bị trong hồ tản ra huy áp cho ảnh hưởng đến. Giống như từ trước ta dạng này. Đường trạch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phía trên hồ nước bát ngát trong bầu trời nhưng thủy chung không thấy cho dù một con chim. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi bộ đi vòng qua sao? Mục hoàng chỉ hỏi. Đường trạch suy nghĩ một chút sau đó nhìn về phía ngọc công tử, ta cảm thấy không bằng trước tiên đi bộ cách xa phía này hồ nước, chờ thoát khỏi lớp cấm chế này bao phủ khu vực sau đó, tiêu thêm ra pha không toa, đi vòng thêm đi chút khoảng cách, chạy tới hồ một bên kia. hừm, cũng chỉ có thể trước tiên như vậy. ngọc công tử gật đầu một cái, mấy người liền cùng nhau tiên triều đến bọn hắn lúc tới phương hướng đi tới, tính toán đi cái gần nửa canh giờ, khoảng cách phía này hồ nước đủ xa sau đó, lại dùng pha không toa đi vòng. chỉ là, đi ước chừng sau nửa canh giờ, ra bọn hắn bây giờ một màn trước mắt, lại khiến cho bao gồm ngọc công tử cùng đường chạy ở bên trong mọi người, tâm lý đều là du nhẹ, liền ở trước mặt bọn họ hiện nhiên xuất hiện một phiến đã đóng tốt tạm thời tiểu doanh địa. Nếu chỉ là đơn thuần doanh địa, có lẽ chỉ có thể chứng minh nơi này có người đến qua, còn sẽ không để bọn hắn như thế kinh ngạc. Chủ yếu là phiến này doanh trại tạm thời, cùng lúc trước đường Trạch tại ao máu kia cách đó không xa đóng tốt doanh địa, giống nhau như lúc. Mà khi bọn hắn lướt qua doanh địa, xuyên qua rừng cây thời điểm, nhìn đến xuất hiện ở trước mắt vùng này máu đỏ hồ nước, lòng của mọi người đều cảm thấy hung hãn chìm xuống. Bọn hắn, cư nhiên thật lại đi trở về rồi, không thể nào. Ngục hoàng chỉ bỗng nhiên mở miệng trầm giọng nói ra lúc đi ta đặc biệt lưu ý qua cây cối tình hình sinh trưởng, dựa theo tình hình sinh trưởng đến xem, chúng ta đi hẳn từ đầu đến cuối đều là một cái phương hướng không sai, không thể nào xoay một vòng lại lượn quanh trở về cùng một nơi. hừm, trên đường ta cũng hữu dụng thần thức lưu ý, hẳn không khả năng đi nhầm phương hướng mới đúng.